c h ư n một thay đổi hết thể hòa diễm lưu giót bố lô khắc lâm một c ỗ t r h ở đầy hành khách trên tàu điện ẩm trần khải ngồi tại buồng xe hàng phía trước cùng đại bộ phận hành khách một dạng hắn mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m buồng xe phía trước trong tv báo cáo tin tức về phần tại sao một cái tin tức có thể gây nên cả tòa xe hành khách chú ý đó là bởi vì phía trên chỗ phát ra nội dung là đoạn thời gian trước tư tháp khắc công nghiệp chủ tịch t o n y tư tháp khắc chính miệng tại công chúng truyền thông trước mặt nói ra ta chính là sắt thép hiệp đây là đoạn thời gian trước phi thường nóng nảy một cái tin tức mà tại sau đó liên quan tới sắt thép hiệp tin tức liền tựa như, như thủy chiều qu xem ra thế giới này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở nên không an ổn ngồi tại buồng xe hàng t r ư ớ c trần khải trong lòng có chút bất đắc dĩ trần khải là một cái người xuyên việt phía trước mấy tháng bởi vì một trận n g o ạ i ý muốn mà xuyên qua đến thế giới này hắn ngay từ đầu coi là nơi này cùng hắn trước kia thế giới kia một dạng chỉ là cái khác biệt thế giới song song thôi thẳng đến hắn đi thăm nổi tiếng cả b è n a mê gì ca k ỳ niệp oán hắn mới biết được chính mình vị trí thế giới lại là nguy hiểm trùng điệp mạ vẹo vũ trụ điện ảnh mà phía trước đoạn thời gian hắn tại trong tivi nhìn thấy tôn n tư thắc khắc công bố chính mình là sắt t é p h i ệ sau hắn liền biết qua không được bao l sống yên ổn thời gian c h ỉ sợ cũng muốn tới đầu cho dù hắn rời đi siêu anh hùng bay lời trời siêu cấp tội phạm khắp nơi trên đất đi nữ rót nhưng hắn chỉ sợ vẫn có một nửa tỷ lệ tại bảy tám năm sau chết tại cái nào đó khoai tím tinh búng tay phía dưới trần khải túi lầu xuống bắt đầu suy nghĩ sau này đừng ra lúc này trần khải mới vừa từ trường kỹ thuật tốt nghiệp đang đứng ở không nghề nghiệp trạng thái nhắc tới cũng rất buồn cười chính mình rõ ràng ngay cả làm việc vấn đề đều không có giải quyết vẫn còn nghĩ đến quan tâm những cái kia siêu anh hùng mới cần quan tâm sự tình ngay tại trần khải suy nghĩ thời điểm hắn chợt nghe một trận kỳ quái vang động nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ rất nhỏ bé thanh âm nhưng trần khải lại có thể nghe được thanh âm kia ngay tại bên cạnh mình đích đích đích thanh âm kia càng lúc càng nhanh trần khải lập tức cảm thấy không thích hợp hắn lập tức hướng bốn phía nhìn lại lộ ra rất là bối rối hành khách chung quanh trông thấy trần khải động tác này nhao nhao ném đi ánh mắt khác thường nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thanh âm kia như là đồng hồ bấm dây bình thường nhưng này không ngừng tăng tốc thanh âm lại làm cho trần khải trong lòng không khỏi khẩn trương lên cuối cùng hắn tại một cái cách chính mình hai cái chỗ ngồi trên cửa sổ pha lê phát hiện cái kia phát ra âm thanh trang bị đó là một cái lòng bàn tay lớn nhỏ hình khuyên trang bị nó áp sát vào cửa sổ pha lê bên ngoài trang bị kia bên trên màu lam ánh sáng nhạt theo giọt kia nhỏ tiếng vang không ngừng loại ra đó là một cái bạo tạc trang bị trần khải trong lòng nổi lên chính mình suy đoán hắn lập tức căng thẳng trong lòng mạ vào trong phim ảnh thường xuyên có thể trông thấy loại bạo tạc này trang bị tại mỹ quốc đội trưởng hai bên trong đông binh liền dùng loại trang bị này nổ thần thuẫn cục cục trưởng nhị cổ phúc thụy xe nhanh nằm xuống trần khải lập tức hô lớn lập tức lập tức rời đi chỗ ngồi muốn nằm xuống đúng lúc này một tiếng bạo tạc cầm vang mạ Trân nhận Khải cảm đồng thời bọn hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tập kích một cô phổ thông đoàn tàu cứ như vậy chết không rõ ràng hắn có chút không cam tâm có thể cái kia thì phải làm thế nào đây đâu cầu nguyện siêu anh hùng tới cứu mình sao đừng nói dỡn người ta s á t thép hiệp lúc này ngay tại lo sáng g i l hết đâu coi như hắn muốn cũng không cách nào trong đoạn thời gian này chạy đến như vậy tại bố lô khắc lâm siêu anh hùng có ai à c ạ p bèn a mezi ca ngay tại bố lô khắc lâm nhưng giá hỏa này hiện tại còn bị đông cứng trong khối băng đâu cho nên nói cái này kết thúc rồi hả thật đáng chết nếu như ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi muốn sống s ó t sao trần khải thân thể bị đè ầm ầm ở trên mặt đất đ u n g quanh hắn toàn bộ đều là hóa diễm ngay tại hắn cảm giác chính mình sắp thở không nổi lúc một thanh â m tại hắn đ ố n g nhiên vang lên thanh â m kia cực kỳ quý dị cảm giác không phải từ bất kỳ địa phương nào truyền đến mà là tại trong đầu hắn vang lên đang nghe thanh â m này sau hắn bắt đầu dãy r u ộ n tựa hồ muốn xử x u ấ t toàn bộ khí lực hắn muốn m o n muốn nhưng đang chết trong miệng tiến vào mảnh vụn thủy tinh cắm ở trong cổ họng rất tốt ý chí của ngươi ta đã nhận được trần khải còn chưa mở miệng thanh â m kia vang lên lần nữa lập tức trần khải tự a hồ nghe đến một trận mổ tờ động cơ thanh em thanh em kia càng ngày càng gần được cứu hắn vốn cho rằng cái kia cưới mổ tỏ ra hỏa là tới cứu người nhưng khi hắn trông thấy c h i ế c mổ tỏi mắt nh chỉ gặp đó là một cỗ bước lên hỏa diễm mô tờ nó trải qua trên mặt đất đều lưu lại một hàng hỏa diễm trần khải dùng sức đem con mắt nhấc lên muốn xem gặp trên mô tờ người kia lại phát hiện cưới mô tờ căn bản không phải người mà là một cái toàn thân đốt hỏa diễm cô lâu đó là ma tốc độ trần khải trong lòng không khỏi cả kinh nói hiểu rõ mạ vật trần khải tự nhiên biết ma tốc độ nhân vật này nhưng hắn trong ấn tượng ma tốc độ nhân vật này cũng không thuộc về mạ vẹo vũ trụ điện ảnh à. bất quá hắn lập tức nghĩ đến tại m ạ và o phim mỹ thần thuẫn cục đặc công bên trong liền xuất hiện đời thứ tư ma tốc độ mà đem hắn biến thành ma tốc độ chính là vị này cưới mồ tỏ đời thứ ba ma tốc độ cho nên tự hồ là bởi vì hắn xuất hiện mà dẫn đến đời thứ ba ma tốc độ cải biến chú ý muốn đem trần khải chọn làm người thừa kế của mình chỉ gặp vị k i a ma tốc độ từ trên mồ t ở xuống tới cũng chậm rãi tới gần trần khải hắn ngồi sổm xuống r ồ i ra chính mình đốt h ỏ a diễm xương tay để cạnh nhau tại trần khải trên đầu chỉ chốc lát vị k i a ma tốc độ ngọn lửa trên người lại dần dần lui tán đồng thời hắn toàn thân bắt quất lại mọc ra huyết lục u ố i cùng biến thành một cái bình thường nam tử trung Hắn trần ừ bỏ ban lực lượng của mình, cũng đem nó ban cho mình, nó đem t khải không hoặc là n ó khỏi ắ n đ khẽ giật mình tình huống như thế nào bởi vì một trận thai nạn xe cộ không chỉ có để cho mình biến thành ma tốc độ còn mở ra trong truyền thuyết hệ thống làm sao hạc hoàn thành xong thành đôi đến a đ i n h vạn giới xuyên thẳng qua chi môn đã mở ra tiến về chư thiên vạn giới đến ngược ba hai một còn chưa chờ trần khải kịp phản ứng đông nhiên tại trong đầu của hắn một cánh hư vô mở ảo cửa lớn từ từ mở ra trong môn ánh sáng trướng mắt không gì sánh được căn bản là không có cách thấy rõ cửa một bên khác là cái gì lập tức trần khải ý thức tựa như nhận lấy mê hoặc không khỏi hướng cánh cửa kia lướt tới thẳng đến bị phía sau cửa ánh sáng bao phủ thấu trương xong chương hai thế giới ma pháp luân đôn khu phố bóng người vội vàng trần khải có chút ngạc nhiên nhìn xem những cái kia người đi ngang qua bẫy mặc dù hắn chưa từng đi anh quốc nhưng ở không ít trong phim truyền hình điện ảnh hay là hay là hơi hiểu rõ một chút hắn thấy những người này quần áo cùng k i ể u tóc đều có chút quá hạn thoạt nhìn như là thập niên 90 già dạng lại thêm những cái kia ở trên đường chạy lấy những cái kia phun nồng đậm khói đen còn phát ra tiếng vang t i ể u cũ xe con lúc này trần khải trên cơ bản có thể kết luận chính mình đi tới thập niên 90 luôn l u ô n tình huống như thế nào vừa mới còn tại new york hiện tại làm sao đến l u ô n l u ô n hơn nữa còn đến thập niên 90. đúng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên nổi lên một cái kỳ dị bảng xuyên qua thời không đã hoàn thành trước mắt chỗ vị diện ha tờ xuyên qua kỳ hạn ba mươi trời nhiệm vụ chính tuyến đã mở ra c h i t để tiêu diệt vô nemot nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một hai trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ không một nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra chí ít phán quyết ba tên ăn chết đồ có thể chọn nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được tám trăm trường trị điểm mỗi nhiều phán quyết một tên ăn chết đồ có thể ngoài định mức thu hoạch được năm mươi trường trị điểm trước mắt tiến độ ba nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra thăm dò hồ gợt có thể chọn nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được năm trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ một trăm linh truyền thuyết nhiệm vụ tại chư thiên vạn giới trường trị một n g à n con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ một trăm linh trú nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành sẽ truyền tống về chủ thế giới nếu là ở quy định xuyên qua kỳ hạn bên trong không có hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đồng dạng sẽ bị truyền tống về chủ thế giới đồng thời xóa đi tại thế giới này bên trong đạt được tất cả thu hoạch nhìn xem trong não bảng những tin tức này trần h ả i không khỏi xưng sở lập tức liền kịp phản ứng đây là hệ thống nhắc nhở tại hắn nhìn kỹ xong những tin tức này sau hắn không khỏi nết miệt môi vậy mà lại xuyên qua đến ha trong một tháng giết chết vồn đệm ọ t nhiệm vụ này có phải hay không có chút quá mức ân bất quá ta hiện tại có ma tốc độ lực lượng đối phó vồn đệm ọ t nên vấn đề không lớn nhưng ta còn cần thăm dò hồ gợt ta một không là học sinh hai không phải lao là sư làm sao đi vào thăm dò a giống ta loại này rõ ràng khả nghi ra hỏa nếu là xông vào hồ gợt đoán chừng đủ mỡ lẽ đỏ không nói hai lời liền trực tiếp một cái h ỏ a cầu đem ta đánh ra đi còn có truyền thuyết này nhiệm vụ ý là muốn ta giết chết một ngàn người sao mặc dù là để cho ta giết tác nhân nhưng vẫn là có chút không hợp thói thường a trần khải không khỏi thở dài bỗng nhiên bụng bất tranh khí kêu lên nói đến hiện tại giống như cũng nên là ăn thời gian trần khải sờ lên bụng nói ra hắn sờ lên chính mình túi lại phát hiện bên trong lại có ngũ anh bạn cùng mấy chục đồng tiền trần khải vốn cho là mình còn cần bởi vì tiền tệ vấn đề buồn g i à u bởi vì hắn trước đó là từ m ạ v ẹ o vũ trụ nữ rót xuyên qua tới trên thân chỉ có đô la không có bảng anh bất quá bây giờ hắn không cần cân nhắc cái vấn đề này hắn trên người bây giờ tiền mặc dù không nhiều nhưng tuyệt đối đủ hắn ăn no nê trần khải nhìn chung quanh một lần muốn tìm một cái nhìn tiêu phí không cao nhưng cũng có thể cam đoan hắn ăn no nhà hàng cuối cùng ánh mắt của hắn ổn định ở một cái cũ kỹ trong đường phố một tòa k i ể u cũ trên kiến trúc h o à n g việc q u ầ y rượu không đ ố i là nồi đồng rách q u ầ y rượu trần khải nhìn xem q u ầ y rượu chiêu bài lẩm bẩm nói hắn sở dĩ coi trọng q u ầ y rượu này là bởi vì hắn không hiểu cảm giác được dễ kiến trúc kia tựa hồ cùng trong cơ thể mình năng lượng nào đó sinh ra c ộ n m ì n h mà lại mấu chốt ở chỗ giang kia q u ầ y rượu đại môn đóng chặt lấy mà người đi ngang qua tựa hồ nhìn không thấy nó bình thường từ trước cửa đi qua điều này nói rõ tiệm này sinh ý cũng không khởi sắc nói cách khác bọn hắn bán đồ ăn nhất định rất rẻ bất quá nồi đồng r á c quay rượu danh tự này làm sao như thế quen trần khải lẩm bẩm nói nhưng hắn trong lúc nhất thời chính là nghi không ra lập tức hắn lắc đầu liền hướng quầy rượu đi đến trần khải tiến vào quầy rượu phát hiện bên trong hoàn cảnh có chút rách dưới hắn không trải qua hơi nghi hoặc một chút liền xem như thập niên chín mươi london loại hoàn cảnh này quầy rượu cũng không phải rất phổ biến đi trừ cái đó ra trần khải còn phát hiện nơi này tựa hồ có rất nhiều mặc kỳ trang dị phục người tụ ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm bất quá trần khải hiện tại không giành đi quản những chuyện này bởi vì hắn lúc này đã không cách nào chống cự đói khát trực tiếp h ắ n đi đến quầy ba trước móc ra mấy cái đồng tiền đối với lao bản nói ra tùy ti l ã o bản tốt tiên sinh l ã o bản vừa nói một bên xoay người sau đó phát hiện trần khải ném lên bàn mấy cái đồng tiền lập tức sắc mặt hắn quái dị nói ngài đây là đang nói đùa ta sao tiên sinh thế nào trần khải nghi ngờ nói là không đủ tiền sao tốt ta không cần tìm hắn nói lại đem một bảng anh còn tại trên mặt bàn mà quay rượu lão bản tom sắc mặt càng quái dị hơn đứng lên hắn nhìn trần khải ánh mắt phản p h ấ t không phải đang nhìn một người bình thường tình huống như thế nào g i a hỏa này là cái một lệ sao không đối một lệ căn bản không có khả năng trông thấy quầy rượu này a tom trong lòng nghi ngờ nói còn chưa đủ trần khải đồng dạng n g h i hoặc chẳng lẽ luân đôn tiêu phí cao như vậy sao đúng lúc này một người mặc đấu đồng màu đen trung niên nhân từ bên cạnh hắn chạy qua đối với lao bản tom nói ra quy c ủ cũ tom một chén sơ ly rượu nói người kia hướng trên mặt bàn ném một viên làm bằng đồng tiền tệ phía trên còn khắc lấy một cái hiệu đực tốt tiểu nhị tom cho hắn rót thêm rượu sau đó đem tiền tệ thủ hạn lập tức hắn cầm những số tiền kia tệ đối với trần khải nói ra nhìn thấy không tiểu nhị phải dùng vô sư tiền tệ chúng ta cái này không thu một lệ tiền nếu như không có, có thể đi gin góp hồi nghe được hai cái này từ trần khải đại nao điên cùng chuyển động nồi đ ồ n g rách q u ầ y rượu ta nhớ ra rồi trần khải t h ấ p giọng tự đủ hạ dịt tại mang theo ha j i tờ t nhập học hổ gợt thời điểm liền đến qua q u ầ y rượu này mà q u ầ y rượu này sở dĩ không ai vào xem không phải là bởi vì sinh ý kinh tế đình trệ mà là người bình thường cũng chính là một lệ căn bản nhìn không thấy nó mà bình thường vu sư đều là trực tiếp đi lò sưởi trong tường cho nên q u ầ y rượu c ử a lớn thời gian dài đóng chặt lại q u ầ y rượu này tại trong phim ảnh xuất hiện cũng không nhiều cho nên trần h ả i trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên hắc người cũng biết ha di vào tờ sao tông tự hồ đang trần khải tự lẩm bẩm nghe được đến ha di vào tờ danh tự liền có chút hưng phấn nói à. cũng có trách liền xem như xuất thân một lệ gia đình những cái kia vụ sư đều rất khó chưa từng nghe qua đứa bé kia đại danh đúng vậy ta biết bởi vì hắn tại vô đệ mọc trong đồi g i ế t đại nạn không chết trần khải thuận miệng nói ra nhưng mà hắn vừa ra khỏi miệng toàn bộ quán rượu trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại thảo suýt n ữ a c quýt mất vô đệ mọc danh tự tại vụ sư trong thế giới là cấm kỵ trần khải thầm nghĩ trong lòng nhưng mà đúng vào lúc này trần khải tự hồ cảm giác được có mấy đạo ánh mắt bất t i ệ n để mắt tới h tiểu nhị tông tựa hồ cũng cảm nhận được bầu không khí không đối liên nhỏ giọng đối với trần khải nói ra đại bộ phận vô sư gia đình xuất thân vô sư cũng sẽ không nói lên cái tên này chỉ có một lệ xuất thân một chút vô sư không biết hắn làm qua cái gì sự tình đáng sợ bởi vậy mới dám gọi thẳng người nọ có tên chữ hắn nói lập tức lấy ra một chút đồ ăn bỏ và o đĩa ngươi bị khảm bối những người của gia tộc để mắt tới bọn hắn là một cái tinh thần xa s u ố t quý tộc vô sư gia tộc cực độ chán ghét một lệ gia đình xuất thân vô sư cho nên cầm lên những n à y đi mau trốn đến một lệ thế giới bọn hắn cũng không dám đ ộ n thủ bọn hắn không có khả năng tại một lệ trước mặt s Tom t đem r ê người bàn bánh mì i a o cho t r â đi t người người đâu a bẩn thỉu c trên bùn trùng a ngươi là bùn trùng không sai đi bọn hắn một người trong đó giống như cười mà không phải cười nói ta vừa mới nghe ngươi cùng tom đang đàm luận người thần bí cùng ha di và tờ như vậy cùng chúng ta cũng nói chuyện như thế nào một người khác nói đi tới trần khải bên cạnh cũng một tay đỡ lấy quầy ba mà còn lại cái kia cũng tới đến trần khải khác một bên ba người thành vây quanh xu thế đứng tại trần khải bên người hắc cần ta nhắc nhở các ngươi sao cái này quy củ là không thể đánh nhau tom trông thấy n à y trạng không khỏi tiến lên giải vây a đương nhiên tom ta chỉ làm u ố n cùng vị tiểu nhị này trò chuyện chút ngươi nói đúng không bằng hữu chính hướng về phía trần khải vị kia vu sư đem mặt gần sát nói ra đúng lúc này trần khải trong não đống nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở kiểm tra đo lường đến nhận chức vụ mục tiêu các bạn khảm bội nhĩ thân phận làm thức ăn chết đồ đem nó đánh giết có thể giải khóa nhiệm vụ chính tuyến tiến độ trần khải không khỏi khẽ giật mình hệ thống lúc này cho ra loại này nhắc nhở điều này nói rõ tại trong ba người này có một vị ăn chết đồ chỉ gặp trần khải đối mặt ba người uy h i ể p tờ không chút hoang mang từ trong mâm suất ra một ổ bánh bao cũng ăn vào trong miệng hương vị có chút cổ quái nhưng cảm giác cũng không tệ lắm dù sao vu sư đồ ăn cùng một lệ vẫn còn có chút khác biệt nhưng mà trông thấy trần khải không có biểu hiện ra mảy may bối dối ba người lập tức cảm thấy mình có chút khó coi một người trong đó trầm giọng nói h á c ta đang cùng nghe nói chuyện đâu lỗ hai nước sao vùng trần khải không để ý đến hắn nhưng mà từ tốn nói trong ba người các ngươi tên ai gọi là các b ạ n khảm bố i nhĩ ba người lập tức xứng sở lập tức tại trần khải trước người cái k i a vô sư nói ra ngươi nghe cho ta bùng trùng ta mặc kệ ngươi là từ đâu thăm dò được tên của ta nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết ta không thích bị người nghe móng tốt tốt tốt ta đã biết trần khải giơ tay lên một cái hữu khí vô lực nói ra các ngươi vừa mới không phải muốn nói luận người thần bí cùng ha di vào tờ sao Tốt. chúng ta đi cái địa phương ẩn nấp hào hào nói chuyện tấu chương xong chương ba ác linh x u hiện ba người kia giơ ma trượng cẩn thận từng ly từng tí bức vội vàng trước mặt trần khải mà trần khải thì không chút hoang mang đi tới cuối cùng đem bọn hắn dẫn tới một cái không người hèm nhỏ gặp trần khải chủ động đem bọn hắn đưa đến không ai địa phương ba người nhao nhao n ợ nụ cười tiểu tử người đem chúng ta đưa đến đây là ý gì cảm thấy chỉ cần chúng ta đánh người một c h ầ u liền có thể b ô n g tha ngươi đúng không một người trong đó nói ra mà đổi thành một người thì dùng chế rêu ngự khí nói ra hay là nói ngươi cái này bổn c h ù n g cảm thấy mình có thể đồng thời đánh thắng ba người chúng ta hắn nói xong hai người khác cũng cười theo ngươi nói chúng ta đợi chút nữa hướng về thân thể hắn thi triển cái gì chú ngự chơi vui đâu toàn tâm chú thế nào các bạn q u ẹ t miệng tiểu đạo thôi đi các bạn ngươi muốn bị nhốt tiến đạt cạ bằng sao đây chính là không thể tha thứ chú nếu như bị nạo g la biết cũng đừng nghĩ từ nơi đó đi ra nhưng ta cho là tiểu tử này không có can đảm mật báo vậy dạng này lời nói hay là đoạt hồn chú chơi vui hơn k h ô n g chế hắn đi ăn bùn thế nào bùn chúng ăn bùn nhất định rất thú vị ồn ào quá trần khải đ ỗ n g nhiên thấp giọng nói ra nhưng bọn hắn ba người tất cả đều nghe thấy được trần khải thanh âm không khỏi ngừng thảo luận cũng ngao nhao nhịn về hương hắn đồng thời các bạn còn nhữ n g mày không biết có phải hay không là ảo giác vừa mới trần khải thanh em tựa hồ biến lớn không ít ngươi nói cái gì một người trong đó không khỏi cả giận nói từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền kỵ kỵ vai vai bức lẩm bẩm không ngừng các ngươi là đã chắc chắn ta không có năng lực phản kháng sao trần khải nói lập tức xoay người qua đồng thời ba người kia nhao nhao đổi sắc mặt bởi vì bọn hắn trông thấy trần khải hai mắt lúc này lại đốt ánh lửa ta vừa mới đạt được nguồn lực lượng này còn không có sử dụng tới đâu vừa vặn bắt các ngươi tới khai lao trần khải nói hắn toàn thân bỗng nhiên nổi lên á n h lửa toàn bộ làn ra trở nên như que hàn bình thường cũng h cho ăn n g ư ơ i cái tên này làm cái gì dừng lại đừng có lại hướng phía trước trông thấy rõ ràng dị thường trần khải các bạn bản năng cảm nhận được nguy hiểm một bên không tự chủ được lui lại vừa nói đồng thời còn cầm ma trượng n g uy hiểm ở trần khải nhưng mà sau một khắc phát sinh sự tình để bọn hắn toàn bộ cứ thế ngay tại chỗ chỉ gặp trần khải lại toàn thân giấy lên h ỏ a diễm cũng b ư ớ c lên nồng đậm khói đen ngay sau đó ngọn lửa kia đốt hết trần khải trên người mỗi một tấc da thịt trên người hắn huyết nhục lại nhìn một chút rút đi chỉ còn lại có toàn thân bài cốt cuối cùng biến thành một cái toàn thân đốt hòa diễm cô lâu ác linh xuất hiện nhìn trước mắt toàn thân đốt hỏa d i ễ m cô lâu mấy tên vu sư đều sợ choáng váng mai lâm dâu dĩa a cái này đây rốt cuộc là quái vật gì trong đó một tên vu sư kinh hồn táng đảm nói ra lúc này trần khải trầm mặc không nói ánh mắt quét về phía cái kia ba tên bị sợ choáng váng vu sư lập tức đi hướng một người trong đó vị kia vu sư kịp phản ứng quay người muốn chạy trốn nhưng mà trần khải r ộ i ra thiêu đốt xương tay bắt lấy người kia sau cổ áo một giây sau hỏa d i ễ m quét sạch người kia toàn thân vẹn vẹn trong n h y mắt thân thể của hắn liền bị đốt thành cho đùi thật các bản ngác nhìn một màn trước mắt không khỏi ngồi liệt trên mặt đất xử lý một người trong đó sau trần khải lại đem ánh mắt chuyển hướng một người khác người kia trông thấy quái vật này nhìn về hướng chính mình lập tức đột nhiên lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại không đừng có giết ta người kia hô hào lập tức liền hướng một phương hướng khác chạy tới mà ở hắn chạy đến góc rẽ lúc đông nhiên ngừng lại sập dê s ệ trần khải tấm kia kinh khủng khô lâu mặt đông nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn hắn thậm chí không có kịp phản ứng trần khải là thế nào trong n y mắt từ phía sau hắn chạy đến trước người mình lúc này hắn bị hủ liền âm thanh đều không thể phát ra trần khải xương tay một thanh bóp lấy cổ của hắn tại hắn rê rụa bên、dưới. địa ngục chi hỏa theo trần khải bạch s â m s â m cánh tay chuyển đến thân thể của người kia cuối cùng đem hắn đốt ngay cả cặn cũng không còn đem hai tên vu sư xử lý sau trần khải cuối cùng đưa mắt nhìn sang vị kia ăn chết đồ các bạn khảm b ố i nhĩ hai tên đồng bạn tại trước mắt mình bị đốt ngay cả bụi đều không thừa có thể các bạn ngược lại lộ ra không có như vậy hốt hoảng hắn khôi phục tỉnh táo chỉ gặp hắn đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí xoay người đem ma trượng để dưới đất sau đó giơ tay lên lui về sau hai bước hắc bình tĩnh một chút tiểu nhị các bạn nếm thử an ủi trần khải nhưng mà trần khải cũng không để ý tới hắn q a y người liền hướng hắn đi đến không ta muốn giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó các bạn khẩn trương nói ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi có một cỗ tà ác lại cường đại ma lực chúng ta nhưng thật ra là một loại người ngươi nhìn cái này các bạn nói đem hắn một cái tay h á o lột lên cũng hướng trần khải phô b à y trên tay mình tiêu ký nhưng mà trông thấy tiêu ký kia trần khải quả nhiên ngừng lại cái kia tiêu ký là một cái cực đại không gì sánh được k h ô lâu do vô số màu xanh biết ngôi sao tạo thành mà khô lâu trong miệng có một cái cự mãng từ bên trong r ỗ i ra giống như là một cây đầu lưới hát ma tiêu ký các bạn lập tức lộ ra vui mừng lập tức nói ra không sai chúng ta đều là hát vu sư mà chủ nhân của ta là hát ma vương chủ nhân sắp trở về không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chủ nhân bước chân liền ngay cả ha di vào tờ cũng không được nếu như ngươi muốn ta có thể hướng chủ nhân đưa vào ngươi ta muốn chủ nhân nhất định sẽ trọng dụng ngươi các bạn còn chưa nói xong trần h ả i lại hướng hắn đi đến mỗi cái ăn chết đồ trên tay đều l ư n g đeo đến không hết mỡ máu mà ngươi tội ác kia linh hồn sẽ thành ta mỹ vị đồ ăn trần khải nói hắn một phát bắt được các bản cổ áo đem hắn nhấc lên sau đặt tại trên vách tường nhìn ta con mắt ác linh nhẹ giọng nói nhỏ các b ả n điên cùng dễ ruổi lấy hô lớn thả ta ra ngươi nếu là g i ế t t a hát ma vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi linh hồn của ngươi đã bị người bị hại máu tươi xâm nhiễm trần khải không để ý chút nào các b ả n phản kháng vẫn nhẹ giọng nói nhỏ lấy giờ phút này các bạn đình chỉ dấy r u ộ trên mặt hắn lộ ra vạn phần vẻ mặt sợ hãi tại trong cặp mắt của hắn chiếu dọi lấy vô cùng vô tận hòa diễm mà trong biển lửa. không phục ngừng cường điệu lấy m ộ trong chút cả ác. Cảm của hắn hại hình ảnh. hắn thụ nổi thống khổ của bọn hắn giết tội tội t người nổi bọn đời đi. vô Đây là thời gian kế tiếp hắn không ngừng cảm thụ tội ác của hắn hắn đem cảm thụ người bị hại thống khổ thậm chí sợ hãi không hề đứt đoạn tái diễn cho đến chết a đang thống khổ trong tiếng kêu thảm linh hồn của hắn bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn một cái tội nhân rốt cục đạt được hắn vốn có trừng phạt ma tốc độ thẩm phán chi nhãn có thể thẩm phán hết thệ tội ác phàm là người có tội đều không có cách nào đào thoát thẩm phán lúc này các bản linh hồn đã bị địa ngục chi hỏa t h ô n vệ cặp mắt của hắn đã trở nên c h ố n g giống bộ thân thể này lúc này cũng vẹn vẹn một bộ c h ố n g giống thể xác nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới giết chết chi ít ba t ê năm chết đồ trước mắt tiến độ là một ba truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là một một nghìn trần khải nghe được hệ thống nhắc nhở cùng lúc đó trong đầu của hắn hiện lên một đoạn xa lạ ký ức tại trải qua một phen xác nhận sau hắn biết đó là các bản ký ức không chỉ có như vậy hắn còn giống như từ các bản trong linh hồn hấp thụ đến một phần lực lượng không có gì bất ngờ xảy ra hẳ lúc này trần khải ngọn lửa trên người bắt đầu dần dần lui tán cũng khôi phục thân người truyền thuyết này nhiệm vụ ban thưởng cũng không có đánh dấu nhưng hiện tại xem ra truyền thuyết này nhiệm vụ mới là thu hoạch lớn nhất sao trần khải thầm nghĩ trong lòng lúc này hắn đã giải trừ ác linh hình thái cũng biến trở về hình người truyền thuyết này nhiệm vụ mặc dù chỉ tiêu chú để hắn phán quyết một nghìn cái ác nhân nhưng không có đánh dấu nhiệm vụ ban thưởng nhưng hắn hiện tại giết chết các b ả n sau phát hiện hắn lại còn đạt được các bản ký ức cùng một bộ phận ma pháp đây đối với tăng lên thực lực mình tới nói thế nhưng là một đường tắt lớn a nhưng là trần khải phát hiện hắn vừa mới giết chết mặt hai cái vu sư nhưng truyền thuyết nhiệm vụ cũng không có đổi mới mà lại cũng không có đạt được trí nhớ của bọn hắn cùng ma pháp điều này nói rõ cái kia hai cái vô sư không phù hợp nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h điều kiện này nhưng cắt bản lại phù hợp đây là bởi vì hai người kia tội còn xa xa không đến nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h trình độ giống những cái kia phạm vào tội nhỏ tiểu ác thậm chí giết mấy người những này cũng không thể thỏa mãn nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h điều kiện tại ha j i vật tờ trong thế giới có thể được xưng được nghiệp t r ư ớ n g nặng nề chỉ sợ chỉ có vồn đệ mật cùng hắn ăn chết đổ bọn họ khả năng liền ngay cả ạt cả bằng phần lớn tù phạm đều không thể thỏa mãn điều kiện này tại trần khải trong ấn tượng cg ủ trước đó liền bị nhốt tại atk bằng còn hắn thì bị mang theo hung thủ giết người tội danh bị nhốt đi vào mặc dù là bị đeo xấu nói cách khác hắn chỉ giết một người liền bị đóng đi vào mà atk bằng đại bộ phận tù phạm cũng đều là trình độ này cho nên muốn muốn tại haji và tờ trong thế giới lập tức đem nhiệm vụ hoàn thành căn bản chính là không thể nào v ố nệ đ m ộ t tăng thêm hắn ăn chết đồ cho ăn bể bụng cũng liền hai mươi ba mươi người ngay cả cái số lẻ đều thu thập không đủ tính toán từ từ sẽ đến đi trân khải nói đang định rời đi lập tức hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì quay người nhìn về phía các bạn thi thể vì để tránh cho phiền phức đem hắn xử lý sạch đi nói đi hắn bắn ra một đám lửa đem các bản thi thể đốt cháy hầu như không còn t ấ u chương xong chương bốn c ắ t vốn kim cố từ các bản trong trí nhớ t r â n khải đạt được rất nhiều liên quan tới thế giới này manh mối t ỷ như hiện tại ha j i vọt tờ tại ba năm trước đây liền đã nhập học hậu vợt cùng khôi kỳ c ố t thế giới sắp bắt đầu thi đấu từ trong những tin tức này đó có thể thấy được lúc này dòng thời gian hẳn là phát sinh ở ha j i vọt tờ cùng chén l ử a bộ này nói cách khác lúc này vốn đệ mọt còn không có thu hoạch được chúng sinh từ các bản trước đó nói chủ nhân sắp trở về liền có thể nghe ra nhưng bây giờ ăn chết đồ chỉ sợ đã có hành động đôi chùng ba cùng tiểu ba đế đã làm tốt phục sinh vốn đệ mọt chuẩn bị mà phục sinh thời gian cùng địa điểm chính là tam cường chén cùng dịch lệ g i a tộc m ộ đ ị a hiện tại vốn đệ mọt chỉ là hài nhi nhục thân trạng thái đã mất đi ma lực mà ở bên cạnh hắn cũng chỉ có đôi chùng ba cùng tiểu ba đế hai vị ăn chết đồ vị này gọi các b ạ n ăn chết đồ trong khoảng thời gian này là một mực không có liên hệ vốn đệ mọt có thể là muốn làm tốt hai tay chuẩn bị vạn nhất vốn đệ mọt không thành công như vậy chính mình cũng sẽ không bị giam tiến đạt cá bằng mà nếu là vốn đệ mọt thành công chính mình liền lập tức đi hiệu trung chủ nhân trước kia tiêu hóa các bản trần khải mục tiêu kế tiếp hẳn là trực tiếp đi tìm vốn đ ệ m ọ t dù sao hiện tại vốn đ ệ m ọ t chỉ là hài nhi nhục thân trạng thái mà bên cạnh hắn chỉ có đuôi trùng ba cùng tiểu ba đế hai cái ăn chết đồ ma tốc độ trạng thái d ư ớ i trần khải đối phó bọn hắn quả thực là dễ như t r ở bàn tay nhưng từ trước mắt có tin tức đến xem chính mình cũng không biết vốn đ ệ mọt vị trí cụ thể đồng thời hiện tại hắn còn cần giải quyết một cái rất mấu chốt vấn đề đó chính là ở thế giới này ă n ở theo hắn biết vụ sư trong thế giới có chính mình tiền tệ hệ thống bởi vậy một lệ tiền ở chỗ này căn bản không có tác dụng mặc dù trần khải cũng có thể đi góp xo nhưng hắn không cho rằng ngũ anh bảng có cái gì hối đ o a i ý nghĩa cũng may hắn trần khải từ các b ả n trong trí nhớ biết được các b ả n tại g i n g o s có một số lớn tiền tiết kiệm chính mình hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đi lấy ra bởi vì g i n g o s bên trong một cái phòng trộm biện pháp chính là chỉ nhận chìa khóa không nhận người cho nên chỉ cần trần khải có được các b ả n chìa khóa liền tùy thời có thể lấy lấy ra các bản tiền trần khải dựa theo các bản ký ức tìm được hắn kim k h ố chìa khóa lập tức liền khởi hành tiến về g i n b o x g r e n b o x vị trí ngay tại đối g i á cảng khoảng cách nồi đồng rách q u ầ rượu rất gần đó là một tòa cao cao đứng vững ở chung quanh cửa hàng phía trên tuyết trắng nhà lầu trần khải đi hướng j i n b o t s tại cái k i a sáng long lanh cửa đồng lớn bên cạnh đứng đấy một người mặc một thân màu đỏ tươi nạm vàng chế ngự thân ảnh thấp bé đó chính là yêu tinh trần khải nhìn xem thân ảnh kia trong lòng lẩm bẩm đạo yêu tinh này thân cao đại khái chỉ tới trần khải phân bụng đen kị khuôn mặt nhọn râu rịa tại trần khải vào cửa lúc hàn hoàn lễ mạ o hướng trần khải t ú i người chào mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng lần thứ nhất nhìn thấy loại này chỉ có trong phim ảnh mới có thể xuất hiện sinh vật lúc trong lòng khó tránh khỏi hay là sẽ cảm thấy có chút mới lạ Các vưu sư sở dị an trần â m đem mình tiền tài của mình phong tới Gzengots, toàn bởi nơi biện phong cũng an này Nguyên nhân một trong chính là của của vì pháp. khải đi vào đạo thứ hai đại môn màu bạc phía trên khắp lấy kẻ trộm tất thụ ác báo câu thơ hắn xuyên qua đạo thứ hai phía sau cửa lại có hai cái yêu tinh hướng hắn cúi đầu cũng đem hắn đưa vào một gian cao lớn đá cầm thạch đại sành A đương nhiên trần khải nói sau đó từ trong túi xuất ra một thanh ngoại hình kỳ lạ màu vàng nhỏ chìa khóa đây chính là hắn dựa theo các b ạ n ký ức tìm tới kho bảo hiểm chìa khóa yêu tinh kia để công việc trong tay xuống sau đó nhìn kỹ một chút trần khải chìa khóa lập tức lại nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải nhìn một hồi yêu tinh k i ê u mang theo một cái kiểu cũ kính mắt niên kỷ nhìn cũng tương đối lớn sắp mặt rất là cứng nhắc trần khải bị ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m rất là không thoải mái thậm chí không khỏi nghĩ đến chính mình có phải hay không cái nào c h ỉ n h tự phạm sai lầm bị lao yêu tinh này đã nhìn ra đương nhiên không có vấn đề yêu tinh đẩy kính mắt nói ra lập tức lại hô dịp húc mang bọn ta khách nhân đi dưới mặt đất kim khố dịp húc là một m cái khác yêu tinh hắn tiếp nhận cắt bản chìa khóa sau liền dẫn trần khải từ trong đó một cánh cửa rời đi đại sành đem trần khải đưa đến cửa vào đằng sau lập tức trần khải liền nhìn thấy trong môn có một đạo nhỏ hẹp hành lang đá hai bên bó đuốc đem hành lang chiếu sáng cái này hành lang đá cũng không có thang lầu mà là một cái rất dốc tiêu xuống dốc phía trên có một đầu đường sắt loại này đường hiển nhiên không thể nào là dùng đi chỉ gặp dịp hút sáo một cỗ nhìn cũng không rắn chắc xe đẩy nhỏ dọc theo đường sắt hướng bọn họ vào tới mời đi lên đi tiên sinh đợi xe nhỏ sau khi dừng lại dịp h ụ c đối với trần khải nói ra trần khải nhìn xem c h i ế c kia xe đẩy nhỏ chung q u n h ngay cả hàng rào phòng vệ đều không có mà cái kia đường sắt nhìn cũng có chút cổ xưa để hắn cực độ hoài nghi an toàn của nơi này biện pháp tính toán liền cùng xe cắp treo một dạng trần khải an ủi chính mình sau đó bỏ lên dịp h ú cũng c tới xe lập tức xe đẩy nhỏ chạy bọn hắn tại vốn lượn quanh co đường sắt bên trên phi nhanh lấy mới đầu xe đẩy nhỏ tốc độ có chút chậm c h ạ m trần khải có chút có thể tiếp nhận nhưng còn chưa chờ hắn thở quá khí xe đẩy nhỏ liền bắt đầu điên cùng gia tốc lạnh leo không khí gào thét mà qua làm cho hắn hai mắt nhói nói h không gì sánh được không biết qua bao lâu tốc độ xe tựa hồ chậm lại bọn hắn đã đi tới dưới nền đất càng sâu địa phương trải qua một mảnh hồ dưới mặt đất sau xe đẩy nhỏ kia rốt cục tại thông đạo bên cạnh một cánh tiểu môn trước sau khi xuống xe trần khải rốt cục nhịn không được p h u n ra hắn trước kia cũng rất ít làm qua xe gồm loại hình đồ vật bởi vậy có chút không thích ứng lần thứ nhất sẽ xuất hiện loại vấn đề này rất bình thường yêu tinh dịp h ụ c thản nhiên nói lập tức hắn liền xoay người đi hướng cánh cửa kia muốn đem khóa cửa mở ra chỉ gặp hắn lấy tay đi chạm đến kim khố cửa lập tức bề ngoài bên trên hiện lên một đạo y ê u ớt kim q u a n g đằng sau liền không phản ứng chút nào dịp h ụ c hơi nhúng mày lại thử một cái vẫn là vừa mới tình huống vị tiên sinh này dịp hụt ngữ ký bỗng nhiên trở nên lạnh như băng đứng lên hắn trầm giọng nói ta muốn nhất định nhìn thấy đạo thứ hai màu bạc trên cửa khắc câu thơ đi trần khải tựa hồ ý thức được không đối nhưng vẫn là bình tĩnh nói đúng vậy ta xem có vấn đề gì không dịp buộc xoay người lại hai mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải nói ra như vậy ngài nhất định thấy được trong thơ câu nói sau cùng nếu như ngươi muốn từ chúng ta dưới mặt đất kim khố lấy đi một phần xưa nay không thuộc về ngươi tài phú kẻ c h n g a ngươi đã nhận cảnh cáo coi chừng đưa tới không phải bảo tàng mà là á c báo tấu chương song chương năm gin gót hòa long trần h ả i sắc mặt khẽ biến hiện tại xem ra yêu tinh kia chỉ sợ đã biết mình không phải tại cho cắt bản lấy tiền mà chiếc chìa khóa kia cũng không phải cắt bản cho hắn bất qua vấn đề là mình rốt cuộc là vì cái gì bị phát hiện đây này là cái nào trình tự sai lầm hắn nhớ k ỹ hắn xem phim thời điểm ha j i chính là mang theo ha j i và tờ trực tiếp cầm chìa khóa liền có thể tiến vào mà lạ i hẹn hát lì vợ chồng cũng cầm ha j i chìa khóa giúp hắn lấy ra tiền vì cái gì đến chính mình cái này xảy ra vấn đề đáng giận phim thiết lập không nghiêm cần a trần khải thầm nghĩ trong lòng chỉ gặp dịp hụt cầm trần khải cho hắn chìa khóa vàng nói ra nếu như ngại không có gạt ta lời nói tiên sinh cái chìa khóa này chính là dùng để mở ra các bản khảm bối nhĩ tiên sinh k i ê cố đúng không đương nhiên đây đúng là các bản tiên sinh chìa khóa trần khải nói trong đầu bắt đầu suy tư chạy trốn phương án hắn nhớ k ỹ ha di john cùng hờ mỹ ẩn cái này ba cái nhân vật chính tại trong phim ảnh liền từng có một lần từ gin g o t chạy ra kinh lịch bọn hắn là thế nào trốn tới l ấ y hòa long trần khải nghĩ đến bọn hắn cuối cùng là cưới gin g o t hỏa long chạy ra bất quá điều kiện tiên quyết là trần khải nhất định phải có năng lực trong khoảng thời gian ngắn thuần phục đầu kia hòa long yêu tinh lạc hoàng tiếp tục nói không sai nhưng ta có được các bản tiên sinh chìa khóa lại không cách nào mở ra kim k ố cửa sẽ xuất hiện loại nguyên nhân này chỉ có một khả năng hắn nhìn chăm chăm trần khải lạnh lùng nói đó chính là cái chìa khóa này cũng không tán thành ngươi còn cần đạt được tán thành có loại thiết lập này sao trần khải trong lòng nghi ngờ nói mỗi thanh chìa khóa bên trên đều có chúng ta yêu tinh thi triển y ê u thuật nếu như kim khố chủ nhân bản nhân không cách nào tới lấy của cải của chính mình như vậy người khác cầm chìa khóa cũng có thể đến thay mặt lấy t r ư ớ c sách là dịp h ụ c ngự a khí nặng nề g h nói nhất định phải đạt được chìa khóa chủ nhân tán thành nếu không ta liền không cách nào đem kim khố cửa mở ra Như vừa ậ dứt định h lời trần khải liền nghe sau lưng tựa hồ có nhân triều phía bên mình chạy đến hắn xoay người nhìn lại liền phát hiện hai tên yêu tinh mang theo mấy vị mặc thủ vệ chế ngự nhân loại vô sư cầm trong tay ma trượng hướng chính mình đi tới hết thảy hỏa đá trong đó một vị bảo an dẫn đầu cầm ma trượng nhắm ngay trần khải nhưng mà trần khải lại là một cái rất hèn hạ hành vi chỉ gặp hắn đem dịp h ụ c đẩy tại trước người mình ma chú lam q u a n g đánh trúng dịp h ụ c đầu trong nháy mắt hoa đá ngã xuống đất dịp h ụ c trong đó một cái yêu tinh h ồ lớn n g ư ơ i n g ư ơ i tên hôn đàn này nói đi hắn vươn tay muốn đối với trần khải sử dụng yêu thuật nhưng mà trần khải tốc độ càng nhanh một bước chỉ gặp hắn mở ra lòng bàn tay phía trên lập tức giấy lên địa ngục c r í hỏa nhẹ nhàng hướng bọn họ vùng đi kinh khủng liệt diễm lập tức hướng bọn họ bay tới yêu tinh cùng mấy tên vu sư bảo an bị ngọn lử trần khải cũng không có dùng địa ngục chi hỏa đi thiêu đốt linh hồn của bọn hắn chỉ là công kích thân thể của bọn hắn bảo đảm bọn hắn mất đi năng lực phản kháng dù sao những người này cũng chỉ là tại tận chính mình chức trách mà lại giết bọn hắn cũng sẽ dẫn tới một chút phiền thoái không cần thiết hắn đi hướng trong đó một cái yêu tinh lúc này yêu kia tinh bưng bít lấy thân thể nằm trên mặt đất đối với trần khải nói ra không trượng thi pháp ngươi chỉ là cái nhân loại làm sao làm được trần khải không để ý đến nghi vấn của hắn mà là nắm lên thân thể của hắn đối với hắn uy hiểm tợ nói cái này không cần đến ngươi quản ta cần ngươi dẫn ta đi một chỗ như là đã bại lộ trần khải liền không cần quản nhiều như vậy. không như đối mặt trước khi đi làm phiếu lớn nhưng mà trần khải vừa dứt lời liền nghe được một tiếng đinh thai nhức có huyết dài thanh âm k i a như lôi đ ỉ n h giống như trấn nhiếp ở đây mỗi người đáng chết là đầu kia hỏa long trần khải bịt lấy lỗ thai nói ra trần khải nhớ k ỹ đầu kia hỏa long là dùng đến thủ hộ mấy cái kia chỗ sâu kim khố bất quá bây giờ xem ra có thể là bởi vì nơi này khoảng cách mấy cái kia kim khố rất gần cho nên bị điều tới đinh linh linh đen đen đen lúc này trước đó bị trần khải bức hiện thợ y kia tinh lộ ra nụ cười rào hoạt nói ra ngươi xong kẻ trộm đó là ô khắc lan thiết cái bụng ngươi sẽ bị tên kia đốt thành cho vừa dứt lời trước mặt góc rẽ liền xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ đó là một đầu to lớn hỏa lòng trên thân phủ lấy xiềng xích toàn thân đều là giữ tợn vết thương bởi vì dưới đất cấm đoán quá lâu cự long trên người l ầ n phiến đã trở nên tái nhận hơn nữa nhìn đi lên có chút bông lỏng muốn rơi xuống cặp mắt của nó thành đục ngầu màu hồng phấn trên đùi cái kia nặng nghề xiềng xích liên tiếp phía sau vết tường đinh linh linh reng e n g lại là một tiếng thanh t h ú linh đang tiến văng lên chỉ gặp cự long cự long sau lưng đi theo một cái yêu tinh trong tay hắn cầm một cái nho nhỏ kim loại khí cụ cái kia thanh thúy linh đang âm thanh chính là vật kia phát ra tới vật kia gọi là đinh đương p h i ế n là nơi này đám yêu tinh dùng để khống chế cự long đồ vật bởi vì cái kia cự long nhận qua huấn luyện chỉ cần nghe được đinh đương p h i ế n thanh âm liền sẽ phản xạ có điều kiện vang lên những thống khổ kia vừa mới bị trần khải đánh ngã trên mặt đất yêu tinh cùng thủ vệ trông thấy cự long đằng sau lập tức đứng dậy chạy trốn lập tức cái kia cự long nhìn về phía trần khải một tiếng h u t dài qua đi một đoàn kịch liệt hỏa diễn theo nó trong miệm p h ư n ra trong nháy mắt trần kh cái kia kẻ trộm chết chắc một cái yêu tinh cười to nói nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hắn chừng lớn hai mắt chỉ gặp hỏa diễm dần dần lui tán trong xương khói một thân ảnh chậm rãi đi ra nhưng từ trong xương khói đi ra cũng không phải là nhân loại mà là một cái t o à n thân b ư ớ c lên hỏa diễm c ô lâu mai lâm dâu dĩa a cái kia đó là vật gì một cái yêu tinh mở to hai mắt nhìn nói ra những người khác trông thấy trần khải bộ dáng này cũng nao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi cũng lui về phía sau chỉ gặp á t linh trạng thái dưới trần khải chậm rãi hướng đầu kia cự long đi đến nhưng mà cự long cái kia tàn bạo bản tính khiến cho nó cũng không e ngại lúc này trần kh nó lại là một tiếng huyết dài lập tức trong miệng tụ tập hỏa diễm mặt hướng trần khải nhưng mà trần khải nâng lên hắn cái kia chỉ còn lại có xương cốt tay cái kia cự long lại lập tức đình chỉ động tác của nó thu hồi hỏa diễm cũng đem đầu t h ấ p xuống trần khải dùng tay của hắn mơn trớn cự long đầu lâu trong n ấ y mắt địa ngục chi hỏa đốt hết cự long mỗi một tấc da thịt trên người lân phiến không ngừng chóc r a huyết lục cũng dần dần rút đi cuối cùng hắn trở nên cùng trần khải một dạng chỉ còn lại có một thân t i ê u đốt bạch cốt đốt chúc mừng ngài thành công thuần hóa một cái toạc k�� không chỉ có là bởi vì hệ thống ban thường cũng bởi vì hắn không nghĩ tới cái này hỏa long vậy mà như thế tùy tiện bị chính mình thuần hóa thứ hôm nay trở đi tên của ngươi gọi là ạ gazet trần khải đối với cự long nói nhỏ tấu chương s o n g chương sáu tờ lệch n vàng trần khải cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà tùy tiện thuần phục con cự long này có lẽ là bởi vì con rồng này bị vây ở dưới mặt đất quá lâu lại thêm trường kỳ bị những cái k i a yêu tinh c h u ngược đãi khiến cho nó đã mất đi nên có huyết tính chỉ còn lại có bản năng tàn bạo mà phần này tàn bạo cũng sẽ bị đinh đương phiến loại này đồ chơi nhỏ tùy tiện phá hủy hắn chỉ là đối với cự long sử dụng linh hồn chân n h i ế t để nó e ngại chính mình sau đó lại dùng địa ngục c h i hỏa đến đem nó đồng hóa liền tùy tiện thuần phục con rồng này trần khải nhớ kỹ có một đời ma tốc độ tọa kỵ cũng không phải là mổ tờ hoặc là xe đua loại này tự vật mà là một cái khô lâu c h i ế n mã đó chính là sơ đại ma tốc độ t ạ c đặc sử lai đức lại xưng h u y ễ n ảnh kỵ sĩ cho nên hắn vừa mới nghĩ đến có lẽ chính mình cũng có thể thuần phục một cái vật sống đến cho chính mình làm t h u c ư ỡ i t ỷ như trước mắt cái này hỏa long so với mổ tờ cùng xe đua trần khải cảm thấy cưới một đầu cự long càng có bất cách trần khải đoạt lấy yêu tinh trong tay đinh đương phiến đối với cự long nói ra hiện tại ngươi đã không cần sợ vật này ạ gà dẹt. nói hắn hướng cự long ạ gà dẹt dung hai tiếng thanh âm thanh thúy kia vang lên lần nữa chỉ là lần này nó đối mặt thanh âm này vậy mà không phản ứng chút nào ạ gà dẹt bị trần khải đồng hóa đằng sau l i ề n có cùng trần khải năng lực giống nhau bởi vậy trên người nó trồng chất nhiều n a m thương không chỉ có khỏi hẳn mà lại cũng không tiếp tục sợ những cái kia đau đớn rất tốt nói đi trần khải đem đinh đương phiến ném xuống đất sau đó một cướp dấm nát đằng sau hắn biến trở về hình người quay người đối với yêu kia tinh nói ra nghe cho kỹ t nhưng, là là nhưng liền d ta xem như tại ạt ca bằng thụ hình lũ thủ phạm ginbox vẫn bảo quản lấy tài sản của bọn hắn không được khiến người khác tham gia mà trần khải sở dĩ muốn đi nàng kim cố nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ đó mặt cất dấu vỗn đệ mọc một cái hồn khí vốn đệm ọ t đã từng đem linh hồn của mình chia làm bảy phần phân biệt để đặt tại bảy cái hồn khí bên trong cứ như vậy vốn đệm ọ t linh hồn liền không ở trên người mình bởi vậy vô luận như thế nào đều không thể đem hắn bản nhân giết chết cho nên muốn muốn triệt để tiêu diệt vốn đệm ọ t nhất định phải phá hủy bảy cái hồn khí mới được mà trần khải địa ngục c h i hỏa mặc dù có thể trực tiếp tiêu hủy linh hồn nhưng vốn đệ mọt linh hồn căn bản không trên người mình cho nên hết thể đều không tốt trần khải biết rõ điểm này cho nên muốn phải thừa dịp lấy cơ hội này đem hồn khí hủy đi hắn kế hoạch ban đầu vốn là trước đem cắt bản tài sản lấy đi đằng sau lại tìm cơ hội về dù sao hiện tại liền náo ra loại sự tình này nhất định sẽ dẫn tới nạo g la đuổi bắt nhưng bây giờ như là đã bại lộ dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trước tiên đem hồn khí hủy lại nói yêu tinh kêu mang theo trần khải đi tới kim cố cũng vì hắn mở cửa ra trong lúc nhất thời cả phòng vàng bạc tài bảo ánh vào trần khải tầm mắt từ mặt đất đến trần nhà chất đầy kim tệ cùng k i n h chén nón trụ màu bạc giáp cùng các loại ma dược cùng sinh vật huyền bí g a lông giúp ta đem chú ngữ giải trừ trần khải lạnh lùng nói ra cái gì yêu tinh mặt l ậ nghĩ hoặc đừng có mà giả bộ với ta trần khải ngữ khí nặng tiếng nói trong kim khố tài vật bị thiết hạ phục chế chú cùng l i ệ t hòa chú một khi chạm đến không thuộc về mình tài vật liền sẽ thiêu đốt cùng phục chế mà lại phục chế phẩm không có chút giá trị nhìn qua phim trần khải biết điểm này bởi vậy hắn liền mệnh lệnh yêu tinh đem chú ngữ giải trừ mà yêu tinh thì thấp giọng nói đúng đúng dạng này không sai tiên h sinh nhưng chức quyền của ta không đủ không cách nào vì ngài giải trừ những chú ngữ này dạng này ai trần khải nói sau đó móc ra một cái ma trượng cái này ma trượng là thuộc về các bản mà các bản bị hắn giết chết đằng sau ma trượng liền nhận trần khải làm chủ nhân lại thêm h ắ n có được cắt bản ký ức cùng ma lực t một đạo lang có thể s quang từ ma trựa bên trong bắn ra đánh tới trên trần nhà lập tức viễn hóa thành một mảnh màu lam tinh quang tựa như bông tuyết phiêu linh giống như chậm rãi rơi xuống những tinh quang kia rơi vào những tài vật kia bên trên yêu tinh ngạc nhiên cảm nhận được tài vật bên trên ma chú vậy mà toàn bộ biến mất tại sao có thể như vậy yêu tinh một mặt không thể tin nói ra bởi vì ta sử dụng chính là không thuộc về thế giới này lực lượng mà lại nó đủ cường đại trần khải nhàn nhạt giải thích nói trần khải sử dụng chính là địa ngục lực lượng đến thôi động chú ngữ mà loại lực lượng này đối với thế giới này ma lực tới nói trên cơ bản có thể xem như hàng duy đã kích bởi vậy trần khải sử dụng chú ngữ có thể dễ như t r ở bàn tay phá hủy những tài vật này bên trên ma chú hắn đi vào kim k h ố tại đôi này kim ngân khí c ố bên trong tìm kiếm lấy hồn khí sau một lát ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái chén, bên vàng, cái cái chén, vàng, được, cái chén vàng bên trên Thơ Trần thầ chén chính Khải lệp là cái vàng, này. nhốt tội ác linh hồn mà lại đây chẳng qua là linh hồn một bộ phận tại đối mặt trước ngươi trước vì ngươi dâng lên một phần lễ vật đi vồn nệ mọt trần khải nói trong tay địa ngục c h i hỏa đem chén vàng báo khỏa trong lúc nhất thời trần khải nghe thấy chén vàng bên trong vang lên trói thai không gì sánh được kêu thảm tựa như một cái gào thét tự xả chỉ gặp trần khải dùng sức nắm chặt chén vàng trong nháy mắt p h á thoái tiếng kêu thảm thiết đình chỉ vồn ệ mọt phần này linh hồn cũng bị trần khải đốt cháy hầu như không còn Tốt, kết thúc trần khải nói ra lập tức hắn xuất ra một cái túi lớn cũng đem trong kim k ố k i n tệ ma dược thảo dược cùng sinh vật huyền bí r a lông nhao nhao mang đi về phần những cái kia kim ngân khí cố cùng khôi giáp loại hình những vật kia lại không tiện mang theo mà lại trần khải muốn những vật kia cũng không có tác dụng gì liền xem như thảo dược cùng sinh vật huyền bí r a lông đối với trần khải tới nói cũng sẽ có không dùng một phần nhỏ chỗ về sau trần khải sẽ giết chết càng nhiều ăn chết đồ có lẽ sẽ từ trong trí nhớ của bọn hắn đạt được chế tác ma dược c h i thức mà những vật này liền có thể làm vật liệu hắn đem đồ vật đóng gói tốt đằng sau liền đi ra kim có môn lúc này h ắ n đã nghe thấy mấy đạo tiếng bước chân vội vàng chạy đến có thể là càng nhiều thủ vệ muốn tới đối phó chính、mình. cần phải đi ạ g a ẹ trần khải đem bao lớn còn tại cự long trên lưng sau đó chính mình cũng cơi đi lên nói ra chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này nhanh hắn tại cái kia đừng để hắn chạy t r ờ i ạ đó là cái gì một cái toàn thân đều là xương cốt hỏa long đó là cái kia ô khắc lan thiết cái bục sao nó làm sao lại biến thành bộ dáng này mấy tên thủ vệ chạy đến mà ở t r o n g thấy ạ g dẹt lúc này cái kia dọa người bộ dáng đều nhao nhao ngừng lại chỉ gặp a gaz mở ra cánh lớn huy động ra liệt diễm để bọn thủ vệ liên tiếp lui về phía sau khi nó lần nữa huy động cánh lớn thân thể khổng lồ bay vọt đến không t r u n g hướng g i n g o x phía trên bay đi năm tại g i n g o x ngân hàng chiêu đ á y chỗ các tinh linh đang ngồi ở một cái tủ dài sau đài chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng chăm chú có thứ tự làm lấy công tác của mình đ ỗ n g nhiên bọn hắn cảm thấy mặt đất chuyển đến một trận có chút chấn động trên trần nhà cái tia to lớn đèn treo cũng bắt đầu nhẹ nhàng lay động bọn hắn n g n g đầu đầu nghi ngờ nhìn một phía đúng lúc này một tiếng vang thật lớn ẩm vang mà tới ngay sau đó một cái quái vật khổng lộ một cánh cửa sau trong lòng đất xông ra đó là một cái toàn thân đốt hỏa diễn q u ố long mà tại trên người của nó còn ngồi một cái cả người là lửa k h â lâu cốt long đem cửa sắt xông phá dọa đến đ a m yêu tinh nhao nhao chạy chối chết một tiếng long âm qua đi cốt long phóng lên tận trời nó đầu khổng lồ đem đỉnh treo đụng vỡ nát lập tức xông phá đầu tường bay ra g r i e n box tấu chương xong chương bảy ta muốn các ngươi cái này đắt tiền nhất sườn n g v núi tọa lạc lấy một tòa phòng ở cũ các thôn dân đem ngôi nhà này xưng là lý đức nhĩ phủ mặc dù trước đó ở chỗ này dịch lệ một nhà đã rời đi hơn một năm ngôi nhà này vài phiến cửa sổ đều đã bị phong gắt a o trên nóc nhà mảnh ngói cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ cả tòa phòng ở vách ngoài đều bỏ đầy trèo tường hồ lý đức nhĩ phụ tại đã từng là một tòa phi thường xinh đẹp phủ đệ là toàn bộ trong thôn trang tráng lệ nhất kiến trúc mà bây giờ lại rơi mịch đến tình trạng như thế a bốn tại cái này tàn phá lại trống c h ả y trong nhà đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng không có dấu hiệu nào k u thảm thanh â m kia như hàn phong giống như tấu h xương lại bén nhọn không gì sánh được giống như là một đứa bé quá k h i ế u đôi trùng ba đôi trùng ba thanh â m kia không ngừng hô hào một gian rách rơi trong phòng ngủ cửa đ ỗ n g nhiên bị mở ra một cái hốt hoảng thân ảnh vội vội vàng vàng đuổi đến tiến đây là một người dáng dấp rất quái、e、dị nam nhân dáng người thấp bé hơi mập có chút đầu hói mọc ra một tấm chuột bình thường mặt cùng nhọn cái múi a ngài thế nào chủ nhân của ta cái kia mặt người đối với cái kia đưa lưng về phía hắn xe lăn hốt hoảng nói ra thanh âm của hắn lộ ra khiếp đảm cùng e ngại nhanh cho ta ma dược thanh âm kia có chút hư n h ư ợ c nói ra chủ nhân n g à i hôm nay lượng thuốc chỉ sợ đã đuôi trùng ba nhỏ giọng nói ra nhanh cho ta thanh âm kia hô lớn đuôi trùng ba hựa tần lúc bị bị hủ toàn thân chấn động lập tức đem hắn muốn ma dược xuất ra là chủ nhân ta cái này cho ngài nói hắn đi từ từ đến xe lăn trước cẩn thận từng ly từng tí cho người kia mâm thuốc lúc này đôi chùng ba đã có thể trông thấy chủ nhân hắn lúc này bộ dáng đó là một cái toàn thân sền sệt không có con mắt xấu xí hài nhi hoặc là nói là một con vai vật hắn toàn thân không có lông tóc màu xám cho da thịt tựa hồ còn có chút hư thối giống như là bị bỏng hài nhi thì mềm tứ chi của hắn vừa mịn vừa mềm mà mặt của hắn thì là b ằ n g thẳng không có cái mũi đây cũng là vốn đệ mọt lúc này hình thái bởi vì tại hơn mười năm trước vốn đệ mọt muốn dùng lấy mạng chú sát từ anh hồi nhỏ kỳ ha gì mà tơ lại bị mẫu thân hắn ma pháp bắn ngực đánh tới trên người mình dẫn đến hắn biến thành b đôi chùng ba đem ma dược từ từ cho ăn tiến hắn vỗn đệ mọt trong miệng cho dù hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy chủ nhân hắn bộ này khuôn mặt nhưng mỗi lần trông thấy vỗn đệ mọt cái dạng này sau hắn đều sẽ rất e ngại tại đem ma dược uống hết sau vỗn đệ mọt sắc mặt tựa hồ dịu đi một chút chủ nhân đến tột cùng xảy ra chuyện gì đôi chùng ba run run dậy dậy mà hỏi ta một cái linh hồn m ả n h vỡ bị hủy diệt vỗn đệ mọt có chút hư ngược nói ra hiện tại đôi chùng ba cũng không biết hồn khí sự tỉnh trên thực tế trừ giống bợ lại t r ị dạng này tâm phúc mặc khắc ăn chết đồ thậm chí cũng không biết hồn khí sự tỉnh bởi bình thường ăn chết đồ tất nhiên sẽ không biết nếu không ở nạ vẹ giảng dạy đã từng làm qua ăn chết đồ nội ứng nếu như hắn biết hồn khí sự tình sớm như vậy liền đem chuyện này nói cho đủ mỡ lẻ đỏ cũng mang tìm kiếm khắp nơi phá hủy hồn khí cho nên vốn đệ mọc đối với đôi u trùng ba nói chính là linh hồn của hắn mảnh vỡ bị hủy diệt mà không phải hồn khí bị hủy tại sao có thể như vậy đôi u trùng ba hoảng sợ nói hắn mặc dù không quá lý giải chuyện nguyên do nhưng vẫn có thể nghe ra mức độ nghiêm trọng của sự việc vốn đệ m ọ không để ý đến hắn mà là tự lẩm bẩm chuyện gì xảy ra chuyện này căn bản không có mấy người biết đến tột cùng là ai làm? c h ẳ n g lẽ là đùm bỡ lệ đỏ lao giả kia không đối hắn hiện tại một mực ở tại hồ gợt căn bản cũng không có đi ra là họ giả sờ giảng dạy sao không lão giả kia căn bản không có lá g ă n này chẳng lẽ là ai phản bội ta vô nệ mọt sắc mặt dần dần dữ tợn lập tức dần dần hòa hoan xuống tới không không có người dám can đảm phản bội vĩ đ ạ i vô nệ mọt vô nệ mọt trầm giọng nói người đi xuống đi đôi c h ù n g ba vô nệ mọt thở ra một hơi nói ra thuận mặt đem nạp cắt ni kêu đến ta muốn để nàng ở tại bên cạnh ta là chủ nhân đôi chúng ba nói đi liền lui xuống hô gợt Gơ、dịp p hai ả i i đỏ phòng nghỉ g một n trong tốt ký túc xá. á Một c gọi Haji. tay t n m mở hai mắt ra, hắn bị một Hải, nhiên hai hắn tính. đột trận ác ngộng bừng ra, bị ác Lúc à hắn thẳng nằm ở trên giường, không thu thở phi phò, phản phất tắp nằm trên giường, ngừng một mới m ở vừa ự của tại liệt thường. tay chạy Hai kịch c bình hắn chăm chú đặt tại trên c h á n tại dưới bàn tay của hắn có một đạo tiệm điện hình vết sẹo lúc này chính đau rất đau phảng phất phía trên để đó một khối quay hẳn ha j i ngồi dậy bốn chỗ lục lọi cuối cùng tại tủ đầu giường bên cạnh mò tới mắt kính của mình sau đó mang lên hắn mở ra bên người đàn bàn mông lung n u hoàn toàn quan g để hắn cái k i a tâm tình khẩn trương hơi có chút làm dịu nhưng trên c h á n vết sẹo vẫn nhoi nhoi lấy hắn lật người sau đó xuống giường mặc được dép lê sau xuyên qua gian phòng mở ra tủ quần áo trong tủ chén đo có một chiếc gương bên trong chiếu dọi ra hắn lúc này bộ dáng ha j i cẩn thận c h u đáo lấy trong gương trên c h á n mình vết sẹo kia nhưng nó cùng bình thường một dạng cũng không có cái gì dị thường có thể cái k i a toàn tâm thấu xương giống như đau đớn nhưng không có l ù i tán hắn đem hết toàn lực hồi ức vừa mới trong ngộng t r n g cảnh mặc dù đây chẳng qua là một giấc n g ộ n nhưng hết thể đều là như vậy rất thật hắn chưa từng có mơ tới qua ch trong ngộng có hai người một người trong đó là đuôi chúng ba haji biết hắn mà đổi thành một cái không một tên khác thậm chí không phải người đó là cái dị dạng quái vật nhưng haji biết hắn thanh âm đó là vồn đệ mọc thanh âm nghĩ đến đây ra hỏa haji liền cảm giác p h ả n phất chính mình vừa mới nuốt vào m ư ờ i không không không khỏa chân bình thường ghim trái tim của mình đau nhức kịch liệt không gì sánh được hắn đóng chặt lại con mắt cố gắng nhớ lại lấy trong ngộng chi tiết hắn tự hồ cảm nhận được vồn đệ m ọ t vô cùng thống khổ tự hồ nhận lấy thương tổn cực lớn nhưng có thể thương tổn được vồn đệ mọi người đến tột cùng là ai có lẽ đây chính là trên đầu mình vết sẹo sẽ đau nguyên nhân sao sinh vật huyền bí sủng vật trong cửa hàng mang theo nặng nề g h kính mắt nữ lao bản buồn bực ngán ngẩm ngồi tại phía sau cậy nhìn xem trong tay dự ngôn gia nhật báo phía trên kia nội dung là trên thế giới duy nhất vụ sư ngân hàng z i n g o tại s t sáng nay nhận lấy tập kích bên trong một cái kim khố tổn thất đại lượng t à i vụ không chỉ có như vậy người bị tình nghi còn trộm đi chấn thủ z i n g o t s hỏa long cũng mang theo nó trốn ra z i n x hiện tại bộ phép thuật đã phái ra ngạo la đại lực lùng bắt người bị tình nghi nàng có chút nhàm chán buông xuống dự ngôn gia nhật báo lập tức lại cầm lên một phần nữ vu chu khan bởi vì lúc này không phải khai giảng quý bởi vậy nơi này sinh ý tương đối có chút thảm đạm như loại này cửa hàng sinh ý thời điểm tốt nhất bình thường đều là tân sinh nhập học hổ gợt thời điểm sẽ ứng nhân viên nhà trường yêu cầu tới đây mua một cái tùy thân s ủ n g vợt bình thường đều là cú mèo con cóc hoặc làm mèo bởi vì hổ gợt bình thường đều sẽ muốn cầu học sinh từ cái này ba loại bên trong lựa chọn trừ giống ron dạng này sơ ý chủ quan giá hỏa mới có thể mua một con chuột đúng lúc này cửa hàng thú cưng cửa mở ra một vị quần áo tả tơi thanh niên nam tử từ bên ngoài đi vào chủ tiệm trông thấy có sinh ý tới cửa lập tức tinh thần tỉnh táo hơi liền khuôn mặt tươi cởi nên đón tiếp lấy hoan n g h ê n quang lâm sinh vật huyền bí sùng vật cửa hàng vị tiên sinh này xin hỏi ta có thể vì ngài làm những gì sao chủ cửa hàng cung kính đối với người thanh niên kia nói ra chúng ta nơi này có đủ loại sinh vật huyền bí vô luận ngài có gì cần cứ việc hướng ta mở miệng chỉ gặp trần khải hoàn xem bốn phía một cái sau đó đối với chủ cửa hàng chính tiếng nói ta muốn các ngươi cái này đắt nhất sùng vật t ấ u chương s o n g chương tám thần kỳ động vật trần khải lời nói trực tiếp để chủ cửa hàng sợ ngây người nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai đi lên cứ như vậy hỏi thật có lôi tiên sinh ngài nói cái gì chủ cửa hàng có chút không biết nên làm sao tiếp đành phải nói như vậy ta nói ta muốn các ngươi cái này đắt nhất s n g vật trần khải đem âm lượng để cao gấp đôi để cạnh nhau chậm gấp đôi n g ữ tốc lại lần nữa nói một lần nhân viên cửa hàng người đều choáng váng loại hình này khách nhân chính mình có vẻ như có chút ứng đối không đến nếu không n g a y ở chỗ này bốn chỗ nhìn xem như thế nào nhân viên cửa hàng có chút lúng túng nói chúng ta nơi này tương đối được hoan g n ê n có cú mèo con cóc còn có mèo mà trần khải thì ngắt lời nói ta không cần những này r á ớ i đem các ngươi cái này đắt nhất hy hữu nhất trần khải vừa dứt lời trong tiệm lập tức dối loạn trong lồng các sùng vật cũng bắt đầu sôi trào lên cú mèo con cóc cùng mẹo loại hình sùng vật tựa hồ muốn xông ra chiếc lồng cho trần khải một bài học xem ra những động vật này đều nghe h i ể u trần khải lời nói dù sao bọn chúng đều là sinh vật huyền bí có trí khôn nhất định đương nhiên bọn chúng hiển nhiên không biết trần khải ngay tại vừa mới không lâu dễ như t r ở bàn tay thuần phục một đầu hỏa lòng hơn nữa còn là hung tàn trình độ cực cao ô khắc lan thiết cái bụng nếu không bọn chúng tuyệt đối không dám ở trần khải trước mặt như thế càng rỡ chủ cửa hàng lập tức n h e lời không biết nên như thế nào nói tiếp ta muốn hy hi hữu thực dụng thì như hỏa long loại hình trần khải nói ra, nhưng mà chủ cửa hàng nghe câu nói này kém chút sợ tệ ra quần lập tức nói ra thật có lỗi tiên sinh hỏa long thế nhưng là bộ phép thuật nghiêm lệnh cấm chỉ mua bán trong tiệm chúng ta không có loại vật này tuyệt đối không có ta biết ta chính là cho ngươi lấy một thí dụ trần khải biễu môi một cái nói may mắn hắn rời đi gin gót thời điểm trước tiên đem ạ g ạ d ẹ t giấu ở một cái địa phương bí ẩn nếu như bị phát hiện coi như phiền thoái nhưng mà đúng vào lúc này chủ cửa hàng nhãn tỉnh sáng lên nói ra đúng rồi chúng ta cái này có một cái sinh vật huyền bí ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú đương nhiên cùng hỏa long so phải kém rất nhiều mà lại rất khó thuần phục a trần h ả lập tức hứng thú nơi này là sùng vật cửa hàng nhưng chủ cửa hàng vừa mới tựa hồ là tận lực không dùng sùng vật đến s ư n g hô nó mà là nói thẳng sinh vật huyền bí điều này nói rõ nàng nói cái này sinh vật huyền bí cũng không thích hợp làm sùng vật tiên sinh mời đi theo ta chủ cửa hàng nói xong liền hướng cửa hàng càng nội bộ phương hướng đi đến trần khải đi theo chủ cửa hàng đi tới một cái gian phòng nơi này cùng phía ngoài sùng vật cửa hàng so ra rõ ràng âm vú cần nhiều trong này thả giải rác trưng bảy mấy cái sùng vật chết lồng nơi này phần lớn đều là một chút bị bệnh hoặc bị thương bán không được sùng vật chủ cửa hàng giải thích nói trần khải trong lòng nhất thời một trận nói thầm chủ o n à này là tàn n dẫn thiện g gì, đây mấy ta tới ta tâm phát tật mua đại cái để ý cho sùng cửa hàng nói đem trần khải dẫn tới một cái chiếc lồng bên cạnh đó là một cái rất rộng lượng chiếc lồng bên trong giam giữ một cái sinh vật kỳ dị chỉ thấy nó có một đôi lam màu xanh lá cánh ngoại hình giống như là bò sát lại như một cái to lớn hồ điệp trên cánh mọc đầy gai nhọn bề ngoài nhìn mỹ lệ phi thường nhưng lại tràn ngập nguy hiểm quên dứa a nhân viên cửa hàng mỉm cười gọi ra tên của nó sở dĩ nói nó có chút mất cảm là bởi vì bộ phép thuật mặc dù không có nghiêm lệnh cấm chỉ mua bán quyền rực ma nhưng loại sinh vật này lại có cực cao tính nguy hiểm bởi vì nó lấy não người làm thức ăn hơn nữa còn có cực độc nhưng nếu là đưa nó sau khi thuần phục cũng rất thực dụng nó bình thường sẽ đem chính mình co lại thành một cái màu xanh lá kén còn nếu là đem nó bài tiết nọc độc thích hợp pha loãng còn có thể dùng để tiêu trừ không tốt ký ức nhân viên cửa hàng kiên nhẫn giải thích bởi vì nàng xem đi ra trần khải tựa hồ đối với cái này quyền rực ma cảm thấy rất hứng thú trên thực tế trần h ả i đối với loại động vật này là có hiểu rõ tại sinh vật huyền bỉ ở nơi nào bên trong nhân vật chính h ữ đặc liền có một cái quyền dù ma mà lại ở bên trong còn phát huy tác dụng rất lớn t ố t ta mua bao nhiêu tiền trần khải nói ra năm trăm gia long nhân viên cửa hàng ra giá đạo đằng sau trần khải từ trong ngực móc ra một bàn tay tâm lớn nhỏ cái túi lập tức hoa một tiếng lại có một đống lớn kim tệ từ trong túi rơi xuống đi ra không gian co dỗi chú ngữ từ c á c b ạ n trong trí nhớ học được đợi chủ cửa hàng đem chiếc lồng mở ra đằng sau trần khải không kịp chờ đợi đưa tay dỗi đi vào cho ăn mau dừng lại trông thấy trần khải hành vi chủ cửa hàng lập tức kinh hô người nàng đều sợ choáng vừa mới nàng giảng nửa ngày ra hỏa này là một chút cũng không có nghe sao mặc dù cái này quyền dược ma là nhận qua huấn luyện không có mệnh lệnh sẽ không dễ dàng công kích người khác nhưng nếu là có người xa lạ tiếp cận nó hay là bản năng sẽ phản ứng bảo vệ mình mà lại quyền dược ma trên thân cũng là có kịp độc tại bắt trước đó cần cơ bản phòng hộ biện pháp vô luận như thế nào cũng không thể vào tay đi bắt ta thì ra ra hỏa này hoàn toàn là cái ngoài người sao đem cái này quyền dược ma bán cho hắn thật an toàn sao nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho nàng càng thêm mắt trợt tròn, tròn chỉ gặp trần khải đưa tay đưa tới sau cái kia quyền dược ma rất là phối hợp co lại thành một cái kén sau đó bị trần khải cầm trong tay toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này quyền rực ma vậy mà lại như thế nghe lời đừng nhìn quyền rực ma tại bình thường trạng thái dưới thân hình của nó thậm chí so người bình thường hai vai còn muốn rộng tùng h t h ì n h nhưng nó tại co lại thành kén trạng thái lúc cũng rất thần kỳ chỉ có một bàn tay lớn như vậy trần khải có thể nhẹ nhõm đem nó nâng ở lòng bàn tay thậm chí có thể bỏ vào trong túi thu hồi quyền rực ma sau hắn lại nhìn chung quanh một lần muốn nhìn một chút nơi này trừ quyền rực ma bên ngoài còn có hay không cái khác có giá trị sinh vật về bí cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại tại chân thông minh một cái hộp bên trong cái hộp kia tiểu xào đẹp đẽ không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành nhưng trần khải có thể từ phía trên cảm nhận được một chút ma lực cái kia tựa hồ là một loại bình chướng loại ma pháp hẳn là dùng để bảo hộ trong hộp đồ vật đó là cái gì trần khải chỉ vào cái hộp k i a hỏi chủ cửa hàng khẽ giật mình lập tức thuận trần khải ngón tay nhìn về phía cái kia hộp sau đó nàng lại chuyển hướng trần khải có chút ấp á ấp ú n g nói ra cái kia là chúng ta chân điếm chi bảo chân điếm chi bảo bao nhiêu tiền trần khải lập tức kích động nói chủ cửa hàng trực tiếp choáng đây rốt cuộc là người gì a còn không có không b i ế trên bên t o bao n liền n g gì là thứ gì đâu, liền trực tiếp hỏi h đâu, i u t i ề Nàng thực ở dài, sau đó nói, tuy nói đây là chấn bảo, đây là hàng là nói nói điếm chi tới, giá rất cao tiền mới đưa nó làm tới, cho nên vì lợi giá đi. sau địa ta ra cao đưa ta đưa tuy nhuận đó đây đây nó có nó chấn nhưng cũng phương nhập chúng nên chúng cũng không có khả năng đưa nó giá thấp bán、đi. Trên từ rất thấp t làm khác cho khả bảo, bỏ vì tế vật này đã ở chỗ này thả nhiều năm cũng là bởi vì quá đắt cho nên một mực bán không được mà những đại gia tộc kia mặc dù xuất ra n ổ i giá nhưng phần lớn cũng không nguyện ý tốn hao lớn như vậy đại giới đến mua hắn Đây là một cái chứng tấu chương s o n g chương chín não là đột kích tuy nói trần khải đã có một đầu hỏa long nhưng hắn hay là muốn mua một chút thực dụng sinh vật huyền bí đến phụ trợ chính mình tại hắn từ hệ thống nơi đó biết được bị chính mình thuần phục sinh vật huyền bí đều sẽ trở thành tọa kỵ của mình hoặc đồng bạn nói cách khác bọn chúng là có thể bị trần khải mang ra thế giới này cùng một chỗ trở lại mạ vẻo vũ trụ mà trần khải hiểu rõ đến trong thế giới này phượng hoàng không chỉ có ngoại quan xinh đẹp mà lại hình thể tương đối hỏa long tới nói nhỏ rất nhiều nếu như đem nó thuần phục lời nói trên nhiều khía cạnh đều sẽ x o、so、hỏa lòng thực dụng hơn người đếm xem đi nhìn xem có đủ hay không người không, không, không. trần khải đem một đống lớn kim tệ đổ vào trên mặt bàn nói ra mai lâm dầu d ị a đời ta đều không có gặp q u a nhiều như vậy r a long nhìn trên bàn cái k i a m ộ t đống sáng long lanh kim tệ chủ cửa hàng đều lên người kỳ thật từ vừa mới bắt đầu trần khải hỏi nàng đắt nhất sùng v ậ t lúc nàng còn tưởng rằng trần khải chính là người bị bệnh thần kinh hơn nữa nhìn trang phục của hắn căn bản cũng không giống như là mua được chứng phượng hoàng dáng vẻ cho nên ngay từ đầu nàng cũng không có đem chứng phượng hoàng xuất ra không nghĩ tới gia hỏa này lại là cái nhà giàu mới nổi không, không cần nhất định đủ chủ cửa hàng có chút ấp á ấp úng nói ra trên thực tế trần khải cho số tiền này chỉ nhiều không ít đ ã được chủ cửa hàng khẳng định trả lời chắc chắn sau trần khải liền đi hướng góc tường đem hộp cầm lên cái này trên cái hộp bị thi triển có thể cho dòng thời gian động trở nên chậm ma chú cho nên cái này t r ứ n g phượng hoàng mới có thể một mực bảo tồn tại trong hộp mà không ấp hắn nhẹ nhàng đem hộp mở ra chỉ gặp bên trong có một nắm đấm lớn nhỏ trứng cái t i a t r ứ n g phượng hoàng toàn thân đỏ bừng phía trên còn bố lấy một chút hỏa diễm đường vân nghe nói t r ứ n g phượng hoàng tại ấp lúc phải dùng hỏa diễm đem trứng bao trùm mới được mà có cái gì hỏa diễm so với chính mình địa ngục chi hỏa thích hợp hơn đâu trần h ả i đậy nắp hộp lại chuẩn bị đến l trần khải h à nhận g biết loại sinh vật này trên thực tế tại trần khải trước kia trong thế giới sự nổi tiếng của nó còn đặc biệt cao loại sinh vật này gọi nơi phục lôi tiếng trung phiên dịch là người người tại sinh vật huyền bí ở nơi nào bên trong xuất hiện qua nó có rất mạnh tầm bảo năng lực đối với bất luận cái gì chiếu lấp lánh sự vật đều cảm thấy rất hứng thú đáng yêu tinh liền thường xuyên chăn nuôi nó đến đào móc sâu dưới lòng đất tài bảo mà càng thần kỳ lạ tiểu gia hỏa này trên thân còn có một cái kỳ dị túi có thể dung hạ một cái kim cố chỉ là cái này người người nhìn cũng không có trong phim ảnh như vậy hoá bát nhìn hẳn là bị bệnh xem ra ngươi cũng ưa thích nghe phục lôi đúng không chủ cửa hàng trông thấy trần khải tại chú ý người người liền hướng về phía trước đối với hắn nói ra h i ệ n nhiên từ trong lời nói của nàng liền có thể nhìn ra người người tại vua sư giới cũng có rất cao danh khí dù sao một cái có thể t ẩ m b ả o sùng vật đến chỗ nào đều được h o a n g lên chỉ là hắn đối với tài bảo năng lực phá hoại cũng rất mạnh bởi vậy không phải mỗi cái vua ư đều ưa thích nuôi nó đáng tiếc cái này nhóc đáng thương nó lúc trước chúng cái nào đó hắc vụ sư hắc ma pháp biến thành cái bộ dáng này bởi vậy đã mất đi nó tầm b ả o năng lực cho nên mới đem nó để ở chỗ này dù sao không ai muốn một cái không cách nào tầm b ả o nê phục lôi không phải sao chủ cửa hàng ở một bên nói ra t r â n khải trầm ngâm một lát sau đó nói cái này ta cũng mua bao nhiêu tiền hắn cũng nhìn ra cái này n gửi người chúng ma chú chỉ là với hắn mà nói loại này chú ngữ rất tốt phá giải chủ cửa hàng s ư n g sở lập tức lập tức nói ra a tiên sinh nếu như ngài nếu mà m u ố n ta có thể đem nó trực tiếp đưa cho ngài không cần dùng tiền coi như là tác phẩm nói đi chủ cửa hàng đem chiếc lồng kia cửa mở ra cũng đem cái kia gửi người, người giao cho trần khải vậy cám ơ n rồi trần khải không chút do dự nhận lấy trần khải mang theo chính mình vừa mua ba cái sinh vật huyền bí tâm tình vui sướng đi ra cửa tiệm xin ngài đi thong thả tiên sinh chào mừng ngài lần nữa con lâm chủ cửa hàng cũng vui vẻ đưa tiễn một cái khách hàng lớn hôm nay nàng tiền kiếm được so với nàng hơn mấy tháng kiếm lời đều nhiều nhưng mà trần khải mới vừa đi ra cửa tiệm liền thân thể khẽ giật mình dừng bước bởi vì ở trước mặt của hắn mấy vị mặc rộng rãi lễ phục n ũ phù thủy bên trên mang theo mấy cái tơ ngỗng lông n ũ cầm trong tay ma trượng là ngạo la chủ cửa hàng lập tức hoảng sợ nói ngạo la tại sao phải đi vào ta trong t i ệ m chẳng lẽ nói nàng hơi kinh ngạc nhìn về hướng trần khải ngạo la cùng loại với vu sư giới cảnh sát hình sự lệ thuộc vào bộ phép thuật hoặc ma pháp quốc sẽ bọn chúng chuyên môn lùng bắt những cái kia trái với giới ma pháp luật pháp hắc vu sư lúc này trần khải tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn từ hắn cơi hỏa lòng từ gzingos xông ra một khắc này là hắn biết chính mình tất nhiên sẽ bị ngạo la đuổi bắt người tốt tiên sinh dẫn đầu vị t i ê ngạo la ngự khí ngưng trọng đối với trần khải nói ra bởi vì ngài trái với vu sư giới pháp luật hiện tại ta muốn đại biểu bộ phép thuật chính thức bắt ngày còn x nói người kia còn ra bày ra một tấm lệnh bắt trần khải đem c o lại thành kén quyền dược ma cùng người người bỏ vào túi một tay cầm trang chứng phượng hoàng hậu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đ ỗ n g nhiên hắn linh quang loại lên lập tức cải biến chú ý ta có thể hỏi cái vấn đề sao trần khải nói ra những cái kiêng ngạo la vừa mới còn tưởng rằng trần khải muốn phản kháng đã toàn thân căng cứng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng mà trần khải bỗng nhiên mở miệng để bọn hắn không khỏi khe giật mình đương nhiên xin cứ hỏi chỉ cần là chúng ta có thể trả lời cầm đầu ngạo la nói ra nếu như ta thúc thủ chịu trói ta sẽ bị đưa đến chỗ nào trần khải hỏi ngạo la thì hồi đáp cụ thể quá trình ta cũng không biết nhưng không có gì bất ngờ xảy ra tại ngài thụ thẩm đằng sau sẽ trải qua phán quyết kết quả xấu nhất là bị giam tiến đạt cả bằng quả nhiên sao trần khải thẩm n g h ị trong lòng lập tức lại đối ngạo la nói ra ta hiểu được trước lúc này ta có thể hay không chức cho vị nữ sĩ kia bàn giao một ít chuyện mấy vị ngạo la hai mặt nhìn nhau lập tức cầm đầu ngạo la ngự khí băng lanh nói đương nhiên có thể bất quá ta phải nhắc nhở ngài không cần đùa nghịch một chút không có chút ý nghĩa nào cho siết trần khải nhẹ gật đầu sau đó quay người đúng không biết làm sao chủ cửa hàng nói ra ngươi cũng nhìn thấy ta khả năng cần rời đi một đoạn thời gian bởi vậy không cách nào chiếu cố những tiểu gia hỏa này hắn nói đem chứa trứng phượng hoàng hộp đưa cho chủ cửa hàng lại đem quyền dực ma cùng n g ư ờ i n g ư ờ i giao cho nàng cho nên trong đoạn thời gian này ta có thể hay không tạm thời đưa chúng nó phó thác đến nơi đây t r â n khải nói ra à đương nhiên có thể trong tiệm chúng ta là có gửi nuôi sùng vật phục vụ chủ cửa hàng nói ra đồng thời trong lòng không khỏi thầm nghĩ nghe gia hỏa này lời nói chẳng lẽ cảm thấy mình tiến vào hạt c ạ bằng sau còn có thể đi ra sao vẫn là hắn cảm thấy mình căn bản sẽ không bị giam tiến đạt cả bằng trần khải nhẹ gật đầu sau đó quay người đối với nạo lan nói ra tốt các ngươi có thể bắt ta nói hắn đem chính mình ma trượng móc ra để cạnh nhau trên mặt đất làm xong bị bắt chuẩn bị nhìn xem trần khải bị ngạo la mang đi sau chủ cửa hàng liền dự định đem trần khải sinh vật huyền bí một lần nữa nhốt vào trong lồng nhưng mà nàng lại ngạc nhiên phát hiện cái tia nguyên bản có vẻ bệnh nghe phục lôi tại lúc đến nơi này một cái đều là không n ú c đ í c h nhưng giờ phút này vậy mà như kỳ tích hồi phục sức sống cái tia kinh khủng hát ma pháp lại bị giải trừ trong thời gian ngắn như vậy chính mình thậm chí không có trông thấy hắn là lúc nào ra tay hắn đến tột cùng là thế nào làm được mà lại hắn rốt cuộc là ai tấu trưng xong trưng m ư ơ i phòng thẩm vấn tại trần khải bị nạo g la bắt ngày thứ hai buổi chiều hắn t h ụ thẩm đúng hẹn m à tới bộ phép thuật bên trong tay chân của hắn mang theo xiềng xích bị hai tên áo đen vu sư mang vào bậc thang lên xuống cũng không lâu lắm bậc thang lên xuống đại môn mở ra trần khải bị hai người mang vào thẩm phán thất toàn bộ quá trình trần khải lộ ra không có chút rung động nào không có lộ ra nửa phần khủng hoảng phản phất ả n p h tại trải qua một cái hắn thường xuyên đi quá trình áp giải hắn hai tên nạo g la cũng rất kinh ngạc bọn hắn áp giải qua vô số người bị tình nghi nhưng xưa nay chưa thấy qua giống trần khải bình tĩnh như vậy phải biết hắn có thể hay không tiến đạt ca bằng chẳng qua là chính án một cái chỉ gặp tại hai tên nạo g la áp giải bên dưới trần khải lạnh nhạt đi vào sâu thẳm phòng tối hắn tại trong phim ảnh cũng đã gặp nơi này đúng mỡ lẹ đỏ từng ở chỗ này là ha j i và t e r biên thẩm đương nhiên đây là sự t ì n h phía sau lẹt chen vợ chồng cũng ở nơi đây bị phán tại ạt cạ bằng trung thân giang cầm đương nhiên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn cũng sẽ bị phán tại ạt cạ bằng nhưng khác biệt chính là trần khải là tự nguyện đi trần khải nhớ kỹ tại ạt cạ bằng bên trong có hơn mười ăn chết đ ổ trở lấy hắn đâu trừ cái đó ra bên trong còn có một đống lớn cùng hung cực các người h ẳ n là có không ít người có thể thỏa mãn tội ác cùng cực điều kiện này. nếu là đi ạt c ạ bằng đem bọn hắn toàn làm thịt những linh hồn kia tuyệt đối đủ chính mình bữa ăn ngon một trận mặc dù tại ạt c ạ bằng bên trong có kinh khủng nhiếp h ô n trách nhưng ma tốc độ sẽ sợ bọn chúng nói đùa cái gì trần khải lạnh nhạt đi hướng ghế thẩm phán hai bên của hắn là t ừ n g dây dần dần lên cao ngồi vào mà đang ngồi vào chỗ cao nhất cần nhiều mặt bồi thẩm phục bóng người đứng sừng sững ở đó từ trần khải tiến thẩm phán thất bắt đầu hắn đã nhìn thấy đám người kia một mực tại bàn luận xôn xao bọn hắn là bồi thẩm đoàn chỉ là trần khải không biết vị kia cơ hồ khiến tất cả nhìn qua phim người đều chắn ghét lao vu bà kia chính án gõ hai tiếng pháp truy cao giọng nói bị cáo đã đến trận hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa trần khải nhìn chung quanh một lần xác định chính án là tại cho mình nói chuyện sau ho hai tiếng sau đó kẹp lấy cú họng học sở bọn trệ vô thanh âm hô ta chuẩn bị xong ta chuẩn bị xong ta chuẩn bị xong, chuẩn bị xong chính án cùng bồi thẩm đoàn người nhất thời nghe t r ò n váng con hàng này đang làm a gặp tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn chính mình trần khải thì nhún vai nói ra chuyện trọng yếu muốn nói ba lần tất cả mọi người không còn gì để nói nói thì nói như thế không sai nhưng ngươi dùng như vậy kỳ quái luận điệu nói là ý gì a ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước khô khụ chính án lớn tiếng háng dọn g một cái phá vỡ không khí ngột ngạt sau đó cao giọng nói ngày mười ba tháng b ố thẩm phán thân phận không rõ vu sư trần khải trái với quốc tế bảo mật pháp cùng ý xâm thêm ma quyền lợi hiến trương một á n thẩm vấn người ma pháp pháp luật chấp hành ti ti trưởng b ụ thân khắc ni tư thẩm phán ghi chép viên tờ xi、si, y n a s u v a y a l i bởi vì bộ phép thuật nhân hoa phí hết thời gian dài tìm đến cái này gọi trần khải người tư liệu thậm chí còn chuyên môn t r a được cá châu đi nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm tới người này ngược lại là tại hoa hạ tìm được một đống cùng người này trùng tên g i a hỏa nhưng đều không phải là hắn thật giống như g i a hỏa này căn bản không tồn tại ở thế giới này phản phất chính là chống rông xuất hiện đồng dạng mà trần khải nghe được thẩm vấn người cùng ghi chép viên danh tự không khỏi n í u lông mày hai người này đều là trong điện ảnh nhân vật vị này ủ về sau bị ăn chết đồ dùng đ o ạ t hồn c h ú khống chế trở thành ăn chết đồ khôi lỗi cũng bổ nhiệm làm bộ phép thuật bộ trưởng mà có thể làm cho vị thi trưởng này tự mình thẩm vấn tu tiếp tục nói bị cáo trần khải nguyên cáo jean box diễm hu trần khải nhìn một chút ngồi tại nguyên cáo trên g h ế diễm hu nhưng mà vị k i a diễm hu vẫn còn cho hắn một cái ánh mắt sắc bén hắn bất đắc dĩ nhất miệng chính mình không chỉ có bắt hắn cho lựa còn bắt hắn thân thể cho mình đỡ được hóa đa chú bất quá nghĩ đến diễm hụt tại trong phim ảnh đã làm sự t ì n h đối với hắn như vậy có vẻ như cũng không a n bị cáo cùng nguyên cáo x o n g phương còn có người nào nghi vấn gì tu hỏi ta trần khải hô lớn tu cùng bồi thẩm đoàn đám người n a o n a o nhìn về phía trần khải chỉ gặp tại mọi người dưới ánh mắt trần khải hắn giọng một cái nói ra không có vấn đề bù lập tức mặt mũi tràn đầy cơ bắp đều bắt đầu nhảy lên khi hắn hận không thể lao xuống đi đem cầm pháp truy đem trần khải tươi sống g õ chết người hắn nha không có vấn đề ngươi hô cái chim a bù toàn thân không được tự nhiên núi bay hắn thậm chí đều quên chính mình nên làm gì như vậy hiện tại là chỉ khống đúng vậy lên án hắn nói sau đó tại một đống trong văn bản tài liệu luôn cuống tay chân từ một đống trong văn bản tài liệu lật ra một tấm tấm da dê hiện nhiên trần khải hai câu nói đem hắn tiết tấu đều làm dối loạn、hắn、thở sâu một hơi sau đó lớn tiếng thì thâm bị cáo trần khải tại một ngày trước cầm một cái không thuộc về hắn kim khố chìa khóa xông vào gin g o ó s cũng đánh c ắ p một bút không thuộc về của cải của hắn không chỉ có như vậy hắn còn đả thương gin g o ó s bên trong một số vu sư thủ vệ cùng yêu t ì n h cũng mang đi chấn thủ gin g o ó s dưới mặt đất kim khố hỏa long mà hành động này cũng đối gin g o ó s tạo thành không nhỏ phá hư mà trần khải cưỡi cự long tại london trên không bay lượn dẫn đến không ít một lệ mắt thấy ma pháp cùng sinh vật huyền bí tồn tại chuyến này là trái với một tám bảy mươi lăm năm ban bố uy xâm thêm ma quyền lợi hiến trương thứ hai khoản cùng quốc tế vu sư liên hiệp hội dự bí mật pháp đầu thứ mười ba ngươi chính là trần khải sao tu m nói n ba ba phanh phanh phanh. hắn ả m k h nhìn về phía trần khải sau đó nghiêm túc nói trần tiên sinh ngài hiện tại là bị cáo phương xin mời bày ngay ngắn ngài thái độ trần khải nhún bay hữu khí vô lực nói ra tốt tốt tốt ta gọi trần khải giới tính nam yêu thích nữ không nghề nghiệp nhà ở london lần này hài lòng đi tu khoe miệng giật một cái co rút lập tức cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại sau đó nói như vậy ngươi đối với trở lên lên án có cái gì muốn nói sao có trần khải cử đi nhấc tay sau đó bắt đầu suy tư tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu chờ hắn qua sau vài phút tu hiển nhiên đã hơi không kiên nhẫn đúng lúc này trần khải cuối cùng mở miệng đây là một hạ nghiêm n g khắc lên án sau khi nói xong trần khải liền trầm mặc không nói đang muốn phát tác tu ngậm miệng lại hắn cùng bồi thẩm đoàn người đều nhìn xem trần khải chờ đợi hắn nói sau nhưng mà nửa phút đi qua con hàng này tựa hộ không có ý lên tiếng nhưng sau đó thì sao t u cẩn thận từng ly từng tí hỏi không có trần khải thản như nói không có không có không nói điểm khác t u lúc này sắc mặt tựa như là tại n g ẹ n phân một dạng gia hỏa này nghĩ nửa ngày đã nói câu nói nhảm nếu không muốn như nào ngươi muốn nghe ta giảng thuật thuần lòng toàn bộ quá trình sao trần khải thản như nói tấu chương xong chương mười một ta tình nguyện đi cùng nhếp hồn quái hôn môi không không cần t u sắc mặt khó coi nói ra hắn thở ra một hơi một lần nữa điều chỉnh tâm tính sau đó hỏi đã ngươi nâng lên hỏa lòng như vậy trần tiên sinh Có trần h cho chúng ta biết ngài đem cái này hỏa long giấu ở chỗ ể nói ngài này lòng nào? con biết cái giấu sao ta đem ở Dù ồ n này Zingots sản. g là tài thuộc về r khải nghĩ nghĩ, sau đó nói ta đem nó giấu ở London. giấu sau ta vừa Tu đó đem ở c ù n nước bọn, g c kém h ú t một n g mắt phun nhảm, không Nói nó ra. ai i mẹ b người mắt to tại nói ra lại cụ thể một chút anh quốc london người pù thực sự có chút không tìm được Hắn trần tiên sinh căn cứ đối với ngài lên án ngài tại chiều hôm qua cầm một viên không thuộc về ngài kim khố chìa khóa từ ginbox đánh cắp một phần tài vật mà lên án nội dung bên trong có thuyết minh chìa khóa này nguyên bản chủ nhân là các bản khảm bố nhĩ tiên sinh mà tại hôm qua buổi sáng có người chứng kiến xưng ngài cùng các bản khảm bố nhĩ k i ế t nhĩ phu khảm bố nhĩ cùng mặt địch Khảm bối như bối ba người lên xung đ ộ trần mà tại sau đó, ba người này liền đã mất này nhà tại tung tích, cho tới t người liền đi giờ người liên hệ với xin hỏi sau ba đều đó, đã nó có bây bọn không hắn. Như vậy cho hệ Tiên biết Sinh, ngài biết ba người này đi này ba đâu không? Trần khải ô n Trần g k h nghĩ nghĩ sau đó nói bọn hắn chết lời này vừa nói ra thẩm phán thất lại l o ạ n tại pù gõ gõ pháp truy đẳng sau mới yên t ĩ n h trở lại như vậy bọn hắn là bị ngươi giết chết sao tu hỏi các bạn là ta giết chết trần khải không có phủ nhận nói ra như vậy hai người khác đâu tu truy vấn cũng là ta giết trần khải hồi đáp tu lập tức bị trần khải cho h u trụ không biết nói cái gì cho phải người nhà nói thẳng đều là ngươi giết không được sao làm gì không phải để cho ta hỏi nhiều nữa một câu vậy bọn hắn thi thể đâu ngươi là thế nào xử lý bu tiếp tục hỏi ấ n bởi vì ta cân nhắc đến người nhà của bọn hắn nếu là trông thấy thi thể của bọn hắn thật là có bao nhiêu thương tâm à. trần khải ra vẻ đa sầu đa cảm nói ra cho nên ta trực tiếp đem bọn hắn thi thể cho đốt ngay cả cặp bát đều không thừa trần khải cười hì hì nói dù sao ta cũng không phải cái gì ác mà thôi trần khải vừa dứt lời toàn bộ thẩm phán t ấ t đều yên lặng xuống tới một lát sau, sau. bồi thẩm đoàn đ á m người liền tiến hành kịch liệt thảo luận theo bọn hắn nghĩ trần khải hành vi đơn giản chính là nhân thần cộng phẫn tội ác cùng cực dù là bị giam tiến đạt cả bằng trung thân giam cầm đều không đủ đợi toàn trường sau khi an tĩnh lại chính án vừa muốn mở miệng bồi thẩm trên ghế liền truyền đến một thanh âm tha thứ ta nói thẳng chính án tiên sinh ta cho là hiện tại đã không có tất yếu lại tiến hành tiếp bị cáo mới hiện lộ ra nhưng phạm vào không thể tha thứ tội ác ta cho là nên p h á n hắn đến đạt cả bằng trung thân giam cầm thanh âm này tràn ngập một cỗ giảng ngập nào để cho người ta nghe phi thường khó chịu tựa như là một cái năm mươi sáu mươi tuổi lao nữ nhân lại kẹp lấy cuống họng đến phát ra thiếu nữ âm bình thường trần khải nghe chút thanh âm này lập tức hướng đổi thẩm ghế nhìn lại thanh âm này hắn quá quen thuộc xem phim thời điểm hắn đối với thanh âm này ấn tượng rất sâu đó chính là toàn bộ trong phim ảnh nhất làm cho người chán ghét nhân vật một trong bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng đỗ lỗ ít ù n b a r z i t lúc này nàng nghĩa chính n ô n từ bày tỏ tội của mình cũng tức giận bất bình nói nhưng trần khải biết nàng tám thành là bởi vì chính mình là một cái bùng trùng lại giết chết ba cái thuần huyết vũ sư từ đó tức giận bất bình u m b i trần m ặ khải ho khan hai tiếng đánh gãy vừa muốn mở miệng vụ chính án đại nhân tha thứ ta nói thẳng có thể hay không để cho cái kia vừa ra lại xấu phấn hồng con cóc ghẻ im lặng thanh nhâm của nàng đẩy mở để cho ta muốn nói trần khải lời nói để um bờ dịt sắc mặt lập tức khó coi xuống tới lập tức nàng lại điều chỉnh tốt tâm tính tiếp tục dùng nàng cái kia giả ngọt ngào nói ra à đương nhiên vị tiên sinh này dù sao muốn bị đưa đến ạt cạ bằng cũng không phải ta trần khải thì không chút do dự nói tốt cái kêu mau đem ta đưa vào đi thôi ta tình nguyện đi ạt cạ bằng cùng nhếp hồn quái hôn môi cũng không nguyện ý tại cái này nghe n g ư ờ i lão vu bà này tất tất người lúc này hùm bợ gì sắc mặt liền như là ăn như cướp lập tức vừa trầm x u ố n g dưới thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này nhất định chả không biết đạt cạ bằng khủng bố đi đến lúc đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng phanh phanh phanh tù hôm nay đã nhớ không rõ chính mình đến tột cùng gõ bao nhiêu lần phát truy đợi toàn trường sau khi ăn tính lại hắn tiếp tục nói như vậy các vị đối với đem trần khải mang đến đạt cả bằng phán quyết đều không có dị nghị đúng không bồi thẩm đoàn người đều không nói gì hiển nhiên công nhận bù phán quyết đã như vậy như vậy ta tuyên bố trần khải tiên sinh bởi vì tội mưu sắt cùng trộm cướp tội bị phán đạt cả bằng trung thân giang phẩm nói đi bù gõ hôm nay cái cuối cùng phát truy đồng thời nguyên cáo trên ghế dịp hụt cùng bồi thẩm trên ghế ủn bờ dịp đều lộ ra nụ cười hài lòng bọn hắn muốn y đ ổ từ trần khải trên khuôn mặt tìm ra một chút hoảng hốt loại hình tâm tình tiêu cực nhưng rất hiển nhiên bọn hắn phải thất vọng lúc này trần khải lộ ra không gì sánh được lạnh được lạnh trần khải sau lưng ngạo la áp tài trần khải rời đi thẩm phán thất lên bậc thang lên xuống sau khi đi ra hắn đi tới một cái tầng sâu tầng hầm hắn bị giam tại một cái cùng loại với lồng chim địa phương cũng đem hắn toàn thân đều dùng xiềng xích c ò n lại chúc ngươi tại ạt ca bằng ngốc vui sướng tiểu nhị như vậy áp giải hắn ngạo la nói ra lập tức móc ra ma trượng đối với trong lồng trần khải phát động chú ngữ trần khải chỉ cảm thấy trước mắt mình một đạo lam quang hiện lên sau m ộ t k h ắ c trước mắt hắn cảnh tượng vậy mà toàn bộ thay đổi gây mũi mùi hôi thối truyền vào xoăn núi lúc này trần khải chỗ là một cái lờ mờ ở mức địa lao tại trước mắt của hắn là một cái lan nhất à g i phụ u ê n trách loại quái vật này được xưng là vu sư giới bên trong sinh vật đáng sợ nhất một chồng đồng thời cũng là ha di vật thợ sợ nhất quái vật phàm la vật này trải qua địa phương đều sẽ bị hút đi khói hoạt để cho người ta nhớ tới chuyện đáng sợ nhất mà nó dưới mũ trù miệng sẽ hút đi mọi người linh hồn được xưng là nhiếp hồn trách hôn những n à y nhiếp hồn trách bọn họ c h ấ n thủ lấy hạt cá bằng mà cũng là bọn chúng tồn tại khiến cho nơi này trở thành hắc vụ sư kinh khủng nhất tác n g ộ n g nhìn xem nhiếp hồn trách bị ảnh hướng chính mình chậm rãi bay tới trần khải không có lộ ra mảy may khủng hoảng mà là trầm t ĩ n h nhìn chằm chằm đó tại nó xuyên qua lan căn sau trôi giặt đến trần khải trước người lúc này trần khải rốt cục thấy do nhiếp hồn trách toàn cảnh cùng trong phim ảnh hiện ra không sai bị lắm khoác trên người lấy một kiện đen kịt rách dưới á o à n g toàn thân đều như cùng ở tại trong nước ngâm nát bình thường, trên tay mọc trên mặt không có ngũ quan tại vốn nên miệng dài địa phương mọc ra một cái đen k ỳ động trần khải nhìn xem nhiếp hồn trách từ từ tới gần hắn lập tức cảm thấy quanh thân trở nên r ấ t lạnh nó gần sắt trần khải thân thể tựa hồ muốn dùng nó miệng đến hút trần khải nhưng mà trần khải lại dùng nghiêm khắc n g ớ c khí trầm giọng nói r a lăn vừa mới nói xong nhiếp hồn trách thân thể lập tức run lên tựa hồ là cảm nhận được đến từ linh hồn t r ầ n nhiếp lập tức liền quay người hướng bên ngoài làn can lướt tới a a a sắt vách rốt c u c người đến sau lần này cũng sẽ không cô độc Sát vách t r o nghe p ò n truyền đến một cái giọng nữ, tường cản Trần cũng tình huống bên、kia. Nhưng từ trong thanh n g giam g cái bởi Khải biết kia. một âm trở, từ thể đã được có có pháp vì vô h ra, kia nữ nhân thấy a mang kia n nhưng lại có chút điên cuồng, hiện nhiên là bị nhếp hồn trách hút có chút tinh thần không bình thường.、Hắc. Nghe h theo chút trách hút chút Hắc! âm mặc một mị, có có dù t lại vũ là bị được sao ta nói ngươi là phạm vào tội gì bị giam tiền đến sát vách nữ nhân kia nói ra liên quan gì đến ngươi trần khải không chút khách khí nói ra lúc này hắn căn bản không tâm tình nói chuyện thím chỉ muốn làm như thế nào đột phá ạt cả bằng hiện tại hắn không có cách nào quan sát tình huống bên ngoài bởi vậy cũng chỉ có thể tránh thoát diềng xích sau trực tiếp xông vào ra ngoài sau đó lại lợi dụng nhiếp hồn trách e ngại ưu thế của mình lần lượt đi tìm nơi này thủ phạm nhìn xem cái nào thỏa mãn tội ác cùng cực điều kiện liền trực tiếp giết chết tốt nhất có thể tìm tới một cái xác định thân phận ăn chết đồ dạng này hấp thu trí nhớ của hắn sau liền có thể biết nơi này giam giữ cái nào ăn chết đồ cũng từng cái giết chết cũng không cần lo lắng sẽ giết nhiều người hừ, hừ. xem ra tính tình không phải rất tốt đâu mà lại chỉ nghe thanh âm tựa hồ hay là cái trẻ tuổi tiểu gia họa thanh âm kia nói ra muốn biết ta là thế nào tiến đến sao trần khải vẫn không có thèm nghĩa nàng chỉ gặp nữ nhân kia tiếp tục nói bởi vì ta là đen ma vương phục vụ h á c ma vương trần khải lông mày nhớ lên nàng nói h á c ma vương hẳn là vô ấ n đệ mà không có chạy một cái khác h á c ma vương cách rừng đức ốc cũng không biết là bao lâu chuyện lúc trước t i ế n đồ của hắn hẳn là đã sớm không có đốt kiểm tra đo lường đến nhận chức vụ mục tiêu Bở là chít. Lẹ chén. mục tiêu thân phận làm thức ăn chết đồ đem nó đánh rết có thể giải khóa nhiệm vụ chính tuyến tiến độ dù cho không có hệ thống nhắc nhở trần khải cũng đã đoán được thân phận của đối phương nữ tính an chết đổ bị giam tại ạt cà bằng toàn bộ ha di vọt tờ hệ liệt bên trong cũng chỉ có vị này bối lạc nữ sĩ mới phù hợp điều kiện ngoa tạo sẽ không như thế xảo đi ta chính là bởi vì cấp sạch nàng kim khố mới bị giam đến cái này trần khải thầm nghĩ trong lòng lập tức hắn lại nhãn trâu xoay động nếu để cho nàng biết chính mình không chỉ có cấp sạch nàng kim khố còn đem vộn đệ m ọ t cho nàng hồn khí làm hỏng sẽ là phản ứng gì trần khải trong lòng có chút chờ mong cái kia ngươi nói hát ma vương là vị người thần bí kia sao trần khải làm bộ dùng thử ngữ khí nói ra sắt vách bối lạc lúc này lộ ra vẻ mỉm cười thầm nghĩ trong lòng quả nhiên như loại này kiệt ngạo bất tuần tuổi trẻ vô sư rất nhiều đều sẽ ước mơ h ắ c ma vương đại nhân mà lại còn trẻ như vậy liền bị nhốt vào hạt cá bằng nếu là hào h ả o bồi dưỡng một chút lời nói về sau nhất định sẽ trở thành h ắ c ma vương tay trái tay phải à đương nhiên bộ phép thuật đ á m g tiếc ngớ ngẩn thậm chí không dám gọi thẳng chủ nhân danh tự bối lạc cười nói các ngươi không phải cũng không dám sao t r â n khải gọn gàng dứt k h o á t nói hắn nhớ kỹ trong phim ảnh ă n chết độ bọn họ đều gọi vốn đệ mật là đen ma vương hoặc là chủ nhân đồng dạng không ai dám gọi vốn đệ mật danh tự không chúng ta cũng không đồng dạng bối lạc phủ định nói chúng ta gọi như vậy. là từ đối với chủ nhân tôn kính trần khải không nói gì mà bối lạp tiếp tục nói yên tâm đi hát ma vương không có chết một ngày nào đó chủ nhân sẽ ngóc đầu trở lại đến lúc đó toàn bộ vu sư giới đều sẽ nhấc lên gió tanh m ư a máu mà khi đây hết thể đều kết thúc về sau chúng ta những n à y toàn tâm toàn ý đi theo chủ nhân đều sẽ thành công thần lớn nhất trần khải trầm mặc một lát sau đó nói ngươi không phải hiếu kỳ ta vì cái gì bị giam tiến ạ t cả bằng sao ta hiện tại có thể nói cho ngươi bối lạp trong lòng vui mừng cho là trần khải là bị nàng thuyết phục muốn thông qua chính mình phạm sự tỉnh để chứng minh năng lực của hắn nàng coi là trần khải muốn gia nhập ăn chế độ giữa hai lắng nghe bối lạp cười nói trần khải háng dọn một cái sau đó nói ta bị giam tiền đến chủ yếu có hai hạng tội danh tội mưu sắt cùng trộm cướp tội bối lạp hiển nhiên tới hào hứng tiếp tục nghe trần khải nói trước tiên nói tội mưu sắt đi trần khải chậm rãi nói ra tại nồi đồng rách trong quán b a có mấy cái bại nao đuôi ngủ nhất định phải mắng ta bùng trùng ta liền trực tiếp đem mấy cái kia thuần huyết vô sư cho đốt cặn bát đều không thừa nghe được cái này bối lạp sắc mặt biến hóa nàng cảm giác có điểm gì là lạ đều biết hát ma vương cùng ăn chết đồ đều tôn trọng huyết thống luận cực độ kỳ thị hôn huyết vô sư cùng một lệ nhưng con hàng này thế mà ở chỗ này khoe khoang chính mình là một m cái bùng trùng lại giết chết ba cái thuần huyết vô sư chỉ gặp trần khải tiếp tục nói mà lại bọn hắn bên trong một cái gia hỏa giống như gọi các bạn hay là cái gì ngu xuẩn ăn chết đồ tóm lại hắn bị ta làm thì rồi cái gì người tên hôn đàn này n g ư ờ i vậy mà nghe được cái này bối lạp lập tức không bình tĩnh trần khải tự nhủ lời này hiển nhiên là đang tìm cờ à. con hàng này tại biết mình là đen ma vương phục vụ tình hồn giới còn cố ý tìm cho mình gốc d ạ cái này hiển nhiên là không đem hắc ma vương đưa vào ma ta xác vách bối lạp điên cồn muốn tránh thoát x i x í c cũng hướng trần khải gào thét đối với nàng mà nói trần khải không chỉ có là đang vũ nhục chính mình đồng thời cũng đang vũ nhục hắc ma vương nhưng mà nàng động tĩnh lại đưa tới nhiếp hồn trách chỉ gặp hai cái nhiếp hồn trách trôi giặt đến bên người nàng điên cuồng hấp thụ ý thức của nàng a trần khải nghe thấy sắt vách truyền đến bối lạp tiếng kêu thống khổ thì muốn nhi người vẫn tốt chứ ta nói tiếp a trần khải cố ý nói ra sau đó lại nói trộm cướp tội đi đem các b ạ n làm thịt đằng sau ta bắt hắn chìa khóa đi rin w o s muốn lấy đi hắn tư tàng tiền tài kết quả lại bị phát hiện trong lúc bối rối ta liền chạy tới một cái k h á trong k i ê cố t r ầ n khải dừng một chút sau đó tiếp tục nói cái kia kim khố kêu cái gì là chấn a giống như chính là cái này kim khố ta đem tiền bên trong dược liệu ma d ư ợ cái c gì toàn cầm đi a còn không cẩn thận đem một vật làm hư hắn ra vẻ suy nghĩ sau đó nói vật kia tựa như là gọi phở lệ vật chén vàng tựa như là gọi cái tên này cái gì ngươi thế mà còn hủy chủ nhân giao phó cho ta đảm bảo thứ trọng yếu nhất ta muốn giết ngươi ta nhất định phải giết ngươi bối lạc điên cuồng quát thầm lên ngay sau đó sắt vách lại chuyển tới bối lạc kêu thảm hiển nhiên là n h i ế hồn trách lại đang hút nàng ngươi nói cái gì ta nghe không rõ trần khải cố ý nói ra ta muốn giết n g ư ơ i bối lạp lần nữa hô kết quả thanh âm của nàng lại đưa tới nhiếp h ô n trách nghe không rõ lặp lại lần nữa giết n g ư ơ i a thấu chân xong chân mười ba bay vọt tạt cả bằng tại trần khải không ngừng kích thích xuống vốn là tinh thần không bình thường bối lạp đã bị hắn dày vò n ử a điên mà bây giờ trần khải không sai biệt lắm cũng chơi chán lấy bối lạp hiện tại trạng thái này coi như thả nàng ra ngoài đoán chừng cũng náo không ra chuyện gì không sai biệt lắm nên hành động nói đi trần khải toàn thân nhóm lửa diễm mở ra ác linh hình thái ca một tiếng dễ như chở bàn tay đem xiềng xích tránh thoát lập tức đem bên trong một đầu xiềng xích cầm ở trên người cũng vì nó phụ lên địa ngục c h i hỏa trần khải đi đến cửa nhà lao trước hỏa thủ dối ra song sắt trong nháy mắt hòa tan hắn bước ra cửa nhà lao mở tối trong hành lang mấy cái nhiếp hồn quái cảm nhận được động tính của nơi này nhao nhao chạy đến mà ở t r o n g thấy ác linh trạng thái dưới trần khải lúc lại bị bị hủ không n ú c đ í c h nhìn xem những cái kia nhiếp hồn quái trần khải đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trong phim ảnh những này n h i p hồn quái tại vồn đệ mọc cướp ngục gạt gạo bằng thời điểm n a o n a o hướng đào ngũ đầu phục vốn cho nên chính mình có lẽ cũng có thể làm cho bọn g i a hỏa này phục tùng với hắn chỉ gặp hắn hai tay vung lên mấy cái nhiếp hồn quái chung quanh trong nháy mắt dấy lên lửa địa ngục diễm bọn chúng nhìn bên cạnh h ỏ a diễm bản năng sinh ra tâm mang sợ hãi phục tùng tại ta hoặc là chết trần khải tiếng nói vừa ra nhiếp hồn quái thân thể nhao nhao bắt đầu rung động chỉ thấy chúng nó từ không trung xuống tới mặt đất lập tức hướng trần khải bày ra một cái thần phục tư thế rất tốt trần khải điểm một cái hắn khô lâu đầu hài lòng nói ngay sau đó hắn xoay người sang chỗ khác nhìn về hướng một cái khác nhà tù trong này giam giữ lấy chính là trần khải bà tù cái tiêu bị hắn dày v ò điên rồi bối lạp lúc này nàng toàn thân bị xiềng xích k hóa lại thân thể tóc xoa tung hai mắt vô thần tựa như một bộ tử thi t r â n khải hỏa liên vung ra g ắ t gao đưa nàng thân thể c ủ a lấy sau một khắc vốn đã yên lặng bối lạp lại phát ra chói thai kêu thảm địa ngục chi hỏa thuận hỏa liên đốt khắp toàn thân của nàng không lâu sau đó thân thể của nàng liền bị ngọn lửa đốt thành cho b ụ i nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới giết chết chi ít ba tên thực tử đồ thành viên trước mắt tiến độ là hai ba truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng n ề linh hồn nhiệm vụ trước mặt tiến độ là hai một、nghìn. nghe được nhiệm vụ nhắc nhở sau, trần khải lập tức liền đạt được bối l ạ p ký ức cùng một bộ phận ma pháp đúng lúc này trần khải bỗng nhiên khẽ giật mình hắn từ bối l ạ p trong trí nhớ tìm được thực tử đồ danh sách mà lại có vẻ như còn rất hoàn chỉnh không hổ là vô ấn đệ m ó t tâm phúc lần này có thể dễ dàng hơn trần khải lẩm bẩm nói có thực tử đồ danh sách trần khải cũng không cần từng cái đi tìm bọn họ trên thực tế hạt ca bằng bên trong cũng không hoàn toàn là tội ác cùng cực tội phạm có chỉ là giết một hai người liền bị ném vào loại hành vi này hoàn toàn không có khả năng xem như tội ác cùng cực chỉ có thực tử đồ loại này tham dự qua đại đồ sát người mới có thể thỏa mãn điều kiện này bất luận như thế nào trần khải cũng k hô n muốn g lạm s á t kẻ vô tội, tại chỉ có tại xác định một ụ c tiêu phải trăng t phải i ác cùng h đọc thân Mặt k h á mấy vụ n ban thưởng là những cái kia nhiếp ác n â n cùng một bộ phận ức một Trần tận cần năng Khải chỉ cần tận khả i g t hồn c á i kia có năng lập c ác hơn nhân, mới trần khải hô to một thân, mấy cái lập tức run run dày dày bay tới trước người hắn chỉ gặp trần khải vung tay lên một đoàn l ử a địa ngục bay đến bọn chúng trên thân nhưng này mấy cái nhiếp hồn quái cũng không có bị thiêu chết mà là cùng địa ngục chi hỏa hòa làm một thể bị trần khải đồng hóa ta đem lực lượng của ta ban cho các ngươi hiện tại các ngươi có thể không nhìn nơi này hạn chế mà tự do hành động trần khải nói lại phất tay đem hỏa diễm vẩy vào trên mặt đất chỉ chốc lát trên mặt đất hỏa diễm huyên hóa thành từng cái từ đơn đó là thực tử đồ danh tự có chừng hơn m ộ ư ơ i đem những tù phạm này toàn bộ đưa đến trước mặt của ta lập tức ra lệnh một tiếng trên thân đốt hỏa diễm n h ế p hồn quái lập tức bắt đầu hành động hướng địa lao bốn phương tám hướng bay đi chỉ chốc lát mấy tên thực tử đồ liền bị nhiếp hồn quái xua đuổi đến nơi này bên trong một cái thực tử đồ trông thấy trần khải thế là tâm tình có chút kích động nói trời ạ ngươi chẳng lẽ là chủ nhân phái tới cứu vớt chúng ta bọn hắn sẽ sinh ra loại ý nghĩ này cũng khó tránh khỏi bởi vì trần khải lúc này hình tượng nhìn phi thường tạ ác lại thêm có thể thao túng nhiếp hồn quái loại này sinh vật h tám rất dễ dàng đem hắn cùng vồn đệ m ộ t loại này hắc ma vương liên tưởng đến nhau đốt kiểm tra đo lường đến nhận chức vụ mục tiêu khi hơn mười người này bị n h ế p hồn quái đưa đến trần khải trước mặt lúc trần khải liền ở bên t a i nghe được liên tục không ngừng h ra tới thịt là vì làm vì các nhiệm g ư ơ i Trần k ả cũng không cùng cái thực xích cho không bọn hắn nói nhảm, vung lên hỏa liên hướng bọn họ vung đi, bên trong một cái thực tử đổ tại đụng phải siếng thời điểm, trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. n hỏa họ phải thời thiêu bị mắt đi, tại điểm, i một đổ Đốt. tử vụ chi nhánh đã hoàn thành thu hoạch được tám trăm trường trị điểm trông thấy đồng bạn hạ tràng mặt khác thực tử đồ lập tức lộ ra hoảng sợ sắc mặt nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng trần khải hỏa liên liền đánh tới trên người bọn họ Đốt. Ngay ngoài định mức đánh đổ, giết một tên thực tử đổ, ban thưởng 50 trị điểm đốt. Ngay ngoài định mức đánh giết một tên thực tử đổ, ban mức ngay ngoài định mức đánh giết một tên thực đồ, ban thưởng 50 trường trị điểm. Nam. Chuyên thuyết nhiệm vụ đã đổi mới, phán quyết con nghiệp trướng nặng nghề giết thuyết quyết điểm. đổi mới, độ, đã trị thực mức một tử vụ liên n hồn, tiến h trước mắt i độ là l tục không ngừng thanh â m tại trần khải vang lên bên t h a i hắn hiện tại mặc dù còn không biết chỗ này vị t r ư ờ n g trị điểm có tác dụng gì nhưng nhìn xem liên tục không ngừng thu hoạch trong lòng của hắn hay là rất s ả n g khoái đợi mấy người đều bị hóa thành cho tàn sau trần khải lập tức thu được hơn m ộ ư ơ i phần ký ức cùng ma lực trong lúc nhất thời để hắn không cách nào tiêu hóa không biết qua bao lâu trần khải đem bọn hắn ký ức tiêu hóa hết sau lại biến trở về hình người hạc cạ bắn rời xa đám người ở vào đảo h o a n g muốn từ nơi này ra ngoài chỉ sợ muốn phí chút khí lực trân khải nói sau đó khoát tay áo ra hiệu nhếp hồn v á i bọn họ đi theo chính mình xem ra ta cần một chút ngoại lực trợ giúp tại góc đối cảng gian nào đó phòng trợ trong tầng hầm ngầm một cái to lớn màu s á m bạc hỏa lòng chính nằm dạp trên mặt đất đi ngủ lúc này ạ gà dẹt đã trải qua địa n g ụ c c h i hỏa trị liệu khôi phục ngày xưa sức sống trên người nó loe sáng vậy màu s á m đặc biệt l o a mắt vết thương trên người cũng biến mất không thấy gì nữa bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra dường như nghe thấy được chủ nhân kêu gọi chỉ thấy nó chậm dậy lập tức huy động cảnh lớn trên thực a o lớn lên nhảy tế cái. toàn g đám người bộ hạt nghe cạ n bằng bên trong co trên trăm con nhiếp hột quái mà trần khải liền xem như muốn toàn bộ mang đi cũng không có vấn đề gì chỉ là như vậy đến một lần hạt cạ bằng không có nhiếp hồn quái trong coi tất nhiên sẽ tạo thành phạm vi lớn vượt ngục từ đó cho toàn bộ vu sư giới mang đến hỗn loạn đương nhiên chủ yếu hơn một điểm là hơn một trăm con nhiếp h ồ n quái chính mình căn bản là không cần đến a trần khải nhìn xem phương xa trước mắt hắn tất cả đều là mê vụ có chút thấy không rõ ngay tại trước đây không lâu hắn dùng linh hồn cộng m ì n h phương thức liên hệ ạ g ạ d ẹ z không có gì bất ngờ xảy ra tên k i a qua không được bao lâu liền sẽ tới đón tiếp chính mình đúng lúc này trần khải trông thấy cách đó không xa trong sương khói nồng đậm tựa hồ có ánh lửa trên không trung lấp lóe hắn định nhãn xem xét phát hiện đó là ạ ga z trong miệm phun ra hòa diễm ạ ga z cuối cùng to lớn dáng người đáp xuống ở trên đảo rốt cuộc đã đến tiểu nhị trần khải nói đưa tay đi chạm đến ạ ga d ẹ t đầu mà ạ ga d ẹ t cũng rất phối hợp đem đầu dưới mặt đất lập tức hắn thuận cự long cánh leo đến ạ ga d ẹ t trên lưng đi chúng ta về trước hẻm xéo đi lấy về đồ của ta trần khải nói xong ạ ga d ẹ t huy động c á n h lớn lập tức to lớn dáng người liền bay vọt không trung mà theo sát phía sau còn có hơn mười cái kinh khủng nhiếp một mái thấu t r ư ơ n xong chương mười bốn điên mắt hắn mục đích một tiếng sấm rền xẹt qua chân trời tùy theo mà đến là mưa to như chút nước sinh vật huyền bí cửa hàng thú cưng chủ cửa hàng đi hướng cửa tiệm có chút bất đắc gì đem cửa đóng lại dạng này thời tiết quỷ lại thêm hiện tại đã đã trễ thế như vậy nhất định sẽ không còn có khách nhân tới cửa mặc dù mấy ngày nay sinh ý kinh tế đình trệ nhưng nàng cũng không có vì vậy mà không nhiễu bởi vì trước đây không lâu hắn còn hoàn thành một đơn làm ăn lớn chỉ là khách nhân kia lại là cái đào phạm hơn nữa còn phạm vào phi thường đáng sợ tội danh bây giờ bị nhốt ở ạ t cạ bằng trung thân giam cầm cũng may tên kia đã đem tiền cho bất quá hắn giao phó cho thần kỳ của mình động vật chỉ sợ đến cả một đời ở tại sùng vật của mình trong điếm chủ cửa hàng trở lại phía sau quầy sau khi ngồi xuống xuất r a trên b à n dự ngôn gia nhật báo bộ phép thuật hôm nay chứng thực bị tố cáo phạm phải trộm cướp tội cùng tội mưu sắt trần khải đã từ ạt c ả bằng trốn đi cũng tàn nhẫn sát hại hơn một ư ơ i tên cùng tồn tại ạt c ả bằng bị tù t ù phạm còn mang đi ở trên đảo trồng coi n h ế p hùng trách hiện tại trần khải còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật hắn đại khái là ạt c ả bằng ngục giam, giam giam giữ qua tà ác nhất t ù phạm bộ phép thuật bộ trưởng còn lù phục biểu thị bọn hắn ngay tại dốc hết toàn lực đem trần khải một lần nữa chóc nã q u án cũng khẩn cầu vu sư giới bảo trì trần tĩnh chủ cử hàng nhìn xem trên báo chí nội dung cái này hoàn a toàn chính là người liên đi kẻ như vậy vậy mà đến chính mình trong tiệm mua qua đồ vật mà lại hắn nhìn hoàn toàn không giống như là có thể làm được sự tình đáng sợ như vậy tình người a hắn nghĩ tới một sự kiện gia hỏa này đem hắn tại từ nơi này mua sinh vật huyền bí gửi nuôi tại tiệm này nói cách khác gia hỏa này tự ạt cá bằng vượt mục sau chuyện thứ nhất chính là tìm đến mình nghĩ đến cái này trái tim của nàng bắt đầu phanh phanh trực ngày đúng lúc này p h ì n một tiếng tiệm của hắn c ử a bị người đá văng từ bên ngoài đi vào một người mặc màu đen áo mưa toàn thân đều bị xối thấu thanh niên nam tử mà để cho người, ta tương đối để ý là, trên thân người kia còn phủ lấy một cái nhìn vô cùng nặng nề xương xích hắn đem áo mưa mũ áo l ậ ra lộ ra tấm kia chủ cửa hàng muốn quên đều không thể quên được mặt ngươi tốt ta tới lấy về thứ thuộc về ta trần khải vừa mới còn chưa nói xong chủ cửa hàng liền bỗng nhiên hô to gọi nhỏ đứng lên a đừng có giết ta đừng có giết ta v à n g ư ơ i nhìn xem chủ cửa hàng cái dạng này trần khải một mặt một b ư ớ c hắc bình tĩnh một chút ta là tới lấy đồ của ta còn nhớ rõ sao ta đem thần kỳ của ta động vật gửi ở ngươi nơi này nghe trần khải lời nói chủ cửa hàng dường như có chỗ hỏa hoãn chỉ chỉ là lấy đi đồ vật nàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra nếu không muốn như nào trần khải nói ánh mắt không tự chủ liếc về phía trên bản tấm kia trên báo chí trần khải trông thấy phía trên giống như có hình của mình liền cầm lên nhìn một chút ngoa tạo lúc này mới bao lâu thời gian liền lên báo chí sao làm n g ư ờ i này ra tay chính là nhanh trần khải hiện tại xem như biết chủ cửa hàng vì sao vừa nhìn thấy chính mình liền sợ hãi hiện nhiên phần báo chí này cũng không có đem hành vi của mình tiến hành càng toàn diện đưa tin phía trên chỉ nói mình tại ạ t cá bằng g i ế t hơn mười ba tù nhưng cũng không có nói chính mình g i ế t chết tất cả đều là ăn chết đồ nếu như đem điểm này báo dẫn xuất tới mình tại rất nhiều trong lòng người hình tượng khả năng liền từ tội phạm biến thành anh hùng nhưng dự ngôn r a nhật báo là bị bộ phép thuật chỗ điều khiển tòa báo dùng để khống chế dư luận dẫn hướng bọn hắn nhất định không thích để một cái tội phạm tới làm nhân dân anh hùng cho nên liền đối với mình báo đạo tiến hành gia công ngươi đừng lo lắng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì ta chỉ muốn cầm lại đồ của ta ta đều đã trả tiền không phải sao trần khải dùng c h ấ n an ngữ khí nói ra à đúng vậy chủ cửa hàng nói sau đó đi hướng trước đó cái kia gian phòng đem trần khải mua ba cái sinh vật huyền bí cầm tới ngự ngửi quyền rực ma cùng chứng phượng hoàng chủ cửa hàng trong lòng may mắn may mắn trong đoạn thời gian này chính mình đối với mấy cái này động vật coi như không tệ nếu để cho tên kia biết mình không có h ả o h ả o đối đ a i hắn động vật có trời mới biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa tốt tạ ơn trần khải nói đem n g ư ờ i n g ư ờ i cùng c o lại thành kén quyền rực ma phóng tới trong túi sau đó cầm lên chứa c h ứ n g phượng hoàng đỏ h ộ quay người liền muốn rời đi tiệm này nhưng mà trần khải một c ư ớ c vừa mới bước ra cửa tiệm hắn đ ỗ n g nhiên nghe thấy một trận tiếng động cơ chỉ gặp trần khải phía trên một cỗ bay ở không trung ô tô màu đen chậm rãi hạ xuống cuối cùng rơi vào trần khải trước mặt đó là vu sư giới đặc thù ma pháp ô tô do trong nhà liền có như thế một chiếc xe sau khi xe dừng lại t h bên trong đi ra ba vị ngạo la không sai lại là ngạo la mà lại lại là nơi này ta nói vì cái gì lại là cái này a các ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác bắt ta sao t r â n khải đậu đen dao núng đạo lần trước mấy cái kêu ngạo la chính là tại cái này bắt được chính mình t r â n khải nắm tay giơ lên ngoan ngoan cùng chúng ta về hạt cà bằng một vị ngạo la lạnh lùng nói ra t r â n khải nhún v a i nói ra t ố t ta xem ra các ngươi cho là ta sẽ như lần trước một dạng thúc thủ chịu trói hắn nói sau đó một tay mở ra lòng bàn tay lập tức dấy lên một đoàn h ừ n g hiệu hỏa mấy tên ngạo la lập tức quá sợ hãi không triệu thi pháp hơn nữa còn nhẹ nhàng như vậy là thế nào làm được chỉ gặp vị k i a n g n o la rất nhanh liền điều chỉnh tốt tư thái tỉnh táo đối với trần khải nói ra à có đúng không ngươi cho rằng đối phó ngươi dạng này cùng hung cực các đào phạm bộ phép thuật người cũng sẽ chỉ phái ra ba người chúng ta vô danh tiểu bối sao hắn vừa dứt lời liền lại có một người từ trên xe bước xuống đó là một cái hình tượng q u á i dị l a o vũ sư trong tay cầm một cái quái trượng bởi vì hắn thiếu thốn một cái chân đồng thời cái chân hắn tia từ một con đầu gỗ làm chân giả thay vào đó trên mặt của hắn toàn bộ đều là vết sẹo đồng thời trên mui còn thiếu một miếng thịt càng lộ vẽ mắt không ai qua được mắt trái của hắn vậy hiển nhiên là một cái được cài đặt đi lên mắt giả con người lớn ly kỳ ánh mắt như bắn trâu bình thường tròn căng mà lại không nháy một cái động không ngừng điên mắt hắn mù ti trần khải theo bản năng gọi ra người nọ có tên chữ mà hắn vừa nói xong bên hai liền lại vang lên hệ thống nhắc nhở đốt kiểm tra đo lường đến nhận chức vụ mục tiêu thiểu ba đế、đốt. mục tiêu thân phận làm thức ăn chết đồ đem nó đánh g i ế t có thể đạt được khen thưởng thêm đốt nhiệm vụ chi nhánh đã phát động giải cứu chân chính a lắn nắm mù ti sau khi hoàn thành ban thưởng năm trăm trường trị điểm trần khải phát hiện nhắc nhở bên trong trước đó giải tỏa nhiệm vụ chính tuyến tiến độ biến thành thu hoạch được khen thưởng thêm đây là bởi vì trần khải đã hoàn thành giết chết chí ít ba tên ăn chết đ ổ nhiệm vụ tên tiêu ngạo la trông thấy trần khải cái kia kinh ngạc biểu lộ liền c ư ờ i l ạ n h nói không sai ngươi không có khả năng chưa nghe nói qua hắn ạt cạ bằng một nửa tù phạm đều là bị hắn bắt vào đi người kia hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói mặc dù mù tỷ tiên sinh đã về hưu nhưng vì ngươi trần tiên sinh phục bộ trưởng lại chuyên môn đem hắn mời trở về trần khải quả thật có chút kinh ngạc chỉ là hắn cũng không phải là sợ sệt trước mắt mù tỳ hiểu rõ kịch bản trần khải biết lúc này mù t ỷ cũng không phải thật sự là mù t ỷ mà là bị ăn chết đ ổ tiểu bà đế r ú t giả trang mù t ỷ chân chính mù t ỷ hiện tại đã bị hắn đóng lại cũng khóa tại một cái dương bên trong tại hắn trong g â n tượng vị này mù t ỷ nhận đủ mỡ lẹ đò mời tiến về hồ gợt tiến hành hát ma pháp phòng ngự khóa dạy học mà vị này tiểu ba đế liền giả trang mù t ỷ đi hồ gợt cũng mượn cơ hội này lợi dụng ha di hoặc tờ tín nhiệm với hắn hoàn thành vô nệ mọi phục sinh kế hoạch như vậy trước mắt vị này giả trang mù t ti tiểu bà đế tìm chính mình đến tột cùng có cái gì ý đồ đâu ngụ tỷ là bị phục mời tới trần khải căn bản cũng không tin bởi vì tiểu ba đế cũng sẽ không giống ngụ tỷ như thế tẫn chức tẫn trách bắt hắc vụ sư hắn tìm đến mình nhất định là xuất phát từ nguyên nhân nào đó nguyên nhân này kỳ thật rất rõ ràng đó chính là chính mình giết chết hơn mười vị ăn chết đồ hãn tử vừa mới bắt đầu giết chết các bạn sau đó đi vào ạt cã b ả n g đằng sau lại đem ạt cã b ả n g bên trong tất cả ăn chết đồ toàn bộ giết sạch chuyện này nhất định không thể gạt được giả trang ngụ tỷ tiểu ba đế hiện tại liền xem như đồ đần cũng nên biết trần khải chính là đang cùng vô ấn đệ mật cùng ăn chết đồ đối nghịch cũng liền bộ phép thuật đám kia n g ngẩn một mực cắn trần khải không、thả. chỉ gặp trần khải giống như cười mà không phải cười nhìn về phía giả mù t ỷ thản nhiên nói vậy mà có thể làm cho vị này trong truyền thuyết n à o l à a lạp tư thác mù t ỷ tiên sinh đại gia u a n g lâm thật đúng là vinh hạnh của ta đâu tiểu ba đế dùng cực kỳ quái dị tư thế dẫm lên nước mưa đi hướng trước sau đó lấy r a chai rượu trong tay của hắn con uống một n g ụ m đằng sau dùng thô mỏ ngự a khí nói ra đúng vậy a ta lúc đầu cũng không muốn đón lấy việc này bởi vì sau đó không lâu ta liền muốn đi hồ gợn dạy học nói cái này hắn đem ma trượng móc ra tiếp tục nói nhưng là ngươi tiểu gia hỏa này khơi gợi lên hứng thú của ta không thể không nói trần i đối với ể u ba đế mụ tỷ t ở l ạ khải nhớ kỹ trong phim ảnh đơn thuốc kép thang tể hương vị phi thường m ộ a nôn ba cái nhân vật chính tại lần thứ nhất uống đơn thuốc kép thang tể thời điểm đều kém chút nôn mửa đi ra mà tiểu ba đế lại có thể đem nó chưa ở chai rượu bên trong tùy thời tùy t r ộ uống nó riêng một điểm này liền thật lợi hại a ngói đạt lấy mạng trần khải cũng không nói nhảm trực tiếp đối với tiểu ba đế s ử x u ấ t lấy mạng chú chỉ gặp một đạo quỷ dị lục quang từ trần khải ma t r ư ợ n g bên trong bắn ra nương theo lấy một trận tiếng ông ông vang lên điên mắt hán mù ti bông mình ngã xuống đất lập tức liền đã mất đi hô hấp đây là trần khải thông qua ăn chết đồ ký ức sở học biết chú ngữ đốt Ngay ngoài định mức đánh giết ăn trừng Trần、khải、nghe được hệ thống nhắc nhở. Tại lấy tính mạng người ta điểm này, giết ta lấy hoạch điểm、so、Khải Tại điểm đồ, được trị chết thu hệ mức được l thậm chí có thể chí đem có người ó đốt n a y cả cặn cũng không còn, không n h n đang g chỉ có đang thay đ tha tên h ác điên thái mới này ngươi làm cái gì một vị nạo g la hô lớn tỉnh táo tiểu nhị nghe nữa còn trần khải lời nói mấy vị nạo g la nhau, nhau nhau nhìn về phía trên mặt đất vị tiêu ngủ tỷ thi thể chỉ gặp vị k i a m ũ ti bộ mặt cơ bắp bắt đầu điên c u ồ n g v ằ n mẹo đồng thời dáng người cũng bắt đầu dần dần cải biến cuối cùng biến thành một cái gầy yếu nam tử trung niên a mai lâm dâu d i a a là tiểu bà đế Dũng, vị k i a ngạo la cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nói không sai mà lại hắn còn là một vị ăn chết đồ trần khải vừa nói một bên đem hắn tay háo l ộ t mở lộ ra trên tay hắn hắc ma tiêu ký a đáng chết chẳng lẽ trong khoảng thời gian này m ũ tiên t sinh đều là hắn giả trang n ạ o la âm thanh run dậy nói không sai mà lại hiển nhiên hắn còn muốn lợi dụng ngụ tỷ tiên sinh thân phận tiến đến h ổ gợt dạy học cũng đi bên trong làm những gì trần khải nói ra trần khải lời nói để mấy vị ngạo la một trận hoảng sợ nhưng là trần tiên sinh ngài tại sao phải giúp chúng ta ngạo la hỏi giúp các ngươi không trần khải lắc đầu sau đó nói ta chỉ là tại săn g i ế t ăn chết đồ thôi mà lại ta tại ạ t cả bằng bên trong giết chết những tên kia toàn bộ đều là ăn chết đồ nghe được cái này một vị ngạo la kích động nói mai lâm dâu ria a nói như vậy ngài cũng không phải là hắc vũ sư là bộ phép thuật hiệu lần m g à i ngài yên tâm chúng ta sẽ vì ngài làm chứng cũng cho ngài lật lại bản án lật lại bản án ha ha trần khải lắc đầu cười nói dù cho ta giết ăn chết đồ tội danh có thể miễn rơi nhưng ta cướp box inbox một mình chăn nuôi h ỏ a lòng cùng mang đi ạt ca bằng nhất h ù n trách mặt khác ngay tại vừa mới ta còn tại các ngươi trước mặt sử dụng không thể tha thứ chú bên trong lấy mạng chú những tội danh này có thể miễn đi sao cái này ngạo la lập tức cá khẩu không trả lời được nói trần khải lại móc ra ma trượng trần tiên sinh ngài đây là đang làm cái gì vị tiêm ngạo la cuốn quýt nói ra thật có lôi chỉ có thể trước được tội các vị trần khải nói hướng bọn họ huy động ma trượng mơ màng ngã xuống đất một đạo hồng quang hiện lên ba vị ngạo la đồng thời té xịu trên đất trần khải lại đem ma trượng nhắm ngay hôn mê bọn hắn một quên đều là không trần khải đối bọn hắn sử dụng di vong chú để bọn hắn quên đi đoạn ký ức này đằng sau hắn lại quay người nhìn về phía sau lưng sùng vật cửa hàng lúc này chủ cửa hàng chính một mặt đờ đ ẫ n nhìn xem trần khải phương hướng Hiện nhiên nhiều chuyện. đối với nói, trải nay nàng đêm đã mà qua quá làm x o n g sau án xử lý qua sau trần khải lại đi hướng tiểu ba đế thi thể tiểu ba đế hiển nhiên cũng hợp lại tội ác cùng cực đặc tính bởi vậy, vậy linh hồn của hắn tiến vào vật chứa đồng thời trần khải cũng đã nhận được tiểu ba đế ký ức cùng ma lực từ trong trí nhớ của hắn trần khải biết được tiểu ba đế cùng đôi chúng ba cùng vốn để m ọ t phục sinh toàn bộ kế hoạch cùng kỹ càng chi tiết trần khải từ từ lật xem những ký ức này một cái thuộc về chính hắn chi tiết kế hoạch trong lòng hắn tự nhiên sinh ra ta biết làm như thế nào tiến hộ ước trần khải mỉm cười nói lập tức hắn đem tiểu ba đế ma trượng nhật lên cũng cầm lấy hắn chứa đơn thuốc kép thang thể chai rượu đằng sau một đám l ử a từ đầu ngón tay hắn bắn ra trong nháy mắt đem tiểu ba đế thi thể đốt cháy hầu như không còn căn cứ dựa theo tiểu ba đế ký ức trần khải đi tới l o n d o n một gian vắng vẻ còn có chút cụ nát trong căn phòng đi thuê trần khải tại trong gian phòng này sôi trào một hồi lâu cuối cùng tại dưới bậc thang trong phòng riêng tìm được hắn muốn tìm đồ vật một cái cự đại cái dương phía trên vậy mà bên trên lấy bảy chuôi khóa thật giống như bên trong giam giữ cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật bình thường trần khải dùng ma trượng phát động chú ngữ đem trên cái dương khóa mở ra chỉ gặp trên cái dương kia liền sẽ điệp ra một tầng cái dương tấm Tất cả nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành giải cứu chân chính á dạ tổ tư mù ti thu hoạch được năm trăm trừng trị giá trị mai lâm dâu rìa a ngươi lại muốn làm cái gì tiểu hốt đản đến nắm chặt tóc của ta sao m ụ t ỷ dùng bái dị ngữ điệu nói ra h i ệ n nhiên tiểu ba đế vì cam đoan đơn thuốc kép thang tể nguyên liệu cung ứng thường xuyên tại hàng tồn không đủ thời điểm đến nắm chặt m ụ t ỷ tóc chớ khẩn trương m ụ t ỷ tiên sinh ta không phải tiểu b a đế trân khải nói sau đó từ trên cái dương n g ả y xuống a ngươi là ai à lúc này m ụ t ỷ hiển nhiên có chút không thanh t ỉ n h không biết là bởi vì uống nhiều rượu hay là bởi vì trường kỳ bị cầm tủ tiểu ba đế đã chết m ụ t ỷ tiên sinh ta tự tay giết trân khải trầm giọng nói mà ta muốn cùng ngài làm một vụ giao dịch không chuẩn xác mà nói ta muốn cùng ngài hợp tác t lúc h ư đầu hắn có thể dùng cưới hỏa long tới nhưng loại này quá dễ thấy giao thông phương thức sẽ dẫn tới ngạo la đổi bắt hắn cũng có thể trực tiếp dùng viễn ảnh di chuyển loại này không gian di động loại chú ngữ nhưng có quy định hồ gươ không thể sử dụng di chuyển chú t h ầ n khải đem thuyền nhỏ ngừng đến bên bờ sau đó đứng ở trên mặt đất nhìn xuống trước mắt hồ gươ sau hắn giải khai trên người bầu rượu sau đó uống một ngụm chỉ chốc lát trần khải thần thái phát sinh to lớn liền hóa bộ mặt cơ bắp bắt đầu và mẹo dáng người cũng bắt đầu trở nên béo cuối cùng hắn biến thành điên mắt hắn mù ti dáng vẻ không sai đây chính là hắn cùng vị kia chân chính điên mắt hắn m ụ ti hợp tác nội dung một t r ò n g hắn muốn tạm thời mượn dùng m ụ ti thân phận tiến vào hồ gợt mà chân chính m ụ ti thì tại bên ngoài làm một chút trần khải an bài sự t ì n h khác vì cái gì không đổi một chút đương nhiên trần khải cũng cân nhắc qua chỉ là hắn muốn đi hồ gợt làm sự tỉnh chân chính mù ti chỉ sợ không làm được mặt khác nếu như không lợi như vậy chính mình làm sao tiến hồ gợt hoàn thành cái kia thăm d ò nhiệm vụ a lúc này hồ toàn trường thầy trò đều tụ tập tại lễ đường bọn hắn vừa mới tiến hành xong tân sinh phân v i ệ n nghi thức nhưng bọn hắn cũng không có bắt đầu đến hội bởi vì hiệu trưởng đùm bợ lẹ đỏ có một hạng chuyện trọng yếu muốn tuyên bố đợi toàn thể học sinh sau khi an tĩnh lại đùm bợ lẹ đỏ dùng lớn tiếng chú làm thanh â m của mình càng thêm vang dội bảo đảm toàn thể thầy trò đều có thể nghe thấy chính mình nói chuyện hiện tại tất cả mọi người thu xếp tốt ta muốn tuyên bố một việc đùm bợ lẹ đỏ đứng ở trên đài nói đông n h i n lễ đường đại môn mở ra trường học người giữ cửa phi tiên sinh từ bên trong nội vội vàng vàng chạy tới năm nay toa pháo đài này không chỉ có là nhà của các người, Còn em nên em đợi ó n nhân, một chút đặc biệt đặc khách nhân, hồ g t được đ ợ chọn. tuyển phịt tiên sinh chạy đến trước người hắn sau đ ù g b ơ lẹ đỏ dừng lại cũng hỏi hắn thế nào phịt lặng lẽ đối với hắn nói mấy câu sau hắn nhỏ giọng nói ra để bọn hắn chờ một lát n h ấ t đằng các loại phịt sau khi rời đi đ ù g b ơ lẹ đỏ tiếp tục nói mới nói được hồ gợi được tuyển chọn chủ sự một hạng chuyển kỳ tái sự tam cường tranh bá thi đấu dưới đáy học sinh cũng bắt đầu nhỏ giọng nói nhỏ nói quá tuyệt vời loại hình lời nói cũng có một chút tân sinh không hiểu ra sao đối với những cái t i ệ không hiểu rõ người đùm bợ lẹ đỏ tiếp tục giảng đạo tam cường tranh bá thi đấu là tại ba trường học ở giữa triển khai một loạt ma pháp thi đua mỗi trường học chỉ tuyển một tên đệ tử dự thi trước đó nói rõ một khi được tuyển chọn người đem cô quân phân chiến tin tưởng ta không chịu nổi đà kích dự thi trước xin nghĩ lại đằng sau đục m ợ l ạ đ ỏ lời nói xoay chuyển còn nói thêm bất quá những n à y có thể ngày sau hay nói hiện tại mời ta cùng nhau hoang đen đến từ bi hô t bạ tột học viện ma pháp cô nương sinh đẹp bọn họ cùng hiệu trưởng của các nàng mạ xỉn phu nhân nói đi lễ đường cửa lớn lần nữa mở ra một đám u a n h u a n h yến yến nữ học sinh ngay ngắn chật tự đi đến hồ gợt bên trong không thiếu nam học sinh đều nhìn ngây người mắt mắt không chấp nhìn xem những nữ học sinh kia bọn họ bao quát một trong ba nhân vật chính j o n các nàng là hồ gợt các học sinh hiện ra duyên dáng lễ nghi sau một đám mỹ lệ màu lam hồ điệp từ các nàng bên người bay múa mà ra nương theo lấy hồ điệp bay múa một vị ưu nhã phụ nữ trung niên từ những nữ học sinh kia sau theo sát mà đến cuối cùng còn có hai vị khuôn mặt mỹ lệ dáng người h i ể u điệu nữ học sinh ở trên đài lập ra hai cái té ngã cũng hiện ra một đoạn duyên dáng giang múa đưa tới dưới đài học sinh nhiệt liệt vô tay các nàng là bị ổi bạ t u học viện ma pháp xuất sắc nhất học sinh Đi lời ảo vừa Đúng đỏ đó đến đến đụng chúng sinh an tĩnh, nói còn có chúng ta đến từ phương、Bắc、Bằng Hưu, hoang nênh chèn các thiên thiêu, cùng bọn hắn hiệu trưởng, Igor. bớt Bắc tiếp tục ta từ từ sật tiêu, lẹ ra sau Vừa hiệu học Hưu, hiệu các có các dứt lời một đám học sinh đạp trên âm vang hữu lực bộ pháp đi đến tại hiện ra bọn hắn biểu diễn sau hiệu trưởng của bọn hắn cùng một cái khác cao to nam sinh theo sát mà tới là cơ dùm một vị tóc đỏ nam h à i nhìn xem tên kia cao to nam sinh kinh ngạc thấp giọng nói ra trời ạ thật là hắn vị tỏ cơ dùm đó là nhân vật chính đoàn tam giác sắc một trong giòn h đừng lo lắng mạ xỉm phu nhân đừng lo lắng mạ xỉm phu nhân vật c đừng lo lắng mạ xỉm phu nhân đừng lo lắng mạ xỉm phu nhân đừng lo lắng lẽ phép nói chúng ta khu vực săn bắn trống coi hạ dịch nhất định có thể chiếu cố tốt nói hắn hướng một cái khác trên chỗ ngồi tại bọn hắn giao lưu hoàn tất sau đùm bơ lẽ đó lại đối với đài học sinh lớn tiếng nói các vị mời chú ý ta có mấy câu muốn nói n vĩnh hằng vinh quang sẽ thuộc về vị kia thắng được tam cường chén học sinh nhưng muốn thu hoạch được phần vinh quang này nhất định phải hoàn thành ba loại nhiệm vụ cái này ba loại nhiệm vụ đều dị thường gian nguy bởi vậy bộ phép thuật quyết định dẫn vào quy tắc mới phía dưới để cho quốc tế ma pháp hợp tác tư cục trưởng hướng mọi người giải thích cái này quy tắc mới bà t ỷ giúp tiên sinh tại các học sinh vỗ tay bên dưới một vị ria mép nam tử trung niên đi đến trên đài hắn chính là vị k i a trước đó giả mạo điên mắt hắn m ụ thi ăn chết đ ổ tiểu bà đế giúp phụ thân bà t ỷ giúp chỉ gặp hắn hướng mọi người cúc hai cái cung sau liền đứng ở trên đài đúng lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến một đạo dị thường vang dội lôi minh thanh em vỡ tan lôi quang n g h ĩ lên t h phản ứng các học sinh nao n h a phát ra sợ hai giống cùng t h t lên mắt thấy những pha lê kia mảnh vỡ cùng nước mưa sẽ rơi xuống đầu học sinh trên đỉnh đ ỗ n g nhiên một đạo lam quan g thoáng hiện đem nước mưa cả lại cùng lúc đó trên trần nhà pha lê cũng khôi phục như lúc ban đầu mọi người nhao nhao nhìn về phía cái kia thi pháp tránh cho bọn hắn bị thương tổn người chỉ gặp cửa ra vào bên kia một vị cầm trong tay q u ả trượng chứa chi giả một con mắt rất quái dị lão giả chính đứng sừng sững ở đó trời ạ là đ i ê n mắt hắn mùi thi giòn cả kinh têu lên ngồi đối diện hắn hơ mị ẩn có chút quái dị nhìn về phía vị kia mùi lập tức nàng linh động đôi mắt đẹp chuyển hướng do nói ra a lạp tư thác mùi sao cái một bên người da đen nam hải đan nghi nhĩ nghi ngờ nói chuyên môn bắt hát vũ sư do nhìn xem ha j i cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liền hướng hắn giải thích nói hạt cả bằng một nửa người đều là bị hắn bắt vào đi bất quá nghe nói hắn gần nhất điên điên khùng khùng lúc này mù t ỷ chính là trần khải già trang tại các học sinh nhỏ giọng nói nhỏ bên trong hắn học mù t ỷ bộ pháp sức s ẻ o lấy đi hướng chính mình đế trong phim ảnh tiểu ba đế có thể hoàn mỹ bắt trước mù t ỷ điều này nói do hắn đối với mù t ỷ có cực sâu hiểu rõ mà trần khải thì là thông qua tiểu ba đế ký ức cùng cùng mù tì bản nhân trong lúc nói chuyện với nhau lấy được tin tức đến bắt trước hắn vì thế chuyên môn luyện tập thật lâu cho tới hôm nay đến hổ gợt dạy học buổi sáng hắn còn tại không ngừng luyện tập t r â n khải trụ q u i trượng mỗi đi một bước đều phải tiến hành rất trên diện rộng độ trước sau lắc lư mặc kệ tại chính mình hay là tại ngoại nhân xem ra loại này tư thế đi đều rất quái dị càng quan trọng hơn là rất mệt mỏi hắn rất hoài nghi tiểu ba đế đang bắt trước lâu như vậy mù tì đằng sau có phải hay không đã thích hướng loại này tư thế đi còn có thể hay không lại đổi lại đến trần khải đi tới sau đó thông qua mù ti ma nhãn hắn rõ ràng trông thấy lúc này cái kia gọi ha di thật là khó uống quả nhiên cùng nôn xong, t dạng trần khải trong lòng bài xích nhưng không thể không uống loại này quỷ đồ chơi hắn rất khó tưởng tượng tiểu ba đế đến tột cùng là thế nào làm đến coi nó là đồ uống uống ngươi cảm thấy hắn uống là cái gì ngồi tại hờ mỹ ẩn bên cạnh một cái nam sinh nói ra ngồi ở phía đối diện ha j i một mực mắt không chấp nhìn xem trần khải h i ệ n nhiên hắn quái dị hình tượng để ha j i có chút hiếu kỳ không biết nhưng khẳng định không phải b í đỏ nước ha j i nói ra trần khải làm đến chính mình g h ế sau bà tý liền đứng dậy nói tiếp chính mình muốn nói sự tình trải qua nghĩ sâu tính kỹ vì các học sinh an toàn bộ phép thuật quyết định chưa đầy mười bảy tuổi chọn học sinh không được báo danh tham gia tam cường tranh bá thi đấu bà tỷ sau khi nói xong toàn bộ lễ đường trong nháy mắt vỡ tổ cơ hồ tất cả mười bảy tuổi trở xuống học sinh đều hô hào bất mãn của mình cái này quá nói b ậ y thật sự là nói b ậ y đây quả thực là h ồ n h á o thanh âm lớn nhất không ai qua được h ệ adli nhà lắm lời xong bào thai rõ rờ h ệ adli cùng thật g ự ậ t h ệ adli dường như dự liệu được tâm tình của mọi người bắt tí nết miệng liền đi xuống dưới sau đó đùm bợ lẹ đỏ đi hướng trước la lớn an tĩnh thực hiện quá lớn âm thanh chú đùm bợ lẹ đỏ thanh âm cực kỳ lực xuyên đấu lại thêm bản thân hắn tại hồ gỡ vi nghiêm toàn trường trong nháy mắt t ê n tính trở lại xem ra tất cả mọi người không hài lòng cái này quy định đúng mỡ lẽ đò nói hắn ma trượng vung lên bên người cái kia kim cây cột liền bắt đầu cấp tốc chóc ra cuối cùng một cái chén thánh hiện ra ở mọi người trước mắt chén lửa trần khải nhìn xem cái kia c h é n thánh trong lòng bắt đầu kế hoạch dựa theo tiểu ba đế kế hoạch ban đầu hắn giả trang thành mụ tỷ trà trộn vào hồ vớt sau đó đem ha j i vào tờ danh tự quăng vào chén lửa bên trong để không có tuổi tròn mười bảy tuổi ha j i có dự thi tư cách đằng sau còn đối với tam cường tranh bá thi đấu trang tí hon lít động tay chân khiến cho ha j i cuối cùng hoàn thành khảo thi sau thông qua trang tí onlit bị chuyển tống đến bên trong đức n g ư ờ i nhà phân mộ cuối cùng rơi vào đôi u trùng ba trong tay sau đó đôi u trùng ba dùng ha di máu hoàn thành vụn đệ mật nghi thức phục sinh mà trần khải nhớ kỹ vụn đệ mật tại phục sinh sau sẽ đem không có bị bắt vào hạt cả bằng ăn chết đồ toàn bộ đưa tới bởi vậy trần khải dự định đến cái tương kế tự kế dựa theo tiểu ba đế kế hoạch ban đầu đem vụn đệ mật phục sinh sau đó các loại vụn đệ mật đem tất cả ăn chết đồ đưa tới sau trực tiếp tới ba một mẹ hút gọn chỉ gặp chén lửa bên trên giấy lên ngọn lửa màu xanh lam đụng ỡ lẽ đỏ nhìn thoáng qua chén lửa sau đối với các bạn học nói ra ch m u ố ngay tham i tam cường tại một khi chọn chúng, liền không thể đổi ý, tam cường tranh bá thi đấu từ đó mở màn. Ngay tại đồ mỡ lẽ đỏ tuyên bố xong tất sau trần khải bên thai vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh đã phát động trợ giúp haji tờ thắng được tam cường tranh bá thi đấu hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được tám trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ là một g i đi lễ đường sau trần khải bị theo phó hiệu trưởng mãi nợ vạ gồn nạ gồn giảng dạy đi làm giáo chức đăng ký mà ở đăng ký thời điểm còn ra hiện một chút ngoài ý m ớ n trần khải mới nuôi cái kia người người không c ẩ n thận từ trong túi tiền của hắn chạy ra a đó là một cái bùn phục lôi sao ngô nạ gồn giảng dạy có chút ngạc như nói trần khải có chút khó chịu không người to hạ để cạnh nhau bên dưới quái trượng sau đó đem chính mình chân giả thêm chút sắp đặt hắn tận lực bắt t r ư ớ c m ụ tỳ hành vi trong lòng không khỏi mắng thầm tiểu b a đế con hàng này mẹ nó giả mạo ai không được không phải giả mạo m ụ tỳ lao quái này người liền không thể tìm một cái hành vi bình thường một chút giá hỏa giả mạo sao cái này diễn đứng lên cũng quá mệt mỏi đúng vậy không sai trần h ả i sau đó bắt lấy lụi người, người cũng đưa nó thả lại trong túi thành thật một chút lụi người, người chậm một chút một hồi lại cho người ă n ăn trần khải thấp giọng nói ngựa nạ gồn giảng dạy những mày sau đó nói thế nhưng là theo ta được biết m ụ tỷ tiên sinh ngài đã từng xưa nay không nuôi sùng vật ngài nói bọn hắn vừa bẩn vừa phiền phước trần khải trong lòng lộp bộ một tiếng mặc kệ là trong phim ảnh hay là tiểu ba đế trong trí nhớ hắn đều không có l ậ t đến liên quan tới m ụ tỷ không thích nuôi sùng vật điều này nhưng hắn hay là cười một cái nói đúng vậy a g ự a nạ gồn giảng dạy bọn chúng xác thực rất không làm cho người hư thích nhưng ta dù sao về hưu cũng nên làm những gì để rét thời g không phải sao nghe trần khải lời nói ngựa nạ gồn giảng dạy không có hoài nghi mà là nhẹ gật đầu nói ra không sai n ụ tỷ tiên sinh như vậy ngài cân nhắc qua muốn nuôi một con mèo sao ngài biết đến ta chỗ này có không ít mèo trần khải lập tức hai tay đẩy hướng trước nói ra thôi đi ngựa nạ gồn giảng dạy ngài có thể tha cho ta đi ngài biết ta ta cũng không thích những cái kia tốt dụng lông sinh vật mà lại ta không có gì nuôi s ủ n g vật kinh nghiệm ngựa nạ gồn cười nói à đúng vậy bùn phục lôi tại sinh vật huyền bí bên trong thế nhưng là rất được hăng nền không chỉ có là bởi vì bọn chúng sẽ giúp chủ nhân thu thập kím tệ cũng bởi vì bọn chúng rất tốt nuôi sống mặc dù bọn chúng lực phá hoại xác thực rất để cho người ta đau đầu nàng vừa nói một bên chỉnh lý những văn kiện kia một lát sau sau nàng đối với trần khải nói ra tốt mù tỷ tiên sinh đã toàn bộ làm xong chắc hẳn ngài một đường bôn ba cũng mệt mỏi đi hiện tại có thể trở về ký túc x á giáo sư nghỉ ngơi tạ ơn ngài n gùa nạ gồn giảng dạy trần khải nói sau đó tốn sức đứng dậy n gùa nạ gồn giảng dạy còn tiến lên đỡ lấy hắn đúng rồi mù tỷ tiên sinh a không phải nói mù tỷ giảng dạy gùa nạ gồn đem đang muốn rời đi trần khải gọi lại sau đó nói chúc ngươi may mắn trần khải mặt lộ nghĩ hoặc nàng chuyên môn gọi lại chính mình là vì chúc chính mình v ậ n khí tốt ngài biết đến mù tỷ giảng dạy ngừa nạ gồn gặp trần khải trên mặt n g h i hoặc liền giải thích nói ngài chỗ dạy học môn học này hát ma p h á p phòng ngự thuật hóa tại hồ gợn dạy học môn học này giáo sư bên trong chưa từng có một cái kiên trì hoàn thành một năm học hơn nữa còn có một vị ở nạ vẽ giảng dạy đối với môn học này nhìn chằm chằm cho nên ngài minh bạch trần khải nhẹ gật đầu sau đó nói a tạ ơn ngài nhắc nhở ngừa nạ gồn giảng dạy nói đi hắn liền khập khích rời đi phòng làm việc nói thật bị một cái hơn tám mươi tuổi cao tuổi vô sư một mực dùng t i ế n g n g ữ trần khải hay là cảm thấy có chút khó chịu cho nên hắn không có quá nhiều cùng cựa nạ gồn dạng dạy nói chuyện t i ế m trực tiếp rời đi về tới chính mình ký túc xá trần khải về tới chính mình phong nghỉ hồ gợt giáo sư nhân viên đãi nộ cũng không t ệ lắm chí ít tại rừng chân phương diện so học sinh nhiều người ở giữa mạnh hơn trần khải phong nghỉ không chỉ có rộng thùng t h ì n h còn chỉ có một mình hắn đồng thời cửa túc xá bên trên thực hiện ma pháp hắn cũng không cần lo lắng sẽ có người t r ợ s xông vào đến cứ như vậy hắn liền không cần một mực duy trì lấy mũ tỷ hình thái nói thật ở bên ngoài một mực ngụy trang thành một người khác nhất là người này hay là điên mắt hắn m ù thì là thật để trần khải có chút mọi lòng hắn mở ra trong đầu bảng nhìn một chút phát hiện nhiệm vụ tiến độ quả nhiên đã đổi mới nhiệm vụ chi nhánh thăm dò hồ gợt trước mắt tiến độ là một mươi hai một trăm tâu t r ư n g xong chương một mươi tám hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa ngày mai nên dạy bọn hắn thứ gì đâu trần khải nằm ở trên giường l ặ n g lặng suy tư bởi vì hắn đã buôn ba một ngày mà lại hắn còn không có thăm dò hồ gợt cụ thể bố cục cho nên hắn đêm nay không có nóng lòng tiến hành kế hoạch của mình dù sao khoảng cách thứ năm còn có mấy ngày chỉ cần trước lúc này đem ha di vọt tờ danh tự vụ trộm bỏ vào chén lựa là được rồi nhưng hắn thân phận bây giờ là hồ gợt hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư bởi vậy nhất định phải dạy thứ gì để duy trì thân phận của mình trừ cái đó ra còn muốn trong đoạn thời gian này tận lực lấy được ha di vọt tờ tín nhiệm dạng này hắn mới có thể nghe theo đề nghị của mình đi hoàn thành tranh tài cũng lấy được thắng lợi cuối cùng kỳ thật trần khải cũng không cần thiết phiền toái như vậy tựa như trước đó nói tới hắn hoàn toàn có thể đem hiện tại hài nhi thân vụn để mọt xử lý nhưng cứ như vậy hắn liền không có biện pháp đem lợi ích tối lại hóa hắn nhớ kỹ vốn đệ mọt tại phục sinh sau chuyện thứ nhất chính là triệu tập tất cả ăn chết đồ cứ như vậy trần khải liền có thể thừa cơ hội này đem vốn đệ mọt cùng ăn chết đồ một m ẹ hốt gọn không chỉ có thể thu hoạch được t r ư ờ n g trị điểm còn có thể hoàn thành truyền thuyết nhiệm vụ đương nhiên hắn cũng có thể dựa theo bối lạc trong trí nhớ ăn chết đồ danh sách từng cái đi d ế t tới cửa nhưng bây giờ ăn chết đồ thật nhiều đều là vô sư quý tộc dạng này không chỉ có rất tốn sức hơn nữa còn dễ dàng thường tới vô tội đồng thời cũng sẽ gây nên vốn đệ mọt cùng với khác ăn chết đồ cảnh giác biến số quá nhiều đồng thời mình tại nơi này cái thế giới thời gian có hạn hắn chưa hẳn có thể trong đoạn thời gian này tìm tới cũng giết chết tất cả ăn chết đồ bởi vậy hay là loại phương thức này tương đối ổn thỏa một chút ẩn ta ngẫm lại cái k i a tiểu ba đế tại trong phim ảnh dạy các học sinh tam đại không thể tha t h ứ chú nhưng làm như vậy dễ dàng cho bọn nhỏ lưu lại bóng ma tâm lý bất lợi cho ta lấy được ha di tín nhiệm hơn nữa còn có cái k i a đáng ghét m ạ n phụ giữ trần khải nói một mình lấy đ ỗ n g nhiên đột nhiên thông suốt nói ra giờ dạ c ô m ạ n phụ gi có lẽ ta có thể dạng này nói trần、khải、khỏe miệm phác họa ra vẻ mỉm cười hôm sau trần khải sau khi rời giường trước tiên nhấp một hớp buồn nôn đơn thuốc kép hắn hiện tại ngược lại là may mắn chính mình tới đây trước đó mang theo đầy đủ vật liệu bối lạc trong kim khố liền có không ít chế tác đơn thuốc kép thang tề sử dụng vật liệu nếu không chính mình còn cần giống tiểu ba đế như thế t ừ ử ở nạ b ẹ n ơ i nào đầy t r ộ n nghĩ đến một mặt cứng nhắc ở nạ b ẹ giảng dạy nếu như có thể mà nói trần khải hay là không muốn cùng hắn liên hệ dù sao ở nạ b ẹ xin mời hát ma pháp phòng ngự khóa môn học này rất nhiều năm hiện tại chính mình chặn ngang một đao không biết tên k i a trong lòng tại làm sao chú chính mình đâu thừa dịp chính mình khóa còn không có mở hắn đem toàn bộ hồ gượt đều dạo qua một vòng đại khái quen thuộc địa hình nơi này ta gọi a l à p tư thác mù t ỷ m ở tối trong phòng học trần khải đỉnh lấy mù t ỷ mặt làm lấy tự giới thiệu trước nạo la trần khải xoay người đang dạy học trên bảng dùng phấn viết viết xuống nạo la từ đơn này bộ phép thuật kẻ phản định hắn đem phấn viết ném đi sau đó mặt hướng các học sinh tiếp tục nói các ngươi h ắ c ma pháp phòng ngự thuật khóa lao sư mới ta ứng đ ù m bỡ lẹ đỏ mợi mà đến chính là chuyện như vậy trần khải ngữ điệu vẫn quái dị hắn tận lực để cho mình lộ ra giống một cái quái giả còn có vấn đề sao trần khải đối với các học sinh hỏi phía giới học sinh bao cốt ha di hợt mỹ ân cùng don ba người đều giữ im lặng Cũng m ộ trần mực mắt không chấp nhìn xem chấp t không nhìn khải nhìn xoay e m vị này kỳ quái l a sư mới. Gặp các học sinh mới. nói lời nào, trần Khải tiếp tục nói nói Gặp không các học tục Hắc nào, Trần đến đều Pháp, thực hiểu chính thể cho không thể tha thứ chú hết thể xác. ta tin tưởng tiễn biết Bất tiên, ta biết, ra ai càng có có nói quả đầu ấ m cái. h ắ người vừa nói n x o d ớ i đài h mì ẩn l ề n nói 3 cái, tiên sinh, như vậy, bọn chúng vì cái gì gọi cái tên này. Trần khải xoay người, tích cực cái, cái cái Khải gọi vậy, vì xoay gì lại dùng phân viết đang dạy học trên bảng viết xuống không thể tha thứ từ đơn này bởi vì bọn chúng không thể tha thứ sử dụng bất kỳ một cái nào h ơ mỹ ân còn chưa nói xong liền bị trần khải ngắt lời nói vậy ngươi cũng đừng nghĩ ra ạt cả bằng không sai trần khải xoay người tiếp tục nói bộ phép thuật những cái k i a cả ước mới cảm thấy những chú ngữ này không thích hợp thiếu nhi ta đúng vậy nghĩ như vậy n g h e xong hắn các học sinh bắt đầu hai mặt nhìn nhau có chút không dám tin tưởng vị này mụ t ỷ giảng dạy dám ngay trước toàn lớp mặt nói như vậy bộ phép thuật người các ngươi biết đối thủ sẽ làm ra cái gì sao các ngươi tại đối mặt hắc vũ sư thời điểm nhất định phải thời khắc chuẩn bị sẵn sàng trần khải một bên chủ khỏi trượng một bên lớn tiếng nói sau đó lại bắt đầu đang dạy học trên bàn viết mặt khác n g ư ơ i đến khác tìm một chỗ dính miệng của ngươi kẹo thơm không cho phép đính vào dưới bàn học mặt phải nghỉ g ặ n g tiến sinh trần khải nói xong tất cả học sinh đều quay đầu nhìn về phía cái k i a họ phỉ ni cam học sinh chơi ạ từ lão đầu này thế mà có thể trông thấy sau đầu một một học sinh nhỏ giọng thầm thì đạo nhưng mà cái này cũng chạy không khỏi trần khải lỗ thai quay đầu một cái phấn viết đầu ném tới ta còn có thể nghe phía sau đâu trần khải lớn tiếng nói c â cùng một chỗ ngồi ha di cùng j o h n quay lại đến xem hướng trần khải trong ánh mắt không khỏi nhịu một tia e ngại như vậy trước biểu hiện ra cái nào đâu trần khải nói sau đó đi tới ha di cùng j o h n c h â u ngồi trước ánh mắt hắn liếc về phía một bên trông thấy một cái tóc vàng học sinh ngồi ở chỗ đó đó chính là giờ dạ cổ mặt hồ trần khải hôm nay muốn nhằm vào đối tượng hè a t l i trần khải bỗng nhiên hô lớn ngồi tại ha di bên cạnh j o h n vi tư lai đốn lúc thân thể lắp một cái từ vừa mới bắt đầu hắn cũng có chút sợ sệt cái này lao đầu cổ quái bây giờ lại bỗng nhiên kêu tên của mình là thiên sinh trước người hắn j o h n run run dậy dậy đứng dậy nói chú ngữ đi don suy tư sau một thời gian ngắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra tôi a cha ta từng theo ta nói qua một cái đoạn không chú john biết mình đáp án khẳng định không sai nhưng khoảng cách gần như vậy nhìn m ụ ti giảng dạy hình dạng hắn hay là không khỏi cảm thấy sợ sệt cái kia mặt mũi tràn đầy đều là vết sẹo mặt mò cùng phảng phất muốn nhảy ra bình thường trong mắt mặc cho ai đều sẽ cảm thấy sợ sệt đúng vậy a phụ thân ngươi khẳng định biết cái kia chú ngữ trần khải phảng phất biết john sẽ nói cái gì bình thường tiếp tục nói năm đó hắn nhưng là cho trong bộ chọc không ít phiến p h ứ c đương nhiên những chuyện này đều là từ nhỏ bạn ti trong trí nhớ biết được giải thích cho ngươi một chút vì cái gì chú n ữ này được xưng là không thể tha tha thứ、chú. trần khải ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống xoay người lại đến giáo sư trước b à n chỉ gặp hắn từ một cái kỳ quái trong b ì n h móc ra một cái nhìn rất buồn nôn bọ sát côn trùng kia lại như nghệ lại như bọ cạp tóm lại nhìn có chút làm cho người khó chịu nhanh chóng biến lớn trần khải móc ra ma trượng đối với côn trùng kia thi chú lập tức cái kia buồn nôn côn trùng liền trở nên tiện tay trưởng một dạng lớn trông thấy một màn này ha di bên người ron lập tức toàn thân run dày linh hồn xuất h i ế u lại là một cái chú ngữ đánh tới côn trùng trên thân sau mực khắc côn trùng kia vậy mà theo trần khải ma trượng huy động mà bay ở không trung Côn kia tựa hồ có trùng Trần tựa thể tùy t kia Khải hồ bị â mạn sở dục điều i k h Trần, một một học, học trần phụ gặp c côn trùng đi tới chỗ của hắn lập tức dọa đến kêu lên tiếng cũng mau chóng rời đi chỗ ngồi nhưng trần khải hiển nhiên không có ý định cứ như thế mà bông tha hắn lại khống chế côn trùng kia chui vào hắn trong đúng tuần hành động này không khỏi làm m ạ n phụ dọa đến phát ra kêu sợ hãi trần khải vẫn một mặt vui vẻ khống chế côn trùng kia để nó tại m ạ n phụ d ọ trong đúng quần dở trò m ạ n phụ d ọ một bên nghĩ muốn đem côn trùng đổi u ra ngoài lại lo lắng có mất quý tộc phong độ mà không muốn ở trước mặt của nhiều người như vậy đem đúng quần giải khai bởi vậy đành phải tại trên hành lang nhảy lên múa trông thấy m ạ n phụ như vậy xấu mặt từ trước đến nay cùng hắn không hợp ha gì hợp mỹ ẩn cùng don tổ ba người lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ hắc m ạ n phụ dưới là thẹ ra con sao đúng lúc này giòn đỗng nhiên hô bởi vì hắn phát hiện m ạ n phụ dọn vậy mà ướt một mặt lớn giòn cơ hồ tất cả mọi người phát hiện m ạ n phô dức thẻ ra quần sự thật lập tức gây nên cởi vang tấu chương xong chương mười chín không thể tha chú phòng ngự kỹ xảo trần khải cảm thấy không sai biệt lắm đủ liền k h ô n g chế côn trùng k i a từ m ạ n phô dức trong đ ũ n g quân bay ra mà lúc này m ạ n phô dức đ ũ n g quân đã ướt một mảnh hắn bởi vì trần khải mà tại tất cả học sinh trước mặt ra đại xấu hung tợn nhìn về phía trần khải nói ra ngươi đ ợ i đấy cho ta lấy lao đầu điên ta sẽ nói cho cha ta biết à. ba ba của ngươi sao lucy hụ m ạ n phô dứ ha ha nếu không phải năm đó có người ngăn đó ta ta đã sớm đem hắn nuốt vào hạt cả bằng trần khải nói ra dơ d ả cổ có phụ thân là cái ăn chết đồ mà lại giống như hắn là cái hai mặt ra hỏa bọn hắn một nhà người trên cơ bản đều là cái này đức hạnh một đám do hướng cái nào thổi đầu liền hướng cái nào đổ cỏ đầu tưởng bất quá hắn phụ thân nếu là cái ăn chết đồ liền chứng minh hắn sống không được bao lâu cuối cùng tất nhiên sẽ tiếp nhận trần khải phán quyết thấy mình uy hiểu vợ căn bản không có tác dụng mạng phố s à n h phải giận đùng đùng về tới trên chỗ ngồi trần khải không để ý đến hắn mà là tiếp tục g i ả n g bài đã từng có rất nhiều vũ sư công bố bọn hắn nghe theo người thần bí là bởi vì chịu đoạn hồn c h ú khống chế nhưng vấn đề là chúng ta làm sao biết ai đang nói trần khải sau khi nói xong câu đó các học sinh nao h nhao minh bạch dụng ý của hắn còn có ai lại nói một cái rất nhiều học sinh đều giơ tay lên trần khải nhìn về phía mạn phụ phát hiện tên kia còn không có từ cảm xúc bên trong c h ậ m tới cũng không có giơ tay lên cái kia thẹ ra quần tiên sinh nhưng trần khải hay là đem hắn kêu lên mà xưng hô thế này cũng dẫn tới rất nhiều người chế giễ ước người còn muốn làm cái gì tâm cao khí n g ạ o mạn phụ giận đùng đùng nhìn về phía trần khải chớ khẩn trương tiên sinh mời nói một cái chú ngữ đi trần khải nói ra mạn phụ nghĩ, nghĩ sau đó gắt gao nhìn chằm chằm trần khải nói ra à đương nhiên nếu như có thể mà nói ta thật muốn hướng ngươi sử dụng chú ngữ này toàn tâm chú không sai không sai cái này đặc biệt thảm nghe được cái tên này trần khải ra vẻ ngạc nhiên nói ra đến đi lên mạn p h ổ dự ậ t i ê n sinh mạn p h ổ dự ậ do dự một chút sau đó đi lên này đây là một cái tra tấn người chú ngữ trần khải ra hiệu mạn p h ổ dự ậ đi vào đối diện với của mình cũng để hắn nhìn trên bàn cái tia bị hắn thi triển đ o à n hồn chú côn trùng toàn tâm quét xương trần khải tại mạn p h ổ dự ậ t r ư ớ c mặt đối với côn trùng thi triển toàn tâm chú trong lúc nhất thời côn trùng tia bắt đầu phát ra thống khổ xì xì âm thanh cũng điên cùng dãy ruộ nhìn xem dãy ruộ c ô n trùng m ạ n phụng sắc mặt càng phát ra khó coi hắn cũng không phải là đang lo lắng côn trùng trên thực tế hắn loại này quyết thiếu đồng lý tâm người bạn học của mình chết trước mặt mình hắn cũng sẽ không cảm thấy thương tâm khổ sở hắn chỉ là nhìn xem côn trùng tiêu thảm bản năng đối với chú ngữ này sinh ra sợ hãi sợ sệt cái này toàn tâm chú đánh vào trên người mình t r â n khải gặp m ạ n phụng thân thể bắt đầu run dậy hiển nhiên là đ a n g sợ bởi vậy hắn lửa cháy đổ thêm dầu nói như vậy m ạ n phụng tiên sinh hiện tại còn lại cái cuối cùng chú ngữ nói cho ta biết đó là cái gì cực kỳ sau một cái chú ngữ vâng vâng lúc này bạn p h ụ đã sợt nói không ra lời a n ó i đạt lấy mạng trần khải tiếng nói vừa ra một đạo quỷ dị lục quang đánh trúng côn trùng kia côn trùng kia trong nháy mắt đỉnh chỉ g i ấ y ruộng cũng nằm trên mặt đất không lúc đ í c h a nhắc gan hèn yếu mạng phô trông thấy cảnh tượng này lại trực tiếp khóc về tới châu ngồi của mình không sai thì ngươi mụ mụ khóc đi thôi người tên hèn nhắc này trần khải dễ ước nói nhìn xem đối thủ một mất một c ò n mạng phô dây lần nữa xấu mặt ha di cùng don n h a u n h a u lộ ra dáng tươi cười cũng đối với lao sư mới này có một tia hào cảm đợi các học sinh sau khi an tính lại trần khải tiếp tục nói nếu môn học này gọi là hát ma pháp phòng ngự thuật hóa như vậy chúng ta không phải làm vẹn vẹn hiểu rõ cái này ba cái không thể tha thứ chú sau đó ta sẽ dạy các ngươi một chút đối phó cái này ba cái chú ngữ phương pháp trần khải dừng một chút sau đó tiếp tục nói đầu tiên muốn dạy các ngươi một cái đơn giản tiểu kỹ xảo hiện tại ta cần một người đến phối hợp ta một chút họ tở tiên sinh n g h e được trần khải gọi mình ha di lập tức đứng lên nói ra là tiên sinh ha di hiện tại mặc dù bởi vì trần khải dạy dỗ mạng phụt mà đối với hắn có chút hào cảm nhưng vẫn bản năng đối với cái này cổ q á i lao sư có chút sợ sệt ta hỏi ngươi họ tở tiên sinh vừa mới cái kêu ba cái chú ngữ ngươi cũng nhớ kỹ sao trần khải hỏi đúng vậy tiên sinh ta nhớ kỹ ha j i cung kính nói rất tốt cái kia xin ngươi đi lên trần khải nói ra ha j i do dự một chút sau đó đi tới hiện tại xuất r a ma trượng đối với ta sử dụng cái kia ba cái chú ngữ trần khải vừa nói ha j i lập tức toàn thân chấn động đồng thời phía dưới các học sinh cũng bắt đầu tao loạn an tĩnh trần khải hô lớn phòng học lập tức yên tĩnh trở lại tới đi b á t tờ đừng lo lắng hải tử dựa theo ta nói đi làm trần khải thản nhiên nói ha di trầm ngâm rất lâu lập tức nói ra hảo hảo đi tiên sinh ta phải dùng cái nào tùy ngươi ư a thích liên tốt trần khải nói ra ha di do dự đem ma trượng xuất ra sau đó nhắm ngay trần khải a chờ một chút ta suýt n ữ a q u ê n mất trần khải nói sau đó từ trong ngực móc ra một căn khác ma trượng đừng có dùng chính ngươi ma trượng hai tử dùng căn này đi trần khải đem cây kia ma trượng giao cho ha di ha di tiếp nhận ma trượng sau nhìn phía sau j o h n cùng hờ m ị ẩn chỉ gặp bọn họ đều đang điên cùng sông ha di lắc đầu ra hiệu hắn không cần làm như vậy đừng lo lắng hải tử nếu là xảy ra chuyện lời nói cái này thuộc về dạy học sai lầm ngươi sẽ không bị hổ gợt khai trừ cẳng sẽ không tiến đạt cả bằng trần khải dùng trấn an ngữ khí nói ra h a j i thở ra một hơi sau đó dùng trần khải cho hắn ma trượng nhắm ngay trần khải tại h a j i động thủ trước đó trần khải lại phân phó nói nhớ kỹ hải tử nếu là cái thứ nhất chú ngữ không có có hiệu lực phải lập tức đối với ta s ử x u ấ t cái thứ hai chú ngữ hiểu chưa nghe trần khải lời nói sau haji nhẹ gật đầu không biết qua bao lâu haji dường như hạ quyết tâm lập tức hô linh hồn xuất hiếu haji xuất phát từ bản tính thiện lương cuối cùng vẫn lựa chọn ba cái chú ngữ bên trong một cái duy nhất sẽ không trực tiếp tạo thành chính diện tổn thương chú ngữ loạt hồn chú c h ỉ gặp trần khải cấp tốc huy động ma trượng lập tức khống chế một con côn trùng ngăn tại trước mặt mình để nó vì chính mình đỡ được đoàn thường t ú vũ khí giải trừ trần khải ngay sau đó thì thầm một đạo l a m quang hiện lên đằng sau haji ma trượng lập tức rớt xuống đất đây cũng là vì cái gì trần khải không để cho haji sử dụng chính mình ma trượng bởi vì đang dùng vũ khí giải trừ chú ngựa sau ma trượng liền sẽ tự động nhận cái kia thi chú người vì chủ tại haji trong ánh mắt kinh ngạc trần khải nói ra tốt ngươi trở về đi h o ặ tở tiên sinh haji đi trở về chỗ ngồi của mình cũng trong lòng cảm giác vị lao sư này cũng không có đáng sợ như vậy không sai cái này ba cái không thể tha thứ chú so với cái khác công kích loại hình chú ngữ có một cái rõ ràng thiếu hụt đó chính là vĩnh viễn chỉ có thể đối với cá thể tạo thành tổn thương trần khải nói đem vừa mới cái kia cho hắn ngăn cản đoạt hồn chú côn trùng từ dưới đất n h ặ t lên để cạnh nhau trở về trong b ì n h bởi vậy ta muốn nói kỹ xảo này chính là nếu có người đối với ngươi sử dụng chú ngữ này có thể lập tức dùng quanh thân vật sống đến vì chính mình ngăn lại đằng sau các ngươi liền có thể thừa dịp địch nhân do dự thời gian lập tức đối bọn hắn tiến hành phản kích tấu chương xong chương hai mươi trần khải tiểu phát minh hắn thật sự là cực kỳ tốt không phải sao sau khi tan học john một bên rơi xuống thang lầu vừa hướng một bên ha j i nói ra nhưng đầu góc tuyệt đối có vấn đề cùng hắn cùng ở một phòng cảm giác thật rất khủng bố nhưng hắn thật sự là người thấy qua việc đời nghe nói hắn trực diện ăn chết đổ mà không rơi vào thế hạ phong john đang cùng ha j i cùng hờ mỹ ẩn thảo luận người trần khải hoặc là nói là đang thảo luận điên mắt hắn mù t ì không thể tha thứ chú cái tên này cũng không phải bài lai、like. john đi ở trước nhất hờ mỹ ẩn quay đầu ngắt lời nói bất luận như thế nào ta cảm thấy hắn trong phòng học biểu thị loại này chú ngữ chỉ sợ không tốt lắm thôi đi hờ mỹ ẩn ta cảm thấy hắn biểu thị không tệ g o ò n phản bác ngươi trông thấy m ạ n phụ giật tên kia đều bị dọa thành hình dáng ra sao sao hắn thậm chí cũng làm lấy toàn lớp người mặt k h ẻ ra q u ầ n đúng vậy hơn nữa còn khóc nhẹ ha j i ở một bên cười nên hợp nói bất kể nói thế nào ta cảm thấy mù t ỷ giảng dạy ở phương diện này tuyệt đối là một thiên tài đúng lúc này đ ỗ n g nhiên một bàn tay chụp tới ha j i trên bờ vai ha j i giật nảy mình sau đó ba người gần như đồng thời xoay người sang chỗ khác mù t ỷ giảng dạy ha j i nhìn xem cái kia chính mình vừa mới ngay tại thảo luận người nói chỉ gặp trần khải lại vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó nói ngươi đi theo ta một chút ta có một dạng đồ vật muốn cho ngươi nhìn trần khải nói xong vừa muốn quay người sau đó nghĩ nghĩ lại đ ố i j o h n cùng hờ mỹ ẩn nói ra hai người các ngươi cũng tới nói đi liền khập khanh đi lên lầu trần khải đem tổ ba người dẫn tới phòng làm việc của mình sau đó j o h n d é n sắp xếp cẩn thận chính mình chân giả cũng ngồi xuống chỉ gặp hắn đem trên bàn một tấm vải xốc lên mấy món kỳ quái máy móc liền hiện ra ở trước mắt bọn hắn chơi ạ đó là vật gì j o h n dẫn đầu hỏi máy móc kia thoạt nhìn như là bao cổ tay nhưng bao cổ tay bên trong có rất nhiều tinh vi linh kiện cùng cơ quan bọn hắn nhất thời nhìn không ra đó là dùng làm gì bất quá nhìn rất lợi hại dáng vẻ trần khải trước không có trả lời do nghi vấn mà là nói ra mang lên bọn chúng thử một chút hắn sau khi nói xong ba người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau lập tức hờ mỹ ẩn dẫn đầu đi hướng t r ư ớ c cầm lên máy móc cũng nói ra tốt tiên sinh có hờ mỹ ẩn dẫn đầu sau hai người khác cũng đi hướng t r ư ớ c đem máy móc cầm lấy thứ này mặc dù nhìn có chút kỳ quái nhưng vẫn là rất tốt mang chỉ có đưa tay luồn vào đi sau đó lại dùng cơ quan cố định trụ liền có thể người mang phản hoài ạt lì tiên sinh trần khải không lưu tình chút nào cải chính tại ha di cùng hờ mỹ ẩn chế rêu bên dưới dòn thẻ lưới lại đem máy móc tân trang lần nữa một lần hiện tại đem các ngươi ma trượng đặt vào gặp bọn họ làm xong sau trần khải tiếp tục nói ba người hơi nghi hoặc một chút quan sát trên cánh tay cái kia máy móc sau phát hiện phía trên quả nhiên có một nơi có thể dùng tới giả m a trượng t ố t sau đó ta hướng các ngươi biểu hiện ra đồ chơi nhỏ này dùng như thế nào trần khải nói cánh tay hắn hất lên lập tức năm ngón tay mở ra chỉ nghe ca một tiếng một cái ma trượng từ trên cánh tay của hắn trong máy móc bắn ra ngoài cũng bị hắn nắm ở trong tay toàn bộ quá trình thậm chí đều không có vượt qua một giây đồng hồ tại ba người trong mắt trần h ả i chỉ là đưa tay mở ra ma trượng liền tự động bắn đến trong tay hắn chơi ạ cái này quá thần kỳ ha j i hoảng sợ nói ta cũng có thể giống ngài như thế sao don hưng phấn nói mà cực kỳ thông minh hờ mỹ ẩn hiển nhiên so cái kia hai tên nam sinh suy nghĩ nhiều hơn một chút chỉ gặp n à n g nói ra mủ tì giảng dạy đạo cụ này là ngài tự mình làm sao đúng vậy có cái gì nghi v ấ n sao trân khải nói sau đó uống một n g ụ m đơn thuốc kép thang thể không tiên sinh ta chỉ là muốn nói thứ này rất thuận tiện cũng rất thực dụng nhất là đối với vu sư tới nói cho nên ta m u ố n tốt như vậy dùng đồ vật vì cái gì không có tại vu sư dưới bên trong mở rộng đứng lên hờ mỹ ẩn hỏi phải biết vũ sư ở giữa chiến đấu ma trượng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu có thể nói một cái không có ma trượng vũ sư trên nhiều khía cạnh liền liền giống như người bình thường nhưng nếu như vũ sư tại quyết đấu lúc ai có thể dẫn đầu đem ma trượng móc ra như vậy không ra ngoài ý muốn gì lời nói trên cơ bản liền có thể chủ đạo chiến cuộc tựa như cao bồi miền tây ở giữa rút thương quyết đấu t r ư ớ c móc ra thương một phương thường thường đều có thể đem đối thủ một kích mất mạng hướng các vũ sư mở rộng sao không sai để ý gợ g i n trở tiểu thư trần khải nói ra bất quá ngươi cũng biết ta đã về hưu đồ chơi nhỏ này chỉ là ta trong nhà nhàn không chuyện làm không t â mà tình đi l máy n móc này linh cảm thì là bắt nguồn từ thứ khách tín điều bên trong tay hào kiếm bọn thích khách chỉ cần dùng lực đưa tay mở ra tay hào kiếm cơ quan liền sẽ căn cứ thích khách cơ bắp phản ứng đem thứ kiếm bán ra trần khải kiếp trước chính là cái dân kỹ thuật ưa thích chơi đủ một chút kỳ quái máy móc mà xuyên qua đến m ạ vẹo vũ trụ sau lại là trường học kỹ thuật tốt nghiệp bởi vậy bỏ ra một chút thời gian liền làm ra đồ chơi nhỏ này thế nhưng là nếu là như vậy ngại lại vì cái gì đưa nó cho chúng ta h ợ p mi ẩn nghi ngờ nói nói đến đây trần khải dừng một chút sau đó chậm rãi nói chuyện này nói đến rất phức tạp n g h ò i atli tiên sinh làm phiền ngươi đóng cửa lại kỳ thật trần khải làm như vậy cũng là vì lưu một cái chuẩn bị ở sau vạn nhất kế hoạch của mình bị khám phá như vậy chính mình hoàn toàn có thể trực tiếp tới cứng rắn trước cưỡng ép đem ha di đưa đến dịch lệ nghĩa địa lại đem đôi trùng ba đánh cái gần chết buộc hắn cưỡng ép phục sinh vồn đệ mọt nhưng cứ như vậy có một số việc liền sẽ vượt qua trần khải không chế thì như ha j i vọt tờ có khả năng bởi vậy bại lộ tại trong nguy hiểm trong phim ảnh vốn đệ mọt một mực tại cường điệu ha j i nhất định phải do hắn giết chết nhưng hắn thủ hạ vẫn còn có chút ăn chết đồ nóng lòng hướng chủ nhân chứng minh chính mình đi thử nghiệm giết chết ha j i cho nên trần khải hy vọng đem vật nhỏ này giao cho tổ ba người tại lúc cần thiết có thể bảo vệ tốt bọn hắn đương nhiên thuận mặt còn có thể vớt một đợt hào cảm bầu không khí đ ô n g nhiên nghiêm túc đợi don đóng cửa lại sau trần khải liền trầm giọng nói các người biết ta tại sao muốn tại trên lớp giảng thuật cái kêu ba cái không thể tha thứ ch trần khải thì nhìn về phía ha j i tiếp tục nói bởi vì người và tờ t tiên sinh một cái duy nhất tại lấy mạng chú bên trong sống s ó t người ta ha j i nghi ngờ nói đồng thời trong lòng còn phạm lên nói t h ầ m tại sao lại là ta giống như vu sư giới chỉ cần có đại sự liền có liên quan tới ta ta mặc dù đã về hưu nhưng ở bộ phép thuật còn có chút n h ê n mạch ta gần nhất nghe được một chút gió thổi cỏ lay cảm giác gần nhất xảy ra đại sự trần khải vì để cho ba người tin phục liền bắt đầu nói mỏ ngay cảm thấy chuyện này cùng ha j i có quan hệ hơ mi ân hỏi trần h ả i gật đầu khẳng định nói đúng vậy nếu như ta dự cảm không sai lời nói ăn c h ế t đồ g ầ n nhất khải năng l ạ giữ cái mưu mà lấy lại gì, à bắt t h nói h thần cùng c người bí quan n hệ. g à là Hà nói, vốn Không người Di hỏi. sai, đệ mọt. ra ấ mấy t tử, trong tên dũng dám bên không người gọi cảm có c hài vụ sư ủ hắn. ta r r n nói Khải ta dạy cho các ngươi không thể tha thứ chú là muốn sớm nói cho các ngươi biết những thứ này tính nguy hiểm những cái tiếc ăn chết đồ cũng sẽ không bởi vì các ngươi chỉ là hài tử mà hạ thủ lưu t ì n h tóm lại ta hy vọng các ngươi có thể sử dụng nó đến bảo vệ mình được không còn có ngươi các bằng hữu trần h ả i nói sau đó nhìn một chút phía sau giòn cùng hơ mỹ ẩn lập tức hắn xử lấy quải trượng có chút gian nan đứng lên ba người lập tức hướng về phía t r ư ớ c n â n g không quan hệ không cần phải để ý đến ta trần khải đứng lên sau v ô v ô ba người bà vai không có chuyện khác các người đi về trước đi nhất định phải chú ý an toàn trần khải đem bọn hắn đưa ra ngoài cửa t a ơn ngài mù ti giảng dạy trước khi đi hợp mi ẩn nói ra đúng vậy t a ơn ngài ha j i cũng cùng đạo lập tức giòn có chút do dự nói thật có lỗi mù ti giảng dạy ta trước đó ở sau lưng nói ngài nói xấu không có gì ta sớm đã thành thói quen trần khải nói ra t ấ u chương xong chương hai mươi mốt hữu cầu tất ứ n g phòng mũ miệng đem ha j i ba người đưa tiến sau cũng không lâu lắm trần khải cũng ra phòng làm việc trần khải hắn đến hô ồ ớt chứ muốn giả trang mũ tỉ hoàn thành v ố n đệ mật phục sinh bên ngoài còn có một cái chuyện trọng yếu đó chính là v ố n đệ mật hồn khí một trong cũng tương tự giấu ở hô ồ ớt ra vẹn cất mũ miệng bị v ố n đệ mật giấu ở hữu cầu tất ứ n g phòng đây là một gian khi có khi không phòng ở chỉ có khi một người chân chính cần nó thời điểm mới có thể đi vào đồng thời cũng là ha di vật tờ hệ liệt bên trong nhiều cái chuyện quan trọng phát sinh nghe nói có một lần đùm bợi đỏ đang đi v é đốt cờ thời điểm lửa gạt sai cong k đồng thời cũng là tại trong gian phòng này ha di đem trừ chính mình cùng nạp cắt ni vồn đệ mọt con rắn kia bên ngoài cuối cùng một kiện hồ khí cũng chính là dạ vẹn cân mũ miệng phá hủy cũng tại sau này cùng vồn đệ mọt tiến hành sau cùng quyết chiến bất quá bây giờ có trần khải tại cái kia mũ miệng chỉ sợ muốn bị sớm phá hủy trong m lúc ạ i h ư này trần khải tại trong tòa thành bảo này gặp rất nhiều ưu linh không sai chính là những cái kia có thể tại tung bay ở không trung u linh hồ gợt bên trong có rất nhiều loại vật này nghe nói vu sư tại s a u khi chết có thể lựa chọn lấy hữu linh hình thái lưu tại thế gian chỉ là bởi vì quá trình rất thống khổ cho nên không có mấy người nguyện ý làm như vậy lại rẽ qua mấy cái chỗ rẽ cũng đi qua mấy cái hành lang sau trần khải trông thấy phía trước b ả y biện một cái bình hoa lớn lập tức hắn quay đầu nhìn chung quanh rốt cục nhìn thấy bức kia cự quái mặc múa ba lê váy thảm treo tường không cần bao lâu thời gian liền để ta tìm được xem ra vận khí của ta không tệ bức kia thảm treo tường bên trên vẽ nội dung rất yếu kỳ một đám mặc m ú ba lê váy cự quái cầm trong tay cô đồng bậy biện các lo mà tên kia dạy bọn họ khiêu vũ múa ba lê lao sư đang bị một cái cự quái cầm cây g ô đánh những cái k i a cự quái trông thấy trần khải nhìn chăm chú bọn hắn sau nao nhao, nhao đình chỉ vũ đạo tịnh tề xoát xoát nhìn về phía trần khải trần khải đành phải nuốt ngủ nước bọn bị một đám mặc múa ba lê váy cự quái nhìn xem chỉ tưởng tượng thôi liền run dậy hắn không tiếp tục để ý những cái k i a cự quái quay người nhìn về phía đối diện tường trắng nơi này cũng không có cái gì phòng ở hữu cầu tất ứng phòng xuất hiện điều kiện là đi qua bức tường này ba lần cũng tập trung tinh thần muốn chính mình cần gì đi qua ba lần sao bất quá ta cần trong lòng nghĩ thứ gì đâu. trần khải nghĩ nghĩ sau đó lại nói không đối chính xác tới nói hẳn là ta cần cái k i a g i ấ u đồ vật địa phương tại trong phim ảnh cũng không có nói rõ ràng nơi đó vào phòng phá hủy hồn khí trước đó là thông quan niệm cái gì mở cửa ra bởi vậy trần khải chỉ có thể trước đoán xem dù sao thực sự không được trần khải liền điên c u ồ n g uống nước sau đó ở trong lòng nghĩ đến có thể làm cho ta đi nhà xí địa phương dạng này tóm lại là có thể mở ra trước kia đủ mỡ l ạ đỏ cứ như vậy đi vào qua một lần ta cần cái k i a g i ấ u đồ vật địa phương ta cần cái tia g i ấ u đồ vật địa phương trần khải vừa đi một bên tập trung lực chú ý ở trong lòng mặc n i ệ m lấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm tại lần thứ ba đi qua bức tường k i a lúc mặt tường xuất hiện biến hóa một trận thanh âm quái dị vang lên giống như là gió thổi lá cây thanh âm chỉ gặp trên mặt tường bắt đầu hiện ra vô số hoa văn cuối cùng một cánh bóng loáng cửa xuất hiện tại trần khải trước mắt trông thấy cửa phòng xuất hiện trần khải không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem ra không cần thiết đi chuyên môn n h ì n đái hắn nắm cái đồ v à n cửa mở cửa cũng đi vào bên trong là một gian rộng rãi phòng ở trên vách tường điểm bó đốt đem căn phòng này chiều sáng cái nhà này bố cục rắc rối phức tạp bốn chỗ đều là san sắt bên trong để đó các loại đồ vật toàn bộ đều là kỳ t r ư ớ c hồ gợt học sinh cất giấu lên muốn ở chỗ này tìm ra đồ vật đến cũng không phải rất dễ dàng a trần khải mặc dù nhớ kỹ mũ miệng ở nơi này nhưng từ hồ gợt xây trường đến nay không biết có bao nhiêu người tại trong gian phòng này giấu đồ vật muốn ở chỗ này tìm vật kia xác thực không dễ dàng mũ miệng bay tới trần khải nếm thử sử dụng chú ngữ sau đó loại này chú ngữ hiển nhiên tại trong gian phòng này không dùng được tính toán từ từ tìm đi trần khải biết loại sự tình này không thể gấp liền bình tĩnh lại trần khải bắt đầu ở bên trong không ngừng lục tung không biết qua bao lâu hắn tại mê cung này t r ù n g càng chạy càng sâu ngay tại hắn hơi không kiên nhận thời điểm có trần khải vui mừng hắn tại một cái cũ nát trong ngăn tủ trông thấy một cái che kín vết đốm vu sư tượng bản thân mà tại cái kia vu sư trên đầu có một đỉnh cũ kỹ phai màu vương quan hắn lập tức đi hướng trước đem vương quan cầm xuống tới tại xác định vật kia chính là mình muốn tìm đằng sau một thanh địa ngục chi hỏa đem vương quan tiêu đốt cùng lần trước hắn tiêu hủy chén vàng một dạng lần này trong vương miệng cũng phát ra loại kia chói thai tiêu thảm đem vương quan tiêu hủy sau trần khải không có vội vã rời đi mà là quay người nhìn về phía căn này chất đầy vật phẩ trong này để đó đều là h ồ gợt kỳ trước học sinh giấu đồ vật mà lại rất nhiều học sinh đều đã không tại n h â n thế còn nếu là không có giá trị gì đồ vật dưới tình huống bình thường cũng sẽ không trốn ở chỗ này nơi này sẽ có vật gì tốt đâu trần khải nói khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười cùng lúc đó tại một gian cũ nát trong láo trạch chân chính điên mắt hán mù tỉ ngay tại trong gian phòng này bốn chỗ du đãng tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì nơi này là cương đặc láo trạch vô nệ mọi hồn khí một trong cương đặc c h i ế nhẫn chỗ ở trần khải giả trang mù tỉ tại hổ gợt gây sự trong khoảng thời gian này chân mục địch vẫn dựa theo trần khải chỉ thị tìm kiếm lấy cái khác hồn kh ở phía sau hắn đi theo một cái toàn thân màu đỏ tươi nhìn cực kỳ lộng lây chim chính cùng lấy hắn con chim kia hình thể cùng trời ngốc tương tự làm người khác chú ý nhất không ai qua được nó kim quang kia loẹ loẹ đôi g i à i cùng vàng n ó n g ánh trường chào con đó là một cái phượng hoàng chính là trước đó trần khải từ cửa hàng thú cưng bên trong mua được cái kia trứng phượng hoàng chỗ ấp mà trong khoảng thời gian này trần khải để cái này phượng hoàng đi theo chân chính mù tỷ hành động theo sát tiểu gia hỏa một hồi còn cần ngươi mù tỷ nói sau đó gặp khen trong phòng tìm kiếm lấy cái gì phượng hoàng minh kêu một tiếng dường như nghe được hắn bởi vì hắn trên người kim quang nguyên bản đạm đạm phòng ở trở nên có chút chút sáng người lên mù t ỷ trong phòng tùy ý đ ả o cuối cùng tại một cái bí ẩn trong ngăn tủ tìm được một cái cổ xưa chiếc nhẫn a tìm được mù t ỷ vui vẻ nói chính là nó cương đặc chiếc nhẫn hắn nói sau đó đem chiếc nhẫn để dưới đất cũng đối với cái kia phượng hoàng nói ra tới đi tiểu ra hỏa để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi thiên kia nói ngươi lửa có thể đem thứ này phá hủy cái này phượng hoàng là trần khải dùng địa ngục chi hỏa ấp bởi vậy nó đồng dạng có thể sử dụng địa ngục chi hỏa đến phá hủy vồn đệ mọt hột khí theo một tiếng kêu to phượng hoàng kích động lấy cánh của nó lập tức một đám lửa phương ra đem trên mặt đất cương đặc chiếc nhẫn bao vây lại đang nghe hồn khí trung phục kích địa ma linh hồn phát ra kêu t h ả m sau chiếc nhẫn dần dần bị ngọn lửa hòa tan mai lâm dâu dĩa a nấc coi như ta không muốn tin tưởng lời của tiểu từ đó ta hiện tại cũng không thể không tin điên mắt hắn m g ủ tì uống một mùng rượu đánh cái cách nói ra người thần bí kia thanh âm ta cả một đời đều không thể quên được tấu chương xong chương hai mươi hai trùng cái đôi liên lạc trần khải đi ra hữu cầu tất ứng phòng trên mặt hắn không có treo cái kia thắng lợi trở về dáng tươi cười hiển nhiên hắn đối với vơ vét hữu cầu tất phòng thu hoạch cũng không phải là rất hài lòng hắn ở bên trong xác thực lục ra được một chút thú vị đồ vật nhưng đại bộ phận đều là trần khải chỗ không cần tính toán chí ít không phải không thu hoạch được gì trần khải an ủi chính mình nói đạo tại hắn đi qua một cái chuyển giao sau sau l ư n g bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh như băng mù tì giảng dạy thời gian này ngại tại hành lang này bên trong lắc lư cái gì thanh âm này âm trầm lạnh nhạt nghe không có gì tình cảm sắc thái nhưng ngự a khí lại tràn ngập tâm dương quái khí a y l i khí điệu trần khải quay người lại phát hiện một cá thể hình gầy gò giữ lại màu đen tóc dài áo đen vũ sư chính lạnh lùng nhìn xem chính mình ở ở nạp vẽ trong điện ảnh nhân vật trọng yếu một t r o n g s ở ly t h ờ dìn học viện việt trưởng đồng thời cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất việt trưởng tại trong phim ảnh mặc dù mặt ngoài luôn luôn nhằm vào ha j i đối với hắn tàn khốc cay nghiệt nhưng một mực tại vụ n trộm bảo hộ hắn tại hậu kỳ còn bị đùm bợ lẹ đỏ điều động đến v ố n đệ mọt bên người làm nội ứng tại vô sư cùng ăn chết đồ trong chiến tranh làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu bất quá lúc này ở nạp vẽ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đến nhằm vào trần khải dù sao hắn vẫn muốn dạy học hát ma pháp phòng ngự thuật môn học này mà lại xin mời nhiều năm kết quả hiện tại lại bị trần khải c ta muốn đi nhà xí trần khải giải thích nói mà ở nạ vệ thì trầm giọng nói a có đúng không nhưng theo ta được biết ngụ thì giảng dạy phòng làm việc của ngài cũng không tại tầng này ngài nếu là muốn lên nhà vệ sinh lời nói vì cái gì không còn chính mình tầng lầu đâu mà trần khải thì cười cười nói ra a đúng vậy a bất quá ta rất lâu không có trở về hồ gớt ta đang muốn thừa dịp hiện tại không có lớp hào hảo ở tại nơi này dạo chơi cẩn thận hồi ức một phen bởi vậy ta liền đi dạo đến tầng này trần khải nói sau đó lại hỏi đúng rồi ở nạ vệ giảng dạy ngài biết nhà vệ sinh ở nơi nào sao a ta nói chính là tầng này nhà vệ sinh Ở nạ vẽ âm trầm nhìn chằm chằm trần khải không nói gì đúng lúc này trên vách tường một bức họa bên trong nữ nhân k ê u đ ố n g nhiên bắt đầu chuyển động cũng vì trần khải chỉ rõ phương hướng cảm ơn ngươi nữ sĩ trần khải nói cho ờ nạ vẽ lên tiếng c h à o biểu thị chính mình muốn rời đi đằng sau liền hướng phía đó khập khanh đi đến chuyên môn hướng nhà vệ sinh lượn quanh một vòng sau trần khải về tới chính mình ký túc xá đem khóa cửa tốt sau hắn đem n g ư ờ i n g ư ờ i phóng ra chỉ gặp n g ư ờ i n g ư ờ i theo nó miệng không gian trong túi lại lấy ra một cái túi sau đó trần khải đem nó cầm lên sau hướng xuống mặt khẽ đảo rầm rầm một đống lớn đủ loại khí cụ thảo dược các thứ bị đổ ra. đây đều là trần khải từ h ư u cầu tất tứng trong phòng trần khải cảm thấy khả năng dùng đến đến đồ vật hắn bắt đầu từng kiện c á c h lấy đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên nghe thấy lò sưởi trong tường bên kia tựa hồ có di động đại hắn hướng bên kia nhìn lại phát hiện lò sưởi trong tường bên kia hỏa diễm tựa hồ hình dạng có chút không thích hợp trần khải còn đang nghĩ hoặc đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì lập tức thầm nghĩ không ổn lập tức cầm bầu rượu lên đem bên trong còn sót lại một chút đơn thuốc kép thang tể uống một hơi cạn sạch đúng lúc này lò sưởi trong tường thuốc kép thang tể uống một hơi Mặt người kia mặc dù là thông qua hỏa diễm thông thái người hình hiện hiện, dẫn kia qua hỏa dù là đây ế đế, thế n diện mục không rõ, nhưng này mang tính tiêu chí mặt béo trứng, cùng trên mặt tặc mi thử nhãn, Trần khải một chút liền nhận chùng gần nhất thế nào, trong chùng nói có chút mục chí tặc Đó thử Khải chút hắc. tiêu mặt mặt một Tiểu diễm mi đôi đôi rõ, ra ra. được. là ba, ba hỏa ba béo đ là vu sư giới bên trong một loại thông tin phương thức có thể lấy hỏa diễm làm ô i giới để cho hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau có chút cùng loại với h ẹ chặt video trò chuyện nhưng hiển nhiên không có như vậy thuận tiện cùng thực dụng trần khải nhớ kỹ cju đã từng liền dùng loại phương thức này cùng ha di liên lạc qua bất quá trần khải ngược lại là không nghĩ tới đôi trùng ba vậy mà lúc này đến liên hệ hắn may mắn hắn không có lập tức biến trở về bộ dáng của mình nếu không chính mình liền bại lộ trần khải uống xong đơn thuốc kép thang t ề sau bảo đảm chính mình sẽ không thay đổi trở về lập tức hợp k h i n đi hướng lò sưởi trong tường đối với đôi trùng ba nói ra ngươi điên rồi sao đôi trùng ba nơi này chính là hô ồ ớt ngươi dùng loại phương thức này cùng ta liên lạc là muốn hại ta bị bại lộ sao à chớ khẩn trương tiểu ba đế đây là chủ nhân mệnh lệnh đôi trùng ba dùng hắn cái kia khó nghe gà trống cúng họng nói ra lại nói ngươi có thể hay không chức biến trở về bộ dáng của mình ngươi đỉnh lấy trương lão kia người điên mặt để cho ta nhìn rất không được tự nhiên vậy ngươi liền nhịn cho ta t r â n khải lạnh lùng đem đôi u trùng ba đánh gãy ta nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác nếu là ta chân chính bộ dáng bị người thấy được dù là một chút đều sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân phục sinh hắn thở ra một hơi sau đó nói chủ nhân để cho ngươi tới tìm ta làm cái gì đôi u trùng ba nói ra a đúng rồi còn nhớ rõ sự kiện kia sao đừng cho ta làm trò bí hiểm t r â n khải không nhịn được nói tốt ta tốt ta chủ nhân trước đó nói qua hắn một cái linh hồn mảnh vỡ bị hủy diệt nhưng không biết người kia là ai nhưng bây giờ chủ nhân trên cơ bản có thể xác định bọn hắn một người trong đó ngay tại hố ớt đôi t r ù n g ba giải thích nói bọn hắn trần khải nghi ngờ nói tại đôi t r ù n g ba lại nói tiếp mảnh vụ linh hồn đằng sau trần khải liền biết hắn nói chính là hồn khí sự tình không có gì bất ngờ xảy ra v ộ n đ ệ m ọ t cảm ứng được chính mình hồn khí bị phá hủy mà tại vừa mới trần khải lại đang hữu cầu tất ứng trong phòng phá hủy một kiện khác hồn khí cho nên v ộ n đ ệ m ọ t mới dám kết luận trần khải ngay tại h ồ cơ. nhưng đôi chùng ba nói bọn hắn thật chẳng lẽ chính điên mắt hắn mụ tị cũng thành công phá hủy một kiện hồn khí lao gia hỏa này hiệu su chỉ gặp đôi u trùng ba tiếp tục nói không sai chủ nhân cho là cùng chuyện này có liên quan không chỉ một người mà chủ nhân quyết định lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đương nhiên nếu như làm xong lời nói sẽ có được chủ nhân k h c h thưởng đây là vinh hạnh của ta trần khải nói ra cha rõ ràng người kia đôi u trùng ba nói mặt của hắn bắt đầu dần dần tiêu tán đây chính là chủ nhân đưa cho ngươi nhiệm vụ mới tại hoàn thành chủ nhân trước đó giao cho ngươi nhiệm vụ đồng thời tìm tới lá gan kia dám cùng chủ nhân đối nghịch ra hỏa cha rõ ràng đến cùng phải hay không đ ủ bợ lệ đỏ làm đùm bợ lệ đỏ làm đùm bợ lệ đỏ làm đỏm của hắm tại trong hỏa diễm hoàn toàn biến mất tại đôi trùng ba sau khi đi trần khải nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình sau đó trừ đi ngủ bên ngoài nhất định phải một mực bảo trì mù tỉ trạng thái để tránh đuôi trùng ba lại liên lạc với ta trần khải lẩm bẩm nói thấu chương xong chương hai mươi ba tam cường ly dũng sĩ đợi đuôi trùng ba sau khi rời đi trần khải một mực ở tại chính mình trong ký túc xá thẳng đến lúc đêm khuya vắng người hắn lại từ trong ký túc xá đi ra đương nhiên hồ ước pháo đài ở buổi tối là cấm trong hành lang du đãng cái này lệnh cấm mặc dù không có đối với giáo sư mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ nhưng hắn lúc ban ngày đã để ở nạ vẹ gặp được qua một lần chính mình khả nghi hành vi nếu như lại bị phát hiện chính mình ban đêm bốn chỗ du đáng liền không tốt giải thích bởi vậy hắn sử dụng nguyễn thân chú đem chính mình nhận dấu đi đứng lên mặc dù làm như vậy cũng có nhất định thiếu hụt đó chính là nếu như bị phát hiện thì càng không tốt giải thích bất quá hắn tối nay mục đích là chén lửa cứ như vậy liền xem như không sử dụng nguyễn thân chú cũng không tốt giải thích chỉ gặp hắn thi triển nguyễn thân chú sau thân thể của mình liền biến mất không thấy chỉ cần động tính nhỏ một chút bình thường liền sẽ không bị người phát hiện hắn nhỏ dọn rời đi ký túc xá trải qua mấy cái trôi n g ặ c cùng hành là sau đi tới chén lửa trước mặt chén lửa bên trên vẫn đốt ngọn lửa màu xanh lam trần khải đem trước đó chuẩn bị xong viết haji、Bác、tờ danh tự tờ giấy đem ra đúng mơ l ạ đ ỏ vị để tránh cho chưa đầy một ư ơ i bảy tuổi học sinh đem tên của mình quăng vào đi chuyên môn tại chén lửa c h u n g quanh thiết t r í chú ngữ bất quá điểm ấy cho siết khó không đến trần khải hãn tại tiểu ba đế trong trí nhớ tìm được phá giải loại này chú ngữ phương thức trần khải đem chuẩn bị xong ma dược nhỏ ở viết haji danh tự trên tờ giấy sau đó đem danh tự quăng vào chén lửa không có gì bất ngờ xảy ra dựa theo kịch bản đi hướng haji sẽ thành công trúng tuyển sau khi làm xong trần khải liền rời đi nơi này cũng lặ công bố tam cường tranh bá thi đấu danh sách thời gian rốt cuộc đến lần này lễ đường dị thường chen trúc bởi vì nhiều trừ hổ gợt bên ngoài hai cái khác trường học các học sinh tại trên lễ đài chén lửa vẫn đốt ngọn lửa màu xanh lam phản phất đoàn kia thần kỳ lam hỏa chưa bao giờ dập tắt qua bình thường mời ngồi đùm bợ lẹ đỏ dối ra hai tay ra hiệu mọi người tòa hạn đợi toàn thể học sinh sau khi an t ĩ n h lại đùm bợ lẹ đỏ đứng tại học sinh trung ương nói ra hiện tại là vạn chúng mong đợi thời khắc dũng sĩ tuyển bạn nói đi hắn đột nhiên vươn tay sau đó đi hướng chén lửa chạm đến lấy vất chén đợi đùm bợi đỏ tay sau khi rời đi chén lửa bên trong lam hỏa đ ỗ n g nhiên q u ỷ dị biến thành màu hồng phấn vay một tiếng theo hỏa diễm bắn ra nhan s ắ c lại biến sẽ màu lam một cái trang giấy từ trong hỏa diễm bay ra rơi xuống đùm bờ lẹ đỏ trong tay đùm sắt c h ẻ n dũng sĩ là vịt đỏ cờ dùm đùm bờ lẹ đỏ nhớ tới trên trang giấy danh tự theo một trận bố tay cờ dùm đi hướng trước cùng đùm bờ lẹ đỏ n ắ m tay lập tức đùm bờ lẹ đỏ vô vô bờ vai của hắn ra hiệu hắn ở một bên chờ đợi sau đó lấy phương thức giống nhau tuyển bạc ra mặt khác hai cái học viện học sinh theo thứ tự là bị ổ ít bạ tột phờ lờ hù đi lấy tại mọi người gieo họ bên dưới hai người kia cùng cờ r ủ n g đứng chung một chỗ ý vị này tam cường tranh bá thi đấu sẽ tại trong ba người bọn họ tiệt ra phi thường tốt hiện tại ba vị dũng sĩ đều đã chọn được đùm bờ l ẹ đỏ lớn tiếng nói nhưng cuối cùng chỉ có một vị có thể ghi vào sử sách chỉ có một vị có thể d ơ lên người quán quân này cút cái này thắng lợi cút tại đùm bờ l ẹ đỏ đang khi nói chuyện bà ti dùng đem một cái che v ả i trăm ty hòn lít bưng bỏ vào trên đài tam cường chén đùm bờ l ẹ đỏ đột nhiên q u a n người chỉ hướng người quán quân kia chén c hắn ỉ gặp Tram Ti h Lít bố đột nhiên chờ lập n đi n ra t hướng trước ự a n ngay sau đó hỏa diễm bỗng nhiên biến thành mỏ hưởng phấn lập tức lại một tờ giấy từ trong hỏa diễm bay ra giờ phút này Toàn、trường o à n t yên tĩnh trở lại chén lửa bên trong xuất hiện cái thứ tư danh tự đây là trước kia chưa từng có xuất hiện qua sự tình trong lúc nhất thời tất cả học sinh nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận đây là tình huống như thế nào đúng b ỡ lại đọ tiếp được tờ giấy sau đó không thể tưởng tượng nổi đọc lên phía trên danh tự ha di Hòa tờ tiếng nói vừa ra lập tức hoàn toàn yên tĩnh ha di Hòa tờ đúng b ỡ lại đọ bắt đầu ở học sinh trong ghế tìm kiếm ha di thân ả n h nhưng ha di lại ngơ ngác ngồi tại trên vị trí của mình một mặt không thể tưởng tượng nổi chính mình rõ ràng không có hướng chén lửa bên trong ném tờ giấy tại sao phải xuất hiện loại tình huống này hazi hót tờ đủ mỡ lẹ đỏ nâng lên âm lượng t r u n g đ i ệ u hô ngồi tại hazi bên người hờ m ỉ ẩn vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói ra đi thôi hazi hazi không n ú c n í c h nhanh đi hazi hờ m ỉ ẩn một bên kêu hazi một bên đem hắn đẩy đứng lên cuối cùng hazi chậm rãi đi hướng đủ mỡ lẹ đỏ nhận lấy trong tay hắn tờ giấy đằng sau tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hắn đi hướng tam cường chén cùng mặt khác được tuyển chọn bà tên học sinh hắn g a lận hắn vẫn chưa tới mười bảy tuổi đâu đám người bắt đầu xì xào bàn tán thậm chí có người tại chỗ hô lên bất mãn của mình tuyền bạt sau khi kết thúc ha j i đi tới đùm bợ lẹ đỏ phòng làm việc được tuyển chọn các học sinh đều muốn tới trước nơi này tập hợp phòng làm việc cửa lớn cảm ứng được ha j i sau khi đến liền tự động mở ra hắn mất hồn mất vía đi tới phòng làm việc lập tức liền nghe được mấy tên lão sư cãi nhau âm thanh cái này không công bằng người cái nước pháp lão ngươi nhìn cái gì thấy thế nào cũng giống là cái âm mưu an tĩnh ta không có cách nào suy tư tất cả sự tình đều là âm mưu ta kháng nghị ha di đùm bợ lẹ đỏ trông thấy ha di sau lập tức chạy lên trước một mặt lo lắng đối với hắn nói ra ha j i ngươi không có đem danh tự quăng vào chén lửa đi hai tay của hắn bắt lấy ha j i bả vai điên cùng đong đưa không không có ha j i có chút hoảng sợ nói ra không có mời lớn tuổi một điểm đồng học giúp ngươi quăng vào đi sao đúng v ơ l ẹ đò truy vấn không có tiên h sinh ha j i vội vàng nói ngươi xác định sao đúng v ơ l ẹ đò một mặt nghiêm túc hỏi đúng vậy tiên h sinh ha j i thành thật trả lời mạ xìm phu nhân đẩy ra ngăn tại trước người nàng đèn treo nghiêm khắc nói hắn nhất định là nói láo hắn mới không có trần khải lập tức tiến lên phản bác chính mình làm kẻ đầu tiên lúc này tự nhiên cần giúp ha j i giải vây chén lựa là pháp lực mười phần cao cường pháp khí muốn che đậy nó cần đặc biệt cường đại lẫn lộn chú năm thứ tư hải tử cũng không có năng lực này trần khải lời nói có lý có cứ nhưng vẫn có người muốn cùng hắn tranh cãi ngươi thật giống như động không ít đầu góc đ â u điên mắt hắn cắt ca d ọ t đi đến trần khải trước mặt ngữ khí cường ngạnh nói trần khải không cam lòng yếu thế ngữ khí âm t r ầ m nói ta trước kia làm việc nhất định phải dùng hắc vụ sư phương thức suy nghĩ cắt ca dọc điểm này ngươi hẳn là không quên đừng nói những thứ vô dụng này a lạp tư thác đúng lúc này bà t ỷ bỗng nhiên ngắt lời nói lập tức đùm bỡ lẽ đỏ nói ra ngươi đến quyết định đi bà t ỷ làm tái sự người phụ trách cuối cùng quyền quyết định rơi vào bà t ỷ trong tay bà t ỷ suy tư một lát sau đó nói chúng ta nhất định phải tuân thủ điều lệ chén l ử a lựa chọn có ma pháp kết thúc hắn quay người nhìn về phía haji tiếp tục nói bọt tờ tiên sinh không có lựa chọn từ đêm nay bắt đầu hắn chính là tam cường chén dũng sĩ tất cả mọi người ở đây bao quát trần khải đều nao nhau, nhau quay đầu nhìn về phía haji nhưng mà tất cả mọi người không có chú ý tới lúc này trần h ả i vụn trộm nhẹ nhàng tờ ra t ấ u chương xong chương hai mươi tư hết thể thuận lợi đợi các học sinh cùng mặt khác hai cái học viện lao sư sau khi đi bao quát trần khải ở bên trong hồ gợt giáo sư còn tại đùm bợ lẹ đỏ trong văn phòng trò chuyện với nhau không có khả năng tại tiếp tục như thế đầu tiên là h ắ c ma tiêu ký hiện tại chính là cái này gôn nạ gôn giảng dạy đối với đùm bợ lẹ đỏ nói nàng nói tới h ắ c ma tiêu ký là trước kia tại khôi kỳ cúc thế giới trên giải thi đấu xuất hiện sự t ì n h lúc đó còn đã dẫn phát rất lớn bối rối đương nhiên thời điểm đó trần khải ngay tại ạt cạ bằng g i ế t ăn chết đồ đâu lúc này đùm b lẹ đỏ chính hạ thấp thân phận hai tay vịn một cái đã b tỏa sáng cái chậu đó là minh tưởng b u ồ n có thể đem chính mình trọng yếu ký ức chứa đựng ở bên trong nếu là có một ngày chính mình quên đi chuyện trọng yếu gì liền có thể thông qua minh tưởng b u ồ n vừa đi vừa về mớn ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào mãi nợ vạ đúng vợ l ẹ đ ò nói ra mặt của hắn cũng bị minh tưởng b u ồ n phản xạ ánh sáng l ấy kết thúc n ó ngô nạ gôn giảng dạy không chút nghĩ ngợi nói ra đừng để vào tờ dự thi bà t nói điều lệ nhất định phải tuân thủ đúng vợ l ẹ đ ò c h r ầ m rãi nói ra để bà tì cùng hắn điều lệ đi chết đi ngô nạ gôn tức giận nói ngươi bây giờ làm sao nghe bộ phép thuật ngô nạ gôn còn chưa nói xong ở nạ vệ liền ngắt lời nói hiệu trưởng ta cũng cho là cái này không chỉ là t r ù n g hợp nhưng là nếu như chúng ta thật muốn để lộ đáp án có lẽ tốt nhất vẫn là yên lặng theo dõi k ỳ biến ở nạ vệ giảng dạy vẫn là trước sau như một sâu không lường được hắn câu nói này mặc dù vừa vận thuận trần khải tâm ý nhưng chính như trước đó nói tới ở nạ vệ mặc dù mặt ngoài nhằm vào haji nhưng là bí mật xác thực một lòng một ý thủ hộ haji có thể chuyện này lại biết để haji đưa thân vào trong nguy hiểm ở nạ vệ câu nói này hiển nhiên là muốn, muốn bắt haji làm mồi nhự dẫn xuất thủ phạm thật phía sau màn trần khải không biết ở nạ vệ tại sao muốn đưa ra loại ý kiến này cái gì không hề làm gì sao ngọn nạ gồn nghi ngờ nói coi hắn là mồi m nhử bất thờ là đứa bé không phải khối thịt ta đồng ý xê vỡ r u ộ t đ ú n g vợ lẹ đỏ nói ra từ vừa rồi bắt đầu hắn vẫn nhìn chằm chằm minh tưởng b u ồ n a lạp tư thác nhìn một chút ha di được không đ ú n g vợ lẹ đỏ hướng trần khải bàn giao đạo không có vấn đề trần khải không chút do dự đáp ứng nói hắn nhưng là hàn ư ớ c gì sự tỉnh nhưng đừng để hắn biết lập tức đối mặt khiêu chiến đùm vợ lẹ đỏ nói đem chính mình ma trượng chỉ hướng đầu của mình tiếp tục nói liền đủ đầu hắn đau đùm vợ lẹ đỏ dùng ma trượng từ trong đầu của mình lôi ra một đoạn ký ức sau đó để vào minh tưởng trong chậu trần khải biết đoạn ký ức k i a là liên quan tới chân chính điên mắt hắn mù t ỷ đem tiểu bà đế giúp n ố t vào ạ t c ạ bằng ký ức hơn nữa còn là ngay trước phụ thân hắn m ặ t ti ỷ ú ù mặt chúng ta sao lại không phải đâu mấy ngày qua đi t ă n g cường chén lần thứ nhất khảo nghiệm đã tới gần trong sân trường bầu không khí so với d i vãng càng thêm náo nhiệt mà trong lúc này trần khải đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở thăm dò h ồ gợt trên nhiệm vụ này tại hắn đi hữu cầu tất ứ n g phòng cùng phòng làm việc của hiệu trường sau trần h ả i phát hiện nhiệm vụ tiến độ mới đến năm mươi b ố một trăm đằng sau hắn bởi vì đơn thuốc kép thang t ề nguyên liệu có chút không đủ đi ở nạ vẹn giảng dạy trong văn phòng trộn một chút sau đó còn đi thăm thư viện sách cầm khu phát hiện tiến độ đến chín mươi mốt một trăm ngay tại hắn vẫn muốn không đến còn có chỗ nào không có thăm dò thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến còn có một gian mật thất cần dùng rắn ngữ mới có thể mở ra mà toàn bộ vu sư giới bên trong trần khải biết sẽ rắn ngữ cũng chỉ có v ố n đệ mật cùng ha j i và tơ cũng may hắn phá hủy v ố n đệ mật hồn khi sau cũng đã nhận được v ố n đệ mật trong linh hồn một bộ phận ma pháp bởi vậy cũng học xong rắn ngữ liền dùng rắn ngữ mở ra mật thất cuối cùng hắ bên trên song ma dược khóa ha j i tâm sự nặng nề đi ra phòng học hắn không chỉ có không h i ể u thấu bị chọn làm tam cường chén dũng sĩ rất nhiều người đều cảm thấy hắn là người ăn gian mà ở sau lưng đàm l u ậ n hắn còn bởi vậy cùng bạn tốt của mình john ở giữa có ngăn cách john cũng cảm thấy hắn là thông qua thủ đoạn trúng tuyển mà ha j i đối với cái này thì biểu thị rất vô tội ha j i đúng lúc này một thanh âm gọi hắn lại m u t ỷ giảng dạy ha j i q u a y người nhìn thấy đem hắn gọi lại trần khải người đi theo ta một chút trần khải nói đem ha j i hướng phòng làm việc của mình mang đến đem ha di đưa đến phòng làm việc sau trần khải tọa hạ cầm lấy chính mình bút cùng quấn vợ nói với ta một chút ha j i ngươi muốn làm sao đối phó ngươi hỏa long trần khải không nhiều nói nhảm mà là trực tiếp hỏi lúc này ha j i đối với trần khải rất là tín nhiệm căn bản không cần thiết lãng phí nữa cái k h á c miệng lưỡi mà là thẳng vào chính đề hiện tại tam cường chén trận đầu khảo nghiệm nội dung đã tuân ra bọn hắn cần đối mặt chính là hỏa long khảo nghiệm ha j i nhất định phải tại hỏa long công kích đến cầm tới hỏa long chỗ bảo vệ chứng vàng ta ha j i có chút ấp vúng nói ra cái kia ta cảm thấy là hiển nhiên ha di căn bản không có nghĩ kỹ kéo kẹt trần khải đem một cái cái ghế đá đến ha di trước người t o h ạ trần khải nói ra ha j i đi lên trước ngồi xuống nghe ha j i trần khải chậm rãi nói ra ngươi anh em bị gọi gì. lúc lớn cỡ như ngươi vậy đã có thể đem h u y ế t s á o biến thành có thể ca hát báo giờ đồng hồ đi lê bửa t i ể u thư nặng có thể tuyệt đối không phải bình hoa về phần cờ dùm hắn đầy đầu đều là bột nhão nhưng cặt cạ dọ p không giống với bọn hắn sẽ nghĩ s u ấ t chiến thuật đến giúp đỡ cờ dùm phát huy ưu thế của hắn ha j i tử tế nghe lấy trần khải lời nói trần khải nói cho hắn biết những này hiển nhiên là muốn muốn để hắn ý thức đến đối thủ của hắn là một chút hạng người gì suy nghĩ một chút tờ ưu thế của ngươi là cái gì trần khải hỏi ha di nghĩ nghĩ sau đó nhưng vẫn là nói ra ta không biết tốt h ta ta biết bay mà lại bay không tệ thế nhưng là haji có chút ấp vùng nói ra trần khải gật đầu sau đó tán dương nhưng ta nghe được cũng không chỉ là không tệ a tại trong phim ảnh haji xác thực rất có c ớ i cái t r ổ i thiên phú mà lại tại năm nhất liền trở thành khôi kỳ tuyển thủ đây là lúc trước chưa từng có thế nhưng là không để cho dùng cái t r ổ i a haji nói ra trần khải thì mỉm cười nói không sai nhưng ngươi có thể sử dụng má trượng hai ngày sau t a m cường tranh bá thi đấu trận đầu khảo nghiệm đúng hẹn mà tới trần khải đứng tại trên khán đài chờ đợi haji ra trận trên khán đài phi thường náo nhiệt đều cao hứng bừng bừng la lên chính mình chỗ ủng hộ tuyển thủ danh tự một tiếng pháo mừng vang lên đại biểu hồ gợt đi gõ gì ra sân hạ tại người xem nhiệt liệt la lên bên dưới thành công tránh thoát hỏa long công kích đoạt được trứng vàng đằng sau là cờ run cùng thơ lờ hụ bọn hắn cũng thuận lợi hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng là ha j i hắn đối mặt chính là bốn cái hỏa long bên trong hung tàn nhất chủng loại hung nha lợi t h ụ phong hắn mới đầu có chút trải qua hoảng nhưng dần dần điều chỉnh tốt trạng thái lợi dụng trần khải giao cho hắn máy móc ma trượng thuận lợi từ trong tay áo bay đến trong tay lập tay l hắn là thế nào đem ma trượng lấy ra khán giả nhao nhao nghi ngờ nói c h ỉ gặp ha j i c ư ớ i cây t r ổ i thuận lợi vượt qua hỏa lòng lấy được trứng vàng tại khán giả tiếng hoan hô trần khải hài lòng nhẹ gật đầu lập tức rời đi t h í n h phòng hôm sau ha j i nằm n h o à i pháo đài trên hàng rào nhìn xem trong tay trứng vàng trong lòng suy tư cái này trứng vàng chính là hạng mục thứ hai manh mối chỉ có giải khai manh mối này hắn có thể tại trận thứ hai trong trận đấu thu hoạch được ưu thế nhưng làm hắn ảo nào nao chính là cái này trứng vàng chỉ cần vừa mở ra liền sẽ phát ra âm thanh trói hai căn bản cái gì đều nghe không được ha di lúc này trần khải lại xuất hiện tại ha di sau lưng mù tỳ giảng dạy ha di cung kính nói giải khai bên trong đầu mối sao trần khải hỏi không không thu hoạch được gì thiên sinh ha di lắc đầu đừng n ả n trí trần khải vô v ô bờ vai của hắn sau đó nói có thể mở ra để cho ta nhìn xem sao có lẽ ta có thể đưa ra chút ý kiến ha di lại có chút khổ sở nói mù tỳ giảng dạy ta cho là đây không phải ý kiến hay thứ này chỉ cần vừa mở ra liền sẽ hắn còn chưa nói xong trần khải liền nói ra ta biết sẽ phát sinh cái gì ta nghe người khác nói qua mở ra để cho ta nhìn xem vậy được rồi ha j i không lay chuyển được trần khải đành phải nói ra lập tức hắn đem trứng vàng cơ quan mở ra lập tức trứng vàng như hoa sen nở hoa giống như chia ra thành cánh hoa ngay sau đó bên trong phát ra âm thanh cực kỳ trói thai chấn động đến trần khải tê cả ra đầu t ố t mau đem nó đóng lại đi trần khải vội vàng nói ha j i đem trứng vàng đóng lại sau trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói cái này nghe giống như là máy định vị bằng sóng âm thanh cái gì ha j i nghi ngờ nói hắn căn bản chưa nghe nói qua cái từ này không có gì trần khải khoát tay á o sau đó nói như vậy đi ngươi trở về đem nó đặt ở trong nước thử một chút loại thanh â m này bình thường không cách nào ở trong nước truyền bá đi xem một chút có cái gì phát hiện nghe trần khải đề nghị sau ha j i gật đầu nói tốt t ạ ơn ngại mụ t ỷ r ằ n g dạy t ố t mau đi đi h ả i tử trần khải vô vô vai của hắn nói ra đúng rồi ta đề nghị ngươi đi lầu năm cấp dài phòng tám nơi đó ngâm trong b ồ n tắm rất dễ chịu càng có trợ giúp suy nghĩ tấu chương xong chương hai mươi lăm sau cùng khảo nghiệm cho đến bây giờ kế hoạch hết thể thuận lợi không có gì bất ngờ xảy ra ha di đạt được trần khải nhắc nhở sau sẽ từ chứng vàng bên trong biết được trận tiếp theo khảo nghiệm tin tức Cũng chính h là, là p ú trận thứ hai tranh tài đến trận khảo nghiệm này bên trong đám tuyển thủ cần lặn xuống nước mà trong lòng bọn họ người trọng yếu thì sẽ bị vây ở trong nước bị biển sâu nhân ngư thủ vệ đồng thời bọn hắn chỉ có năm phút đồng hồ thời gian bất quá hạng mục này chủ yếu khảo nghiệm không phải bọn hắn có thể hay không tại trong vòng năm phút đem người cứu ra mà là bọn hắn làm sao có thể ở trong nước c ấ mức năm phút đồng hồ kết quả không có gì bất ngờ xảy ra haji sử dụng một loại gọi thai tương cỏ thần kỳ thực vật khiến cho hắn mọc ra mang cá có thể giống cá một dạng bơi ở trong nước mà haji không chỉ có hoàn thành khảo nghiệm còn tiện thể đem không được tuyển p h ơ lơ u mội mội cứu ra bởi vậy hắn mặc dù là vị cuối cùng đi ra nhưng hắn tại trận khảo nghiệm này trung hòa đi g ọ i gì cùng một chỗ thu được đạt song song thứ nhất vài ngày sau trận đấu thứ ba cũng đúng hẹn tiến hành mê cung cửa vào chung quanh ngồi đầy người xem mà trần khải làm bị đùm bợ l ẽ đỏ a n bài chiếu cố ha di lao sư hắn cần cùng ha di cùng nhau vào sân tại mê cung lối vào trung ương có một cái nho n h ỏ bục giảng đ á m tuyển thủ cùng cùng đi lão sư của bọn hắn đều tại bục giảng chung quanh đ ụ m g bợ l ẽ đỏ đứng trên bục giảng hắn phất phất tay ra hiệu khán giả an tính lại nhưng hắn thanh âm thậm chí không có tiếng âm nhạc lớn khán giả căn bản nghe không được hắn thanh âm vắn g rội hắn đối với mình sử dụng lớn tiếng chú đợi toàn trường an tính sau đ ụ n bợ lẹ đỏ giảng đạo hôm nay sớm đi thời điểm mụ t h giảng dậy đem tam cường chén bỏ vào mê chỉ có hắn biết xác thực vị trí một bên trần khải nhẹ gật đầu mụ t h làm bị đùm bợ l ạ đỏ chỗ tin tưởng người bởi vậy hắn rất yên tâm đem tam cường chén giao cho trần khải mà trần khải cũng là vào lúc đó đối với tam cường chén động tay động chân tam cường trên chén bị làm chuyển di trú lúc đầu tại cái thứ nhất tìm tới tam cường chén tuyển thủ chạm đến nó đằng sau sẽ bị truyền tống đến đài trao giải nhưng ở trần khải động tay động chân sau cái kia tuyển thủ sẽ bị truyền tống đến dịch lệ mộ điện không có gì bất ngờ xảy ra người thắng sau cùng sẽ là ha di mà hắn sẽ bị trùng ba dùng để phục sinh vồn đèn bởi vì bị gọ dị tiên sinh cùng họp tờ tiên sinh đặt song song thứ nhất đùm bợ lệ đỏ còn chưa nói xong hồ gượng các học sinh liền v ộ i lấy hoan hô đứng lên bọn hắn đem dẫn đầu tiến vào mê c u n g đằng sau là cờ r ù m tiên sinh cùng đi lễ v ự tiểu thư mặt khác hai học giáo các học sinh cũng hoan hô đứng lên trước hết nhất đụng vào cút chính là quan quân các vị giáo chức công tại xung quanh tuần tra bất cứ lúc nào nếu như vị nào tuyển thủ muốn rời khỏi tranh tài chỉ cần phát xạ màu đỏ hỏa hoa liền tốt đùm bợ lệ đỏ xoay người đi xuống đài lập tức nói ra đám tuyển thủ đều đến nơi này mau mau bốn cái tuyển thủ tới gần sau đùm bợ lẹ đỏ đối bọn hắn nhỏ giọng nói ra trong mê cung mặc dù không có rồng cùng thủy quái nhưng đối với các ngươi lại là càng lớn khiêu chiến mê cung sẽ cải biến lòng người tận các ngươi có khả năng đi tìm tới cúc đi nhưng phải cẩn thận đừng ở bên trong bản thân bị l ạ c lối sau khi nói xong đùm bợ lẹ đỏ lui lại hai bước sau đó chính tiếng nói các dũng sĩ chuẩn bị kỹ c ả n g tại mọi người gieo hò bên dưới đám tuyển thủ đều n h a u n h a u đi vào riêng phần mình lối vào trần khải đứng ở ha di bên người nhất định đem hắn đưa vào mê cung ta đến ba tiếng mang đám tuyển thủ sau khi chuẩn bị xong đùm bợ lẹ đỏ lớn tiếng nói một p n g đ ù đi đi, một lát sau sau ha di xoay người nhìn một chút trần khải lập tức trần khải cho hắn chỉ cái phương hướng ra hiệu hắn đi hướng nào ha di cười cười lập tức hướng phía đó đi đến nhưng mà tiểu động tác này bị đùm bỡ lẹ đỏ nhìn thấy nhưng hắn không nói gì thêm chỉ là nghiêm khắc nhìn trần khải một chút liền quay người rời đi đợi ha di sau khi tiến vào trần khải bắt đầu bốn chỗ quan sát hoàn cảnh hắn chuẩn bị tìm một cơ hội trốn đi bởi vì hắn nhất định phải t ạ i v ố n đ ệ n h mà phục sinh cũng triệu tập tất cả ăn chết đồ sau cũng tại bọn hắn trước khi rời đi đổi u tới nơi đó đây là đem bọn hắn một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất trần khải thừa dịp hiện tại ánh mắt mọi người đều tại còn chưa ra trận tuyển thủ trên thân lặng lẽ chạy đi hắn một mình đi vào một cái không ai địa phương chuẩn bị sử dụng viễn ảnh di chuyển dừng lại ngụ tỳ tiên sinh trần khải sau lưng vang lên một cái nặng nề thanh âm hắn xoay người trông thấy hai bóng người chậm má trượng dường như chuẩn bị cùng trần khải chiến đấu đúng mù tỷ lẻ tiên sinh đùm bợ lẽ đỏ trầm rãi nói ra ta để cho ngươi hỗ trợ chiếu cố haji nhưng không để cho ngươi giúp hắn gian lận mà chân chính mù tỷ cũng sẽ không làm loại chuyện này mà lại ngươi đang khảo bắt đầu sau, còn rất khả nghi từ r nơi này rời đi đồng dạng chân chính mù tỷ giảng dạy cũng sẽ không tại bực này khẩn yếu trước mắt rời đi cho nên chân chính mù tỷ giảng dạy ở đâu đúng mơ l ẹ đỏ nhìn chằm chằm chân khải nói ra chân khải thở dài sau đó nói chân chính ngụ tỳ giảng dạy sống được thật tốt không chỉ có như vậy ta dùng thân phận của hắn đến trà trộn vào hồ gợn cũng là bị hắn công nhận ngươi nói láo đúng mơ l ẹ đỏ trầm giọng nói ra chân chính ngụ tỳ giảng dạy cũng sẽ không c o n g ta bọn họ đi làm sự t ì n h khác càng sẽ không tin tưởng như ngươi loại này lai lịch không rõ ra hỏa nói cho ta biết ngươi ngã xuống đất là ai ngươi có mục đích gì phải chăng cùng vốn đ ệ mất có quan hệ nhưng ta không phải là cùng hắn cùng một bọn hoàn toàn tương phản ta muốn giết hắn chân khải thản như nói đùm ú vợ lẹ đỏ cùng ở nạ vẹ hơi như mày hiển nhiên hoài nghi trần khải lời nói các ngươi hẳn là nghe nói đoạn thời gian trước chạy ra hạt c ạ bằng người đi trần khải tiếp tục nói ngươi chính là hắn đùm ú vợ lẹ đỏ nói ra không sai như vậy ngươi cũng hẳn là biết ta ở bên trong giết chết hơn mười ăn chế t đ ổ trần khải nói ra ngay cả như vậy chúng ta cũng không cách nào tin tưởng ngươi m ụ tỷ giảng dạy đâu hắn tại sao phải tin tưởng ngươi cái này lai lịch không rõ ra hỏa bởi vì ta hướng hắn phô bẩy lực lượng của ta trần khải trầm giọng nói lực lượng của ta cường đại đến để hắn đủ để tin tưởng ta căn bản không cần thiết dùng loại hoang nôn này đến lừa gạt hắn thậm chí để hắn tin tưởng nếu ta cùng các ngươi không phải cùng một bọn các ngươi thậm chí thắng liền khả năng đều không tồn tại đủ ớ nạ vẹ giảng dạy âm thanh lạnh l ù n g nói hắn hiển nhiên đối với trần khải c u ầ n vọng ngự a khí rất là bất mãn ta có một cái biện pháp đến nghiệm chứng ngươi nói nói ớ nạ vẹ xuất ra một cái ma dự bình thản nhiên nói đây là một bình thuốc nói thật chỉ cần ngươi nguyện ý đưa nó uống hết cũng đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa chúng ta liền tin từ ngươi như thế nào trần khải lắc đầu nói ra ta cũng không có thời gian này cho các ngươi làm chết lại nói đi trần khải quay người rời đi dừng lại mơ màng ngã xuống đất Ở nạ vẽ gặp trần khải muốn rời khỏi lập tức cầm ma trượng đối với hắn thi triển chú ngữ trần khải quay người ma trượng từ hắn cánh tay bên trên trong máy móc bắn ra lập tức cùng sử dụng nó đỡ được ở nạ vẽ chú ngữ hết thể hóa đá hai người đều không có thấy rõ trần khải ma trượng đến tột cùng là thế nào xuất hiện ở trong tay trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng trần khải chú ngữ đọc lên lan g quang đánh vào ờ nạ vẽ cùng đùm bỡ lẹ đỏ trên thân hai người bọn họ trong nháy m ắ t hóa thành cứng ngắc tượng đá lập tức ngã trên mặt đất xin lỗi hai vị ta không phải nhằm vào các ngươi trần khải nói đi quay người liền muốn rời khỏi đằng sau mặc dù nhớ ra cái gì đó. lại quay người trở lại ma trượng bay tới vừa dứt lời nằm trên đất đủ m bở lẹ đỏ ma trượng liền bay đến trần khải trong tay nhìn xem trong tay mới ma trượng trần khải mỉm cười nói ra ta giúp các ngươi giải quyết vụ nệ đ mọt nguy cơ thứ này cho ta làm thủ lao không lỗi đi. t ấ u chương xong chương hai mươi sáu h ma vương trở về ha di tại trong mê cung ngang qua hắn có chút kinh hoàng bởi vì ngay tại vừa mới hắn trông thấy phía sau tiến đến p h ở lở hữu lại bị tòa mê cung này thốn vệ không chỉ có như vậy hắn còn trông thấy cờ rùm tựa như mê mội bình thường hai mắt vô thần du đãng mà lại trong tay cầm ma trượng phản phất chỉ cần bị hắn trông thấy liền sẽ bị công kích hắn xuyên qua mấy đ ạ o tường tìm kiếm lấy cái k i a tam cường chén hắn không quan tâm tranh tài thắng thua nhưng đã đánh đến b ư ớ c này vô luận như thế nào cũng muốn dốc hết toàn lực nếu không cố gắng trước đó liền toàn bộ h ư n g h í hắn chính đi tới đống nhiên dừng bước trước mặt hắn xuất hiện một bóng người l à đi gọ gì, trong tay hắn còn cầm má trượng nam xuống đức lý qua hô lớn ha di xuất phát từ bản năng nghe theo hắn chỉ gặp hắn vừa mới hạ thấp thân phận một đạo lam quang từ đỉnh đầu hắn sẽ qua đức lý qua ma phát vòng qua ha di lập tức ha di liền nghe phía sau hắn chuyển đến có người ngã xuống đất thanh âm hắn quay người nhìn lại phát hiện người kia chính là cờ dùm vừa mới hắn trông thấy cờ dùm hai mắt vô thần bốn chỗ du đãng h i ệ n nhiên là chúng trong mê cùng một loại nào đó chú ngữ gặp uy h i ể p cờ ngã xuống sau đức lý qua lập tức chạy lên trước đem cờ dùm mà trượng đá văn g ra lập tức muốn lần nữa đối với đã ngã xuống cờ dùm thi triển chú ngữ không xét xít ha j i hô lớn lập tức nào tới ngăn chở đức lý qua hắn t r u n g chú ngữ ha j i giải thích nói đức lý qua một tay lấy ha j i đẩy ra lập tức quay người hướng một phương hướng khác chạy tới hiển nhiên hắn còn không có quên trận khảo nghiệm này ha di cũng kịp phản ứng lập tức đuổi theo tại hai người xô đẩy ở giữa vượt qua một cái c h u y ể n khẩu hai người nhao n h a u dừng lại là tam cường chén h à di nói ra lúc này một cái hệ tỏa sáng cúc chính đứng sừng sững ở trước mắt bọn hắn hai người không nói hai lời x u ố n g tới nhưng cuối cùng vẫn h à di càng hơn một bậc trước hết nhất mỏ tới tam cường chén tại hắn đụng vào tam cường chén trong nháy mắt l a m quang t r ợ t hiện trước mắt hắn không gian theo mảnh kia l a m quang bắt đầu vặn v ẹ o chuyển động tựa như chính mình tiến nhập đường hầm không thời gian không biết qua bao lâu h à di cảm giác mình thân thể trùng điệp ném xuống đất trong tay hắn tam cường chén cũng không chú ý rơi xuống ha di thở mạnh lấy khí từ trên mặt đất bỏ lên phát hiện mình lúc này vị trí hoàn cảnh âm liền tựa như hổ gợt bên trong h à d i p trông coi rừng cấm bình thường hắn tại đen kịt bên trong chậm rãi bỏ lên một cái quả đen tiếng vang lên dọa đến hắn không từ cái run r à y chỉ gặp con quạ đen kia rơi vào một cái trên một bài hắn đi hướng trước thấy được trên một bài chữ dịp l ệ trông thấy từ đơn này h à di không khỏi toàn thân chấn động cái tên này hắn gặp qua đây là vốn đệ m ọ t dòng họ vốn đệ m ọ t nguyên danh liền gọi là tom dịp l ệ hắn ở chỗ này cẩn thận từng ly từng tí đi tới phát hiện bốn phía toàn bộ đều là từng tòa bia đá nơi này là một tòa mộ đ i ệ là dịp lễ nhà mộ đ i ệ hắn tới qua nơi này trước đó tại khôi kỳ c ú t thế giới lúc kết thúc chính mình liền bị truyền thống từng tới nơi này một lần nhưng tại sao mình lại tới đây chính mình rõ ràng chỉ là chạm đến tam cường chén mà thôi đợi chờ mình không phải là đám người vỗ tay cùng ủng hộ cùng thuộc về mình trao giải nghi thức sao tại sao phải bị chuyển đến nơi này ha di khi đi ngang qua từng tòa bia đá cuối cùng ở trong đó một cái trước tấm bia đá ngừng lại trên tấm bia đá kia viết tăm dịp lệ xem ra vốn đệ mọc phi thường thống hận dịp lệ cái này đến từ ma qua phụ thân dòng họ không chỉ có cho mình sửa lại danh tự còn để thân phận này triệt để tử vong hắn quay đầu phát hiện một cái cũ nát phòng ở ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm gian phòng kia bỗng nhiên sáng lên ánh đèn ngay sau đó trong phòng đi ra một cái mập lùn nam tử ha j i nhận biết nam nhân kia hắn cả một đời đều quên không được gương mặt kia là đuôi c h ù n g ba cái kia hại hắn giáo phụ xì dị hù hàm đoan vào tù ra hoặc kia cái kia phản bội cha mẹ của mình khiến cho bọn hắn chết thảm tạ i v ộ n đ ệ mập trong tay phản đồ Bét tì tự. giờ. Haji cắn răng chùng gặp chùng Haji nói đuôi chùng ba tự. Chỉ gặp đuôi dành Chỉ ba ba cắn nhưng làn da lại khô quát khó có thể tưởng tượng tựa như một bộ hải nhi thân thấy khô đó chính là hải nhi thân bồn đem mót c h ỉ gặp cái k i a kinh khủng hải nhi cũng ngẩng đầu nhìn về phía ha j i lập tức q a n h một tiếng ha j i tựa hầu nghe gặp có đồ vật gì bị điểm lấy hắn hướng ánh lửa nhìn lại lại trông thấy nơi đó lại có một ngụm nồi lớn chứng tắm rửa bồn lớn như vậy bên trong còn chịu đựng không rõ màu xanh lá sèn sẹn t r ê n thuốc nhìn phi thường buồn nôn c h ỉ gặp đôi t r ù n g ba huy động ma trượng ha di chung q u n cành khô liền xê dịch n h o n h a hướng ha di tới gần dường như muốn đem hắn quấn quanh ha j i ánh mắt đông nhiên trở nên nghiêm khắc lập tức đưa tay ma trượng từ trên cổ tay hắn trong máy móc bắn ra bị ha j i trộm vào trên tay vũ khí giải trừ đôi trùng ba căn bản không có kịp phản ứng bởi vì hắn không thấy rõ ha j i ma trượng là từ đâu xuất ra chỉ gặp một đạo lam quang hiện lên đánh vào đôi trùng ba trên cổ tay lập tức đôi trùng ba ma trượng liền r ớ t xuống đất thập tình huống như thế nào đôi trùng ba kinh dị nói trông thấy tình huống này trong ngực hắn vốn đệ mọi không khỏi cả giận nói người tên phế vật này đôi trùng ba ngay cả đứa bé đều không giải quyết được chỉ gặp ha di một mặt tức giận đi thẳng về phía trước đem ma trượng đè vào đ ngươi cái này đáng chết phản đồ ngươi làm hại s ì di u bị giam tại ạ t cả bằng còn hại chết cha mẹ của ta đôi chùng ba giơ tay lên hoảng sợ nói không tờ ngươi nghe ta giải thế vũ khí giải trừ ngay tại haji từng bước tới gần thời điểm lại một cái thanh â m quen thuộc vang lên một đạo lam quang đánh trúng haji cổ tay trong tay hắn ma trượng r ứ t xuống đất haji kinh ngạc nhìn về phía bên kia lại phát hiện một cái khập khánh thân ảnh chậm rãi đi vào mù tỳ giảng dạy haji không thể tưởng tượng nổi nói ngài tại sao phải ở chỗ này trần khải không để ý đến haji mà là đối với đôi u trùng ba lạnh lùng nói ra lúc đầu cho họ tờ t đồ chơi n h ỏ kia là vì tránh cho một ít đột p h á t tình huống không nghĩ tới đôi u trùng ba ngươi thế mà rác rưởi như vậy cũng bởi vì như vậy máy móc ngươi liền ngay cả cọng lông hải đều không giải quyết được hắn nói còn tức giận lấy tay trượng gõ chạm đất mặt trần khải xác thực không nghĩ tới chính mình chỉ là trong lúc vô tình một cái dự bị thủ đoạn thiếu chút nữa để ha j i đem đôi u trùng ba xử lý đến mức kế hoạch của mình không có cách nào thuận lợi tiến hành tiểu ba đế đôi trùng ba đồng dạng kinh ngạc nhìn xem trần khải lập tức lại chính tiếng nói nơi này vốn là không có chuyện của ngươi ngươi h ẳ n là thành thành thật, thật ở tại hô mà nơi này hẳn là để ta tới giải quyết à có đúng không chẳng lẽ ta muốn nhìn lấy ngươi bị một cọng lông hài xử lý sau đó để trạng thái này hát ma vương rơi vào ha di vọt tờ trong tay t r â n khải không chút khách khí nói ra ha di nhìn xem đối thoại của bọn họ không khỏi kinh ngạc nói cái gì muti giảng dạy ngài đến tột cùng đang nói cái gì ngài tại sao phải cùng bọn hắn có quan hệ điều đó không có khả năng rất xin lỗi h ả i tử chỉ sợ làm ngươi thất vọng t r â n khải đối với ha di tiếp nối nói không điều đó không có khả năng tại sao là ngài vì cái gì đủ ú n tín nhiệm ngươi như vậy, ta cũng không lên. g gẹ gầm mơ đỏ đ khỏi ta thế. thét Hà Di vậy, hải nhi thân vốn đệ mọt không khỏi hô lớn đình chỉ những này không có ý nghĩa cãi lộn hiện tại cho ta lập tức bắt đầu nghe vốn đệ mọt gầm thét đôi chùng ba không khỏi toàn thân chấn động lập tức e sợ tiếng nói là chủ nhân nói đi hắn đi hướng cái kia nổi đem vốn đệ mọt hải nhi thân quăng vào cái kia buồn nôn chén thuốc bên trong lập tức hắn do dùng cành khô đem h à di quấn quanh ngay sau đó hắn đem một cái xương cốt bỏ vào trong nồi sau đó lại đem chính mình trên cánh tay huyết n ụ c chặt xuống đồng dạng bỏ vào cuối cùng hắn đi hướng ha di dùng đao lấy ra trên cánh tay hắn huyết dịch cũng nhỏ ở trong nồi phụ thân x ư ơ n g người hầu thịt cùng cửu đỉnh máu đây là h ắ c ma vương phục sinh tam đại điều kiện h ắ c ma vương sắp trùng sinh đôi trùng ba vừa r ứ t lời trong nồi cái kia ở ngực rung động ma dược lại sinh ra huyết nhục ũ n g nhuyễn động đứng lên lập tức giấy lên hừng hực l i ệ t hỏa toàn bộ nồi đều bị ngọn lửa hòa tan ngay sau đó bị một đoàn hắc khí ba o khỏa mang h ắ c vụ tiêu tán qua đi một người mặc áo bào đen như quái vật bình thường g a hỏa xuất hiện tại trước mắt bọn hắn khuôn mặt của hắn như bị ngọn lửa đốt qua bình thường ngũ quan mơ hồ thân thể lại cao vừa gầy tựa như một cái khô lâu hắn đứng sừng sững đứng dậy đen kịt chạy cự ly dài theo âm phong phiêu khởi tại cái này không thấy quang nhật đen kịt trong mộ địa hát ma vương trở về thấu chương xong chương hai mươi bảy cuối cùng tái quyết ha di bị c ả n h khô bực hắn nhìn trước mắt vô ndmột nhìn xem cái kia hại chết cha mẹ của mình cũng ở trên t r á n của chính mình lưu lại vết sẹo người kia trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc n g ộ ngang phẫn nộ sợ hãi lo lắng vô số cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ hắn cảm giác tâm lý của mình phòng tuyến sắp bị đánh tan tựa như quái vật bình thường vô ndmột đứng dậy có chút mừng rỡ nhìn xem chính mình tân sinh thân thể thân thể này mặc dù tại thường nhân xem ra xấu xí vô cùng nhưng v ộ n đ ệ mọt lại không quan tâm bởi vì bộ thân thể này rất cường đại hắn chậm rãi đi hướng một mặt kích động đôi chúng ba trầm giọng nói ta ma trượng đôi chúng ba đôi chúng ba cung kính nhìn xem chủ nhân của mình sau đó từ từ đem trong ngực móc ra một cái ma trượng cũng đưa cho v ộ n đ ệ mọt v ộ n đ ệ mọt đem ma trượng tiếp nhận vừa nhìn về phía đôi chúng ba thấp giọng ra lệnh cánh tay với n h ra à, chủ nhân đôi chúng ba lập tức lộ ra vô cùng kích động biểu lộ cảm kích nói tạ ơn ngài chủ nhân nói hắn đem cái kia thụ thương cánh tay đưa ra ngoài hắn cho là mình chủ nhân muốn trị thương cho chính mình một cánh tay khác đôi u t r ù n g ba v ô đệ m ọ t tàn khốc nói ra đôi u t r ù n g ba sắc mặt dần dần cứng lại đến cũng có chút không tình nguyện vươn cái cánh tay kia v ô đệ m ọ t một tay lấy cánh tay nắm lên sau đó lấy ra ma trượng chỉ hướng trên cánh tay chỉ gặp hắn đem ma trượng một đầu hung hăng cắm vào đôi u t r ù n g ba trên cánh tay lập tức trên cánh tay hắn bắt đầu từ từ hiện ra một cái hát ma tiêu ký đôi u t r ù n g ba lộ ra vẻ mặt thống khổ không biết qua bao lâu nét mặt của hắn rốt cục hòa hoan xuống tới v ô đệ mọc nhìn về phía bầu trời âm u bầu trời lúc này không trung mây đen dày đặc không thấy một t i ế mặt trời không trung mây đen từ từ tụ tập cùng một、chỗ. những này chính là tại adka bằng bên ngoài tất cả ăn chết đồ mà trần khải tại hồ gợt ngốc lâu như vậy trừ phải hoàn thành thăm dò hồ gợt nhiệm vụ cùng tiêu hủy vốn đệ mọt hồn khí bên ngoài trọng yếu nhất chính là các loại giờ khác này đem v ố n đệ m ọ t cùng tất cả ăn chết đổ một mẻ h ố t gọn v ố n đệ m ọ t đứng trong bọn hắn ở giữa nhìn xem hắn những tín đồ này bọn họ hoan nên các bằng hữu v ố n đệ m ọ t đối bọn hắn nói ra lập tức ngữ khí của hắn dần dần phẫn nộ mười ba năm thế nhưng là nhìn xem trước mắt các ngươi thoáng như hôm qua ta không thể không nói ta rất thất vọng các ngươi không ai tới tìm ta v ố n đệ m ọ t nói đi hướng một người trong đó cờ dạ bệ v ố n đệ m ọ t kêu tên của hắn lập tức đưa tay vươn hướng mặt của hắn ngay sau đó trên mặt hắn mặt nạ liền hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất vồn đệ mọt lại đi hướng một người khác dùng phương pháp giống nhau tháo xuống mặt nạ của hắn Gozer. vồn đệ mọt đem từng cái mặt nạ từ ăn chết đ ồ bọn họ trên khuôn mặt lấy xuống sau đó đi đến người cuối cùng trước người ngay cả ngươi cũng không có vồn đệ mọt nói lại đem mặt nạ của hắn lấy xuống lu si u mặt nạ của hắn bị lấy xuống sau lộ ra một tấm anh tuấn mặt hắn chính là lù si u m ạ n vội dơ dạ của phụ thân chỉ gặp lù si u mặt lộ t ô n kính sau đó chậm rãi hạ thấp thân phận vì xuống chủ nhân nếu như ta phát giác qua bất kỳ dấu hiệu nào có thể là truyền ôn để lộ ra ngài hạ lạ lucy u dạo biện còn chưa nói xong liền bị vốn đệ mọt ngắt lời nói dấu hiệu có là rào hoạt bằng hữu mà lại không chỉ có là chuyển nôn ta hướng ngài cam đoan chủ nhân ta chưa bao giờ dồn bỏ đi qua lucy u chính vừa nói hắn đem trên áo b à o đen mũ t r ù m lấy xuống sau đó chậm dãi đứng dậy tiếp tục nói ngài sau khi rời đi ta trước mặt người khác biểu hiện ra đều là giả tượng ta trở về vốn đệ mọt mặt hướng các vị ăn chết đồ lập tức lại đi hướng đuôi trùng ba mà đuôi trùng ba bởi vì e ngại lập tức túi đầu lúc này ha di vọt tờ đã bị cành cây khô bông xuống ngược lại do một vị ăn chết đồ dùng một cây mộc trượng gắt gao không chế hắn bởi v lúc này ha di liệu mạng dãy rồi lấy muốn chạy ra ăn chết đồ khống chế mà v ô đệ m ọ t tựa hầu nghe gặp động tĩnh quay người mặt hướng hắn ha di vồn đệ mọc cao giọng gọi sau đó chậm rãi đi vào ta kém chút đem người quên ta vốn nghĩ hướng mọi người giới thiệu một chút ngươi nhưng nghe nói ngươi bây giờ danh khí đều muốn vượt qua ta không vô nệm mốt danh tiếng của hắn đã sớm tại ngươi phía trên đúng lúc này trần khải thanh n â m bỗng nhiên vang lên vô nệm mốt có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trần khải trầm giọng nói ra ngươi vừa mới nói cái gì tiểu ba đế hắn không nghĩ tới chính mình người hầu dám gọi thẳng tên của mình bất quá bây giờ nghĩ đến vị này tiểu ba đế biểu hiện có v ẻ n h ư cùng trước đó có chút không giống khỏi cần phải nói vừa mới ha di vọt tờ trên cánh tay cơ quan nghe nói là tiểu ba đế cho hắn nhưng lại cho tới bây giờ không cho chính mình nhắc qua tiểu ba đế trước tiết nhưng từ không có ở phương diện này giấu giếm được chính mình tiểu ba đế không trần khải nói lập tức trong mắt lại giấy lên ánh lửa n g ư ờ i mới hào hào nhìn xem ta là ai trần khải vừa nói xong hắn bộ mặt cơ bắp bắt đầu không ngừng v à n mẹo đồng thời dáng người cũng bắt đầu chậm d ã i biến g ầ y cuối cùng hắn biến thành một gái một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thanh niên nhưng này không phải tiểu ba đế n g ư ờ i là ai tiểu ba đế ở đâu vô đệ mọt lập tức kinh n g ạ c đạo mà lúc này ha di cũng có chúc mộng tình huống như thế nào vị này mù tị không phải cái nào đó ăn chết đổ giả trang sao làm sao hiện tại hiện ra nguyên hình sau vồn đệ mọt ngược lại lộ ra loại biểu lộ kia mà trần khải thì từ tốn nói tiểu ba đế chết ta tự tay giết mà ta sở dĩ muốn thuận kế hoạch của các ngươi đưa ngươi phục sinh là bởi vì ta muốn đem ngươi cùng ngươi ăn chết đ ồ bọn họ một m ẹ hốt gọn cuốn nôn nói dối vồn đệ mọt hung hăng đong đưa áo bào đen lệ thanh đạo tiểu t ử túi ta không biết ngươi là từ lâu tới nhưng ngươi biết vĩ đại vồn đệ mọt tại sao phải trở thành tất cả mọi người e ngại hát ma vương sao trần khải ra vẻ suy nghĩ nói bởi vì ngươi không có cái m u i im nay v ồ đệ mọt quát tầm lên h ẳ n tựa hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua trần khải dạng này không hề sợ hai chút nào chính mình. ngược lại dám lấy chính mình bề ngoài nhìn đùa giỡn ra hỏa cắt nói thật đều không cho trần khải nhún vai nói ra đủ ta đã chịu đủ ngươi cái k i a không lấy là đúng vậy thái độ là thời điểm để cho ngươi kiến thức xuống h ắ t ma vương sợ hãi vô đệ mọc nói trung nhị phát biểu lập tức đem ma trượng nhắm ngay trần khải mà trần khải thì cười nhạt nói tốt l i ê n chờ ngươi câu nói này đâu như vậy trần khải nói địa ngục chi hỏa vọt tới toàn thân trên người da thịt dần dần t ố i lụi mở ra ác linh trạng thái bắt đầu sau cùng phán quyết đi tấu chương xong chương hai mươi tám ác linh kị sĩ vsc quỳ xuống đất ma trông thấy trần khải lúc này hình thái vô nệ m ọ t không khỏi lộ ra ngưng sắc cũng lui về sau hai bước h i ệ n nhiên trần khải lúc này trên thân tán phát lực lượng tạ ác để vị này hát ma vương đô cảm nhận được e ngại mà vô nệ m ọ t thủ hạ thực tử độ bọn họ cũng nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi bọn hắn lúc đầu tại đã vừa mới móc ra ma trượng dự định cùng bọn hắn chủ nhân kể vai chiến đấu dùng cái này để biểu hiện mình nhưng lúc này trông thấy trần khải cái này kinh khủng hình thái lại chậm chạm không dám vào công người rốt cuộc là thứ gì vô nệ mọc một mặt ngưng trọng nói ra mà trần khải thì thản nhiên nói làm sao đường đường hát ma vương lại bị dọa thành bộ này đức h a ngói đạt lấy mạng vô nệ mọt bị trần khải ngôn ngữ kích đến lập tức đối với trần khải xử x u ấ t lấy mạng chú hắn cho là trước mắt cái này so với chính mình còn giống quái vật ra hỏa mặc kệ hắn cường đại cớ nào chỉ cần bị chính mình lấy mạng chú đánh chúng liền tuyệt đối chạy không thoát số chết chỉ gặp một đạo quỷ dị lục quang từ vô nệ mọt ma trượng bên trong phát ra theo một trận tiếng ông ông vang ma chú đánh tới trần khải trên ngực nhưng mà một giây sau lại làm cho vô nệ mọt mở to hai mắt nhìn chỉ gặp trần khải chúng lấy mạng chú sau lại bình yên vô sự đứng ở nơi đó thậm chí không có nhận nửa phần tổn thương sao làm sao có thể vô nệ mọt kinh ngạc đạo. Chỉ gặp trần khải hướng vốn đệ ngay tại trần khải tới gần vô ấn đệ mọt thời điểm hắn chợt nghe một trận tê tê tiếng vang trần khải quay đầu nhìn lại lại phát hiện tại chính mình bên cạnh một cái to lớn rắn độc chính lặng liên tiếp cận chính mình bỗng nhiên rắn độc tia tựa như như thiềm điện phóng tới trần khải toàn bộ thân thể nhảy vọt đến k h ô n g t r u n g mở ra miệng to như chậu máu hướng trần khải cổ đánh tới chỉ gặp trần khải một phát bắt được cự s ạ cổ lập tức thân thể của nó bắt đầu kịch liệt vặn m è o dây rồi lấy nạp cắt nhi trông thấy chính mình rắn bị trần khải bắt lấy v ô nệ m ọ t không khỏi hô lớn a đúng rồi trần khải nhìn xem con cự xà kia từ tốn nói ta suýt nữa quên mất ngươi còn có hai kiện hồn khí còn chưa bị hủy rơi nghe thấy hồn khí hai chữ v ô nệ m ọ t sắc mặt càng thêm nặng nề đối với trần khải hô lớn nguyên lai、like、là người tên hôn đàn này đến bây giờ mới phản ứng được sao ngươi vị này hát ma vương đầu góc có vẻ như Trân nói nói không ả vô nệ mọt hô t lớn lập tức thống a chỉ có của hủy hồn người khổ m liền bọt tới toàn thân của hắn đó là xâm nhập linh hồn đau nhức kịch liệt để hắn không cách nào nhấn lại mà giống nhau thống khổ hắn đã cảm nhận được thật là nhiều lần mỗi có một cái hồn khí bị phá hủy hắn liền sẽ cảm nhận được loại thống khổ này mà chỉ ít có một nửa hồ n k h í đều hủy ở trần khải trong tay nhìn xem vốn đ ệ m ó t thống khổ nằm dạp trên mặt đất trần khải chậm rãi nói ra không có gì bất ngờ xảy ra lúc này chân chính ngụ tỷ tiên sinh đã mang theo ta tiểu phượng hoàng phá hủy còn lại món kia hồ n k h í như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một kiện hồ n k h í trần khải nói nhìn về hướng ở một bên ha di đi hướng Haji, mà lúc này Haji lại có chút、e、ngại hướng chút nhìn xem hắn. Chính là trước mắt người này mà xem mắt là lúc có e Tại người ắ n n người à y bên trong n k h ô ế t thân biến nhiêu、e、người, người muốn i bắt đ h làm gì ha di có chút e ngại nói đừng lo lắng hải tử ta sẽ không tổn thương người chỉ là có thể sẽ có chút đau trần khải nói đưa tay vươn hướng ha j i cái chán cũng đem lòng bàn tay nhắm ngay hắn trên c h á n đạo thiểm điện kia hình vết sẹo ngay sau đó haji liền cảm nhận được trên c h á n vết sẹo kia t r u y ề n đến một trận thấu xương giống như đau đớn cùng một cô phảng phất muốn đem linh hồn như tê liệt đau nhức giống như trần khải lòng bàn tay muốn đem chính mình linh hồn một bộ phận hút đi v ô đệ mọt cuối cùng một kiện hồn khí chính là haji bắt tờ bản thân đây là hắn tại sát hại haji mẫu thân một lần kia trong lúc vô tình chế tạo ra hồn khí mà cái này hồn khí tồn tại liền ngay cả chính hắn cũng không biết mà ở trần khải dùng năng lực rút ra haji trong thân thể thuộc về vốn đệ mọt phần kia linh h vô đệ mọt tê tâm liệt phế đối với những cái kia thực tử đồ hô lập tức một tay lấy lo lắng hai hùng đuôi trùng ba đầy hướng trước thực tử đồ bọn họ cũng rất sợ sệt trần khải nhưng bức bách tại chủ nhân huy áp bọn hắn hay là cắn răng đem ma trượng nhắm ngay trần khải nhưng trần khải tự hồ đã sớm liệu đến vô đệ mọt sẽ làm như vậy vẫn không chút hoang mang đối với ha di tiến hành linh hồn rút ra cũng trầm giọng nói dết bọn hắn vừa dứt lời vô số đạo mặc áo bảo đen thân ảnh trên thân đốt hỏa diễm từ bốn phương tám hướng bay tới trong đó một vị thực tử đồ trông thấy bộ dáng của bọn nó sau lập tức kinh hoàng nói trời ạ là n h ế t hồn trách lời này vừa nói ra khủng hoảng cảm giác tựa như như bệnh dịch r e o rắc tại mỗi vị thực tử đồ trong lòng ý chí vốn cũng không kiên định bọn hắn lúc này càng thêm hoảng loạn chỉ gặp n h ế p hồn trách thân ả n h phóng tới thực tử đồ điên cuồng hút vào linh hồn của bọn hắn ngay ngoài định mức đánh giết thực tử đồ thu hoạch được năm mươi trường trị điểm ngay ngoài định mức đánh giết thực tử đồ thu hoạch được năm mươi trường trị điểm thu truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là ba mươi hai một nghìn hệ thống tiếng nhắc nhở liên tục không ngừng vang lên đồng thời những cái kia thực tử đổ ký ức cùng ma lực cũng không ngừng tràn vào trần khải trong lòng không khỏi mừng thầm bởi vì nhất hồn trách đã bị trần khải thuần phục cũng đồng hóa bởi vậy nhất hồn trách giết chết ác nhân cũng sẽ bị tính tại trần khải trên đầu không nhìn xem thủ hạ của mình một cái tiếp một cái n g ã xuống v ố nệ đ mật càng thêm tê tâm liệt phế hô một cỗ cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt tràn vào trong lòng cùng lúc đó trần khải đối với ha di tờ linh hồn rút ra đã kết thúc hắn thành công đem ha di cùng vỗ nệ mật linh hồn tách ra đến. chỉ gặp vốn đệ mật linh hồn lúc này tựa như một cái ma cầu bình thường bị trần khải nắm trong tay theo địa ngục c h i hỏa trong tay hắn g dấy lên vốn đệ mật bộ phận kia linh hồn cũng bị đốt cháy vốn đệ mật thống khổ hô hào không chỉ có là bởi vì thống khổ còn có chính mình thành lập hết thảy toàn bộ vào hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát lần này khác biệt d i vãng trước kia chính mình dù là bị giết chết cũng sẽ lấy khác biệt phương thức trở về nhưng lần này trần khải đã đem chính mình tất cả đường lui đều đoạn tuyệt chính mình lần này sẽ bị triệt để phá hủy hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh linh hồn trần khải quay người đối với mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng vốn đệ mọt nói ra đó chính là ngươi nói đi trần khải c h ậ m dãi hướng vốn đệ mọt đi đến chỉ gặp hắn một bà nhấc lên vốn đệ mọt cổ áo sau đó đem hắn đặt tại một cái trên vách đá nhìn ta con mắt linh hồn của ngươi đã bị người vô tội máu tươi xâm nhiễm cảm thụ nỗi thống khổ của bọn hắn đi tại ma tốc độ thẩm phán chi nhãn bên dưới vốn đệ mọt tại trùng điệp trong liên hòa nhìn thấy vô số những người tham tử mà những này chết oan chết t h u n g linh hồn toàn bộ đều là chính mình một tay tạo thành hắn cảm nhận được nỗi thống khổ của bọn hắn cùng sợ hãi mà những hắn cảm giác chính mình còn sót lại mảnh kia linh hồn đang thiêu đốt lấy mà mình nếu là muốn kết thúc phần này thống khổ chỉ có chờ đợi đoàn hỏa diễm kia đem linh hồn của mình đốt cháy hầu như không còn trần khải hỏa nhãn gắt gao nhìn chăm chăm vốn đê m ọ t gặp vốn đệ mọt hai mắt đã trống rỗng nói rõ linh hồn của hắn đã bị triệt để đốt cháy hắn bông hai tay ra vốn đệ mọt thân thể bị ném trên mặt đất nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành triệt để tiêu diệt vốn đê m ọ t thu hoạch được một nghìn hai trăm trừng trị điểm truyền t h u y ế t nhiệm vụ đã đổi mới phán quyết một ngân có thể rời khỏi thế giới hiện tại ngài có phải không muốn lập tức rời khỏi là không không trần khải lựa chọn đạo ngài sẽ tại 24 giờ sau tự động trở về chủ thế giới trong lúc này ngài có thể tùy thời lựa chọn trở về xin chuẩn bị kỹ lưỡng tấu chương xong chương 29 h ắ n trở thành truyền thuyết haji potter nhặt lên chính mình rơi xuống kính mắt chấn động rất xuống m ắ t rồi phía trên bùn đất hậu đái đi lên sau đó từ dưới đất bỏ dậy hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một mặt này một cái toàn thân b ư c hỏa k h â lâu lại dễ như chở bàn tay giết chết vị kia hát ma vương haji vốn cho rằng vô ôn đệ mặt phục sinh đằng sau hai ác h sẽ quét sạch toàn bộ vu sử giới nhưng hiện tại xem ra không chỉ có nguy cơ giải trừ hơn nữa còn triệt để d i ệ t trừ hậu hoạn trần khải đem vốn đệm ọ t giết chết sau đóng lại ác linh trạng thái khôi phục hình người hắn xoay người cũng đi hướng chưa t ỉ n h hồn ha di người đến cùng là ai ha di thanh âm thoáng có chút run rẩy mà trần khải thì thản nhiên nói cái này đã không trọng yếu không phải sao ha di không nói gì biểu thị ngầm thừa nhận bất quá hắn nói không sai đây hết thể đều kết thúc hắn cuối cùng giết chết vốn đệm ọ t còn diện trừ tất cả ăn chết đồ ngay tại trước mắt của mình mặc dù quá trình này có một chút không thoải mái nhưng cái này tựa hồ đã là kết quả tốt nhất nhưng ta vẫn là muốn biết tên của ngươi ngươi chân chính danh tự haji suy tư một lát sau cuối cùng nói ra trần khải nghĩ nghĩ dù sao chính mình sát xuất lớn sẽ không trở lại thế giới này liền từ tốn nói ta gọi trần khải ân ngươi hẳn là sẽ không đối với cái này loại hình danh tự cảm thấy lạ lẫm đi dù sao ngươi có cái học tỷ chính là loại này danh tự a đương nhiên haji cởi cúi đầu dường như có chút bỏ mặt trần khải nói tự nhiên là haji học tỷ trương thu thu trương trong phim ảnh nàng là một vị người hoa đồng thời cũng là trong khoảng thời gian này haji ngưỡng mộ trong lòng đối tượng hiện tại vốn đ ệ m ọ t đã chết ngươi cần làm hẳn là đem tin tức tốt này mang về nói cho mọi người không phải sao trần khải vô vô bở vai của hắn nói ra trần khải lười nhác quản những tiểu thí hài này ở giữa tình tình yêu yêu những phá sự này hắn sở dĩ không có vội vã rời đi một là bởi vì nếu như bây giờ trở về vậy vạn nhất đi theo m ũ tỷ cái kia phượng hoàng không có cách nào mang về sẽ thua l ô lớn thứ hai là bởi vì đến bây giờ hắn còn chưa thu được cái kia liên quan tới hiệp trợ ha di potter hoàn thành tam cường chén tranh tài nhiệm vụ nhắc nhở trần khải xem chừng hẳn là muốn chờ ha di bị chuyển về hồ gươt sau nhiệm vụ này hắn mới xem như hoàn thành ha di nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy tiên sinh ta hiện tại liền trở về h á n cao hưng nói sau đó đ ỗ n g nhiên s ữ n g sở còn nói thêm thế nhưng là ta làm như thế nào trở về trần khải không nói gì mà là nhìn một chút rơi xuống ở một bên tam cường chén ha di thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía cái tia chiếu lấp lánh cút dường như minh bạch cái gì sau đó nói như vậy tạm biệt trần tiên sinh ngài mới thật sự là chúa cứu thế cúc bay tới sau khi nói xong cầm lấy ma trượng nhắm ngay tam cường chén niệm lên chú ngữ lập tức cúc liền trôi giặt đến trong tay của hắn theo t r i mắt bạch quang hiện lên haji cùng tam cường chén cùng một chỗ biến mất tại trần khải trong tầm mắt qua sau một thời gian ngắn trần khải trong nao vang lên hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành trợ giúp haji tờ thắng được tam cường tranh bá thi đấu thu hoạch được năm trăm h trường trị điểm nghe được nhiệm vụ nhắc nhở sau trần khải mới thở phào một cái lập tức hắn đem hai ngón tay đặt ở bên miệng thổi lên một cái vang dội huýt sáo ngay sau đó theo một tiếng l o n g âm ạ g d ẹ từ t không trung bay tới rơi xuống dịch lệ mộ điện đi thôi a ga z chúng ta đi tìm điên mắt hắn mục địch để hắn đem ta p ư ợ n g hoàng trả lại cho ta trần khải nói lập tức cưới lên a ga z trên lưng không biết qua bao lâu đồ vợ lại đỏ từ trong hôn mê đột nhiên bừng tỉnh hắn hồi tưởng lại ngay tại v ừ a mới hắn bị một đ o à n q u ỷ dị không gì sánh được hỏa diễm đánh trúng lập tức lại trúng hoa đa chú hắn sở dĩ cảm thấy ngọn lửa kia q u ỷ dị là bởi vì hắn thử nghiệm cầm m a trượng dù n g ma lực của mình đem nó ngăn lại nhưng căn bản không có một chút tác dụng phản phất đó là một loại căn bản không thuộc về thế giới này lực lượng kinh khủng ha j i hắn a j i h mở mắt ra sau lập tức kích động đứng dậy không hề đứt đoạn kêu ha di danh tự nhưng mà lại phát hiện lúc này chính mình chính bình yên nằm tại trên giường bệnh đồng thời bao quát ha j i ở bên trong rất nhiều người ngay tại giường bệnh vừa nhìn chính mình đùm bợ lẹ đỏ giảng dạy ha j i lập tức tiến lên đem đùm bợ lẹ đỏ đỡ lấy cũng chấn an hắn để hắn nằm xuống ha j i ngươi không có chuyện gì sao đùm bợ lẹ đỏ có chút khó tin nhìn xem ha j i nói ra hắn thấy trần khải nhất định có một ít nhằm vào ha j i quy kế mà chính mình cùng ở nạ vẹ nhưng không có ngăn cản trần khải như vậy hiện tại xem ra trần khải âm mưu nên được x í n h mới đối đúng vậy đùm bợ lẹ đỏ ta không sao ha di nói ra mà lại ở nạ vẹ g i ả n dạy cũng không có việc gì hắn đã được cứu đến đây đùm vợ lẹ đỏ không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng ngươi đã biết đây là có chuyện gì đúng không ha j i đùm vợ lẹ đỏ nói ra đúng vậy ta đã biết ha j i gật đầu nói như vậy cùng ta nói một chút đi đùm vợ lẹ đỏ nói ra không cần làm phiền đứa bé kia lão bằng hữu đông nhiên một cái thanh âm quái dị vang lên đánh gãy bọn hắn nói chuyện chỉ gặp một thân ảnh khập khanh đi đến mù t ỷ ngươi là mù t ỷ sao hay là đùm vợ lẹ đỏ nhìn xem người kia kinh ngạc nói không sai chính là ta Chân、chính â n c h m ụ tỳ dùng hắn cầm quái dị ngữ điệu nói ra các ngươi trong mắt lao phong tử a lạp tư thác m ụ tỳ đùm bợ lẹ đỏ cười cười sau đó nói nói như vậy người kia nói đều là thật hắn dùng thân phận của ngươi đến h ổ gượng dạy học là trải qua ngươi đồng ý không sai ta biết cái này rất không thể tưởng tượng nổi láo bằng hữu của ta m ụ tỳ khập k h a n đi hướng phía trước cửa sổ sau đó tìm cái gây rón rén ngồi xuống cũng nói ra nhưng lúc đó tình huống ta chỉ sợ không thể không tin tưởng hắn đằng sau mù tỳ đem tất cả mọi chuyện chân tướng đều đối với đùm bợ lẹ đó nói một lần trong đó bao quát mình bị tiểu bà đế giút đánh cháo cùng trần khải đem chính mình cứu sau bọn hắn đã đặt thành hiệp nghị n g h e xong mù tị tự thuật sau đùm vợ l ẹ đỏ càng thêm bất khả tư nghị đứng lên ngươi nói là vốn đê mốt đã bị triệt để giết chết cũng rốt cuộc không về được đùm vợ l ẹ đỏ cả kinh nói giết chết vốn đê mốt đây chính là chính hắn đều làm không được sự tình nhưng hắn lại sẽ nghĩ lên trần khải cái k i a quỷ dị hòa diễm không khỏi lại tin mấy phần đúng vậy tiên sinh lần này trả lời hắn là ha di hắn đối với đùm vợ l ẹ đỏ nói ra sự kiện tia liền phát sinh ở trước mặt của ta hắn giết chết vốn đê mốt cũng xử lý tất cả ăn chết đồ mù tỉ cũng nhẹ gật đầu nói ra không sai kẻ như、vậy. thật hẳn là mời hắn tiến p h ư ợ n g hoàng xã ta trước đó cũng đề cập với hắn từng tới điểm này nhưng hắn cự tuyệt còn nói khi đây hết thảy toàn bộ đều sau khi kết thúc sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này hắn là anh hùng không phải sao h à di nói ra không đúng mỡ lẽ đ ỏ p h ủ định hoàn toàn nói chuyện xưa của hắn nhất định không cách nào bị chuyển xướng bộ phép thuật xuất phát từ các loại nguyên nhân tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này bị đem ra công khai cho nên hắn nhất định không thể trở thành anh hùng đúng mỡ lẽ đ ỏ thở phào một cái sau đó lại chính tiếng nói như là hắn sẽ trở thành một cái truyền thuyết đằng sau đúng mỡ lẽ đọ đông nhiên lại ý thức được cái gì liền nói ra chở chút ta láo ma trượng đâu mà ha di thì n g ẩ người n sau đó nói ngựa nạ gồn d i n g dậy phát hiện ngài thời điểm cũng không có trông thấy ngài trên thân mang theo m a trượng a cái k i a đ á n g chết kẻ trộm đùm ú mơ l ẹ đò lập tức tức giận nói tấu chương xong chương ba mươi duy nhất người sống sót trở về đến ngược bắt đầu nam bốn ba hai một trần khải hiện lên trong đầu ra trở về đến ngược lúc này hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị hắn không biết mình ở thế giới này những thứ đó có thể mang về cũng không biết sẽ là lấy cái gì hình thức trở về cho nên hắn để hỏa long cùng phượng hoàng đều ở tại bên cạnh mình sau đó ma trượng vàng bạc tài b ả o còn có các loại ma pháp đạo cụ cái gì hắn đem một bộ phận mang ở trên người đại bộ phận đều đặt ở người người thần cực kỳ trong túi bắt đầu trở về đoạn này chữ hiện lên ở trên b à n sau toàn bộ thế giới tựa như dừng lại bình thường lập tức trong đầu hắn xuất hiện lần nữa cái kia đạo sáng tỏ cửa lớn đối đ ã i nó chậm rãi rộng mở trần khải ý thức hướng cánh cửa kia lướt tới bố lô k h ắ c lâm mạng càng ngôi nhai một gian đơn sơ trong căn phòng đi thuê một vị một ư ơ i một tuổi tả hữu tóc nâu thiếu nữ chính buồn bực ngán ngầm xem tivi cơ bên trong phát ra phim hoạt hình nhìn cách mạo nữ hài này là một vị á âu h u y ế t nàng có được người châu âu làn da trắng lúc này trong tivi chính phát hình mèo và chuột mặc dù làm cái tuổi này hải từ xác thực cũng rất ưa thích loại này phim hoạt hình nhưng cái này tập nàng đều đã nhìn thật là nhiều lần cho nên cái này khiến nàng cảm thấy có chút nhàm chán nàng cấm lấy điều khiển từ xa lại đội cái đài phía trên phát ra chính là bóng đá tranh tài nàng không chút do dự lại đội đài đằng sau đổi được băng tần tin tức ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa đổi đài thời điểm đ ỗ n g nhiên trong tin tức nội dung đưa tới chú ý của nàng lập tức nàng bông u xuống điều khiển từ xa cũng chắp lên bên hông xem tv bên trong nội dung cho đến bây giờ có chút buồng xe còn tại thiêu đ i n h lúc này chúng ta còn không cách nào xác định hành khách tình huống thương vong nhân viên cứu viện trước mắt ngay tại hết sức đổi tới hiện trường chúng ta có lý do tin tưởng đường sắt ngầm số bảy tuyến sự cố là xuất phát từ phần tử phạm tội tập kích khủng bố nữ h à i nhìn xem trong tin tức nội dung trong lòng một trận bối rối lập tức nàng từ trên ghế xạ l ò n xuống tới cũng mặc được dép lê sau đó từ từ đi hướng phòng khách tủ lạnh bên cạnh nơi đó trên tường rán một tấm nhật trình biểu chỉ thấy phía trên trong đó một đầu viết ca ca hôm nay c ớ i số bảy đường sắt ngầm tiến đến phỏng vấn nữ hải cảm thấy đại não một trận mê mội kém chút không có té lăn trên đất nàng gấp vịn cửa tủ lạnh thở hơi hồn hển đúng lúc này chìa khóa tiếng mở cửa vang lên lập tức vang lên một trận vội vàng tiếng b ư ớ chân c chỉ gặp một vị hơn hai mươi tuổi nữ hải vội vã đuổi đến tiến đến nàng là nữ hải tỉ tỉ đồng dạng là a ô h u y ế t lúc này nàng trên khuôn mặt đẹp đã r nữ à hải v đi, đi, đi xuống lầu dưới lúc này đã có một hai xe tải màu đen đang chờ hắn nữ hải sau khi lên xe để mội mội ngồi ở xếp sau trong xe có một vị giữ lại hơi cuộn mái tóc dài vàng n ó n g nam tử tuổi trẻ nữ hải đem dây an toàn buộc lại sau đối với vị nam tử kia nói ra lái xe đi trần khải từ từ mở mắt hắn phát hiện chính mình nằm tại một tấm màu trắng trên giường bệnh trong không khí tràn ngập các loại m ù i thuốc sát trùng hắn từ từ đứng dậy phát hiện chính mình cách đó không xa nằm trên giường bệnh một người người kia nhìn thương rất nặng hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ đã hấp hối có mấy cái bác sĩ ngay tại tâm kia giường bệnh chung quanh bận rộn trong đó một vị bác sĩ quay đầu trông thấy trần khải đã tỉnh lại làm xong công việc trong tay sau liền đi đi vào ta là bờ dân bác sĩ nơi này là trung tâm bệnh viện ngươi vừa mới tao nộ g một trận nghiêm trọng tập kích khủng bố bác sĩ nói liền không nói lời gì cầm trong tay hắn đèn tin nhỏ ống chiếu vào trên mặt hắn trần khải theo bản năng tranh、đẽ. bác sĩ lại nói nhìn ta ở lại đường động trần khải đành phải nhìn xem bác sĩ phân phó nhìn về phía bác sĩ đợi bác sĩ sau khi kiểm tra xong đối với trần khải nói ra ngươi bây giờ cảm giác như thế nào trần khải thì nói ra cảm giác giống như là làm một giấc mộng ngươi đang cho ta đùa dỡn hay sao bác sĩ nghiêm túc nói ách ta nói là ta còn tốt trần khải đành phải nói ra trên thực tế hắn vừa rồi cũng không tính nói dối trước đó tại ha di tờ thế giới lữ hành bây giờ trở về nhớ tới s á c thực giống như là một giấc mộng bất quá hắn phát hiện trên người mình ma trượng cùng tài vật bao quát hỏa long ngửi ngửi quên phượng hoàng những n à y sinh vật huyền bí có vẻ như tất cả đều không có đi theo chính mình trở về nếu không phải trong đầu hắn sắc thực chứa đựng v ố nệ đ m ọ t cùng những cái kia ăn chết đồ ký ức đồng thời còn cảm thấy mình trong thân thể có ma pháp của bọn hắn trần khải thậm chí cảm thấy cho hắn vừa mới chính là làm một giấc ngộng xem ra tiểu thế giới vật phẩm cùng sinh vật căn bản mang không trở lại sao trần khải có chút bất đắc gì nghĩ đến bất quá hắn cũng không có vì vậy mà một mực phải bởi vì hắn chi ít còn bảo lưu lấy ma tốc độ năng lực cùng một chút ma pháp tri thức nghe trần h ả i sau khi trả lời bác sĩ nhẹ gật đầu sau đó lấy ra bút cùng quấn vợ cũng nói ra rất tốt ta cái này còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi bây giờ có hay không đau đầu buồn nôn hoảng hốt các loại triệu chứng bác sĩ hỏi không có trần khải thành thật trả lời lập tức hắn lại sửa lời nói tôi ta kỳ thật có một chút trên người có không có cảm thấy chỗ nào đau đớn bác sĩ hỏi đúng vậy cánh tay của ta còn có ngực hiện tại một mực rất đau trần khải nói ra trên thực tế hắn câu này là nói láo chỉ là vì để cho người ta nghe chân thực một chút dù sao một cái gì siêu năng lực đều không có người bình thường xuất hiện xe bạo tạc hậu thân bên trên không có một chút thương liền đã rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g bác sĩ mặc không thay đổi ghi chép cái gì bởi vì bác sĩ là đứng đấy nguyên nhân mà lại hắn còn đem c u ố n vợ cầm rất cao trần khải căn bản không nhìn thấy hắn đang viết gì đằng sau bác sĩ đem c u ố n vợ bông u xuống sau đó hỏi ngươi trên xe vị trí nào trần khải nghĩ nghĩ sau đó nói hàng phía trước trên chỗ ngồi dựa vào trái hay là dựa vào phải bác sĩ truy vấn dựa vào trái trần khải nói ra câu nói này cũng là đang nói láo lúc đó trần khải là dựa vào phải nhưng hắn lúc đó khoảng cách tạc đạn vị trí rất gần lẽ ra ngồi ở kia cái vị trí hắn căn bản không có khả năng sống sót cho nên hắn ở trên đây gắn hoảng ngươi có người nhà cùng một chỗ đồng hành sao bác sĩ lại hỏi trần khải lắc đầu nói ra không có ta là một người đi tàu điện ngầm chuẩn bị đi phỏng vấn hắn sau khi nói xong l ặ n g lặng ngồi ở trên giường chờ lấy bác sĩ tiếp xuống tra hỏi nhưng bác sĩ liền đứng ở nơi đó chậm chạp không nói gì sao rồi trần khải hỏi hắn phát hiện bác sĩ đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình ngươi làm trước kia đường sắc ngầm gặp tập kích khủng bố vị trí nổ mạnh ngay tại ngươi cái kia khoang xe mà ngươi là cái kia khoang xe duy nhất còn sống sót hành khách bác sĩ trầm thấp nói ra đằng sau hắn vừa chỉ chỉ trần khải cách đó không xa tấm kia trên giường bệnh bệnh nhân tiếp tục nói người kia ngồi tại liên tiếp xe của ngươi toa mà sợ nào hắn vỡ tan toàn thân nhiều chỗ bị vỡ nát gãy xương vừa mới cứu giúp tới còn hắn thì hắn cái kia khoang xe bên trong duy nhất sống sót hành khách n g h e xong hắn trần khải đành phải nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn hắn lúc này cảm giác trước đó đối với bác sĩ vung nói dối cùng hiện thực này so ra đến cỡ nào tái nhận vô lực Toàn bộ trong o à n bộ t vùng chính mình sống sót, mà lại trên thân không thương, tình này đơn giản không hợp thói thường đến nhà. Hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình sẽ không phải bởi vậy bị thần thuẫn cục để mắt tới đi. Trong xe chỉ có có chút cục hợp thói khỏi phải sót, mà một mắt sự sẽ tới lại loại bởi đi. vậy để bị ấn tượng của hắn lúc này thần thuẫn cục cục trưởng n h i khắc phúc thụy cũng đã bắt đầu chuẩn bị người báo thù kế hoạch Không không không, đây chỉ là một trận ngoại ý lớn cũng không đến mức kinh động thần t h u ẫ n cục bọn hắn lúc này điểm chú ý hẳn là tại sắt thép hiệp cùng lục cự nhân trên thân trần khải trong lòng an ủi chính mình trần khải cũng không phải sợ sệt thần thuất cục kỳ thật lấy năng lực hiện tại của hắn đi thần thuẫn cục giết cái ba v à ba ra vấn đề cũng không lớn chỉ là một khi cùng thần thuẫn cục dính l i ễ u quan hệ liền sẽ rất phiền phức tại new g e o r h i chiến trước trần khải còn không muốn chi bọn hắn cùng bác sĩ nói chuyện với nhau chơi sau trần khải đi ra phòng cấp cứu cửa lớn lúc này bệnh viện trong hành lang đầy áp người mà trần khải mới vừa ra tới cơ hồ mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn những người này đều là chàng thai nạn này ra thuộc bọn hắn tại nhìn thấy trần khải sau lại nhao nhao cúi đầu tựa hồ rất thất vọng tại đi ra người không phải là của mình thân nhân trần khải trần khải nghe thấy được có người kêu tên của mình nữ khí rất là kích động hắn hướng bên kia nhìn lại những cái kia đứng nơi đó một đối hai hơn mười tuổi thanh niên nam nữ cùng m ộ trần cô chính bé hơn 10 tuổi. t Đó chính là、trần、khải ở t chương chương biểu mội a lôi toa trông thấy hắn đằng sau lập tức chạy lên đánh ra trước tại trong ngực hắn đằng sau hắn nghi cùng khắc lý tư cũng đi tới, Trời à, ngươi chỗ nào thương tổn tới sao hắn nghi một mặt khẩn trương đánh giá trần khải khắc lý tư cũng nói theo hắc ngươi vẫn tốt chứ anh em đúng vậy ta không sao trần khải đối bọn hắn nói ra trần khải biểu tỷ a n nỉ hơi ngơi s i ế t tại lưu dót mở một nhà cửa hàng giá rẻ mà nhà bọn hắn chủ yếu nguồn kinh tế chính là a n nỉ nhà này cửa hàng giá rẻ cùng trần khải thỉnh thoảng sẽ dùng mình tại trường học học được kỹ thuật cho người khác làm sửa chữa đương nhiên phần này thu nhập cũng không ổn định bởi vậy hắn mới có thể lựa chọn đi công ty phỏng vấn về phần khắc lý tư hắn là một nhà giàn nhạc chủ sướng mặc dù thu nhập cũng không ít nhưng hắn trước mắt mà nói chỉ là tại cùng a n nỉ tình yêu tình báo trước mắt vẫn còn không tính là người một nhà bất quá dựa theo trước mắt xu thế bọn hắn đại khái cũng sắp chỉ là bởi vì khắc lý tư làm giàn nhạc sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không quá ổn định mà án nỉ cũng nghĩ các loại trần khải có ổn định làm việc sau đang suy nghĩ chuyện kết hôn trời ạ anh em ngươi quá thần khắc lý tư có chút khó tin nhìn xem trần khải nói ra ta nghe nói ngồi tại ngươi cái kia khoang xe người ngoại trừ ngươi không có một cái nào sống s ó t hắc khắc lý tư án nỉ lập tức dùng răn dậy ngữ khí đánh gây hắn cũng nhỏ giọng nói ở chỗ này không thích hợp nói loại lời này nói nàng nhìn một chút chung quanh ngồi những gia thuộc kia khắc lý tư lập tức ý thức được hành vi của mình không ổn cũng nói ra à thật có lỗi tốt chúng ta mau trở về đi thôi án nỉ nói ra ngươi tốt có thể chiếm dụng các ngươi vài phút sau liên tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị thời điểm rời đi một vị giày tây nam tử trung niên ngăn chở bọn hắn đường đi xin hỏi có chuyện gì không hắn mi hỏi nhưng mà trần khải tại nhìn thấy người kia đằng sau lại ngây ngẩn cả người bởi vì hắn nhận biết người kia người kia chính là phim mỹ thần thuẫn cục đặc công bên trong nhân vật chính phiu khoa nhĩ sâm thảo thần thuẫn cục quả nhiên để mắt tới ta sao trần khải không khỏi thầm nghĩ đáng chết thần thuẫn cục bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn hắn chỉ gặp khoa nhĩ sâm lấy ra chính mình giấy chứng nhận đưa cho h n nhi cũng nói ra ngươi tốt Ta l nếu như g i n ngài phòng ngự t cảm ù n cần g hậu thấy cái tên này quá lâu nói nữ sĩ ngài cũng có thể xưng chúng ta là thần thoát cục khoa nhĩ sâm giải thích nói không phải mờ giờ ép nữ sĩ mà là m i s s tiểu thư ta còn chưa có kết hôn mà lại ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này h ạ n n h i tức giận nói thật có lỗi tiểu thư là của ta nói sai khoa nhĩ sâm áy náy nói ngài yên tâm chúng ta chỉ là muốn cùng trần tiên sinh đơn giản nói một chút sẽ không chậm trễ các ngươi bao lâu thời gian khoa nhĩ sâm tựa hồ nhìn ra h ạ n n h i đối với mình ôm lấy đ ị trí bởi vậy n g ự a khí thả càng thêm cung kính chỉ gặp khắc lý tư tiến lên một bước ánh mắt nhìn thẳng khoa nhĩ sâm nói ra hắc ta mặc kệ ngươi là cái gì cục trần tha mới vừa từ trong t a i nạn c h ậ tới chỉ sợ hắn hiện tại cần không phải nói chuyện mà là nghỉ ngơi đúng lúc này trần khải ngăn t r ở khắc lý tư cũng nói ra không có quan hệ khắc lý tư ta đi cùng hắn nói chuyện trần khải hắn bây giờ muốn hiểu rõ rõ ràng thần thuẫn cục đến cùng tại sao muốn tìm chính mình là bởi vì hoài nghi mình có được siêu năng lực hay là bởi vì lần này tập kích khủng bố mới đến tìm chính mình hắn biết nếu thần thuẫn cục tìm tới chính mình còn p h ả i tới khoa nhị s â m loại cấp bậc này cao cấp đặc công như vậy chuyện này liền nhất định không đơn giản coi như hắn lần này tranh thoát thần thuẫn cục sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa ngươi xác định sao trần khải hắn n h ĩ có chút lo làm nói không có quan hệ hắn chỉ là muốn nói chuyện không phải sao trần khải nói sau đó nhìn về hướng khoa nhị sâm mà khoa nhị sâm cũng chỉ làm ỉ m cười đối với hắn nhẹ gật đầu lập tức trần khải lại bông ra á lôi tòa tay cũng hướng khoa nhị sâm đi đến đi thôi trần tiên sinh nơi này không thích hợp nói chuyện chúng ta tìm một cái địa phương an tĩnh trần khải đi theo khoa nhị sâm đi tới một cái tương đối chống trải hành lang sau đó hai người đều ngồi xuống vì để tránh cho hiểu lầm trần tiên sinh ở đây ta cần giải thích một chút chúng ta thần thuẫn cục lệ thuộc vào toàn cầu an toàn ủy ban bởi vậy chúng ta cũng không hiệu lực tại quốc gia này khoa nhị sâm nói từ hắn trong dương lấy ra mấy phần văn bản tài liệu trong đó một phần lập tức liền hấp dẫn trần khải chú ý chỉ gặp trên trang địa viết liên minh báo t h ủ kế hoạch sơ bộ báo cáo danh tự này khá hay đúng không khoa nhĩ sâm trông thấy trần khải ánh mắt đặt ở trên phần văn kiện kia lập tức liền nói ra cục trưởng chúng ta đặt tên trình độ một mực chẳng ra sao cả bất quá cái này coi như có thể trần khải người đều kinh ngạc liên minh báo t h ủ kế hoạch cái này hiện tại không phải là cơ mật cao cấp sao làm sao khoa nhĩ sâm cứ như vậy mang ở trên người a mà lại cứ như vậy cùng chính mình trò chuyện những này dạng này thật được không bất quá hắn lập tức nghĩ đến khoa nhĩ sâm có vẻ như cũng không nói khác chỉ là nhằm vào cái tên này tùy tiện hàn huyên trò chuyện đằng sau khoa nhĩ sâm phát hiện chính mình tựa hồ nói chút vô dụng liền nói ra thật có lỗi ta bị điều đến nơi đây vốn là để cho ta tiếp nhận những công tác khác mà tại công việc kêu bên trên ta có thể nhìn thấy thần tượng của mình cho nên ta nhất thời có chút kích động loại chuyện này ngươi hẳn là có thể lý giải đi trần khải lập tức mí mắt vậy một cái thứ khoa nhĩ sâm thần tượng hắn nhớ ký mặc kệ là trong phim ảnh hay là trong m a n g a khoa nhĩ sâm thần tượng đều một mực chỉ có một cái đó chính là cạm penn a me zika chẳng lẽ cạm penn a me zika hiện tại liền muốn làm t ă n cũng được đưa tới lưu g ó t nếu là như vậy như vậy khoa nhĩ sâm tùy thân mang theo người báo thủ kế hoạch văn bản tài liệu liền có thể giải thích thông bởi vì c ạ p đ n a mê di ca không hề nghi ngờ cũng tại người báo thủ kế hoạch trong danh sách đằng sau khoa nhĩ sâm còn nói thêm bất quá cũng không thể bỏ rơi nhiệm vụ không phải sao như vậy chúng ta bây giờ nói chuyện chính sự đi nói khoa nhĩ sâm từ một đống trong văn bản tài liệu lấy ra một tấm hình chúng ta hoài nghi trận này tập kích chỉ sợ cùng một kiện xuyên quốc gia kim loại buôn lậu án có quan hệ ngươi biết người này sao khoa nhĩ sâm đem tấm hình dơ lên cho trần khải nhìn một chút trong tấm ảnh người kia dày tây một mặt dữ tợn thoạt nhìn như là một cái âu phục các ôn không ta chưa thấy qua trần khải chính lắc đầu nói chợt nhớ tới cái gì lập tức sửa lời nói á c h ta giống như có ấn tượng hắn có vẻ như an vị trong xe hơn nữa còn cùng ta một cái b u ồ n xe loại này hình tượng người nhận ra độ rất cao lúc đầu trên tàu điện ngầm người mặc âu phục cũng rất ít lại thêm hắn cái kia hung hãn hình thể trần khải rất khó không chú ý đến hắn bất quá trần khải lập tức nghĩ đến nếu khoa nhị xông cho mình nhìn người kia hình ảnh chẳng lẽ nói hắn mới là lần này tập kích mục tiêu thế nhưng là vì giết một người mà đem đường sắt n g nổ bởi vì loại thủ đoạn này sẽ làm bị thương vô tội không nói lớn như vậy phạm vi tập kích khủng bố nhất định sẽ gây nên cơ cấu tương quan coi trọng trừ phi người kia căn bản cũng không có kiên nhẫn chờ đợi thời cơ vụ trộm đem người kia diệt trừ bởi vậy dứt khoát đem đường sắt ngầm nổ dễ dàng hơn một chút như vậy nếu như là loại tình huống này lời nói tựa như trần khải trước đó suy nghĩ tên kia chính là cái thuần túy tiên điên rất tốt khoa nhĩ sâm mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó lại lấy ra một tấm hình nói ra vậy ngươi gặp qua người này sao nhưng mà trần khải tại nhìn thấy trên tấm ảnh người đằng sau lập tức con ngươi co r ụ t lại trong tấm ảnh chính là một vị người da đen trên đầu giữ lại mấy cái dần lót ánh mắt lạnh nhạt không gì sánh được trần khải chưa từng gặp qua người này nhưng hắn biết đó là ai đó là h ắ c báo đường đệ ai lý k h á c cơ nhĩ mức cách đồng thời cũng là ngày sau h ắ c báo nhân vật phản diện kim tiền báo thấu chương xong chương ba mươi hai về nhà không ta không biết trần khải lắc đầu nói ra mà khoa nhĩ sâm tựa hồ nhìn ra cái gì lập tức đối với trần khải giống như cười mà không phải cười nói ngươi xác định sao trần khải thì nói ra đúng vậy ta xác định ta chẳng qua là cảm thấy hắn nhìn có chút khủng bố khoa nhĩ sâm cười cười sau đó đem tấm hình lật qua chính mình nhìn một chút cũng nói ra ân hắn d á n g dấp xác thực rất đáng sợ hắn sau khi nói xong lại đem tất cả văn bản tài liệu thu vào sau đó đứng dậy đưa tay muốn cùng trần khải nắm tay cảm tạo phối hợp của ngươi trần tiên sinh khoa nhĩ sâm cười nói cái gì cái này xong trần khải thầm nghĩ trong lòng liền để ta nhìn hai cái tấm hình liền không sao lập tức trần khải cũng đứng dậy cùng hắm tay ngay tại hắn cảm thấy chuyện này cứ như vậy x o n g đằng sau hắn muốn đưa tay thu hồi lại phát hiện khoa nhĩ sâm một mực nắm thật chặt tay của mình căn bản không có bông ra dự định khoa nhĩ sâm tiên sinh hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía khoa nhĩ sâm mà khoa nhĩ sâm vẫn lộ ra hắn cái kia thần bí khó dò mỉm cười căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì một vấn đề cuối cùng trần tiên sinh vấn đề gì trần khải đành phải nuốt n g ụ m nước bọt ngươi là thế nào tại trận này sự cố bên trong sống sót khoa nhĩ sâm ngữ khí b ỗ n nhiên trở nên nghiêm nghị trần khải trong lòng không khỏi xếp chặt khoa n h ĩ sâm lúc này theo liền duy trì mỉm cười nhưng trần khải lại cảm thấy hắn cặp mắt kia phảng phất có thể nhìn thẳng nội tâm của mình bình thường khả năng ta chỉ là có chút may mắn thôi trần khải hồi đáp đạp mã lao âm tất loại này tra hỏi phương thức thật rất để cho người ta khó chịu là thế này phải không khoa n h ĩ sâm giống như cười mà không phải cười nói trần khải không nói gì mà khoa n h ĩ sâm thì bung lòng ra tay của hắn ta nghĩ chúng ta nói chuyện đã kết thúc như vậy chúc ngươi hôm nay ngủ ngon giấc trần tiên sinh khoa nhị sâm nói liền cầm lấy va ly sách tay của chính mình rời đi b ọ tiêu tiêu trần trần người h ắ kia đã nói gì với ngươi ngồi ở hàng phía trước càn l i hỏi không có gì chính là muốn từ ta cái này cần đến một chút có quan hệ lần này tập kích tin tức trần khải hồi đáp ngươi cũng biết bởi vì ta tương đối may mắn cho nên bọn hắn có thể hỏi ngươi chỉ sợ chỉ có ta chơi ạ hắn nhi đến bây giờ vẫn có chút nghĩ mà sợ thậm chí không thể tin được đây là sự thực khi nàng nghe thấy toàn bộ trong buồng xe chỉ có một người sống thiết được mà người kia vừa vặn chính là nàng đệ đệ lúc nàng đều không biết mình nên may mắn hay là nên lo lắng trân khải mấy ngày nay ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi đừng có lại đi ra Án n hắn không khỏi h nói ra. c nhi không cần thiết rằng này chính lái xe khắc lý tư nói ra các ngươi hoa hạ có câu nói là thế nào nói đến ấy a dù sao đại khái ý tứ chính là tại một trận trong thai nạn không có ở ra rắm nói do phía sau khẳng định có ngày sống dễ chịu đại nạn không chết tất có hậu phúc trần khải có chút bất đắc dĩ cải chính a không sai chính là câu này khắc lý tư cười sau đó quay đầu đối với trần khải nói ra hắc trần ngươi nếu là muốn đi giải sầu lời nói nói cho ta biết ta có thể dẫn ngươi đi tìm một chút việc vui lo lái xe đi khắc lý tư hắn nghỉ ở một bên giận dữ hét mà lại ngươi quên chính mình trước đó tại trong bệnh viện là thế nào cùng cái kia thám viên nói sao hắn hiện tại cần chính là nghỉ ngơi ca ca ngươi thùa một bên a lôi toa nhìn xem màn hình điện thoại di động có chút toán trách nhìn về phía trần khải thật có lỗi ta vừa mới thất thần trần khải nói ra trần khải ngươi đem điện thoại buông xuống a lôi toa ngươi đ ừ n g váy dày ca ca ngươi ngồi ở phía trước cạn n h ỉ khiến trách đúng lúc này chính lái xe khắc lý tư bỗng nhiên hưng p h ấ n nói bọn tiểu nhị các n g ư ơ i đoán ta nhìn thấy cái gì một cái tiệm ăn nhanh hắn nói sau đó dừng xe ở ven đường nói ra ta vừa nghĩ ra chúng ta còn không có ăn cơm chiều đâu ta muốn đi mua chút ăn các n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta không thấy ngon miệng á ắ n n h ỉ thản nhiên nói ta muốn ăn t i giả a lôi toa nói ra tốt nhỏ a lôi toa muốn cái em đi giả ngươi đây trần khắc lý tư đối với trần khải nói ra ách ta muốn một cái hắn bảo đi trần khải nói ra không có vấn đề các ngươi chờ ở tại đây khắc lý tư nói liền hướng tiệm ăn nhanh đi đến đợi khắc lý tư sau khi đi trần khải rơi vào trầm tư từ khoa nhĩ xâm cho mình nói chuyện ngự khí đến xem hắn hiển nhiên đã biết cái gì nhưng hắn tựa hồ cũng không tính vạch trần chính mình có lẽ chỉ là đối với mình có một chút suy đoán muốn lại quan sát chính mình một đoạn thời gian bất quá hắn đối với cái này cũng không có đặc biệt để ở trong lòng bởi vì hắn biết thần thuẫn cục khẳng định sẽ tìm tới chính mình bất quá là chuyện sớm hay muộn k h i cần phải nói tiếp qua một hai năm chính là nổi tiếng nựu giót Chi chiến khi đó chính là người báo thủ lần thứ nhất hợp thành trần khải sát xuất lớn cũng sẽ lấy ma tốc độ thân phận tham chiến đến lúc đó ni khắc phúc thụy cũng tất nhiên sẽ đối với mình phát ra mời bất quá càng làm cho hắn để ý là lần này tập kích căn cứ cùng khoa nhị sâm nói chuyện cho ra manh mối lần này tập kích khủng bố hẳn là kim tiền báo ai lý khắc p h á t khởi mà nếu như hắn đoán không lầm lời nói xuyên quốc gia kim loại buôn lậu cùng ai lý khắc có quan hệ cũng đưa tới thần thuẫn cục coi trọng như vậy bọn hắn buôn lậu kim loại sát xuất lớn chính là trần kim hắn hiện tại trên cơ bản đã tại trong đại nao suy đoán ra toàn bộ vụ án quá trình cái này rất có thể là một trận đen đan đen trấn kim buôn lậu phạm v ư u lợi tây tư khắc lao phái ra trợ thủ của mình ai lý khắc đội theo giết cái kia trộm lấy chính mình trấn kim ra hỏa cũng chính là khố nhị xông cho trần khải nhìn cái kia ô u phục các ôn mà trùng hợp cái kia ô u phục các ôn an vị tại chính mình trước kia trên tàu điện ngầm ai lý khắc dứt khoát trực tiếp đem đường sắt ngầm nổ nói cách khác cả sự kiện bên trong chính mình và cả tòa đường sắt ngầm các hành khách toàn bộ đều là hoàn t r ù n g mà chính mình nếu không phải vừa lúc bị đời thứ ba ma tốc độ c o trọng chính mình chỉ sợ hiện tại cũng phải mất mạng đương nhiên cái này toàn bộ đều là trần khải phỏng đoán chất tướng chỉ sợ so với hắn tưởng tượng phức tạc hơn người đang su ngồi ở phía trước c n nhi nhẹ nhàng nói ra không có gì trần khải trả lời đừng suy nghĩ nhiều trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút an nhi hiển nhiên cảm thấy trần khải còn không có t ử vụ tai nạn kêu bên trong tỉnh táo lại liền nhẹ g i ọ n g ă n u ổ i hắc ta trở về bọn tiểu nhị khắc lý tư mang theo hai đại túi ăn nghĩ đến mở cửa ra bọn hắn không phải chỉ cần hắn bảo cùng ti g i a sao một mình ngươi ăn nhiều như vậy a n n h i c a o mày nói ra ngươi nói đùa cái gì an nhi khắc lý tư tùy tiện nói ra quang hắn bảo cùng ti già làm sao đủ ăn nhất là nhỏ a lôi toa vẫn sinh trưởng thân thể đâu ăn loại rác rưởi này thực phẩm sao có thể phát triển thân thể an n h i bất đắc gì nói mà khác lý tư thì không quan tâm từ trong túi xuất ra hắn mua ăn cũng đem nhỏ túi đưa tới phía sau nói ra đến các ngươi hắn bảo cùng đi giả đằng sau hắn làm đến trong xe sau lại từ trong túi lấy ra hai cái bình trang khả lạc cho phía sau a lôi toa cùng trần khải sau đó còn móc ra một thùng lớn gà rán cũng xuất ra mấy khối đưa cho phía sau trần khải đến ăn chút cái này tiểu nhị sau khi về đến nhà khắc lý tư cùng hắn nghi hôn tạm biệt bọn hắn bây giờ còn không có kết hôn cho nên không có ở cùng một chỗ khắc lý tư đem bọn hắn đưa về nhà sau liền lái xe trở về lúc này đã tới đêm khuya bọn hắn sau khi về nhà không nói thêm gì liền chuẩn bị nghỉ ngơi hắn nghĩ ngày thứ hai còn muốn đi kinh doanh nàng cửa hàng giá rẻ mà a lôi toa cũng muốn đi đến trường tương đối mà nói trần khải liền may mắn một chút bởi vì trước mắt còn không có tìm được việc làm hắn có thể ngủ nướng sau khi trở lại phòng của mình hắn tại trong nao đ i ề u ra không gian bảng lúc này trên bảng nhiều một cái công năng vị diện cửa hàng kỳ thật hắn tại trở về thời điểm liền đã phát hiện chức năng này chỉ là bởi vì hắn tại trong bệnh viện tỉnh lại đằng sau lại phải ứng phó k h ố nhi sâm đồng thời hắn cũng không biết ngay trước trước mặt người khác ấn mở cái này bảng sẽ phát sinh cái gì vạn nhất chính mình cần tiến không gian nào đó bên trong nói cũng rất dễ dàng trước mặt người khác lộ ra chân ngựa nhưng là hắn không có vội vã đưa nó mở ra mà là mở ra trước một cái khác bảng đây là hắn kết đó bảng nội dung phía trên là trần khải tại haji vật tờ trong thế giới thu hoạch nhiệm vụ chính tuyến triệt để tiêu diệt vô ôn đệ mật đã hoàn thành thu hoạch được 1.200 t r ă n ư ờ n g trị điểm nhiệm vụ chi nhánh chí ít giết chết ba t năm chết đồ đã hoàn thành thu hoạch được 800 t r ă n ư ờ n g trị điểm nhiệm vụ chi nhánh thăm dò hồ gợt đã hoàn thành thu hoạch được 500 t r ă n ư ờ n g trị điểm nhiệm vụ chi nhánh giải cứu chân chính a lạp tư thác mù tì đã hoàn thành thu hoạch được 500 t r ă n ư ờ n g trị điểm nhiệm vụ chi nhánh trợ giúp haji vật tờ thắng được tam cường tranh bá thi đấu đã hoàn thành thu hoạch được tám trăm trường trị điểm khác ngài thuần hóa cái thứ nhất toa kỵ thu hoạch được năm trăm trường trị điểm ngoài định mức đánh giết hai mươi tám tên ăn chết đồ thu hoạch được một bốn trăm trường trị điểm ngài tại lần này trong tiểu thế giới trung thu hoạch được năm bảy trăm trường trị điểm cái này trường trị điểm hẳn là dùng tại vị diện trong cửa hàng a trần khải lẩm bẩm nói sau đó tướng vị mặt cửa hàng ấn mở ấn mở sau bên trong lại bắn ra một cái bảng mới mà lại phía trên chỉ có một cái ô biểu tượng trừ cái đó ra bảng dưới góc t r á i còn có một cái ba lô hình dạng cái nút hắn đem ba lô ấn mở sau đồ vật bên trong lại làm cho hắn vừa mừng vừa sợ Cái nhưng à y k ô n liền là ta tại hoặc tờ vị diện bên trong những vật kia sao. Trần Khải vui vẻ nói. Trong g gì phải ha hoặc Khải tại kia vui túi là l ta tờ vật sao. vị vẻ đeo lưng của hắn, có hắn, hắn từ đùm bờ lập ẽ đỏ nơi đó nơi t h u n trượng, còn lòng, tới lao ma trượng, còn có hỏa có h hoàng, những sinh ư người người n quyền cùng này g rực ma v ậ tức huyền bí lại nói vật sống còn có thể thả trong ba lô. Nhưng nói sống còn trong bí ba lại lô. lập có vật t hắn liền phát hiện vấn đề rất nhiều thứ cũng không có mang về thì như hắn từ bối lạp trong kim khố xoắn tới dược liệu vàng bạc tài b ả o loại hình toàn bộ biến mất không thấy mà càng có thể tiếp chính là cái kia mấy cái n h ế p hồn trách cũng không có được mang đi ra nói thật nhiếp hồn trách mặc dù lực phá hoại không được nhưng ở chiến đấu bên trên thậm chí so hỏa lòng còn m u ố n thực dụng ấ n nói cách khác chỉ có giống ma trượng loại này đặc thù vật phẩm mới có thể mang về sao còn có những cái kia bị ta thuần phục sinh vật huyền bí trần khải lẩm bẩm nói trần khải cũng không có vì vậy huyền bại hắn ngay từ đầu vốn cho là mình cái gì đều mang không trở lại mà bây giờ phát hiện có thể mang về một chút trọng yếu đồ vật không khỏi để hắn mừng rỡ đằng sau hắn vừa nhìn về phía cái kia duy nhất ấu biểu tượng trên đó viết haji o t t e r hắn nghi ngờ đem nó ấn mở sau lại bắn ra giao diện mới phát hiện bên trong mua bán vậy mà toàn bộ đều là haji Potter trong t hắn ế giới trượng, gồm loại trối liệu, loại loại sinh này thần quan còn huyền bán, bay, đồ vật. vật thậm thư tịch, Có các dược chí các có có các pháp bao ma ma bí hệ h kỳ thậm thấy thạch chí nhìn pháp ma còn cấp này loại UG đoán ạ cụ. Hắn đ o không lầm trước đó tại trong tiểu thế giới lấy được t r ư ờ n g trị điểm chính là dùng để tại vị diện trong cửa hàng mua sắm đạo cụ mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã rất cường đại nhưng vị diện trong cửa hàng đồ vật với hắn mà nói vẫn rất hữu dụng khỏi cần phải nói nếu là chính mình dùng t r ư ờ n g trị điểm mua một chút haji sau đó tại new job mở một nhà sinh vật huyền bí vườn mình tuyệt đối kiếm một rồi bất quá hắn lại nhìn một chút giá cả trên cơ bản mỗi cái sinh vật huyền bí đều cần hơn ngàn trường trị điểm lấy trước mắt hắn tài lực có vẻ như tiêu hao không nổi bất quá hắn phát hiện bên trong rất nhiều dược liệu đều rất rẻ hắn có thể chiếu vào trong nao những cái kia ăn chết đ ồ ký ức từ bên trong mua dược liệu đến chế tác ma dược cũng mở một nhà thần kỳ t i ệ m thuốc bất quá cứ như vậy trên cơ bản chính là công bố ra ngoài chính mình có được siêu năng lực trước mắt hắn còn không có loại dự định này nhìn như vậy đến ta mỗi qua một cái tiểu thế giới liền sẽ mở ra thế giới kia vị diện cửa h à sao trần khải thầm nghĩ chính hắn vừa mới qua ha di Hoặc thở tiểu t ngày i n chính mình liền thứ ể hai n g sau khi rời giường đã đến giữa trưa tủ lạnh bên trên rán ăn nhì cho hắn nhắn lại nội dung đại khái là trong tủ lạnh có ăn chính mình đi nóng Nàng trong hồ định liệu t Khải n s ấn tượng u đối dậy của hắn khắc lý tư giàn nhạc từ trước đến nay đều là tại trong quán bar diễn xuất mà a lôi toa nhỏ như vậy căn bản không có khả năng đợi nàng đi quay rượu cũng không lâu lắm an ý lại trả lời không phải tại quầy rượu Nói. tại trong tâm q u ấn g tượng r của hắn khắc lý tư kim cương thạch lạc đội mặc dù có một nhóm lớn trung thực phan hâm mộ nhưng vẫn phi thường tiểu chúng nguyên nhân chủ yếu một trong chính là bọn hắn cự tuyệt cùng bất luận cái gì công ty ký kết bởi vậy tại tuyên truyền phương diện so với mặt khắc giàn nhạc rất rất lại phía sau dựa theo khắc lý tư lời nói tới nói đó chính là ta cự tuyệt khi nhà tư bản chó săn thôi mặc dù quốc gia này chính là cái dựa vào vốn liếng các đại lao duy trì giống khắc lý tư dạng này cùng vốn liếng đối nghịch đồng dạng rất khó đứng lên nhưng bọn hắn g i à n nhạc quả thật có xuất sắc trình độ lại thêm bọn hắn phản nghịch phong cách phi thường để cho người ta khắc sâu ấn tượng bởi vậy tại nhiều năm tuần diễn bên trong kim cương thạch lạc đội vẫn tụ tập một nhóm lớn f a n hâm mộ sau khi cơm nước xong trần khải đem đĩa b á t đều thu thập đằng sau bắt đầu suy nghĩ chính mình cuộc sống sau này cho đến trước mắt hắn còn không chuẩn bị bại lộ năng lực của mình dù sao loại nhản nhã này thời gian có một ngày là một ngày cho nên hắn muốn một mực dấu diếm đến dấu diếm không mặc dù hắn ngẫu nhiên dùng kỹ thuật của mình trợ giúp người khác sửa chữa một chút đồ vật cũng có thể kiếm tiền nhưng nói tóm lại hay là dựa vào a ạ n mì nuôi hắn không muốn làm một cái ăn không ngồi rồi hắn muốn đối với cái nhà này làm ra một chút c ô n g hiến đây cũng là vì cái gì chính mình trước đó sẽ muốn đi công ty phỏng vấn bất quá bây giờ đến xem bởi vì thân phận mới của mình so với đi công ty đi làm hay là chính mình làm một mình muốn tốt một chút tránh cho cùng người giao lưu có thể rất tốt che giấu mình thân phận hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông những cái kia che mặt siêu anh hùng bọn họ là như thế nào một bên che giấu mình thân phận một bên như không có chuyện gì xảy ra làm chính mình công tác muốn đồng thời duy trì hai cái thân phận quá khó khăn tóm lại trần khải tự nhận là làm không được cho nên không bằng chính mình mở một cái tiệm sửa chữa đi trần khải thầm nghĩ nói tấu chương xong chương ba mươi b ố đã kim cương trên thực tế trần khải trước đó liền có cân nhắc qua chính mình mở tiệm sửa chữa nhưng bởi vì kỹ thuật của mình xác thực có hạn cũng không phải cái gì đều có thể sửa tốt mặt khác những cái kia mở tiệm sửa chữa rất nhiều đều có của sở trường của mình t ỷ như ô tô tiệm sửa chữa điện thoại tiệm sửa chữa sửa chữa máy vi tính cửa hàng loại hình nhưng mình lại không cái gì sở trường cho nên nếu là mình mở tiệm trải nhất định không cách nào lâu dài nhưng bây giờ không giống với lúc trước hắn từ haji tờ trong thế giới học được một chút ma pháp nếu là gặp chính mình không sửa được đồ vật trực tiếp tới cái khôi phục như lúc ban đầu liền nhẹ nhõm giải quyết năm giờ chiều hắn đi đón lên a lôi toa liền k h ở i hành tiến về quảng trường trung tâm lúc này khoảng cách diễn xuất bắt đầu còn có dòng giã hai canh giờ bất quá bây giờ trên quảng trường đã ồn ào không gì sánh được mà lại rất nhiều người đều mặc kim cương thạch lạc đội tờ sợt tại trên một mảnh đất trống có một cái lâm thời dựng sân khấu khắc lý tư cùng hắn kim cương thạch lạc đội hẳn là liền chuẩn bị ở nơi đó bắt đầu diễn xuất trần khải a lôi toa trần khải nghe thấy được ạ n nhị liền xoay người sang chỗ khác phát hiện ạn nhì chính hướng phía chính mình đi tới lao tỉ ngươi làm sao không có mặc kim cương thạch lạc đội chế ngự khắc lý tư tên kia đoán chừng sẽ thất vọng đi trần khải chê bừa mà ạn nhì thì tức giận nói ta cũng không phải hắn f a n hâm mộ ta nguyện ý tới đã dứt cho hắn mặt mũi trần khải cười cười sau đó nói khắc lý tư hắn ở đâu hậu trường làm chuẩn bị đâu ạn nhì chỉ chỉ sân khấu phía sau lâm thời dựng cái kia lều sau đó nói chúng ta đi xem hắn một chút đi trần khải mang theo a lôi toa cùng ạn nhì cùng đi đến gian kia lều đi vào đằng sau khắc lý tư giàn nhạc các thành viên đều đang bận rộn còn sống chính mình sự t ì n h trang điểm giúp người khác bổ trang điều dây cầm điện thoại biện hộ cho nói h nhanh nhìn l à đại tẩu tới không biết là ai hô lớn một tiếng trong lều i người đều nhao nhao nhìn về phía hàn ni đừng nói mỏ phí lan đặc chúng ta còn chưa có kết hôn mà lại một thanh âm vang lên khắc lý tư hướng bọn họ đi tới tiểu nhị người tốt điểm sao khắc lý tư đối với trần khải nói ra trần khải nhẹ gật đầu nói ra ta tốt hơn nhiều cảm ơn ngươi quan tâm ha ha không có gì khắc lý tư sáng sủ nói đằng sau vũ vũ trần khải bà vai còn nói thêm ngươi thật giống như còn không có chính thức nhận biết qua ta những này giàn nhạc thành viên đi ta hiện tại giới thiệu cho ngươi một chút vừa mới cái kia nói mê sảng ra hỏa là phí lan đặc tay đi ta khắc lý tư giới thiệu nói ngươi tốt tiểu nhị phí lan đặc một bên đ i ề u dây một bên hướng trần khải chào hỏi vị này là tay chống ngại bà đốn khắc lý tư lại chỉ hướng một cái k h á c dáng người nhìn rất to lớn tráng nam tử mà hắn chỉ là đối với trần khải nhẹ gật đầu không nói gì chớ để ý nó đại cá kia có chút sợ người lạ khắc lý tư trêu đùa bất quá hắn ở trên đài cùng dưới đài so ra căn bản chính là hai loại trạng thái v ố i tư tay lan nhi khắc lý tư lại chỉ hướng một vị đeo kính đen thanh niên người da đen rất hân hạnh được biết người anh em lan nhi nhiệt tình nói ra cuối cùng còn có chúng ta bàn phím tay l ý lì ạn tiểu thư khắc lý tư chỉ vào một vị mỹ nữ tóc vàng giới thiệu nói đồng thời nàng cũng là toàn bộ giàn nhạc bên trong duy nhất nữ tính người tốt l ý lì ạn cũng nhiệt tình chào hỏi hắn còn đối với trần khải làm cái chớp mắt giả ngây thơ động tác đúng lúc này phí lan đặt đứng dậy đối với khắc lý tư nói ra lão đại sợ là chúng ta không có thời gian cùng ngươi em vợ biết nhau chúng ta nhanh nên ra sân là tương lai em vợ phí lan g đặc ngươi nếu là lại nói mê sảng ta liền đem đầu của ngươi nhét vào ngải bá đốn trong hậu đình khắc lý tư lời này vừa nói ra trần khải cùng giàn nhạc thành viên khác đều nở nụ cười mà a lôi toa thì tại một bên một mặt mờ m ị n không biết bọn hắn đang nói cái gì ca ca hậu đình là có ý gì a lôi toa ngẩm đầu hỏi trần khải khoe miệng giật một cái lập tức nói ra mau đem cái từ này quên mất a lôi toa mà án n h i lại có chút bất đắc gì nói trời ạ khắc lý tư có hải từ ở đây a thật có lôi a lôi toa xin ngươi quên ta vừa mới lời nói đi khắc lý tư có chút cái này nói ạn nhỉ thở ra một hơi sau đó nói tốt chúng ta không cấy dày ngươi an tâm chuẩn bị diễn xuất đi nàng nói sau đó đem trần khải cùng á lôi toa mang theo ra ngoài đại bọn hắn sau khi đi l ý lì ạn lập tức đi lên trước đối với khắc lý tư nói ra hắc khắc lý tư v ừ a m ớ i cái kia liền là của ngươi em vợ sao là tương lai em vợ ta không muốn một mực ôn n ă n đó khắc lý tư một mặt nghiêm túc nói mà lại l ý lì ạn không cho phép ngươi cùng hắn làm lì lì ạn lại có chút không tình nguyện nói ra vì cái gì ta cảm thấy hắn thật đáng yêu khắc lý tư thì nói ra bởi vì ngươi hai ngày nữa chơi chán về sau liền sẽ đem hắn vứt bỏ ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào đối với trước ngươi mấy cái k i a bạn trai sao lý lì ạn không nói gì mà là làm cái m ặ t quỷ t r â n khải cùng h n n h ỉ cùng a lôi toa ba người t r ê n trong đám người lần này tới nhìn diễn xuất người cũng không phải rất nhiều nhưng lại có cực cao phan hâm mộ độ tinh khiết ở đây chí ít có hơn phân nửa người xem đều mặc lấy kim cương thạch lạc đội tờ sơ tại ồn ào trong hiện trường ba người bọn họ an tính chờ đợi diễn xuất bắt đầu đúng lúc này trần h ả i bỗng nhiên cảm nhận được một t i dị dạng hắn cảm giác đến trong đám người tựa hồ có người nào đó có phi thường tà á đây là hắn trở thành ma tốc độ sau có năng l ư ợ n g mới hắn tựa hồ có thể cảm nhận được nếu như người chúng quanh trong nao xuất hiện phi thường không tốt suy nghĩ t h như muốn giết người hắn có thể ngay đầu tiên cảm nhận được trần khải cốc mày bốn chỗ quan sát lấy muốn ở trong đám người tìm tới người kia cuối cùng hắn đem ánh mắt k hóa chặt tại cách mình cách đó không xa một cái mang theo màu đen mũ lươi chai nam tử trên thân lúc này người kia chính lạnh lùng nhìn về phía sân khấu phương hướng đúng lúc này diễn xuất bắt đầu kim cương thạch lạc đội đám người từng cái đi hướng trước sân khấu khán giả đều phát ra kịch liệt tiếng gọi ầm ĩ khắc lý tư ủng hộ phí lan đặc lý lý ản, chúng ta yêu ngươi. nhưng lúc này trần khải lại vô tâm nghe bọn hắn diễn xuất bởi vì hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tiêu màu đen mũ lơi chay đậu thân chỉ gặp hắn gạt ra đám người đi tới phía trước nhất sau đó đưa tay ngã vào trong ngực dừng lại trần khải bỗng nhiên hô lớn bởi vì người chung quanh đều đắm chìm tại diễn xuất bên trong chỉ có hạn h ỉ cùng a lôi toa nghe thấy được trần khải lời nói trần khải sao rồi hạn h ỉ hỏi trần khải không nói gì liều l i n h xông lên trước sau đó một tay lấy màu đen mũ l ư ờ i chai từ phía sau ông lấy bịch một tiếng súng vang toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại chỉ gặp bởi vì trần khải ngăn t r ở người kia một thương kia bị đánh tại trong giữa không trung ngay sau đó bối rối như, như bệnh dịch truyền bá ra theo kêu to mọi người nhao nhao bốn chỗ tán loạn diễn xuất cũng không khỏi ngừng lại trần khải h n mỹ hô to lôi kéo a lôi toa tay xuyên thẳng qua tại hốt hoảng trong đám người muốn tới gần trần khải nhưng bởi vì hiện trường quá loạn nàng tựa hồ nửa bước khó đi chỉ gặp trần khải đem hắn từ phía sau lưng ôm lấy sau lại đem quật ngã trên mặt đất mà người kia thì một bên gắt gao giấy r u ộ n một bên lần nữa cầm thương chỉ hướng trần khải trần khải thấy thế lập tức đem nó cầm thương cái tay kia không chế lại nhưng hắn hay là lo lắng cái kia thương sẽ tức cỏ liền đành phải xử một chút thủ đoạn nhỏ cho ta thành thật một chút trần khải trong mắt toát ra ánh lửa người kia sau khi nhìn thấy lập tức dọa đến đình chỉ phản kháng thương cũng ném xuống đất tựa như mất hồn bình thường hai mắt vô thần, không đem kẻ tập kích chế trụ sau không bao lâu xe cảnh sát liền nghe gió chạy đến đám cảnh sát đem trần khải cùng vị kia kẻ tập kích cùng một chỗ tóm lấy khắc lý tư cùng ạn n i cùng a lôi toa thì cùng đi trần khải làm cái ghi chép làm mấy giờ về phần tại sao làm lâu như vậy là bởi vì chuyện này thực sự là t à dị nói chính là vị kia kẻ tập kích mưu xác khắc lý tư chưa thỏa mãn hơn nữa còn s á c thực mang theo s ú n g ống đồng thời ở đây cũng không ít người chứng kiến nhưng vấn đề là người bị hại nhìn càng giống là vị kia kẻ tập kích mà lại vị kia kẻ tập kích có vẻ như tinh thần x ả ra vấn đề hiện tại chính cùng đồ đần đúng vậy ngồi đăng tra hỏi thất cái gì đều hỏi không ra、đến. cảnh sát phi thường hoài nghi trần khải có phải hay không đối với vị kia làm cái gì nhưng trần khải thì biểu hiện phi thường vô tội hạn n h ị cùng khắc lý tư cũng một mực biểu thị trần khải từ nhỏ đã là cái trung thực bạn phận tuân theo luật pháp công dân mà lại có chính mắt trông thấy quần chúng đều biểu thị trần khải chỉ là đem vị kia kẻ tập kích đặt tại trên mặt đất nhưng mà sự thực là trần khải tại đem người kia đẻ xuống đất sau vụ trộm đối với hắn sử dụng thẩm phán chi nhãn chỉ là trần khải nếu là không mở ra ác linh hình thái thẩm phán chi nhãn hiệu quả thì cực kỳ ớt bởi vậy không cách nào chí mạng chỉ là đối với tinh thần của người nọ tạo thành thương tổ nghiêm trọng đây là lúc đó trần khải lo lắng trong tay hắn thương c ấ p cỏ đầu óc nóng lên nghĩ ra ứng đối phương thức bất quá bây giờ nghĩ đến hắn vẫn còn có chút hối tiếc hắn rõ ràng trước tiên hắn có thể vụng trộm sử dụng ma pháp đem nó đánh x ỉ u cứ như vậy cũng sẽ không náo ra động tính lớn như vậy cuối cùng cảnh sát cái gì đều không có hỏi ra nhưng cũng không cách nào một mực giam giữ trần khải húng chi cảnh sát cũng không cách nào hoài nghi trần khải chuyện này liền xem như kết ra cục cảnh sát sau trần khải cùng hạn nghị cùng a lôi toa về tới khắc lý tư trên xe ô Hô, người hôm nay đã cứu ta một mạng anh em khắc lý tư có chút nghĩ mà sợ đối với trần khải nói ra không có gì đổi lấy ngươi cũng sẽ làm như thế trần khải tượng trưng trả lời mà khắc lý tư dường như đem trần khải lời nói tường thật c ư ờ i to nói ha ha ha ngươi nói không sai lập tức hắn xoay người mặt hướng chỗ ngồi phía sau trần khải nói ra thế nào giàn nhạc đêm nay muốn đi bi a quẹt rượu đùa d ỡ n một chút cùng đi sao cái gì ngươi điên rồi sao khắc lý tư ngươi còn muốn tiếp tục bị thương kích sao h n nhi không khỏi khiến trách chớ khẩn trương h n nhi khắc lý tư nói ra ta biết cái kia muốn giết ta ra hỏa là ai phải tới ta dám cam đoan lấy tên kia lá gan có thể mời đến một người z ế t t a đoán chừng đều là uống nửa thùng rượu đến tăng thêm lòng dũng cảm an n h ỉ đành phải thở ra một hơi ở phương diện này nàng từ trước đến nay nói d ố c bất quá khắc lý tư thế nào trần hai ngày này một mực ra loại chuyện này là thời điểm nên đi thư giãn một tí khắc lý tư lại đối trần khải nói ra trần khải không nói chuyện mà là trước nhìn về hướng tay lái phụ an nghỉ an n h ỉ thì nói ra muốn đến thì đến đừng nhìn ta nhớ kỹ về sớm một chút là được an n h ỉ mặc dù không thích những cái kia chỗ ăn chơi nhưng nàng cũng không phản đối trần khải đi đối với hắn sinh hoạt tư nhân an n h ỉ trên cơ bản là không thế nào can thiệp hắc người quá ngưu bức nghĩnh đệ thiên kia thế nhưng là có thương a cái này đều bị ngươi cho chế trụ phí lan đặc vừa nhìn thấy khắc lý tư mang theo trần khải tới lập tức liền nhanh đón tiếp lấy đi phí lan đặc đừng nói những nói nhầm này chúng ta thế nhưng là thật vất vả từ trong cục cảnh sát đi ra đều nhanh nhìn chết khắc lý tư nói ra tốt lão đại chúng ta đi vào đi phí lan đặc nói ra trong quán rượu một cái bàn bóng b à n trước lili an cầm bánh cán có chút túi người xuống t r i ể n lộ ra nàng cái k i a mê người dáng người lập tức cây cơ đụng vào bia sau đó bia chạy qua một loạt sau khi va chạm bên trong một cái bia bị đánh tiến vào sừng trong túi ô、oh, hô làm tốt lắm lili an một bên lan ni h nói ra lập tức hắn cầm lấy cây cơ cũng đánh một cái kết quả một quả cầu cũng không vào tốt lan ni h ngươi đã nhất định phải thua ta nhìn ngươi không cần thiết đánh rơi xuống phí lan đặt ở một bên nói ra lan ni h dường như có chút độ trí quệt miệng khoát tay áo sau đó ném cây cơ lui xuống kế tiếp ai đến lý lị an khiêu khích đúng vậy nhìn xem giàn nhạc bên trong mỗi một cái nam thành viên lập tức nàng đem ánh mắt ổn định ở trần khải trên thân tiến cười nói trần ngươi muốn thử một chút sao còn chưa chờ trần khải trả lời khắc lý tư liền một tay lấy hắn đẩy đi lên trần khải chỉ đành chịu cầm lấy tây cơ sau đó hưu mô h ư u dạng túi người xuống kỳ thật hắn trước kia đánh qua b i a chỉ là rất lâu không có chơi có chút lạnh nhạc trần khải thở ra một hơi sau đó chuẩn bị kỹ cảng đang muốn đến bên trên một căn cột lúc này lý lị an bỗng nhiên nói ra chớ khẩn trương chỉ cần cầm cột nhắm ngay cái kia đến trong động bên trên một phát tựa như lý lị ạn tôi không kịp đ ể phòng lái xe để trần khải trong lúc nhất thời không có khống chế tốt cường độ thân thể một nghiêng không cẩn thận đem bóng cho đánh bay ra bóng bàn kết quả quả bóng kia vậy mà bay đến ở một bên uống rượu bàn kia người nơi đó mà lại bóng còn rơi xuống chén rượu của bọn hắn bên trong trên cái bàn kia ngồi chính là hai cái người da đen bọn hắn trước nhìn một chút trần khải sau đó một người trong đó đập bàn một cái cùng nổi lên thân quát n g ư ờ i muốn chết sao đồ khỉ da vàng khắc lý tư thấy thế lập tức đi hướng trước cầm lấy một cái cây cơ hung hăng nện ở trên mặt bàn theo p ị c h một tiếng, tiếng vang mấy cái g à n nhạc thành viên toàn bộ đứng lên nhìn về phía cái, kia hai cái người da đen. v ẽ tay háo lên làm ra muốn làm đỡ s u thế ngươi vừa mới nói cái gì pha lê lão khắc lý tư ngữ khí tràn ngập uy h i ể p tờ nói ra pha lê lão là bọn hắn đối với cùng tính cục cưng thể miệt sưng ơ khắc lý tư dùng cái từ này chủ yếu là nhằm vào bọn họ hai cái đại nam nhân cùng một chỗ tại quầy rượu uống rượu có nhục mạ hàm nghĩa hai người trông thấy kim cương thạch lạc đội khí t r à n g này trong nháy mắt sợ không nói tiếng nào tọa hạ tiếp tục uống rượu lập tức phí lan đặc phủi tay nói ra tốt chúng ta không để ý tới cái kia hai pha lê lão tiếp tục tới chơi trần h ả i cùng kim cương các vị một mực chơi đến đêm khuya còn uống chút rượu c á c lý tư thậm chí đều uống nhiều quá căn bản không có cách nào lái xe cho nên chỉ có thể để không uống rượu ngải b á đốn lái xe đem bọn hắn đưa về nhà ở trên đường trần khải nằm tại xe tòa trên chỗ tựa lưng nhìn xem ngoài phố phong cảnh cho tới bây giờ hắn hay là đối với thành thị này có chút lạ lẫm so sánh dưới hắn càng tưởng niệm hơn hoa hạ trên thực tế hắn cũng có thể đi thẳng một mạch rời đi nguy hiểm n ữ ư rót trở lại quê hương của mình đi hảo hảo sinh hoạt đi về phần phía sau d i p bá để thần t u ẫ n cục cùng những cái kia siêu anh hùng quan tâm đi thôi mà lại quốc gia này chết bao nhiêu người đều không có quan hệ gì với chính mình nhưng là hắn không có cách nào buông xuống mình tại nữ dót người nhà chí ít hắn không có cách nào thuyết phục cạn nhí buông xuống nơi này đã quen thuộc sinh hoạt cùng mình về hoa hạng mà khắc ca lôi toa còn ở nơi này đến trường hắn càng không p h á p thuyết phục khắc lý tư từ bỏ chính mình giàn nhạc cùng ẩu tưởng nhưng nếu là đem bọn hắn còn tại nữ dót mặc kệ trời mới biết sẽ phát sinh cái gì thần thuẫn cục cùng liên minh báo thù có thể hay không có thể thời thời khắc khắc bảo vệ bọn hắn những người này chỉ có thể làm đến bảo hộ phần lớn người thậm chí có không ít sự tình đều là chính bọn hắn gây ra cho nên vì hắn tại nữ dót đám người nhà trần khải hiện tại chỉ có thể trước lưu tại nơi này ít nhất phải chờ mấy năm đằng sau. d i ệ t bá h uy h i ệ n tờ giải quyết sau hắn có thể an tâm về hoa hạng thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g ba mươi sáu tiệm sửa chữa khai trương trần khải nhìn một chút chính lái xe ngại bà đốn hắn quả nhiên cùng khắc lý tư nói một dạng không thế nào nói chuyện ách không là gần như không nói chuyện dọc theo con đường này hắn căn bản một câu đều không có lên tiếng hắn lại nhìn một chút tay lái phụ khắc lý tư phát hiện tên kia không nhúc đ í c h hẳn là ngủ t i ế p đi đi trần khải xem chừng cách về đến nhà h ắ n là còn cách một đoạn liền chuẩn bị nhỏ híp mắt một hồi dù sao hắn cũng có chút mệt mỏi ta nói tiểu trần khắc lý tư bỗng nhiên mở miệm nói chuyện đang muốn chuẩn bị ngủ trần khải tựa hồ bị dọa một chút hắn coi là khắc lý tư đã ngủ ngươi sau đó có tính toán gì khắc lý tư nói ra ta nói là mặt của ngươi thử ngâm nước nóng mà gần nhất tạ nỉ chắc chắn sẽ không cho ngươi đi công ty phỏng vấn ngươi định làm như thế nào trần khải biết khắc lý tư là muốn cho mình nói chuyện sau này chuyện công việc mặc dù khắc lý tư đối với mình tương lai này em vợ coi như không tệ nhưng hắn chậm chạp cùng ăn nỉ không có kết hôn có một bộ phận nguyên nhân hay là cùng chính mình một mực không tìm được làm việc có quan hệ trần khải nghĩ, nghĩ. lập tức như nói thật nói kỳ thật chính ta một mực tại cân nhắc chính mình cũng có thể mở một cái tiệm sửa chữa dù sao ta trước đó cũng thường xuyên cho người khác tu đồ vật nói đến đây khắc lý tư lập tức hứng thú lập tức nói ra mình mở tiệm ý nghĩ này tốt hắn xoay người ngay sau đó trần khải liền nghe đến một cỗ mùi rượu mình mở tiệm mấu chốt là không cần bị lao bảng nghiền ép mà lại tất cả thành quả cuối cùng đều thuộc về chính mình tất cả khắc lý tư ngữ khí rõ ràng mang theo một tia h o à n khí h i ệ n nhiên những lời này để hắn nhớ lại cái gì phu khắc lý tư đốt điếu thuốc sau đó tiếp tục nói người biết chúng ta cái này giàn nhạc là thế nào tổ cùng một chỗ sao t r â n khải n g n g đầu chăm chú nghe khắc lý tư vô vô đang lái xe ngại bà đốn sau đó nói ngốc đại cá này trước đó tại một cái âm nhạc trong công ty làm việc bởi vì không thích cùng người nói chuyện công ty những người khác không chào đón hắn kết quả những người kia cùng một chỗ cho lao bản nói chút nói xấu đem hắn đuổi ra ngoài chính lái xe ngại bà đốn vẫn không có nói chuyện nhưng hắn rõ ràng thay đổi biểu lộ dường như nhớ tới không tốt hồi ức còn có p h i lan đặc a i a hỏa này cũng là bị công ty đuổi ra ngoài bất quá hắn là bởi vì chống đối lao bản mặc dù chỉ là bởi vì một chút việc nhỏ khắc lý, lý tư nói ra về phần lý lị ạn khắc lý tư lại hít một hơi thuốc lá qua thật lâu mới lên tiếng nữ hải kia rất có thiên phú nàng vốn hẳn nên có một cái tốt hơn tương lai nhưng là nàng người đại diện mạnh ít nàng xịt trần khải không khỏi nhỏ giọng mắng không sai khắc lý tư đối với trần khải cách nhìn rất tán đồng h í t một ngụm khói sau đó nói thật là một cái xuất sinh không phải sao có thể quốc gia này chính là như vậy những cái tia cao cao tại thượng gia hỏa có thể tùy ý l â y hoay chúng ta như cái gì c ầ u thí sắt thép hiệp chớ nhìn hắn hiện tại là anh hùng ngày nào nếu là anh hùng khi ngán có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đến khắc lý tư lạnh giọng nói ra trần khải đối với cái này thì cười cười trên một điểm này trần khải là không phủ nhận m à n g và tác phẩm bên trong cũng không phải không có sắt thép hiệp hát hóa h kịch bản mà lại sắt thép hiệp cũng xác thực với cái thế giới này tạo thành qua không ít nguy hại hiện tại trần khải cũng có thể hiểu thành cái gì khắc lý tư như vậy thống hận những ông chủ kia mà lại kiên quyết không cùng bất luận cái gì công ty quản lý trước ước trong ấn tượng của hắn khắc lý tư trước đó cũng là ở công ty làm nhưng về sau bởi vì một ít nguyên nhân cùng người đại diện u y ê n n á o có chút không thoải mái kết quả người đại diện kia trực tiếp cầm khắc lý tư sắp ban bố a l bum giao cho người khác cũng để nó sớm tuyên bố cứ như vậy khắc lý tư trực tiếp liền thành đạo văn người khiến cho hắn thân bại danh liệt có kinh lịch dạng này lại thêm hắn những này giàn nhạc thành viên nguyên nhân hắn căn bản không có khả năng lại đối với những cái tia công ty quản lý có hào cảm đúng lúc này khắc lý tư chợt nhớ tới cái gì sau đó nói h ắ c trần ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi tỷ là thế nào nhận biết sao trần khải s ư n g sờ không biết khắc lý tư vì cái gì đột nhiên hỏi lên cái này hắn nghĩ nghĩ sau đó nói ách ta nhớ được là nàng mang theo ta cùng a lôi toa chuẩn bị cùng đi công viên thời điểm ở trên đường trùng hợp gặp ngươi ở nơi đó luyện tập hắn suy tư một chút sau đó còn nói thêm giống như các ngươi lúc đó tại bên đường thuê một nhà cửa hàng nhỏ lúc đó tỷ ta còn chửi mắng các ngươi ngu xuẩn nói muốn muốn luyện tập âm nhạc hẳn là thuê một gian tầm hầm mà không phải tại bên đường nhớ dân khắc lý tư cười cười sau đó nói đúng vậy về sau nàng xác thực cùng ta đã nói như vậy bất quá lựa chọn nơi đó làm chúng ta luyện tập địa điểm là bởi vì ta muốn để giàn nhạc các thành viên thích hướng bị người nhìn cảm giác cho dù là bọn họ căng tới đều là ánh mắt khác thường chỉ có dạng này ở trên đài mới sẽ không luôn cuống bất quá bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút nhiều dân hắn dừng một chút sau đó mỉm cười nói đương nhiên có một chút n g ư ờ i nói không đối đó chính là chúng ta cũng không có m ư ớ n g cửa hàng kia mà là trực tiếp mua lại vài ngày sau trần khải tiệm sửa chữa khai trương đương nhiên vị trí ngay tại khắc lý tư cho lúc trước hắn nói bọn hắn trước đó dùng để luyện tập cửa hàng chỉ là hiện tại đã không còn dùng nó khắc lý tư cho hắn địa phương này cũng quả thật không tệ t r u n g quanh cũng không có cái khác tiệm sửa chữa đều là chút phòng ăn hoặc là chỗ ăn chơi cứ như vậy không chỉ có người lưu lượng hơn nữa còn không có đồng hành đoạt mối làm ăn mà hắn hộ khách thứ nhất chính là kim cương tay vita phí lan đặc hắc tiểu nhị nghe nói ngươi cái này cái gì đều tu phí lan đặc nói sau đó đem một thanh đại c ắ t hắn đẩy tới cái đồ chơi này hỏng nhiều năm cũng không biết là cái nào xảy ra vấn đề một mực điều không đối âm hỏi mấy nhà chuyên môn sửa chữa cũng nhìn không ra vấn đề cho nên ta muốn đến ngươi cái này thử thời vợ trần khải nhận lấy vita hắn phát hiện cái này ghi ta rất là cổ xưa liền nói ra cái này đã coi như là lão cổ đồng đi làm sao không cân nhắc đổi cái mới đã sớm thay mới chỉ là cái này lão cổ đồng mới có cất giữ giá trị thôi phí lan gặp cười nói nhìn hắn cầm biểu lộ phảng phất là đang nói nghệ thuật ra sự tình người không hiểu trần khải nhẹ gật đầu nói ra tốt ta bất quá trong thời gian ngắn ta cũng nhìn không ra vấn đề thứ này trước hết thả ta cái này ngày mai ta cho người biết kết quả kỳ thật loại vấn đề này trần khải một cái khôi phục như lúc ban đầu hẳn là có thể sửa chữa tốt chỉ là hắn cũng không dễ làm lấy trước mặt người khác dùng má pháp cho nên trước hết để cho người ta đem đồ vật thả cái này tốt muốn bao nhiêu tiền phí lan đ ặ c nói ra bạn cũ không lấy tiền trần khải khẳng khái đạo mà phí lan đ ặ c thì nói ra như vậy sao được nếu để cho khắc lý tư tên kêu biết ta dám chiếm tiện nghi của ngươi không phải đem đầu của ta nhét vào n g ả i bá đốn trong hậu đ ỉ n h không được trần khải không khỏi bị hắn c h ọ c cười lập tức nói ra tốt ta phí sửa chữa chờ ta xây xong lại cho ta còn không biết có thể hay không sửa chữa tốt đâu cái kia tốt ta chờ ngươi tin tức tốt, tốt phí lan đặt nói đi liền bay người rời đi thấu chứng xong chương ba mươi bảy nít fuji quyết định washington ba khúc cánh thần thuẫn cục tổng bộ thần thuẫn cục cục trưởng nghị cổ phúc thụy mặc hắn cái kia thân mang tính tiêu chí ra đen áo khoác c h ắ p tay sau lưng đứng tại bên cửa sổ tại phía sau hắn đứng đấy chính là mới từ n i w u o r d trở t về phiệu khoa nhĩ sâm lúc này hắn chính hướng phúc thụy báo cáo nhiệm vụ của mình tình huống nói như vậy đội trưởng thân thể lúc này còn tại new j o r t giải phong còn cần qua một đoạn thời gian đúng không phúc thụy từ t ố nói khoa nhĩ sâm gật đầu nói không sai ta tạm thời để những đặc công khác đóng tại nơi đó phúc thụy trầm tư một chút sau đó còn nói thêm lần này trong báo cáo ngươi còn nâng lên một người khác khoa nhĩ sâm mỉm cười nói đúng vậy vì kia họ trần người hoa ngươi cảm thấy hắn có được siêu năng lực khả năng là bao nhiêu phúc thụy không nói nhảm mà là trực tiếp hỏi chí ít tám mươi khoa nhĩ sâm có lòng tin nói ra phúc thụy hơi nhướng mày lập tức xoay người nhìn xem khoa nhĩ sâm hắn hiểu rất rõ vị lão bằng hữu này tại t r ầ n bổn phương diện này khoa nhĩ sâm thậm chí muốn hơn xa với mình nếu như hắn nói mình chỉ có năm mươi phần trăm năm chắc nói do hắn chỉ ít có tám mươi phần trăm nhưng hắn nói có tám mươi phần trăm đã nói lên hắn đã xác định cái kia họ trần gia hòa nhất định có siêu năng lực nói rằng ngươi căn cứ đi phúc thụy thản nhiên nói khoa nhĩ sâm nhẹ gật đầu sau đó nói còn nhớ rõ đoạn thời gian trước có quan hệ c h ấ n kim buôn lậu tập kích khủng bố vụ án sao lúc đầu cái kia vụ án không phải do ta phụ trách nhưng bị đánh lén cái kia khoang xe bên trong có một cái duy nhất còn sống sóc người điều này khiến cho chú ý của ta loại này đại nạn không chết ra hỏa có rất nhiều có lẽ hắn chỉ là tương đối may mắn mà thôi phúc thụy phản bác ngay từ đầu ta cũng là cho là như vậy nhưng ta tại hiện trường bên trên tìm được hết dịch của hắn hàng mẫu hơn nữa còn không phải số ít khoa nhĩ sâm hồi đáp chơi ạ cái này có thể phí hết không ít công phu đi phúc thụy không khỏi cảm h ẳ n nói phải biết lúc đó trận kia sự cố chết rất nhiều người muốn tại hiện trường bên trên tìm tới người nào đó vết máu đến đến cỡ nào khó khăn bất quá bây giờ nghĩ đến chính mình nói lên người báo thù kế hoạch vị lão bằng hữu này tựa hồ so với chính mình muốn để tâm nhiều có lẽ là bởi vì hắn phi thường sùng bái cạm pèn a mê di ca nguyên nhân như vậy ngươi t r a được cái gì sao phúc thụy tiếp tục hỏi không có cái gì ta để phỉ tư cùng tây mông tư cầm lấy đi kiểm tra huyết dịch của hắn không có kiểm tra đo lường ra cái gì dị thường chỉ từ trên kết quả nhìn hắn cũng chỉ là người bình thường loại khoa nhĩ sâm lắc đầu nói ra mà lại phúc thụy cục trường ngài không cảm thấy nếu như muốn huyết dịch hàng mẫu lời nói trực tiếp đi bệnh viện bên trong tìm dễ dàng hơn một chút sao phúc tụy h lập tức không còn gì để nói khố nhĩ sâm cười cười sau đó tiếp tục nói nhưng là ta về sau đi bệnh viện hỏi tình huống lấy được tin tức là vị t i ê u trần t i ề n sinh toàn thân cao thấp không có thụ một chút thương cho dù là một vết sẹo đều không có lưu lại phúc tụy h nhữ mày lập tức ý thức được vấn đề cho nên ngài không cảm thấy kỳ quái sao cục trưởng cùng hắn tại một xe toa tất cả mọi người không có sống sót mà hắn thì toàn thân cao thấp không có để lại một tia vết sẹo h ư n hồ hiện trường bên trên còn tìm đến hắn không ít vết máu k h o nhĩ sâm tiếp tục nói, phúc thụy suy tư sau một thời gian ngắn hay là phản bác nhưng ngươi cũng đã nói ngươi hai vị nhà khoa học đều không có t r a r a huyết dịch của hắn dị thường nếu như hắn thật thông qua một loại nào đó ghen biến dị đạt được siêu năng lực lời nói như vậy cũng không khả năng trốn qua hai vị kia nhà khoa học con mắt mới đối chúng ta cũng có thể thay cái mạch suy nghĩ có lẽ chính là bởi vì chẳng thai nạn này mới đưa đến hắn đã thức tỉnh một loại năng lực nào đó khoa nhĩ sâm nói ra mà lại tha thứ ta nói thẳng phúc thụy cục trưởng bằng vào chúng ta hiện tại thần thuẫn cục trình độ kỹ thuật chúng ta có thể chế tạo ra sắc thép hiệp chiến giáp hoặc là phòng chế da cả pèn a mê dì c a huyết thanh sao mặt khác ngươi còn nhớ rõ đại khái hơn m ộ ư ơ i năm t r ư ớ c đan phúc tư nữ sĩ ngạc nhiên đội t r ư ở n g sao lực lượng của nàng chúng ta thậm chí đều không thể lý giải giống bọn hắn loại này siêu phàm tồn tại không phải là chúng ta người báo thủ kế hoạch cần có sao phúc thụy trầm mặc không nói dường như đang tự hỏi khoa nhị sâm lời nói khoa nhị sâm thì tiếp tục nói mà lại gần nhất phát sinh một sự kiện để cho ta càng chắc chắn hắn có một loại nào đó năng lực siêu phàm a phúc thụy hỏi đại khái ngay tại đêm qua hắn ngăn trở một trận súng dứt án khoa nhị sâm thao thao bất tuyệt nói ra nguyên bản người bị hại xác nhận vị kia trần tiên sinh tỷ phu thật có lỗi là tương lai tỷ phu khắc lý tư. bà ân tiên sinh mà trần khải dẫn đầu phát hiện vị kia người cầm t h ư ơ n g cũng trước tiên ngăn trở hắn cái này có thể chứng minh cái gì hắn từng có người thân thể tố chất cùng trinh sát năng lực phúc thụy thản nhiên nói ta nhắc nhở ngài một chút phúc thụy cục trưởng hắn trước đó chỉ là một cái trung thực bản phận tuân theo luật pháp công dân hơn nữa còn buồn rầu với mình vấn đề nghề nghiệp khoa nhĩ sâm nói ra mà lại ngài còn nhớ rõ đội t r ư ở n g ở tiêm vào huyết thanh trước sau khác biệt sao đồng thời sự kiện kia sau khi kết thúc người cầm súng kia tựa hồ đang trên tinh thần ra chút vấn đề bây giờ bị nhốt ở bệnh viện tâm thần cái gì đều hỏi không ra Bởi bọn bản giết giải thích nói. Phúc thì hỏi ngươi hoài nghi cái kia Tiên sinh vậy vị trận trận này quyền Thụy này hắn súng cùng tranh quan Nhĩ cùng Trần năng quan chỉ thể chấp hệ. Khoa thích Phúc thì hệ. có có lực có tra một ra Sâm đúng vậy khoa nhĩ sâm mỉm cười nói hắn tự hồ đối với chuyện này vô cùng tin tưởng phúc thụy xoay người sang chỗ k h á c nhìn về phía ngoài cửa sổ khoa nhĩ sâm thấy vậy liền không nói thêm gì nữa hắn biết đây là phúc thụy suy nghĩ vấn đề lúc thói quen đối với trần khải phúc thụy cũng không phải là rất cần cân nhắc năng lực của hắn mất khống chế vấn đề từ khoa nhĩ sâm trong báo cáo đến xem trần khải cũng là có người nhà hắn cùng chính mình biểu tị cùng biểu bội sinh hoạt chung một chỗ mà lại các nàng tựa hồ cũng không biết trần khải có được siêu năng lực sự t ì n h điều này nói rõ trần khải hoàn toàn có thể ở trong đám người nấp rất kỹ chỉ cần hắn không cần năng lực của mình đi làm một chút phi thường khác người sự t ì n h chính mình trước mắt không cần thiết đi qua nhiều can thiệp chí ít hắn không giống lục cự nhân hạo khác như thế cùng một quả bom hẹn giờ đúng vậy hiện tại duy nhất không xác định là trần khải siêu năng lực đến cùng là cái gì khoa nhị sâm điều tra hồ sơ của hắn nói hắn một mực là một cái tuân theo luật pháp công dân cho tới bây giờ không chút làm qua chuyện pháp, pháp bởi vậy tại nhân phẩm phương diện trước mắt hắn hay là phù hợp người báo thù kế hoạch tiêu chuẩn nhưng bây giờ không biết năng lực của hắn là cái gì nếu như chỉ là đơn giản có được tự lành năng lực cũng có thể tiến hành một chút tinh thần công kích như vậy loại năng lực này trước mắt còn chưa đủ gia nhập người báo thù điều kiện chí ít cần tại thần thuẫn cục bên trong làm đặc công huấn luyện một đoạn thời gian mới có thể nhưng trần khải có gia đình của mình đồng thời nhìn hắn cũng không muốn từ bỏ mình bây giờ sinh hoạt bởi vậy chỉ sợ sẽ không tùy tiện đáp ứng chuyện này phúc thụy đang suy tư sau một thời gian ngắn quyết định cuối cùng nói ta sẽ cân nhắc ngươi đề án khoa nhị sâm đặc công bất quá có một chút hắn nói sau đó xoay người lại xin mời ngài nói cục trưởng khố nhĩ sâm mỉm n ư ờ i nói ta muốn ngươi lại giám thị hắn một đoạn thời gian nhưng không cần quay nhiều đến hắn trong khoảng thời gian này tận khả năng hiểu rõ năng lực của hắn sau đó hướng ta báo cáo phúc thụy chính nạn g đạo đúng vậy thiên sinh khoa nhĩ sâm nói ra t ấ u chương xong chương ba mươi tám tiểu thế giới mở ra trời ạ anh em ngươi quá thần phí lan đặc cầm chính mình cũ kỹ đi ta một mặt kích động nói nói thật chuyện này ta căn bản liền không có báo hy vọng gì tìm nhiều người như vậy đều không có sửa chữa tốt kết quả ngươi vậy mà một ngày liền làm xong nhìn trước mắt hưng p h n không gì sánh được phí lan đặc trần h ả i cười một cái nói không có gì nếu như có thể mà nói cho thêm ta cái này là một chút tuyên truyền liền tốt à đương nhiên đây là chúng ta phải làm phí lan đặc v ỗ vô bộ ngực một mặt bao tại trên người của ta d á n g v ẻ cầm đây là chúng ta đã nói xong phí tổn phí lan đặc nói sau đó đem một trăm đô la tờ đặt ở trên mặt bàn trần khải đem tiền bỏ vào trong ngăn kéo trong lòng có chút mừng thầm cái này đến tiền tốc độ đem so với trước có thể nhanh hơn chỉ là hắn lần này tu chính là một cái đại kiện cho nên dạy đến nhiều một ít mà nói như vậy các hộ khách đều là tìm hắn tu một chút món nhỏ bình thường kiếm liền thiếu đi một chút trần ố muốn t chút ta xuất t đợi đâu, đi diễn còn chuẩn nữa bị khải nói ra hắn đem biểu mở ra nhìn một chút phát hiện bên trong rất nhiều linh kiện đều hỏng muốn sửa chữa tốt rất khó khăn mặc dù hắn dùng khôi phục như lúc ban đầu cũng có thể sửa chữa tốt nhưng hắn hay là hướng mình hộ khách đưa ra càng hợp lý đề nghị cá nhân ta hay là đề nghị ngài đổi một cái biểu bởi vì hỏng đến trình độ này tiền sửa chữa chưa hẳn so mới biểu giá cả tiện nghi trần khải đề nghị mà người kia lại không chút do dự nói không cần ta không muốn đổi giá cả không là vấn đề trần khải thấy đối phương kiên trì đành phải nói ra t ố ta t cái này biểu trước đặt ở ta cái này ngài có thể ngày mai tới lấy đợi người kia sau khi đi trần khải cầm lấy khối đồng hồ kia quan sát một hồi đằng sau gặp trong tiệm không người đến sau liền đem biểu đặt lên bản lập tức móc ra má trượng khôi phục như lúc ban đầu một đạo lam quan g hiện lên đồng hồ đeo tay kia trong nháy mắt biến thành trước kia dáng vẻ lập tức hắn đem biểu đặt ở trong ngăn kéo hiện tại chỉ cần chờ người kia ngày mai đến nhận lấy l i ề n tốt đằng sau trong một tháng trên cơ bản đều bình an vô sự tiệm sửa chữa như thường lệ khai trường trên cơ bản mỗi ngày có thể kiếm lời hai ba trăm đô la hoàn toàn có thể duy trì cuộc sống của mình chỉ là có một chút trước đó để cho mình cho hắn tu đồng hồ người kia vậy mà dòng d ã một tháng đều không có đến lính đồng hồ tay của hắn vẫn đặt ở trần khải nơi này bất quá trần khải đối với cái này thì lơ đễnh dù sao người kia đã đem tiền đặt cọc thanh toán lúc nào đến l ĩ n h chính là chính hắn chuyện cuộc sống bình thản duy trì hơn một tháng hôm nay tiệm sửa chữa của hắn cũng không có chuyện gì phát sinh mãi cho đến tám giờ ba mươi phút đêm đến đóng cửa thời gian hắn vốn cho là mình hôm nay lại có thể ngủ ngon giấc trong nao trợt vang lên một đạo thanh â m quen thuộc đinh xuyên thẳng qua chi môn thời gian c ù n đ ồ đã kết thúc phải t r ă n g một lần nữa mở ra là không hệ thống thanh â m tại trần khải trong đầu vang lên trần khải khẽ giật mình nguyên lai thời gian cu n độ đại khái là chừng một tháng sau bất quá hắn như là đã nghĩ kỹ phải dùng lực lượng của mình bảo hộ mọi người trong nhà nhất định phải để cho mình càng cường đại một chút ít nhất phải bảo đảm chính mình có thể đánh thắng diệt bà hắn mới yên tâm mặc dù bây giờ có được ma tốc độ lực lượng đã để hắn đủ cường đại thậm chí còn có được bất tử c h i thân nhưng rất nhiều phương diện hắn còn có điều không đủ mà những tiểu thế giới này hiển nhiên là có thể làm cho hắn nhanh chóng mạnh lên đường tắt trần khải về đến trong nhà sau khi ăn cơm t ố i xong đại khái mười giờ hơn hắn trở lại trong phòng ngủ mình cũng cùng hắn n h ĩ nói mình hôm nay mệt rồi muốn sớm nghỉ ngơi một chút để nàng không nên khoáy dày chính mình đằng sau liền tạy trong não mở ra cổng truyền thống đinh vạn giới xuyên thẳng qua chi môn đã mở ra tiến về chư thiên vạn giới đến ngược ba hai một theo hệ thống thanh âm trần khải trong não phiến đại môn kia lần nữa từ từ mở ra hương cảng một nghìn chín trăm chín mươi ba năm giờ phút này trời đêm đã muộn trần khải từ từ mở mắt phát hiện chính mình đang đứng tại trên đường cái hắn đánh giá chung quanh một phen lúc này trên đường bóng người vội vàng nơi này là một cái đô thị phốn hoa bốn phía đều là đèn đỏ lục rượu lộng lấy đèn nghe ông đem toàn bộ đầu đường đều chiều sáng trên đường người đến người đi ngựa xe như nước trên đường cái cãi nhau tiếng giao hàng cùng ô tô loa thanh âm để ban đêm lộ già phi thường náo nhiệt nghe giọng nói nơi này hẳn là hương càng đi trần khải thầm nghĩ trong lòng nhưng ta vậy mà có thể không chướng ngại chút nào nghe hiểu tiếng quảng đông hẳn là hệ thống giúp ta giải quyết vấn đề ngôn ngữ đi trần khải cái trước ha di tờ phó b ả n không có gặp được vấn đề ngôn ngữ là bởi vì lúc trước hắn xuyên qua đến mạ vẹo vũ trụ sau nguyên chủ liền sẽ tiếng anh đúng vậy luận là hiện tại trần khải hay là nguyên chủ hẳn là đều nghe không hiểu tiếng quảng đông mới đối trần khải ngược lại là có thể miễn cưỡng hát vài câu tiếng quảng đông ca tử nhưng hoàn toàn làm không được không chướng ngại chút nào nghe hiểu tiếng quảng đông không có gì bất ngờ xả đây cũng là xuyên qua đến cái nào đó hương cảng g i ả phiến đi trần khải thầm nghĩ lập tức hắn lại đem trong nao bảng tin tức điều ra nhìn một chút tin tức phía trên xuyên qua thời không đã hoàn thành trước mắt chỗ vị diện đèn lồng ra người xuyên qua kỳ hạn một ư ơ i hai trời nhiệm vụ chính tuyến đã mở ra phán quyết hắc bang lão đại tô hùng nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được một trừng trị điểm trước mắt tiến độ là không một nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra tiêu diệt oan hồn yêu tuệ tiên nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được tám trăm trừng trị điểm trước mắt tiến độ là không một nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra trợ giúp du hồn mảnh dung đầu thai trừng trị điểm trước mắt tiến độ là không một nhiệm vụ chi nhánh đã mở ra, trợ giúp mạch huy phá giải mười thế vận rủi nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được sáu trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ là không một truyền thuyết nhiệm vụ tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nghề linh hồn trước mắt tiến độ là ba mươi ba một nghìn chú nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành sẽ c h u y ể n t ố n g về chủ thế giới nếu là ở quy định xuyên qua kỳ hạn bên trong chưa hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng sẽ bị c h u y ể n t ố n g về chủ thế giới đồng thời xóa đi tại thế giới này bên trong đạt được tất cả thu hoạch đèn lồng ra người lại là bộ này phim h n h cũ sao trần khải trong lòng trêu chọc nói hiện tại ta còn thực sự cảm t ạ những cái kia miễn phí tài nguyên chắc web nếu không loại phim này ta trên cơ bản không có cơ hội b ấ trên quả dựa theo t nhiệm bảng bên vụ p h á thực ra bảy n ữ n nhiệm g vụ k tế Khải liền xem như chưa có c một phim này, r ít ế một đường luôn chơi đều t ể trực thần đà bằng hữu đã chứng minh truyền thuyết này có độ tin cậy cực cao hương cảng một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm một tiếng sấm rền tiếng vang lên bầu trời lập tức rơi ra mưa to rừng núi hoang vắng bên trên hơn mười người b ư ớ c lên dông tố đi tại trên con đường bùn bọn hắn có người vai khiêng cái cuốc còn có một người thậm chí còn ôm một bộ nam thi cầm đầu là một vị giày tây nam tử hắn sát mặt lạnh nhạt cầm trong tay một cái la bàn chỉ gặp người kia đi ở trước nhất mắt không chấp nhìn chằm chằm la bàn trong tay lập tức hắn bóp mấy cái chỉ quyết trong miệng nói lầm bầm nương theo lấy một tiếng sấm rền xa qua hắn g i im lặng đem ngón tay hướng một chỗ mặt đất người đứng phía sau trông thấy động tác của hắng lập tức cầm lấy cái cuốc đem trên mảnh đất kia bùn đất đào lên. cùng h ỉ c lúc á t l i đó bọn thủ hạ của hắn đã bắt đầu hướng cỗ kia nam thi trong hố lấp đất bị gọi là hùng gia nam tử hư lạnh một tiếng nói ra cái này phong thủy huyệt tên là tam suy bày bại huyệt kẻ nào chết mai táng ở chỗ này liền sẽ mời thế vận rủi quân thân ta muốn hắn chết cũng không thể a n b ì n h đem nam nhân kia thi mai táng sau hùng g i a mang theo liền quay người muốn dẫn lấy thủ hạ rời đi lúc này tiểu đệ kia lại hỏi hùng g i a nữ tử kia muốn làm sao hùng g i a khỏe miệng hiện ra một k i a cười lạnh lập tức nói ra đem thi thể của nàng mang về ta muốn đem ra của nàng lột bỏ đến chế thành một cái đèn lồng ra người nam luân hồi muốn mời thế vận rủi quân thân nữ làm thành đèn lồng ra người chỉ cần tại ta mao sơn trên phát đản đèn trường minh bất diện nàng liền vĩnh thê không được siêu sinh ta muốn bọn hắn vĩnh viễn đều không được gặp nhau thời gian trở lại hiện tại dựa、vào. n g ư ơ i mẹ nó mắt mù sao tìm chặt có phải hay không một cái không người trong hẻm nhỏ hai cái cột khăn cột đỏ mặc áo ba lỗ màu trắng cuộn cuộn tay cầm một cái khảm đ a o chính chỉ vào trần khải huy hiểm là được kích động như vậy làm gì lao huynh ta chính là muốn hướng các ngươi nghe ngóng sự kiện trần khải hai tay đẩy hướng trước một mặt ý cười nói ra vừa mới trần khải chính đi trên đường nghĩ đến làm sao làm sao dựng vào mạnh huy cùng tô hùng kịch bản tuyến kết quả trận phát hiện một đám người khí thế hung hăng từ trên đường cái đi tới trên tay bọn họ đều cầm đạo cụ trên đầu còn cột khăn cột đ ỏ hiển nhiên là cái nào đó hắc bang chuẩn bị đi tiến hành một trận sống mái với nhau mà trần khải lập tức liền nghĩ đến tô hùng thủ hạ mỗi lần sống m á i với nhau trước đó đều sẽ để trên đầu cột khăn cột đỏ cái này tựa hồ cùng tô hùng học mao sơn đạo thuật có quan hệ không sai cùng phổ thông xã hội đen không giống với tô hùng hắn tập được một thân mao sơn đạo thuật mà lại đạo hạnh không cạn năng lực hạn mức cao nhất chưa hẳn muốn so cái trước tiểu thế giới bột vô nệ mặt thấp đây cũng là vì cái gì hắn có tư cách bị hệ thống an bài làm chủ tuyến nhiệm vụ mục tiêu đằng sau trần khải đang định theo sau nhìn xem nghĩ đến cũng có thể tìm tới tô hùng kết quả vừa lúc gặp hai người này nửa đường muốn đi tiểu liền tới đến cái này trong hèm nhỏ chuẩn bị một hồi lại theo sau cho nên trần khải mới có thể tại cái này trong hẻm nhỏ đem hai người này ngăn lại hỏi ngươi mã lạc qua bích nói cho ngươi lão tử là hùng g i a người hiện tại là muốn đi giúp hùng g i a làm việc thức thời một chút cút nhanh lên đi một bên một tên lưu manh hùng hùng hổ hổ nói ra thấy đối phương không phối hợp trần khải đành phải thở dài nói ra tôi ta ta liền hỏi ngươi một vấn đề ngươi ưa thích chuột hay là ưa thích con cóc cái gì chuột con cóc con mẹ nó ngươi lỗ thai điệp đúng không cút ngay cho ta gặp trần khải nói không giải thích được hai cái quần quận không nói hai lời lấy ra đ a cụ cũng ép về phía trần khải vậy liền con cóc đi ta tương đối mà nói ứa con cóc trần khải nói sau đó lấy ra lão ma trượng nhắm ngay một người trong đó chỉ gặp một đạo như thiểm điện năng lượng hiện lên bị đánh trúng người kia trong nháy mắt biến thành biến thành một cái con cóc k ẻ tu cục tu cục bị biến thành con cóc quần quận nằm dạp trên mặt đất đ ê ơ a một người khác trông thấy này chạm dọa đến ngay cả đao cụ đều ném xuống đất a phát đây là có chuyện gì a cho ăn a phát ngươi làm sao biến thành dạng này trần khải vừa mới sử dụng biến hình chú đem người kêu biến thành con cóc ngươi nếu là không muốn theo bằng hữu của ngươi trở nên một dạng liền thành thật trả lời ta trần khải thản nhiên nói chỉ gặp người kia nào một chút quỳ xuống đối với trần khải một mặt hoảng sợ nói ra thần tiên a ngài nhất định là thần tiên đi ngài muốn hỏi cái gì hỏi mau đi ta nhất định cái gì đều nói a ta chỉ hy vọng ngài có thể đem a phát biến trở về đến chúng ta những n à y xã hội đen cũng không dễ dàng cũng là vì ít tiền mới đi giúp hùng ra liệu mạng a gặp người kia trong nháy mắt trung thực trần khải liền nói ra t ô ta chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta ta đem hắn biến trở về đến đa tạ thần tiên đại nhân tên côn đồ kia nói còn đối với trần khải dập đầu cái khấu đầu trần khải để hắn sau khi đứng lên liền hỏi các ngươi cách ăn mặc như vậy là chuẩn bị trừ hỏa liệu sao đúng vậy đây là hùng gia phân phó chúng ta người kia thành thật trả lời nói đối tượng là ai là nơi này hiện tại lao đại sát nhân vương hùng gia mới vừa từ đại vịnh trở về muốn đoạt lại lao đại của mình vị trí trần khải khẽ giật mình không khỏi thầm nghĩ là điểm thời gian này sao nội dung cốt truyện này lời nói hẳn là phim kịch bản vừa mới bắt đầu không bao lâu mà lại nếu là dựng vào đầu này kịch bản lời nói không chỉ có thể gặp phải tô hùng còn có thể gặp phải phim nhân vật chính mạnh huy vị trí ở đâu trần khải tiếp tục hỏi ngay tại cách đó không xa giảm hát ta người kia giúp trần khải chỉ chỉ vị trí các người song phương tổng cộng có bao nhiêu người sát nhân vương bên kia không rõ ràng bất quá nghe nói chỉ có không đến một trăm người mà chúng ta bên này có hơn hai trăm huynh đ ệ trần khải suy tư một chút sau đó tiếp tục nói ra đem các người chi tiết kế hoạch không s u ấ t một chữ nói cho ta biết người kia lên tiếng lập tức đem tô hùng a n bài kế hoạch nói cho trần khải đại khái nội dung cùng trong phim ảnh một dạng chính là hơn hai trăm người mai phục tại giáp hát mà trần ô Hùng thì nhân thương khi thương thất hơn hát, cùng mang người tiến đến vương lượng. lượng sát Một tức Ta bại người khải nói đi lập tức liền dùng hết ma trượng giải trừ trên thân người kêu biến hình chú chỉ gặp người kêu biến trở về hình người sau vẫn nằm dạp trên mặt đất một mặt chưa tình hồn lập tức một người khác lập tức đem nó đỡ dậy cũng nói ra á phát ngươi không sao chứ nhanh cho thần tiên đại nhân quỳ xuống lập tức hai người quỳ gối trần khải trước mặt nói ra đa tạ tiên nhân vương tha chúng ta nói đi hai người liền quay người chuẩn bị rời đi chờ một chút trần khải đông nhiên đem bọn hắn gọi lại. Hai người gọi Hai lại. đem t r ầ n chờ xoay nói g ư ờ i sau đ ấp ấp a đúng n ó ra còn còn có c h u y ệ n gì sao, đem c á c n g ư ơ i t r ê n đầu khăn cột đỏ, khăn n cột c ù g t r o n g tay chương á c cụ c ngươi đào o ta. Trần、khải、từ tổ nói. Tấu nói. Khải bốn mươi tô hùng cùng sát nhân vương đợi hai người kia sau khi rời đi trần khải cách gan mặt thành tô hùng thủ hạ sau đó liền hướng giảm hát phương hướng đi đến ở trên đường hắn đi theo đang muốn tiến về giảm hát khăn cột đỏ đại quân sau đó liền lẫn vào trong đó đều nghe k ỹ cho ta một hồi cho ta an tĩnh một chút hùng ra để cho chúng ta trước tiền phục tại g i hát hậu trường các loại hùng gia mệnh lệnh ai mẹ nói một hồi nếu là cho ta náo ra động tĩnh coi chừng một phân tiền đều lấy không được đến giảm hát sau cầm đầu người kia một mặt nghiêm nghị phân phó nói đúng lúc này trần khải bên người người kia bỗng nhiên đối với trần khải nói ra ai huynh đệ nhìn ngươi tốt lạ m à t a ta làm sao chưa thấy qua ngươi cái gì chưa thấy qua ta ngươi đây cũng quá làm lòng người rét lạnh đi ngươi quên lần trước chúng ta tại phòng ca múa chơi gái cô nàng đều là ta giao tiền sao trần khải chừng trong mắt mặt không đỏ tim không đọc nói người kia lập tức một mặt đỏ vội vàng nói a a ta nhớ tới thật có lỗi huynh đệ ta trí nhớ không tốt lắm bất quá lập tức người kia còn trong lòng âm thầm nghi ngờ nói ta gần nhất chơi gái qua bạn gái sao ta giống như ngay cả phòng ca múa đều rất ít đi đi ân có thể là ta lúc đó uống say đi không được một hồi đến cho tên kia nhiều nhét ít tiền đừng cho hắn khắp nơi nói loạn nếu để cho a tinh biết liền thẳng rồi trần khải đi theo đám người lặng lẽ tiến vào giạp hát sau đó mai phục tại hậu trường ước chừng qua sau nửa giờ đông nhiên có người nhỏ giọng nói nhìn người đến là sát nhân vương ai trần khải cũng nâng lên tinh thần cũng lao về đằng trước đi lúc này g ạ p hát trên màn ảnh chính phát hình h í khúc chỉ gặp xuyên t ấ u qua khe hở trần khải nhìn về phía dạp hát cửa lớn một đám người tay cầm đ o cỗ ngoài miệng ngậm ống hút khi t h ế hung hăng từ sau cửa đi tới trần khải cẩn thận quét lấy đám người chỉ chốc lát hắn liền từ trong đám người tìm được nhân vật chính mạnh huy cùng đi theo mạnh huy bên người hai cái tiểu đệ mạnh thị cùng hà lan tử mạnh huy bởi vì kiếp t r ư ớ c bị tô hùng giết chết mà lại thi thể bị trôn ở tam suy bảy bại huyện bởi vậy nhất định không may mười thế mà hắn một thế này cũng là mọi việc không thuận bởi vậy còn có một cái ngoại hiệu gọi đ à o môi huy trong đám người cầm đầu là một vị sắc mạc hung tản nam tử trung niên hắn chính là tô hùng mục tiêu lần này sắc nhân vương phía sau hắn đi theo không đến một trăm người chỉ gặp bọn họ đi đến màn ánh trước nhìn một chút ngay tại phát ra hí khúc nhiều người như vậy tới làm cái gì đâu đúng lúc này một đạo trầm ồn âm thanh vang dội vang lên tiếng nói vừa ra toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại sát nhân vương thủ hạ lập tức lui đến hai bên từ giữa đó nhường ra một con đường chỉ thấy người tới giữ lại tóc trắng nhưng sát mặt và khí chất nhìn đều giống như một vị nam tử trung n i ê n người kia dày tây trạng thái khí t r ầ m ồn bộ pháp vững vàng trong lúc vô hình triển lộ lấy một tia ba khí mà phía sau hắn cũng đi theo mấy vị đồng dạng dày tây tiểu đệ trông thấy người kia đằng sau Trần Khải hai mắt hiếp thành một Trần tuyến tiêu, Tô hùng. Tô hùng bởi vì tập đường, người chính nhiệm chính Hùng. Hùng Khải kia Khải hai hiếp Mao mục là được vụ vì bởi sắc ơ n pháp thuật, h vậy bởi n hiện tại đã hơn 60 tuổi, nhưng vẫn nhìn như là một vị khoảng 40 tuổi nam thoạt tại tuổi, tuổi một tử đã vị là nhân g Sát n vương tại nhìn thấy tô hùng sau sắc mặt lạnh lẽo lập tức đi thẳng về phía trước mà tô hùng thì tay vắt chéo sau lưng nện bước y m ắng bộ pháp đi thẳng về phía trước hắn trong lúc vô hình tán phát khí tràng đã đem s á t nhân vương ép xuống ngươi chính là hùng ra sao thật sự là thất lễ sắc nhân vương nói lời khắc khí nhưng sắc mặt lại vẫn hung tàn giọng nói vô cùng là p h á c lối mà tô hùng thì đem con mắt liếc về phía một bên tựa hồ căn bản không đem sát nhân vương đưa vào mắt chỉ gặp hắn ngự a khí trầm ồn nói ra ta hôn qua một chút máy bay liền có người nói với ta nói các ngươi cái này phi thường khuyết thiếu nhân thủ tô hùng tùy ý liếc qua sát nhân vương sau lưng những người kia ngự a khí có chút khinh thường nói ngay từ đầu ta không quá tin tưởng nhưng về sau vừa nghe đến tên của ngươi kêu cái gì tô hùng đem đầu có chút hướng về sau thăm dò lập tức phía sau hắn tiểu đệ lập tức tiến đến lỗ thai h ắ n trước thấp giọng nói ra hắn gọi sát nhân vương nhà hùng ra a sát nhân vương tô hùng trầm bồn trong giọng nói sen lẫn một tia âm dương quái khí châm chọc nói sát nhân vương danh tự như vậy cũng dám đi ra đi giang hồ thật đúng là thủy quỷ thăng thành hoàng chỉ gặp sát nhân vương hừ lạnh một tiếng nói ra tô hùng ngươi bị liêm thự bách lấy đến đài vịnh mấy chục năm ngươi hẳn là hưởng hưởng thanh phúc mới là trả lại cùng người trẻ tuổi tranh đấu coi chừng không được chết tử tế ta không phải muốn t r a n h với ngươi tô hùng h ư u khí vô lực nói ra ta là muốn ngươi tự động biến mất sát nhân vương lập tức cười gằn nói ngươi muốn ta biến mất hỏi trước một chút huynh đệ của ta bọn họ đi vừa mới nói xong sát nhân vương sau lưng các tiểu đ ệ bao quát tô hùng ở bên trong tất cả mọi người lập tức giơ đao cụ kêu gào đối mặt nhiều người như vậy kêu gào tô hùng mặt không đổi sắc nói ra xem ra người cũng muốn hỏi một chút huynh đệ của t a nhà đi nên chúng ta lên trần khải bên người lập tức có người nói ra lập tức người đứng bên cạnh hắn toàn bộ như ong vỡ tổ xuống tới một cái cũng không lưu lại tô hùng hô to một tiếng phía sau hắn mấy người cũng xuất ra khảm đao hướng sát nhân vương thủ hạ đánh tới chỉ gặp sát nhân vương thủ hạ bị đánh trở tay không kịp chỉ chốc lát liền bại trận mà trong lúc hỗn loạn trần khải thì nhìn chằm chằm vào tô hùng cũng chậm dại hướng bên kia đi đến trong lúc đó còn có mấy cái đuôi mù muốn công kích trần khải bị trần khải vài quyền quấn ngã chỉ gặp tô hùng lúc này trầm ổn như cũ đi tại giáp hát bên trong đông nhiên có người từ sau lưng của hắn b á t ra cái kia khảm đ a o hướng hắn phía sau lưng chém tới sau khi lưới đao đánh vào tô hùng trên lưng lúc người kia lại cảm giác chém vào trên thép tấm bình thường không khỏi chấn động đến hắn lui lại hai bước tô hùng đột nhiên quay đầu lăng lệ ánh mắt nhìn về phía người kia lập tức phất tay một quyền đem người kia đánh bay đây là tô hùng luyện thành kim cương bất h ạ i tri thân đồng thời hắn cũng là dựa vào thủ đoạn này hoành hành g a hồ mà lúc này trần khải đã đi tới tô hùng sau lưng cách đó không xa chỉ gặp hắn xuất r a lão ma trượng chỉ hướng tô hùng a gói đạt lấy mạng lấy mạng chú vừa ra một đạo quỷ dị lục quang hiện lên nhưng mà đúng vào lúc này chợ phát sinh biến cố hùng ra coi chừng tô hùng một t i ể u đệ phát hiện dị dạng lập tức phấn đấu quên mình ngăn tại tô hùng trước người chỉ gặp lấy mạng chú đánh vào trên thân người kia người kia liền lập tức ngã xuống đất đã mất đi động tĩnh tô hùng thấy thế sắc mặt chấm xuống lập tức tiến lên kiểm tra một phen phát hiện người kia đã đã mất đi hô hấp ngươi là ai tô hùng đối với trần khải trầm giọng nói ra m cả cản. bị cảnh sát đánh gãy trần khải vốn định tiếp tục phát động ma chú chậm nghĩ tới điều gì lập tức lại đem ma trượng chậm rãi bung xuống hiện tại còn không thể giết chết tô hùng bởi vì tô hùng là chủ tuyến nhiệm vụ mục tiêu một khi bị giết chết liền sẽ bị hệ thống p h á n định là nhiệm vụ chính tuyến kết thúc đằng sau liền sẽ bị cưỡng chế truyền t ố n g về chủ thế giới nhưng cứ như vậy những cái kia nhiệm vụ chi nhánh liền tất cả đều không có cách nào đi làm trực tiếp tổn thất hơn ngàn trường trị điểm giết hắn cho ta lập tức tô hùng chỉ vào trần khải hô lớn nghe thấy tô hùng mệnh lệnh sau những tiểu đệ kia không để ý cảnh sát ngăn cản như ông vỡ tổ hướng trần khải phóng đi hừng hực liệt hỏa theo trần khải huy động m a trượng chung quanh hắn bỗng nhiên giấy lên kịch liệt hỏa diễm đem hắn vây quanh dẫn đến những người kia không cách nào gần hắn t h n trông thấy trần khải thủ đoạn tô hùng lập tức sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt đem người mất mạng pháp chú chống g ô n g triệu hoán h ỏ a diễm tô hùng hoành hành giang hồ nhiều năm dựa vào là chính là vẫn lấy làm kiêu ngạo mao sơn đạo thuật nhưng trần khải hôm nay lại đem hắn phần này kiêu ngạo triệt để đánh vỡ h u y ế n ảnh di chuyển trần khải lần nữa niệm động ma chú lập tức thân thể của hắn lại trong nháy mắt biến mất tại trong ngọn lửa trông thấy trần khải thủ đoạn này sau tô hùng sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên trần khải sau khi rời đi tiếp xuống kịch bản chính là dựa theo trong điện ảnh phát triển ở đây sống mãi với nhau tất cả mọi người bao quát tô hùng cùng mạch huy ở bên trong toàn bộ bị gọi vào cục cảnh sát mà lúc này tô hùng mới biết được mạch huy lại là cảnh sát người liên lạc đây cũng là vì cái gì cảnh sát có thể lập tức tìm tới bọn hắn sống mãi với nhau địa phương đồng thời tô hùng cũng nhận ra mạch huy bởi vì chính là hắn đem mạch huy k i ế p trước chôn ở tam suy bảy bãi huyện cũng bởi vậy mạch huy sẽ một mực xui xẻo như vậy đồng thời tô hùng còn nói cho hắn biết lúc này mới chỉ là đợi thứ nhất mà thôi hắn sẽ còn tiếp tục không may cứu thế mà mạch huy trông thấy tô hùng đằng sau trong não liền hiện lên kiếp trước bị tô hùng cùng dưới tay hắn loạn đao chem chết hình ảnh lập tức liền mất đi đằng sau được đưa vào bệnh viện t ấ u chương xong chương bốn mươi hai cùng mạch huy gặp mặt trong bệnh viện hôn mê mạch huy đột nhiên mở hai mắt ra cũng kêu to kinh ngồi dậy lúc này hắn thô thở phì phò toàn thân là mồ hôi thật giống như vừa mới làm xong vận động dữ dội hắn là bị một trận ác n g ộ n g đánh thức trong ngộng hắn n g ộ n g thấy lúc tuổi còn trẻ tô hùng mình bị tô hùng thủ hạ loạn đau chém chết đồng thời tô hùng còn muốn mạnh ít một nữ hải nữ hải kia trong ngộng tựa h ồ là tình nhân của mình mà nàng vì bảo trụ danh dự của mình không muốn bị tô hùng làm bẩn liền ở trước mặt mình tự vẫn lớn tiếng như vậy làm cái gì ồn ào quá đi ngang qua y tá q u ấ lớn t h a ngay h âm tại n h táo l lúc t hắn liền cân nhắc đến, vừa mới quay đầu một cái để dâu dê láo giả bỗng nhiên tiến đến trước người hắn mạch huy lập tức bị giật nảy mình chỉ gặp vị lao giả kia mà không thay đổi nói ra người trẻ tuổi ngươi mây đen ngập đầu tấn đường biến thành màu đen ngươi phải ngã ngấm mốc một lúc lâu à. cái gì ngươi nói cái gì à? m ạ c h huy không khỏi hỏi thanh âm của lao giả kia cùng biểu lộ đều để hắn toàn thân rút r ú dậy thanh âm của hắn âm lánh không gì sánh được mà lại không có ngữ điệu tựa như máy móc bình thường mà biểu lộ thì hai mắt vô thần giống như một người chết lao giả lắc đầu tiếp tục nói ngươi trung quy là kiếp số nạn trốn kiếp số gì khó thoát ta mạnh huy có chút nói gì không hiểu hắn từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu không may thuộc về loại k i a uống nước đều có thể tê rằng mà lao giả lúc này những n à y không giải thích được hắn lại không tự chủ được muốn tin tưởng bởi vì chính mình vận rủi nếu là có nguyên nhân liền có phương pháp giải quyết tìm tới bốn bà nàng là người duy nhất cứu tinh lao giả nói liền muốn quay người rời đi cái nào bốn bà người là a bà sao mạch huy hướng lao giả hỏi nhưng lao giả lại vẫn không quay đầu lại ý tứ hướng phía cửa chậm rãi đi đến cho ăn nói chuyện đừng bảo là đến một nửa a a bá mạch huy hướng lao giả hô lớn gặp lao giả cũng không quay đầu lại rời đi mạch huy bất đắc dĩ nói vội vàng đi làm cái gì đúng lúc này có hai người từ cửa phòng bệnh đi đến chính là mạch huy hai cái tiểu đệ m ạ n h thị cùng hà lan tử ai đại ca m ạ n h thị cầm một bó hoa hướng mạch huy đi đến cũng đưa cho hắn vừa mới bị một cái không hiểu thấu a bá giật này mình mạch huy đối với mình hai cái tiểu đệ phàn nàn nói mà hai người bọn hắn tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn nói cho mạch huy không có nghe thấy mạch huy phàn nàn đại ca ngươi lần kiếp số này khó chạy thoát à m ạ n h thị đem bó hoa kia đưa cho mạch huy cũng đối với hắn nói ra ngươi cái này miệng túi ba lại đang nơi này nói cái gì a mạch huy quá lớn không phải hù dọa ngươi à đại ca một bên hà lan tử nói tiếp ta nhận được tin tức nói hùng ra đối với ngươi bất mãn hắn nói ngươi lần này có mệnh tiến đến nhưng mất mạng ra ngoài nghe hà lan tử lời nói mạch huy thở dài sau đó nằm nghịch xuống giường bất đắc dĩ nói ta nói sớm lần này bị cái túi sách k i a thanh quang bán rẻ một bên mạnh thị tranh thủ thời gian cho hắn đắp chăn mạch huy nói tới bao thanh quang dĩ nhiên chính là trước đó vị kia a sơ bởi vì bao thanh quang vội vã cho tô hùng đ ị n h án đầu g ó c nóng lên trực tiếp đem mạch huy đẩy đi ra để hắn làm chứng nhân lần này ai cũng biết mạch huy là cảnh sát người liên lạc bỗng nhiên đẩy ta đi ra là sợ ta còn chưa đủ không may sao mạch huy phàn nản nói đại ca n g ư ơ i quên sao mạnh thị nhắc nhở hùng ra hắn nói ngươi phải ngã nấm mốc người t h ầ à? đúng lúc này một bên hà lan tử bỗng nhiên tới gần nói ra đại ca nếu không chờ ta đi hà lan nhờ người ngoài đi n g ư ơ i coi là đá bóng sao còn xin ngoại viện mạnh thị chen miệng nói ngươi biết cái gì hà lan tử phản bác ta lần này đi hà lan a mời một ít lão thúc cha đi ra tìm những người này trở về hỗ trợ nhất định có thể giải quyết vấn đề cái này hà lan tử mặc dù tại hương cảng lẫn vào không ra sao nhưng hắn xác thực có bối cảnh hắn những cái kia t h u c phụ có khả năng đều là chút tư thâm hải tặc trên tay đều là có thương chi nếu như hắn thật có thể mời được đến những người này chí ít đối phó tô hùng những thủ hạ kia nhất định là không có vấn đề bất quá bọn hắn quên một điểm đó chính là mạch huy người này là không may đến nhà bởi vậy hà lan tử tại lúc trở về những cái kia thúc phụ bọn họ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý ra tay giúp đỡ vậy ngươi nhanh lên trở về đi mạch huy một mặt toàn trông cậy vào ngươi biểu lộ đối với hà lan tử nói ra ta sợ ta chờ không được ngươi a hà lan tử nhẹ gật đầu sau đó nói quá tuyệt vời đại ca hắn nói liền đưa tay đi hái mạch huy trên tay đồng hồ cho ăn ngươi làm cái gì a mạch huy biến sắc nói ra mà hà lan tử thì đem hắn biểu hái xuống nói ra đây chính là đồ tốt ta ta lần này đi hà lan thôi muốn lộ phí ngươi cho rằng là đi đến quảng châu sao nói hắn còn vô vô m ạ c h huy bả vai tiếp tục nói ngươi thật sự là hảo huynh đệ của ta a nói hà lan tử liền quay người rời đi đại ca nha ngươi bảo trọng mạnh thị nói cũng cùng hà lan tử cùng rời đi ngươi cũng muốn đi a m ạ c h huy nhìn xem hai người rời đi thân ảnh không khỏi hô mạnh thị ngươi không ở lại nơi này theo giúp ta sao được mạnh huy nói vén chăn lên liền đứng dậy xuống giường sau đó hướng ra phía ngoài đuổi theo cho ăn mạnh thị người c h í ít lưu lại theo giúp ta xuất viện a mạch huy mặc bệnh h o ạ n g phục chạy ra phòng bệnh h ồ nhưng hai bọn họ tựa hồ không có nghe thấy cái gì huynh đệ a thật là mạch huy lắc đầu nói ra đúng lúc này hắn nghe thấy được vừa ra trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc liền hướng bên kia đi đến hắn phát hiện cửa phòng bệnh lúc này vừa vặn mở ra liền thăm dò nhìn lại chỉ gặp ở trong đó một đám người chính vây quanh một tấm giường bệnh khóc lớn người tại sao muốn bỏ lại bọn ta a bên trong một cái người trẻ tuổi khóc lớn đạo đúng lúc này trên giường bệnh bạch bố bị xốc lên để mạch huy nhìn thấy phía trên nằm thi thể t r ô ngay tại hắn thất kinh thời điểm một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau chụp tới bờ vai của hắn a vốn là bởi vì gặp quỷ mà sợ sệt mạch huy lại đ ỗ n g nhiên bị người từ phía sau lưng đập bà vai không khỏi bị hủ kêu lớn lên hắn quay người nhìn lại lại phát hiện vừa mới tự c h ụ p mình lại là một vị chỉ có mười tám mười chín tuổi thanh niên so với chính mình còn muốn tuổi trẻ không í t n g ư ơ i người là ai a mạch huy lòng vẫn còn sợ h ai nói ra mà người thanh niên kia thì mỉm cười nói ra ngươi chính là ngoại hiệu không may huy mạch huy đi ngươi tốt ta gọi trần khải trần khải nói liền vươn tay cùng hắn n ắ m tay thấu chương xong chương bốn mươi ba ký ứ c ma dược mạch huy theo bản năng đưa tay cùng hắn năm tay cũng hỏi ngươi tại sao phải biết ta mà trần khải thì nói ra ngươi thế nhưng là bị tô hùng để mắt tới đại nhân vật muốn không biết ngươi cũng khó à. mạch huy con ngươi co rụt lại không khỏi khẩn trương nói ngươi muốn như thế nào trần khải thì trần a n nói chớ khẩn trương ta không phải tô hùng người hoàn toàn tư ơ n g phản ta là tới giúp cho ngươi mạch huy nhẹ nhàng thở ra đằng sau lại hỏi ngươi tại sao phải giúp ta bởi vì ta muốn giết tô hùng trần khải cười lạnh nói mạch huy nghe chút lập tức bị h ù hắn đưa tay che trần khải miệng sau đó vừa khẩn trương nhìn chung quanh một lần xác định không ai nghe lên sau liền nhỏ giọng nói ra cho ăn ngươi điền rồi sao coi như ngươi là chăm chú loại l ờ i này sao có thể ở trước công chúng nói a mạch huy khẩn trương nói ra hiện tại mảnh này đường phố tất cả đều là hùng g i a địa b à n vạn nhất bị người của hắn nghe thấy coi như xong đời chớ khẩn trương a nếu ta nói muốn đối phó hắn vậy liền sợ hắn không dám tới tìm ta trân khải bình ổn ngưỡng khí nói cực kỳ lời nói phách lối vậy được rồi mạch huy có chút bất đắc dĩ sau đó còn nói thêm có thể ngươi cũng biết ta ngoại hiệu gọi đảo môi huy ngươi cũng đừng không tin tạ a ta người này làm gì đều không may ngươi nếu là nhất định phải cùng ta làm nói ta thế nhưng là sẽ liên lụy ngươi a không may đến mức nào nói cho ta một chút trần khải ít có hứng thú nói mạch huy gặp trần khải vẫn là không tin tả đành phải thở dài nói ra đến ngươi xem trước một chút ta cái tay này mạch huy đưa tay phải ra trần khải liền nhìn một chút đành phải xương tay của hắn đầu tựa hồ có chút dị dạng cổ tay là nghiêng dường như không có mọc tốt bình thường vừa ra thế tay liền tê liệt là tàn p h ế mạch huy thu hồi tay của mình còn nói thêm ba tuổi lão mụ đi trước thế bốn tuổi lão ba lại qua đời tám tuổi niệm năm nhất bị người nghỉ học còn gia nhập xã hội đen không chỉ có như vậy ta mua cưỡi n g a sư sẽ rơi chơi mặt trượt lại bị nắm nói ta tụ chúng đánh bạc ngay cả đi nhà vệ sinh công cộng vùng cái tiểu tiện đều sẽ bị nhiễm lên hoa liếu cho nên ta khuyên người à nếu là muốn đối phó hùng gia liền chính mình đối phó tốt nhất cách ta xa một chút tiết kiệm bị ta làm liên lụy n g a y m ạ c h huy miêu tả trần khải trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc nói em gái ngươi ngươi mẹ nó có thể sống đến hôm nay thật là một cái kỳ tích bất quá hắn ngoài miệng vẫn là nói như vậy ngươi có nghĩ qua tại sao mình lại không may sao mạnh huy khẽ giật mình sau đó lắc đầu nói ra ai sẽ dành đến nhàm chán muốn loại sự tình này à mà lại hùng gia trước đó nói ta sẽ không may mời thế đây mới là đời thứ nhất trần khải thì nói ra đừng mở miệng một tiếng hùng ra gọi ngươi quên tô hùng tên kia còn muốn đối phó ngươi sao mạnh huy thì giận dữ nói đúng vậy à đều do bao thanh quang tên hôn đảng kia hiện tại ai cũng biết ta là cảnh sát người liên lạc tin tưởng ta tô hùng nhằm vào ngươi cùng sự kiện kia không quan hệ trần khải từ tốn nói hắn sở dĩ nhằm vào ngươi là bởi vì tô hùng cùng ngươi kiếp trước là cựu nhân mạnh huy sắc mặt khẽ giật mình lập tức nói ra cho ăn ngươi đang nói gì đấy trần h ả i không để ý đến hắn mà là tiếp tục trầm giọng nói ra ngươi kiếp trước bị tô hùng thủ hạ loạn đao chém chết đằng sau hắn đưa ngươi trôn ở tam suy bảy bại huyện để cho ngươi không may mời thế không chỉ như vậy, tình nhân của ngươi bị tô hùng lột bỏ ra người chế thành đèn lồng ra người hiện tại cái tia đèn lồng ra người bị treo ở tô hùng mao sơn trên đàn chỉ cần mao sơn trên đàn đèn trường minh bất d i ệ t hồn phách của nàng liền sẽ một mực bị vây ở nơi đó trần khải nói đến đây chút nghe rất không thể tưởng tượng nổi nội dung mà m ạ c h huy nghe xong thì rơi vào trầm tư nhìn ngươi tự a hồ có chút tin tưởng ta nói lời gặp m ạ c h huy không có phản bác trần khải liền cười nói m ạ c h huy thì chậm rãi nói ra trước đó ta ở cục cảnh sát trông thấy tô hùng sau cảm giác đầu giống như nhận lấy cái gì kích thích một chút xa lạ hồi ức tại ta trong đầu xuất hiện nhưng ta cảm giác những hồi ức kia chính là ta chính mình hắn nhìn về phía trần khải có chút khó tin nói mà ngươi nói những này ta vừa mới đều ngộng thấy qua mạch huy nói có chút kích động bắt lấy trần khải bà vai một bên lung lay vừa nói những cái kia không phải là ngộng đúng hay không những cái kia đều là thật những cái kia là ta kiếp trước hồi ức đúng hay không ngừng ngừng ngừng ta sắp bị ngươi lay động trắng trần khải có chút im lặng nói mà mạch huy tựa hồ cảm nhận được chính mình hành vi có chút không ổn liền một giọng nói thật có lỗi cũng đưa tay thu hồi đông nhiên mạch huy dường như nghĩ tới điều gì lập tức nói ra đúng rồi ta muốn tìm bốn bà trước đó có người nói cho ta biết bốn bà có thể giút ta là hắn nhớ ó i c o ngươi, n đ ú ký tại trong phim ảnh vị kia bốn bà vì giúp mạch huy cùng tô hùng cùng bên cạnh hắn mao sơn đạo sĩ liệu lưỡng bại cầu thương hơn nữa còn vì giúp mạch huy cản thai được đưa vào cục cảnh sát ngồi tù vậy ta nên làm cái gì mạch huy dùng nhờ giúp đỡ ngữ khí nói ra trần khải thì cười cười sau đó vô vô bờ vai của hắn nói ra ta không phải đã nói rồi sao ta sẽ giúp ngươi vậy ngươi muốn làm sao giúp ta mạch huy hỏi đầu tiên muốn giúp ngươi khôi phục trí nhớ của kiếp trước trần khải nói ra ta biết một loại phương pháp có thể tỉnh lại trong đại não tầng sâu nhất ký ức ta không xác định loại phương thức này đối với ngươi hữu hiệu bởi vì ta còn không có dùng phương pháp này giúp người khác tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước nhưng ngươi khác biệt hiện tại ngươi trong đại não đã nổi lên một bộ phận trí nhớ của kiếp trước mặc dù là lấy mộng cánh phương thức nhưng có dù sao cũng so không có mạnh mà lại coi như phương pháp này không dùng được ta cũng có những phương pháp khác trần khải nói liền hướng bệnh viện đi ra ngoài cũng k h o á t tay áo ra hiệu mạnh huy cùng l i ề n đến trần khải nói phương pháp nhưng thật ra là haji Quật ờ thế giới ma pháp bên trong một loại ma dược tên là tạm phu lạc ma thuốc là trong phim ảnh chưa từng xuất hiện ma dược sau khi uống xong liền có thể tỉnh lại chính mình trong nao t ầ n g sâu nhất ký ức đây là hắn từ haji Quật ờ vị diện trong cửa hàng dùng ba trăm trường trị điểm hối đ o á i một cái phương thuốc phương thuốc này tại vụ sư giới bên trong thậm chí đều cực kỳ ít lưu ý liền ngay cả vụ nệ mật cùng mấy vị kia ăn chết đồ trong trí nhớ cũng không có trừ cái đó ra vị diện cửa hàng sẽ ở trần khải tiến vào tiểu thế giới sau đóng lại bởi vậy trần khải lần này tiến vào thế giới này trước đó liền mua rất nhiều phối phương vật liệu trừ một chút tại trong thế giới hiện thực liền có thể mua được vật liệu dạng này cũng tránh khỏi trường trị điểm lãng phí mà cái này tạm phu lạc ma thuốc đồng dạng cần một chút trong thế giới hiện thực liền có thể mua được ma dược bởi vậy tại chế tác phương thuốc trước đó hắn cần t r ư ớ c đem vật liệu tập hợp đủ trần khải mang theo mạch huy đi ra cửa bệnh viện đúng lúc này sân khấu y tá hướng bọn họ hô cho ăn các ngươi còn chưa giao tiền nằm bệnh về đâu hơn nữa còn cần làm thủ tục xuất viện mới có thể rời đi a t u t mạch huy nói sau đó móc móc túi háo lại phát hiện trên người mình còn mặc bệnh hòa phục đúng lúc này trần khải đem m ạ c h huy đẩy ra sau đó từ trong ngực móc ra m a trượng một quên đều là không trần khải đối với sân khấu y tá sử dụng lãng quên chú một đạo lam quan g đánh trúng vào y tá chán chỉ gặp y tá lung lay con mắt lập tức có chút choáng váng nhìn xem xung quanh mình tựa hồ là đang hiếu kỳ tại sao mình lại tại cái này đi thôi trần khải nói liền hướng cửa bệnh viện đi ra ngoài m ạ c h huy thì một mặt mẫu bức không biết trần khải đến rốt cuộc đã làm gì cái gì liền theo sau hỏi ngươi vừa mới làm cái gì ta để nàng quên lãng một đoạn ký ức trần khải trả lời một gian phong n bế âm u trong phòng tô hùng người mặc một cái áo ba lỗ màu trắng trên đầu mang theo vải đỏ trong tay cầm một lớn túng thắp hương cung kinh tế bái lên trước mắt màu sơn đàn tại tô hùng bên người có hai vị hai tay để trần cơ bắc chẳng hán bọn hắn một mặt hung thân đắc sát bên hôm buộc lấy vải đỏ trong tay cầm thảm đao chỉ gặp tô hùng chậm rãi quỳ gối mao sơn đằng trước lập tức đột nhiên vừa mở mắt bóp một cái kỳ quái thủ ấn sau đó vậy mà đem cái kia một lớn t ú n thắp hương nhét vào trong miệng của mình qua sau một thời gian ngắn tô hùng đem thắp hương phun ra lập tức chậm rãi đứng dậy cũng vòng vo đi qua đúng lúc này hắn bỗng nhiên đem trên người sau lưng x é nát lộ ra trên người hắn khối cơ thịt lập tức hét lớn một tiếng chỉ gặp hắn bên người hai vị kia cầm đao tráng hắn không nói hai lời hướng tô hùng chém tới chỉ nghe cạch cạch vài tiếng cầm đao t r á n hắn bị trong nháy mắt bắn ra tô hùng trên thân không có để lại một đây là tô hùng tu luyện mao sơn pháp thuật sau khi luyện thành có thể để thân thể của mình đ a o thương bất nhập mà hắn cũng là nương tựa theo pháp này trên giang hồ hoành hành đúng lúc này một người từ ngoài cửa vội vàng chạy đến lại bị người giữ cửa ngăn lại cho ăn n g ư ờ i làm gì hùng gia đang luyện công đâu người giữ cửa nhắc nhở mà người kia thì quay đầu nói ra ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho hùng gia chờ một hồi hay nói đi người giữ cửa nói ra đúng lúc này tô hùng đã luyện công hoàn tất lập tức cửa đối diện miệng người kia nói chuyện gì a nam bị gọi là a nam người kia đi lên trước đối với tô hùng nói mấy câu ngươi nói cái gì tập kích ta ra hỏa kia cùng mạch huy tiến tới cùng nhau tô hùng sắc mặt ngưng trọng nói ra hắn nói người kia chính là trần khải bởi vì tô hùng thời khắc nắm giữ lấy mạch huy hành tung bởi vậy trần khải đang đến gần tô hùng thời điểm cũng bại lộ tại tô hùng nhãn tuyến bên trong từ lần trước trần khải tại trước mắt mình biến mất sau hắn liền trở thành tô hùng một cái tâm bệnh bởi vậy ngày đó đằng sau hắn liền bắt đầu vận dụng các mối quan hệ của mình tìm đến người này nhưng không có t r a được có quan hệ trần khải nửa điểm tư liệu phản phất người này căn bản là không có tồn tại qua bình thường tên hôn đàn này dám cùng ta tô hùng đối n ị c h ta nhất định khiến người chịu không nổi tô hùng hư lệnh một tiếng lập tức phân phó a nam nói ra người tới tìm ta sư đệ mạc hoài ân đem tiểu tử kia giao cho hắn nói cho hắn biết nếu như đem cầm tiểu t ử đầu đem tới gặp ta ta sẽ giúp hắn tìm kiếm mới dược liệu là hùng ra người kia cung kính nói lập tức liền l ù i xuống tại tô hùng sau khi phân phó xong a nam liền dẫn người đi tới tô hùng sư đệ mạc hoài ân nơi ở mạc hoài ân chỗ ở địa phương là một gian đũ ám đ ộ n g phủ nơi đây âm sắc vật quanh bình thường bị người tu hành coi là nơi chẳng lành nhưng đối với một ít người tới nói xác thực tu luyện thượng đẳng bà địa t h như tà tu ngoài động phủ cỏ dại rầm rạp a nam cùng thủ hạ của hắn đem cỏ dại đẩ phát hiện động phủ lối vào trong động phủ không chỉ có âm chầm yên tĩnh trong không khí còn tràn ngập một cỗ quái dị hương vị trong động phủ tràng cảnh cũng vô cùng kinh khủng bốn chỗ đều là động vật thi thể cùng hải cốt trên vách đá dán tất cả đều là cổ quái chữ a như gạc ới a nam thậm chí tại đống hải cốt trông được gặp một ít nhân loại xương đầu huệ a nam một tên tùy tùng kém chút p h u n g ra là người phương nào đến chỗ này a đúng lúc này đông nhiên một đạo quái dị thanh âm g i à n mua v a n g lên đem mọi người giật này mình chỉ gặp một vị lão giả tóc trắng xóa chẳng biết lúc nào đi ra vị lão giả kia làn da khô cắt thân hình gầy yếu tựa như một bộ tử thi a nam cùng thủ hạ của hắn trông thấy dáng vẻ của lao giả không khỏi một trận hãi nhiên m ặ c đạo trường là hùng gia phái chúng ta tới a nam điều chỉnh một chút tư thái của mình lập tức tiến lên một bước cung kính nói vị lao giả này chính là tô hùng sư đệ m ặ c hoài ân bọn hắn mặc dù là sư huynh đệ nhưng hai người hình tượng lại khác nhau một trời một vực tô hùng hiện tại dù cho đã hơn sáu mươi tuổi lại vẫn hăng hái như một vị ba mươi b ố tuổi nam tử cường tráng bình thường nhưng vị này m ặ c hoài ân bây giờ mới hơn năm mươi tuổi bây giờ lại như là một cái nhanh đoạn khí lao giả truy cứu nguyên nhân là bởi vì hắn làm a o sơn đệ tử lại tu luyện tạc công mới đưa đến bây giờ bộ g á n g này hắn cũng bởi vậy đắp lên rõ ràng phái trục xuất mao sơn chỉ có tô hùng loại này từ mao sơn học thành rời núi sau lăn lộn mao sơn đệ tử mới nguyện ý nhận mạc hoài ân loại người này là sư đệ mà hướng mạc hoài ân loại này tự xưng mao sơn đệ tử lại không bị thượng thanh phái chỗ công nhận người liền được xưng là g i ã mao sơn tô hùng lão giả thanh âm có chút hư nhược nói ra a ta người sư h i n h này a đ ề u hai mươi năm không đến xem ta lưu ta một người ở đây chờ chết hiện tại kiếm ra bản sự tại sao lại chợt nhớ tới ta như thế cái lão giả mà a nam thì nói ra mạc tiên sinh nói đùa thẳng đến gần nhất mới gấp trở về nhưng lại gặp cái đối thủ khó dây dưa lúc này mới dẫn đến hùng ra không thể phân thân đến t h ă m ngài có đúng không mạc hoài ân ngữ khí chậm rãi nói ra cho nên các ngươi lần này tới mục đích là hy vọng ta có thể mời ta xuất thủ xử lý kia cái gọi là đối thủ a ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên có người nào có thể làm cho sư huynh kiên kỵ đến muốn mời ra ta bộ xương g i ả này a nam sau khi nghe xong từ trong ngực móc ra một tấm ảnh t r ụ sau đó đưa cho mạc hoài ân mà tấm hình người kia chính là mới từ bệnh viện đi ra t r ư n khải chính là như thế cái mao đầu tiểu tử mạc hoài ân có chút khinh thường nói sư huynh của ta hiện tại đã như thế không có tiền đồ sao mạc tiên sinh tuyệt đối không nên xem thường người này a nam giải thích nói hắn không biết từ chỗ nào đã tu luyện một loại b í pháp có thể trong nháy mắt đem người mất mạng hắn đã từng dùng chiêu kia tập kích qua hùng ra nếu không có ta một vị huynh đệ liệu mình là được ra ngăn lại hậu quả khó mà lường được trong nháy mắt đem người mất mạng mạc hoài ân suy tư một đoạn thời gian sau đó nói cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại t à p h á p này tốt ta đã như vậy ta liền đi chiếu cố tiểu tử này a nam lập tức vui mừng lập tức nói ra đa tạ mạc tiên sinh nguyện ý xuất thủ tương trợ đúng rồi hùng gia còn nói các loại mạc tiên sinh xử lý tiểu t ử kia sau hùng gia sẽ tiếp tục trợ giúp mạc tiên sinh tìm kiếm dược liệu hắn nói lại phất phất tay lập tức dưới tay hắn đem một cái bọc giấy cầm tới đây là hùng gia một chút tâm ý còn xin mạc tiên sinh không cần ghét bỏ trông thấy mạc hoài ân dọa người t ư ớ n g ăn a nam cùng tùy tùng của hắn bọn họ đều nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi mạc tiên sinh đã như vậy vậy chúng ta cáo lui trước a nam nói liền dự định rời đi lúc này hắn là một khắc đều không muốn tại cái này ở lâu chậm đã mạc hoài ân bỗng nhiên kêu lên a nam thân thể chấn động lập tức xoay người cẩn thận từng ly từng tý h còn có chuyện gì sao chỉ gặp miệng đầy máu tươi mạc hoài ân nhét miệng cười một tiếng mặt tiêu cho lộ ra cực kỳ khủng bố sư m i n h đưa tới thuốc rất không tệ mạc hoài ân mỉm cười nói nhưng lượng thuốc không đủ nghe được câu này a nam trong lòng một trận bồi dối s ắ c mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ hãi cho nên còn lại lượng thuốc liền dùng các người đến bổ sung đi nói đi mạc hoài ân thân hình lại như quỷ ảnh bình thường xuất hiện ở a nam trước người lập tức vơ tay năm ngón tay cắm vào a nam lồng ngực a nam các thủ hạ trông thấy một màn này trong nháy mắt bị sợ cho váng bọn hắn ngồi liệt trên mặt đất thậm chí quên đi chạy trốn mạc hoài ân cái kia tràn đầy máu tươi trên khuôn mặt lại đối còn lại mấy người lộ ra nụ cười q u ỷ dị cũng nói ra hiện tại đến l ư ợ t các ngươi chú cái này mạc hoài ân không phải trong điện ảnh nhân vật là bản gốc nhân vật tấu chương xong chương bốn mươi năm thang máy tao nội chiến một gian tiệm thuốc bên trong lão bản đem đóng gói tốt vài bao dược liệu trói cùng một chỗ sau đó đúng đúng mặt trần khải nói ra hết thảy một trăm ba mươi hai khối tiền trần khải nhìn một chút bên người mạc huy h sau đó nói đưa tiền a mạch huy nghe xong xứng sở sau đó liền xuất ra túi tiền chỉ thấy tiền trong bọc chỉ có ba mươi khối ra lão bản có thể hay không rẻ hơn một chút m ạ c h huy đem cái kêu ba mươi khối tiền đưa cho lão bản nhỏ giọng nói ra chỉ gặp lão bản tiếp nhận tiền sau đó đến không khỏi hô lớn ba mươi khối tiền người nói đùa cái gì ta cho ngươi đi cái số lẻ miễn cưỡng thu ngươi một trăm vẫn được mà ngươi đây là trực tiếp cho ta giao cái số lẻ đúng không m ạ c h huy không có cách nào đành phải nhỏ giọng hướng trần khải xin giúp đỡ nói làm sao bây giờ à? trần khải bất đắc dĩ thở dài sau đó lấy ra ma trượng lại đối t i ệ m thuốc l ã o bản sử dụng lãng quyên chú đem ma dược tài liệu sự tình giải quyết sau trần khải cùng mạnh huy về tới trong nhà của hắn m ạ c h huy chỗ ở địa phương là một cái cực kỳ đơn sơ nhà lầu trần khải trong tay cầm dược liệu đem thang máy theo mở lập tức cùng m ạ c h huy đi vào ngay tại lúc cửa thang máy muốn đóng lại thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái giản mua tay khô q u ắ t đem cửa thang máy nào ở chỉ gặp cửa thang máy lần nữa mở ra sau khi đứng ở phía ngoài chính là một vị tướng mạo rất khủng bố láo giả da của hắn khô q u ắ t không gì sánh được tựa như không có trình độ bình thường hắn người mặc áo vải trước ngực treo một chùm đồng tiền nhìn cái này hóa trang giống như là cái học đạo nhưng không có một t i ê tiên phong đạo cốt cảm giác ngược lại ngược lại lộ ra âm chầm không gì sánh được hắn mới vừa vào cửa th Đi tới cửa thang, thang, thang ấ y l máy ạ h h không đạt n khủng, tới r ầ n k h thì bọn i h hắn trô đi tầng lầu lập tức ngừng lại ngay tại cửa thang máy vừa mới mở ra trong n y mắt vị lao giả kêu bỗng nhiên quanh người k h u cạn trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh khủng nhe r ă n g cười chỉ gặp hắn năm ngón tay mở ra bàn tay giống như rắn độc bỗng nhiên phát động mang theo kỉnh phong hướng trần khải ngược đánh tới đột nhiên tới tập kích trần khải thật là không chút hoang mang dường như đã sớm chuẩn bị bình thường đưa tay đem tay của lao giả ngăn trở lập tức một tay khác nắm chặt nắm đấm đột nhiên hướng lao giả ngược đánh tới đinh linh linh linh một trận thanh âm thanh t h ú vang lên chỉ thấy là lao giả ngược trước một chùm đồng tiền hơi rung nhẹ lập tức lại lóe ra một đạo lập tức liền cảm giác như là đánh tới trên bông bình thường một quyền lực lượng bị tháo cái bảy tám phần nhưng mà trần khải trông thấy một màn kỳ dị này s á t thực nhãn tình sáng lên không k h ỏ i liếc về phía lao giả kia trước người cái kia buộc đồng tiền cái đồ chơi này là đồ tốt ta không biết thả vị diện trong cửa hàng có thể hối đoái bao nhiêu chừng trị điểm hắn hiện tại đã trên cơ bản xác định lao giả đại khái thân phận hẳn là tô hùng đồng môn sư huynh đệ chuyên môn phái tới đối phó chính mình chỉ là trần khải nhớ kỹ trong phim ảnh không có kèn lệnh này sắp tới lao giả lui lại hai bước lập tức thân thể ra thang máy ngươi về trước nhà mình ở trần khải quay người đối với đang ngẩn người mạch huy nói ra mạch huy tỉnh táo lại lập tức nhẹ gật đầu từ trong thang máy chạy ra lúc này lão giả cùng trần khải kéo dài khoảng cách trần khải quyết định thật nhanh đem ma trượng từ trong ngực móc ra a ngói đạt lấy mạng một đạo quỷ dị lục quang đánh ra đánh vào lão giả trước ngực nhưng mà tiếp theo màn vẫn không khỏi để trần khải khẽ nhũ mày c h ỉ gặp chúng lấy mạng chú lao giả cũng không có lập tức ngã xuống đất mà là sắc mặt trầm xuống trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi chị gặp hắn cầm tay h á o đem chính mình ngoài miệng vết máu lao đi cũng đứng lên nhìn về phía trần khải lấy mạng chú vậy mà mất hiệu lực. Gặp lao giả lao k h ô nghe có trong n á y này mắt mất mạng, thầm một Trần tiếng, sau đó dùng khô quắc tiếng dết chết thủ lạnh không nghĩ. dùng nói nói ra người chính là dùng này, vinh n gặp giả g ra Khải khỏi kia Chỉ hừ khô chiêu hả h đi. quắc lao là sau sư đó lão giả lời nói trần khải từ tốn nói a quả nhiên là tô hùng phái ngươi tới sao lão giả không có phủ nhận mà là tiếp tục nói ra vừa mới trong nháy mắt ta xác thực cảm nhận được chính mình nội thể sinh mệnh lực đang bay nhanh s ó i mòn nhưng đừng nhìn ta cái bộ dáng này chúng ta người tu đạo đều có so với người bình thường cường đại hơn sinh mệnh lực lại thêm ta còn có pháp khí hộ thân ngươi chiêu k ê u căn bản là không cách nào lấy tính mạng của ta bất quá lao giả lời nói xoay chuyển lại trên mặt nụ cười nói ra tại hạ mao sơn mạc hòa ân xin hỏi tiểu h ư u họ gì đại danh sư thừa phái gì trần khải lông mày một đầu trong lòng không khỏi cười lạnh lao giả này xem ra là nhiều hơn mình chú n ữ cảm thấy rất hưng thụ à họ di trần đại danh h ả i sư thừa mã lặc qua bích phái trần khải lại bắt đầu nổi lên nói nhảm mạc hoài ân không khỏi khe giật mình lập tức liền ý thức đến trần khải là đang đuổi chính mình chơi liền châm giọng nói h ử ngươi không muốn nói cũng không quan trọng mang ta đưa ngươi chế trụ sau lại đối với ngươi sử dụng thất tinh đoạn hồn thuật đến lúc đó không sợ ngươi không nói hắn nói tới thất tinh đoạn hồn thuật là một loại cực kỳ ác độc công pháp một khi sử dụng thành công đối phương liền sẽ trở thành hoàn toàn nghe theo chính mình mệnh lệnh c ô i l ỗ i chỉ gặp mạc hoài ân nói đi lập tức trong tay bóp mấy cái kỳ quái chỉ quyết cũng quát lớn giải sau một khắc một trận nồng đậm hắc khí từ mạc hoài ân thể nổi toát ra lập tức thân hình bắt đầu dần dần mở rộng thẳng đến đem áo triệt để nước vỡ ngay sau đó da của hắn biến thành màu đen xám trong mắt nổi lên thăm thảm lục quang mà tại mạc hoài ân trên thân thể lại từ từ mọc ra từng tấm mặt người những người kia mặt đều nhao nhao lộ ra tuyệt vọng kinh khủng biểu lộ những người này mặt tựa hồ cùng mạc hoài ân dung hợp ở cùng nhau trở thành hắn một bộ phận ha ha ha, ha họ trần tiểu tử mặc kệ người học qua cái gì tạp h á p đều khó có khả năng phá ta cái này tam tuyệt thất sắc thể đã hóa thân tả ma hình thái mạc hoài ân cười to nói lúc này thanh âm của hắn đã hoàn toàn thay đổi trở nên t ô giáp hùng hậu nói tới mỗi một chữ đều để trần khải có một loại đinh thai nhức có cảm giác phảng phất một cái ngủ say đã lâu trợt t ỉ n h lại át ma nhìn xem mạc hoài ân lúc này hình thái trần khải sắc mặt không khỏi triển lộ ra tức giận hắn vì luyện thành loại tà công này không biết hại chết bao nhiêu người vô tội chỉ gặp hắn đối với mạc hoài ân trầm giọng nói ra ngươi cái dạng này tuyệt đối được cho nghiệp chướng nặng nề đi nói đi trần khải toàn thân bị một đám lửa hừng hực bao khỏa theo chính hắn làn ra bị ngọn lửa đốt hết ma tốc độ xuất hiện lần nữa trông thấy trần khải lúc này bộ dáng, ác linh hình thái trần khải không có trả lời hắn mà là đem xương tay chỉ hướng mạc hoài ân cũng từ tốn nói ngươi có tội tấu chương xong chương bốn mươi sáu ác linh kỵ sĩ vsc tam tuyệt thất sát chiến đấu hết sức căng thẳng mạc hoài ân thân hình t h o á t một cái như quỷ ảnh giống như rời đi trần khải trước người hai cánh tay hóa thành quỷ trào hướng trần khải đánh tới mà ác linh hình thái dưới trần khải bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều viễn siêu lúc trước chỉ gặp hắn hai cái xương tay trong nháy mắt đem mạc hoài ân tay năm lấy đúng lúc này mạc hoài ân trên thân từng tiếng âm trầm tiếng gào thét chuyển đến chỉ gặp hắn trên thân thể những người kêu mặt lại lập tức những người kia mặt đ ố n g nhiên từ mạc hoài ân thân thể r ỗ i ra cổ của bọn hắn như linh xà bình thường đến không hết mặt người từ mạc hoài ân trong thân thể toát ra điên cùng hướng trần khải thân thể cắn xé nhưng mà những người kia mặt tại gặp ác linh thân thể trong n ấ y mắt lại toàn bộ thiêu thành cho tàn cái gì mạc hoài ân không khỏi quát lớn ta thất sát chi thể phổ thông hỏa diễm căn bản là không có cách làm bị thương ngươi cuối cùng là cái gì lửa chính ngươi cảm thụ đi trần khải nói đi xương tay liền hướng mạc hoài ân thân thể đánh tới chỉ gặp hắn trước ngực chuỗi đồng tiền này hồng quang l o ạ lên một đạo màu đỏ vòng bảo hộ đem nó bảo vệ nhưng mà ma tốc độ địa ngục c h i hỏa lại càng thêm máy liệt tại trần khải tay chạm đến vòng phòng hộ trong nháy mắt lồng ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt vỡ tan cũng biến mất không thấy gì nữa mạc hoài ân bị trần khải một trường đánh trúng cũng liên tiếp lui về phía sau lập tức mạc hoài ân liền cảm nhận được trước ngực một trận cực nóng hắn túi đầu nhìn lại lại phát hiện trên ngực lại bị lưu lại một đạo bị bỏng trưởng ấn tà tam tuyệt thất sát thể vậy mà không cách nào đem vết thương khép lại mạc hoài ân lập tức cảm thấy không、ổn. mạc hoài ân luyện thành tà thể đã cơ hồ tiếp cận bất tử tri thân bình thường chỉ cần trên thân lưu lại vết thương liền có thể trong nháy mắt khép lại nhưng trần khải một trường、này. lại đối với mình lưu lại không thể chữa trị hợp trừ ấn hắn mặt lộ chìm sắc nhìn về phía trước mắt cái kia vô cùng kinh khủng hóa khâu lâu lập tức nói ra xem ra chỉ có thể xuất ra áp đáy hòm pháp bảo nói đi hắn móc ra một cái phù lục cựu cung thiên càn phù lục đây là ta giết sư phụ đằng sau từ hắn bảo khố lý lấy được nghe nói loại phù lục này là thượng t h a n h sư tổ từ kim khuyết ngọc thư tàn trang bên trong lộ r a tiên gia phù lục bất luận cường đại cỡ nào tà linh tà tu đều sẽ bị trấn áp lại không cách nào đã thoát chỉ gặp hắn bóp mấy cái chỉ quyết lập tức trong miệm nói lẩm đem phù lục ném về phía trần h ả i trong nháy mắt trần khải cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng h u y áp giống như vài lần tưởng cao đồng thời từ tứ phương hướng mình đ è xuống đồng thời trên người hắn địa ngục chi hỏa vậy mà trở nên y ế u ớt thậm chí có dập tắt xu thế không hổ là tiên gia phụ lục vậy mà đối địa ngục lực lượng đều có thể sinh ra ảnh hưởng trần khải bị ép có chút t h ở không nổi lập tức hắn trông thấy lúc này mạc hoài ân vẫn bóp lấy thủ ấn nhắm mắt lại trong miệng nói lẩm bẩm thì thầm lấy cái gì mạc hoài ân lúc này trạng thái cũng không tốt chỉ gặp mặt sắc mọi mệnh trên trán mồ hôi chạy không chỉ xem ra nếu là hắn muốn tiếp tục chấn áp ta nhất định phải một mực bảo trì lo trần khải mỉm cười kế thượng tâm đầu phù lục này mặc dù cường đại nhưng tương tự cùng người sử dụng năng lực có quan hệ mạc hoài ân mặc dù năng lực xác thực rất mạnh nhưng ma tốc độ dù sao cũng là thực lực mạnh hơn ác ma tồn tại mạc hoài ân muốn dùng tấm b ù a này vây khốn trần khải quả thực là lời nói vô căn cứ bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra qua không được bao lâu mạc hoài ân liền sẽ kiên trì không xuống mà phù lục c h ấ n áp cũng tự nhiên sẽ không phá mà giải nhưng trần khải không có cái này kiên nhẫn cùng mạc hoài ân ở chỗ này dông g i i bởi vậy hắn đem hệ thống ba lô mở ra đem quyền rực ma từ trong ba lô phóng xuất ra c h toàn toàn ngay ặ p tại c kén thi r n xuống rớt đất pháp mạc hoài ân bỗng nhiên cảm thấy đại nào truyền đến một trận nói nhói thi pháp không khỏi bị cưỡng chế gián đoạn mà trần khải đồng thời cũng cảm nhận được cô áp lực kia biến mất lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái đồng thời trên người địa ngục chi hỏa lại kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực lúc này mạc hoài ân vẫn ôm đầu tiêu thảm bởi vì quyền dược ma đang dùng nó ngoài miệng cái kia x ú c t u hút người đầu góc của hắn đông nhiên mạc hoài ân trên người mấy cái mặt người trong nháy mắt r ố i ra cổ như linh xà bình thường hướng trên đầu của hắn quyền dược ma với tới cũng bắt đầu hung hăng cắn xé quyền dược ma trở về trần khải gặp quyền dược ma tình cảnh không ổn lập tức hạ lệnh đem nó thu hồi cảm thấy trên đầu đau đớn biến mất mạc hoài ân nhìn về phía trước phát hiện ác linh hình thái trần khải chính chậm rãi tiếp cận chính mình hắn lập tức bị hù tệ ra quần bối rối nói đánh không lại căn bản đánh không lại gia hỏa này thật đáng sợ gia hỏa này thật đáng sợ tranh thủ thời gian chạy sư min gia hỏa này cùng trước đó gặp phải cũng không giống nhau mạc hoài ân hốt hoảng chạy thụ mạng nhưng mà sau lưng trần khải một tay phất lên một mảnh hỏa diễm hung hăng đánh vào phần lưng của hắn hắn lập tức cảm thấy phía sau một trận bị bỏng một chút mới ngã xuống đất nhiều nhiều t a đi mạc hoài ân nằm dạp trên mặt đất hướng trần khải đau khổ cầu khẩn nói trên người của ta còn có một số p h á p bảo ngươi nếu là cảm thấy hứng thú l ờ i nói tất cả đều là ngươi hắn nói từ trong túi quần móc ra một bàn tay lớn nhỏ cầm nang sau đó nói cái này túi càn khôn bên trong còn có rất nhiều pháp khí chỉ cần người bơm tha cho ta những này tất cả đều là ngươi mà trần khải thì nói ra làm thịt ngươi những vật này giống nhau là ta không trong này có ta tự mình thực hiện phong ấn trừ ta ra ai cũng không thể mở ra ngươi nếu là giết ta liền vĩnh viễn không chiếm được đồ vật bên trong mạc hoài ân dường như nhìn thấy một tia hy vọng vội vàng nói ngươi là đang dạy ta làm việc sao trần khải nói một b à nhấc lên cổ áo của hắn sau đó đặt tại trên vách tường không không ta không phải ý tứ này mạc hoài ân lần nữa tuyệt vọng đứng lên đông nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì lập tức lập tức nói ra đúng rồi đậu phủ của ta bên trong còn cất giấu không ít pháp bảo tại trong tuyệt vọng mạc hoài ân linh hồn liền bị địa ngục tri hỏa thiêu đốt truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là ba mươi bốn một nghe được hệ thống nhắc nhở sau trần khải trong não liền tiếp thu được mạc hoài ân ký ức cùng hắn mà ộ t chút tu vi vậy m cũng đi theo bị chuyển đến trần, trần h chuyển e o bị ờ i đến t r khải t vừa mới tại đối phó mạc hoài ân thời điểm rất lo lắng vạn nhất đem hắn giết chết sau trên người hắn tà công cũng sẽ truyền đến trên người mình cứ như vậy chính mình còn muốn phí chút khí lực đem tà công xóa đi bởi vì hắn lo lắng những cái kia tả công sẽ đối với tâm trí của mình thậm chí nhân cách sinh ra ảnh hưởng không tốt bất quá bây giờ xem ra chính mình chỉ là nhận được mạc hoài ân một bộ phận tu vi mà thôi thấu chương xong chương bốn mươi bảy ma dược điều chế đem mạc hoài ân xử lý đằng sau trần khải liền biến trở về hình người sau đó cầm đi hắn túi càn khôn kia nhìn xem bên trong có đồ vật tốt gì trần khải nói sau đó đem túi càn khôn mở ra lại nói cái đồ chơi này muốn làm sao mở ra lấy trần khải bắt đầu ở trong nao tìm kiếm mạc hoài ân ký ức kỳ thật những ác nhân kia ký ức cũng không phải là cùng rót nước một dạng một mạch rót vào Trần vào kỳ h không Khải hơn chết như Khải như không bị đến những cái kia ăn chết đồ ảnh hưởng, chỉ cách không ả i lời coi cái kia điên trong Trần trong Trần não, nếu ăn đến ăn cũng đến đã đầu ký k đồ đồ có ức, vậy bị xa. sợ thật những ký ức kia hình thức càng giống là từng quyển từng quyển sách mà trần khải trong não lại có một cái cùng loại với thư khố một dạng tồn tại có thể thờ trần khải tùy thời đ ọ qua bởi vậy chỉ có trần khải muốn chủ động thu hoạch một ít tin tức thời điểm hắn mới có thể nhớ tới một chút ký ức trần khải tại mạc hoài ân trong trí nhớ tìm tới tin tức mình muốn sau liền đem túi c à n k h ô n xuất ra sau đó bóp mấy cái chỉ quyết nhỏ g i n g quá giải lập tức túi c à n k h ô n lan quang lại lên phong ấn bị giải thai đằng sau trần khải liền đem túi càn k h ô n bên trong đồ vật từng cái đem ra những vật này không có gì ly kỳ đều là chút kim cương linh ống ngực tuyến kiếm gỗ đào kiếm b ắ t quái chói thi tắc cùng các loại phụ lục loại hình đồ vật muốn nói lời nói cũng xác thực đều là đồ tốt chỉ là đối với trần khải tới nói tác dụng không lớn cho nên chờ trở lại chủ thế giới sau những vật này đều sẽ bị trần khải tại vị diện trong cửa hàng hối đoái thành trường trị điểm đem đồ vật sau khi thu thập xong trần khải liền tới đến mạch huy trước cửa góc ử a chỉ chốc lát mạch huy mở cửa ra trần đại ca lao giả kia đâu bị ta làm thịt trần khải t h ẳ n như nói đằng sau hắn lại hỏi như vậy ta trước đó để cho ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa không phải liền là một thùng nước lớn sao sớm chuẩn bị xong mạch huy nói liền hướng phòng ngủ đi đến nhớ kỹ nhất định phải là thanh thủy không thể có một tia tạp chất trần khải dặn dò yên tâm đi đại ca tuyệt đối sạch sẽ mạch huy nói ra trần khải đi theo mạch huy đi vào h ắ n phòng ngủ lúc này trong phòng ngủ trưng bày một cái thùng gỗ bên trong n ở rộ lấy tràn đầy thanh thủy đây là ứ n g trần khải yêu cầu chuẩn bị bởi vì tạm phu lạc ma dược nhất định phải có một thùng sạch sẽ thanh thủy mới được đem dược liệu chuẩn bị kỹ cảng trần khải trầm giọng nói mạch huy nhẹ gật đầu liền đi chuẩn bị lập tức trần khải lại đem một chút kỳ quái vật liệu từ hệ thống trong ba lô lấy ra đem hết thể đều sau khi chuẩn bị xong trần khải liền bắt đầu chế tác ma dược tạp phu lạc ma dược phương pháp luyện chế cùng cái khác ma dược không giống nhau lắm bình thường ma dược đều cần chế biến phương thức luyện thành tương đối mà nói càng bất việt một chút nhưng tương tự cũng càng tốn thời gian cũng tỷ như đơn thuốc kép thang tề đối với chế dược người không quen thuộc có thể muốn một tuần mới có thể đem ma dược làm tốt nhưng tạp phu lạc ma dược khác biệt nó cần một bên thi chú một bên luyện chế toàn bộ quá trình đều phải để cho người ta nhìn xem mà lại không dung có một tia sai lầm nhưng cũng may loại này muốn chế tác thời gian muốn ít rất nhiều chỉ cần một giờ liền đủ để chỉ gặp trần khải xuất ra chính mình ma trượng đối với cái kia thông thanh thủy thả ra chú ngữ lập tức trên mặt nước liền nổi lên lõe màu lam h ì n h quang tinh xa đằng sau trần khải lại móc ra một cái nhỏ bé đỏ tươi nhuốc n í c h vật một bên nhìn mạch huy lập tức một trận buồn nôn đây là chim đầu lưới của rắn là tạp phu lạc ma dược thiết yếu vật liệu đồng thời rất nhiều ma dược đều dùng đến lấy loại tài liệu này bởi vậy hắn khi tiến vào tiểu thế giới trước liền mua một chút h ắ nghe đem đầu cái còn kia lưới tại n t r o t ù n nước, g t h o trần khải lời nói mạch huy mắt biến không khỏi có chút lựa bước bởi vì trần khải hướng trong thùng nước thả đồ vật cái gì sinh vật không rõ đầu lợi a màu xanh lá ma dược a loại hình đều để liền hắn ngấm m lại ộ trong t ậ n buồn nôn. Đừng luồn mau đầu đem châm chạp, v à đi. t r Khải đẩy Mạch Huy, để hắn h đẩy để n ư ớ thùng tiến Mạch Huy đành phải nước đến. đi lúc ê quên n tình ngay sau đó hắn một đầu đâm vào trong nước. Trong sau sự sau sau đầu đầu, đầu đó đem đó đâm một lươi l ở vào nhất thời mạch huy cảm thấy mình trong nao ký ức trở nên vô cùng rõ ràng hắn cảm giác đầu góc của mình tiến nhập một loại trước nay chưa có thanh tình trạng thái chính mình trong nao ký ức tựa hộ như vật sống bình thường có thể tùy ý điều động hắn thử nghiệm đem ý thức của mình xâm nhập đại não càng sâu tầm vị trí hắn muốn thử nghiệm dùng loại phương thức này tỉnh lại mộng cảnh chỗ sâu ký ức ông mạch huy đ ỗ n g nhiên cảm giác được đầu góc của mình nhận lấy một loại nào đó kích thích liền giống như trước đó trông thấy tô hùng lúc bình thường ngay sau đó trong đầu hắn l ó e lên vô số xa lạ đoạn ngắn không biết qua bao lâu ý thức của hắn h á m sâu đến những hồi ức kia bên trong hoa rơi đầy trời che nguyệt ánh sáng mượn một chén dao tiến gió trên đài đến ữ hoa đái nước mắt dân hương nguyện bị chết về tạ ơn cha mẹ ta vụn trộm nhìn vụn trộm nhìn thiếu nữ người mặc đỏ tươi d à y kịch hát duyên dáng h y khúc loay ngay nàng cái kia ưu nhã dáng người ngay tại nàng hắt tận hứng lúc chậm lại chỉ gặp một vị giày tây diện mục nam tử ảnh gặp nam tử nhìn xem chính mình thiếu nữ không khỏi một trận ngượng ngùng ngươi cầm tuệ tả quần áo tới chơi ngươi không sợ bị hắn biết không nam tử mỉm cười nói thiếu nữ lập tức hốt hoảng đem giày kịp thời cũng đối với nam tử nói ra ngươi tuyệt đối đừng nói cho sư tỷ a ta chỉ là hiếu kỳ chơi đùa mà thôi ngươi nhất định là mới tới học sinh đi nam tử hỏi nữ hai nhẹ gật đầu muốn ta không nói cho sư tỷ của ngươi cũng được nhưng ngươi phải đáp ứng ta mời ta ăn tế dung đi vậy chúng ta ngéo tay đi nữ hải vui vẻ nói ra vì cái gì thuốc ngéo tay đâu dạng này ngươi liền không thể ăn và a nam tử cười, cười liền dỗi ra ngón ú t cùng nữ hải ngó tay kéo cái câu, n g ư sư ơ i nói không khả cho năng n có tỷ, ế u như nuốt lời lời nói khảo thí vĩnh viễn khảo thí một lời lời làm t ê n sau sư, cùng, đường luật sự, ngươi đã đến, đã luật mai ộ t thái vị vận phong chắc nhân, như nhà nữ dùng n g h đối với nam nhân mai Đúng Ngày vậy à. Ngày mai là sinh nhật ngươi, hùng ca có chuyện quan trọng muốn đi ước môn không dành đến cho nên cứ gọi ta cầm lễ vật cho ngươi, nam tử cầm bánh ngọt nói với nàng. h ắ n đương nhiên không dành tới nữ nhân ngồi ở trên ghế salon nói ra suốt ngày nhiều nữ nhân như vậy vây quanh hắn đừng cho là ta đần độn cái gì cũng không biết. Nàng cho mình điểm cùng khói sau đó đối với nam tử nói ra đến ngồi a nam tử ngồi xuống. lập tức nữ tử rút miệng mảnh khói nói ra hắn không đến vậy không sao ta cũng sẽ không uống không xuống chẳng ăn không vô bỏ bít tết mà lại hắn không đến như vậy ngươi đến thôi đúng rồi tuệ tả thùng ca bởi vì đi tương đối gấp cho nên lưu lại rất nhiều chuyện muốn giải quyết tốt hậu quả ta muốn ngày mai khả năng không rảnh nam tử hàm xúc tự t u ệ t nói trùng hợp như vậy đúng vậy a vậy chúng ta không bây giờ m u ộ n chúc mừng một cái đi có thể đêm nay ta còn có hai lá điện khẩn muốn đuổi nhanh hoàn thành ta vẫn là đi thôi gặp lại tuệ tả ta đi trước ban đêm nam tử ngồi một mình ở quả vặt trong dạp hắn không có cái gì điểm bởi vì hắn còn đang chờ người nhưng lúc này bên ngoài rạp chính rơi xuống mưa rào tầm tã không biết nữ hải kia có thể hay không tuân thủ ước định đúng lúc này trong mưa to một cái rơ dù thân ả n h vội vàng chạy đến nam tử lập tức vui mừng đó chính là chính mình người muốn chờ nam tử nhìn thấy qua đi đem nữ hải nhận lấy cũng nói ra mưa lớn như vậy ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ chúng ta kéo qua câu thôi nữ hải ngây thơ cười nói ngồi xuống đi nam tử là nữ hải dọn dẹp một chút chỗ ngồi sau đó nói nữ hải xuất ra một bàn tay khăn sau đó đem nó mở ra bên trong để đó vụn vặt lẹ thẻ mấy cái tiền xu nàng đại khải đếm sau đó đối với nam tử nói ra ngươi ăn lẫn dung ta ăn tế dung nam tử gật đầu biểu thị đồng ý lập tức lại hỏi đúng rồi đã lâu như vậy còn không biết tên của ngươi ta chính là gọi tế dung a nữ hải cười nói ngươi gọi tế dung nam tử một mặt kinh ngạc sư tỷ thay ta lấy một cái nghệ danh gọi tiểu phụ dung cho nên mỗi người bọn họ đều gọi ta tế dung nữ hải giải thích nói nam tử cười cười lập tức đối với ngẩng đầu đối với lao bản hô tiểu nhị một bát lẫn dung một bát tế dung một đĩa tay heo một đĩa ngưu thập một đĩa heo đỏ nam tử điệm đồ ăn tế dung vẻ mặt của nữ hải thì dần dần cứng lại đến lại thêm một đĩa cây cải dầu phiền phức nhanh một chút có thể nữ hải lập tức đánh gãy cũng đối với lao bản nói ra gặp nữ hải ngăn cản chính mình tiếp tục đ i ể m cơm nam tử lập tức hỏi ngươi đã ăn xong cơm tôi sao nữ hải thì lắc đầu đem khăn tay của mình xuất ra lộ ra bên trong giải r ắ c tiền su nói ra tiền của ta không đủ vậy lần này ta mời đi nam tử không chút do dự nói không cần ta đã đáp ứng ngươi nữ hải vội vàng cự tuyệt như vậy ngươi chỉ cần mời ta ăn một bát lớn dung liền tốt ân ngũ mao tiền nam tử nói từ nữ hải trên khăn tay lấy được ngũ mao tiền su đúng lúc này đông nhiên có một người xâm nhập trong bọn họ đem cái này không khí toàn bộ đánh vỡ chỉ gặp một nữ nhân giận đùng đùng đi lên trước một chút đem cái bàn lập tung tiểu tiện nhân không biết xấu hổ nữ nhân nói một bàn tay đánh vào trên mặt cô gái tuệ t ạ người sao có thể tùy tiện đánh người nam tử lập tức tiến lên ngăn cản nói ta vì sao không thể đánh nàng nàng cùng ta học đùa dỡn mà thôi nàng cùng ta ký văn tự b á n mình ta không chỉ có thể đánh nàng ta còn có thể đem nàng s ắ p ra xét h cốt nữ tử nói một tay lấy nam tử đầy ra lập tức nàng bay người bóp lấy nữ hải cổ tuệ tả nam tử hét lớn lập tức tiến lên ngăn cản nhưng mà sau đó lại phát sinh một màn kinh khủng chỉ gặp nữ tử xoay đầu lại theo một tiếng sấm r ề n hiện lên nữ tử kia mặt lại đ ỗ n g nhiên biến thành một tâm trắng bệnh không gì sánh được mặt người lúc này nàng mái tóc màu đỏ hai mắt chung quanh tất cả đều là máu đỏ tươi trên thân còn mặc thon dài màu đỏ dài kịch trên tay giữ lại móng tay thật dài đây không phải là người vậy căn bản chính là một cái nữ yêu nam tử lập tức bị cảnh tượng trước mắt giật này mình chỉ gặp nữ quỷ r ố i r a nàng dáng dấp kia khiếp người móng tay hướng phía nam tử cổ trộp tới a theo một tiếng kêu sợ hãi mạch u y đầu từ trong nước dối trở về nhưng mà ngay sau đó lại có một quỷ thủ từ trong nước dối ra Hướng m ạ chương chương theo Huy c một n tiếng quái vật giống như tiếng rít c r ó i thai nữ yêu liên tuệ tiên mặc một bộ hồng y yể từ trong thùng gỗ bay ra r ố i ra kinh khủng trường trào thân thể hướng mạch huy bay đi thẳng đến mạch huy hết hầu cái kia hồng y nữ yêu chính là trần khải nhiệm vụ chi nhánh một trong oan hồn liên tuệ tiên khi còn sống bởi vì ưa thích m ạ c h huy k i ế p trước đường huy nhưng đường huy lại thích nàng sư mộ i t ế dung bởi vậy bởi vì ghen ghét tế dung mà như muốn giết chết lại đường huy đang bảo vệ tế dung trong quá trình bị đường huy thất thủ giết chết bởi vậy hóa thành đoan hồn muốn đối với nó báo thù kỳ thật tại trong phim ảnh bốn bà đang trợ giúp m ạ c h huy khôi phục trí nhớ kiếp trước thời điểm liên tuệ tiên đoan hồn liền không hiểu thấu xuất hiện tập kích m ạ c h huy trong phim ảnh không có nói rõ vì cái gì liên tuệ tiên đoan hồn sẽ b ỗ n nhiên xuất hiện vào lúc này nhưng trần khải vừa mới đang hấp thu mạc hoài ân ký ức sau hiểu rõ một chút thế giới này tương quan tri thức hắn mới biết được cái này cùng cái gọi là nhân quả có quan hệ. bởi vì mạch huy tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước bởi vậy hiện tại mạch huy đã là mạch huy cũng là kiếp trước đường huy cho nên do đường huy trồng dưới bởi vì liền cần mạch huy để chấm ứng dứt đông nhiên một bàn tay đem nữ yêu cánh tay bắt lấy ngăn t r ở nàng công kích mạch huy chỉ gặp nữ yêu có chút kinh dị nhìn về phía đem chính mình bắt lấy trần khải chính mình làm v a n hồn linh thân bình thường sẽ không bị phạm nhân tùy tiện bắt lấy chỉ gặp trần khải mỉm cười lập tức trong mắt hiện ra nhàn nhạt á n h lửa nữ yêu lập tức mặt lộ sợ hãi không khỏi nói ra ngươi đến tột cùng là cái gì trần khải không nói gì hỏa diễm đông nhiên từ trên đầu hắn dấy lên theo trên mặt huyết nhục l ù i tán ác linh hình thái mở ra nhìn xem đầu đầy là hỏa d i ễ m cô lâu nữ yêu dọa đến phát ra một tiếng gào thét trần khải một tay bóp lấy nữ yêu cổ một tay khác mở bàn tay địa ngục chi hỏa tại lòng bàn tay dấy lên lập tức trần khải xương tay như thiêu đốt rán độc hướng nữ yêu đầu lâu đột nhiên đánh tới nhưng mà sau một khắc d ị biến tai sinh theo nữ yêu lại một lần gào thét trần khải động tác đ ố n g nhiên bị một cỗ quái phong quái nhiễu ngay tại trần khải động tác đẫu nhiên bị t cường độ thẳng đến nữ yêu tính mệnh thời điểm nữ yêu lại thừa dịp cái này nắn khẽ hở dùng sức tránh thoát trần h ả i trói Thuấn trần h u ấ n di. t khải không khỏi một trận kinh ngạc lập tức liền thu hồi ác linh hình thái hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này thế giới u hồn s á c thực có thuấn di năng lực bất quá cứ như vậy muốn giết nàng liền không dễ dàng a trừ phi tìm một cơ hội bắt lấy nàng cũng trực tiếp biểu sát trần khải quay người muốn nhìn một chút mạch huy thế nào nhưng mà hắn lại phát hiện mạch huy thân thể dính sát bên tường trên mặt lộ ra sợ sệt biểu lộ nhìn xem chính mình ngươi phát cái gì thần kinh đâu trần khải im lặng nói mà mạch huy thì ấp a ấp ú n g nói ra trần đại ca ngươi đến cùng là cái gì hiển nhiên mạch huy bị trần khải ác linh hình thái hủ dọa trần khải thở dài nói ra cái này không có cách nào giải thích cho ngươi ngươi chỉ biết là ta sẽ không ăn ngươi là được rồi đằng sau trần khải lại hỏi thế nào nhớ tới cái gì không có mạch huy nhẹ gật đầu sau đó nói mặc dù không có nhớ lại toàn bộ nhưng đã nhớ tới một bộ phận lập tức hắn túi đầu chầm tư một đoạn thời gian sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trần khải nói ra trước ngươi nói tiểu dung linh hồn bị tô hùng phong ấn tại hắn mao sơn trên đàn trần khải nhẹ gật đầu nói ra đã hơn ba mươi năm mạch huy sầm mặt lại lập tức lại lộ ra vẻ mặt thống khổ một lúc lâu sau hắn chầm dai nói ra ta phải đi cứu nàng không cần trần khải mỉm、cười. sau đó nói ta hiện tại liền có thể để nàng tới gặp ngươi mạch huy n g n g đầu có chút kinh ngạc nhìn về phía trần khải chỉ gặp trần khải tiếp tục nói ta học xong một chút chiêu thức mới vừa vặn muốn thửa cơ hội này thử nghiệm chiếu cố vị kia hùng ra đêm khuya trần khải mang theo mạch huy đi tới một gian âm trầm không gì sánh được phá phòng ở nơi này hắn là từ mạc hoài ân trong trí nhớ tìm tới nơi này âm khí vân quanh từng bị mạc hoài ân làm qua chỗ tu luyện mà loại địa phương này đồng thời cũng càng thích hợp làm chiêu hồn đồng thời nơi này có mạc hoài ân đã chuẩn bị xong có sắn m a sơn đàn không cần trần khải tốn thời gian tại đi trưng bày hát xì âm lanh trong phòng m ạ c h huy bưng bít lấy thân thể run lẩy bẩy hát h ơ i một cái tại trước người bọn họ mao sơn trên đàn để đó một hộp bột mì cùng mấy quả trứng gà cùng một cái ngọn nến cùng thắp hương trên ngọn nến ảnh nến xem như cho cái này âm trầm trong phòng tăng thêm có hạn sắc màu ấm ta nhắc nhở qua ngươi để cho ngươi có thể mặc nhiều dạy liền xuyên nhiều dạy trần khải một bên bày đàn vừa nói ai không phải a trần đại ca m ạ c h huy một bên phát run một bên giải thích nói ta tại ngươi thùng kia trong nước a trông thấy ta kiếp trước thật tốt có hình ta không muốn tiểu dung đợi chút nữa đi ra trông thấy ta bao lấy cùng cương thi một dạng a mạch huy nói lại trông thấy trần khải căn bản liền không c ó thay quần áo liền nói ra lại nói ngươi cũng không đổi quần áo à vì cái gì không có việc gì ngươi có thể cùng ta so s xao ta hiện tại trên cơ bản ngay cả nhân loại cũng không tính yêu ma quỷ quái gặp ta đều được đi vòng đâu trần khải giải thích nói mạch huy đành phải bất đắc dĩ nói vậy được rồi trần đại ca chúng ta chừng nào thì bắt đầu đem t ế dung hồn đưa tới a ta hiện tại vừa lạnh vừa đói trần khải chỉ chỉ treo trên t h ư ờ n g biểu nói ra canh giờ chưa tới nhất định phải đến giờ tí m ộ t khắc âm dương giao tiếp thời điểm mới có thể đi vào đi nếu không xác xuất thành công cực kỳ bé nhỏ、Đang. sau một lúc lâu sau đồng hồ treo tường v ă n g lên giờ tí một khắc đã đến trần khải không nói hai lời một cái búng tay đánh ra trên cái bình ánh nến trong nháy mắt được thắp sáng chỉ gặp hắn tiện tay cơ lấy một thanh bột mì vẩy vào không trúng lập tức lại cầm lấy một đạo bờ vàng bóp mấy cái chỉ quyết sau phủ lục trong nháy mắt bốc cháy lên trần khải miệng lẩm bẩm nói đúng lúc này đ ỗ n g nhiên một đạo gió lạnh thổi qua thiếu đốt lên phủ lục trong nháy mắt d ậ t tắt ngay cả trên nến ánh nến cũng bị thổi tát trên cái bình trưng bày đồ vật cũng bị thổi thất linh bắt lạc hát xì mạnh huy lại hắt hơn một cái lập tức lập tức tiến lên nói ra thế nào tới rồi sao? ở chỗ nào không có t h i p h á p bị đánh gãy trần khải thản nhiên nói tại sao có thể như vậy mạch huy hỏi trần khải cười lạnh một tiếng nói ra là tô hùng làm đừng quên hắn cũng là mao sơn đệ tử bất quá không quan hệ cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái nói cho hắn biết thành thật một chút trần khải nói lại cầm lấy một đạo đ ù a vàng bấm một cái chỉ quyết sau bắt đầu cháy rừng rực cùng lúc đó tô hùng mao sơn đ ằ n trước tô hùng đứng tại đ ằ n trước giơ trong tay một cái n g ọ n đèn hắn nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm ở phía sau hắn một đông tiểu đệ thành hàng đứng ở nơi đó đông nhiên Ánh phía phía. m ắ trước hắn nhiên đột mở đó cũng là bởi vì đèn trường minh diệt vài chén mới khiến cho tế dung quỷ hồn tìm tới khe hở từ đó chạy ra ngoài cho nên trước đó nàng mới có thể thông cáo cảnh sát bao thanh quang đi ngăn cản giảm hát trận kia ẩu đả mà bây giờ đèn trường minh lại bị điểm bên trên bởi vậy tế dung quỷ hồn lại bị phong khắc ở nơi này đúng lúc này tô hùng bên người một tiểu đệ tiến lên nói ra hùng ra sư thúc hắn khả năng bệnh tim phát phải chết mấy ngày tô hùng con mắt hết lên nằm trên đất lão giả lạnh giọng nói ra thời điểm chết cũng vô dụng như vậy làm hại đèn trường minh dập tắt khó trách đèn lồng này có chút cổ quái đằng sau hắn quay người hướng tiểu đệ phân phó nói đem hắn ném đến trong b i ể n cho họ c á ăn là tiểu đệ đáp ứng liền ngồi xuống kéo lên thi thể của lão giả còn có lại tìm cá nhân trông coi chiếc đèn này tô hùng còn nói thêm nhưng mà tô hùng vừa muốn quay người trong phòng đống nhiên trở nên đèn kịt không gì sánh được toàn bộ phòng ở đèn trong nháy mắt toàn bộ dập tắt bao quát đèn lồng ra người bên trên đèn trường minh cũng bị toàn bộ dập tắt chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì vì cái gì bỗng nhiên đen tô hùng sau lưng các tiểu đệ lập tức loạn cả lên khủng hoảng tựa như ôn dịch một dạng chuyền r a hiện tại phát sinh tình huống là thật quỷ dị trong gian phòng này có mấy ngọn đèn thậm chí còn bao quát mấy cái ngọn đến nhưng lại trong nháy mắt tất cả có thể đ ồ vật phát sáng vậy mà toàn bộ dập tắt lúc này liền ngay cả luôn luôn trầm ồn tô hùng cũng không khỏi mặt lộ chìm sắc hắn bốn chỗ nhìn xem muốn tìm ra nguyên nhân nhưng mà hắn vừa mới quay người lại nhìn thấy một màn kinh kh d ọ a đến hắn không khỏi liên tiếp lui về phía sau chỉ gặp đó là một cái toàn thân b ố c hỏa khô lâu chính đứng sừng sức ở đèn lồng ra người trước đó hỏa khô lâu c h ậ m rãi nâng lên hắn cái kia đốt hỏa diễm xương tay sau đó chỉ vào tô hùng dùng cái kia trầm thấp mà khản khản khủng bố thanh â m nói ra ngươi có tội cảm tạ các vị đề cử thực tình cảm tạ tên của các ngươi yên lặng đều lần lượt nhìn đêm nay liên bố n càng nhỏ hơn bạo thử nghiệm đề cử tới phiên phức các vị độc giả các lao g a nguyện phiếu đề cử soát đứng lên đổi đọc đi đề cử xong có thể hay không lại nối tiếp bên trên liền nhìn các vị yên lặng ở đây cảm tạ mọi người tấu Trước hết thể sẵn sàng. ông theo q u ỷ dị thanh â m vang lên phòng ở cũng theo đó phát sáng lên ngay tại lúc đó trước đó đứng tại đèn lồng ra người bên cạnh cái kia hỏa k h ô lâu cũng biến mất không thấy tô hùng nháy n á y mắt lập tức cẩn thận nhìn xem b ố n phía vừa mới một màn kia vẫn ném hắn chưa tình hồn vừa mới xảy ra chuyện gì tô hùng bên cạnh tiểu đệ nói ra hiển nhiên trừ tô hùng bên ngoài người khác cũng không có nhìn thấy vừa mới cái kia hỏa k h ô lâu tô hùng nhìn xem b ố n phía bỗng nhiên ý thức được cái gì lập tức lập tức nhìn về phía đèn lồng ra người quả nhiên đèn lồng chung quanh đèn trường minh vậy mà toàn bộ dập tắt là mạc sư đệ ngàn g i m đoạn hồn phủ tô hùng trầm giọng nói lập tức hắn nắm chặt n ắ m đấm cắn răng nói ra mạc hoài ân tên phế vật kia nhất định là bị tiểu tử kia xử lý cho nên hắn đồ vật mới có thể rơi vào trong tay địch nhân tô hùng sắc mặt khó coi nhìn xem cái kia đã tắt đèn lồng ra người lúc này mặt của hắn đã gần như dữ tợn hắn trầm giọng nói ra nữ nhân kia hồn phách đã bị đoạt đi các ngươi hiện tại cho ta đi mời một vị cao thủ tới xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể môn phái nào cũng không quan trọng bất luận là danh môn chính phái hay là tà man g o ạ i đạo nhưng nhất định phải cho ta xin mời tốt nhất chỉ cần có thể đem tiểu tử kia xử lý vô luận bỏ ra cái giá gì cũng không đ trần khải cầm trong tay cái k i a đạo gần đốt xong bùa vàng nhẹ nhàng đặt ở trên cái bình theo lá bùa đốt xong mạch huy tiến lên lặng lẽ hỏi thế nào a trần khải nhẹ nhàng thở ra nói ra ta vừa mới dùng mạc hoài ân lưu lại ngàn dặm đoạt h ồ p phủ chỉ là đèn lồng ra người phong ấn quá mạnh ta chỉ có thể đem tê dung hồn phách phóng xuất ra không cách nào đem nàng mang về lập tức hắn đem trên đàn đồ vật thu thập một chút sau đó còn nói thêm sau đó phải dựa vào người chính mình nói trần khải liền muốn đi ra phía ngoài thế nhưng là ta muốn làm thế nào a mạch huy không khỏi hô trời ghét hồng nhan cô đang ngủ một mình huyết để đường về Trần Khải lưu lại lưu một câu ý nhảy g ĩ a không mũi qua đi mạch huy lần nữa nhìn về phía mau sân đàn lập tức nghĩ tới điều gì liền nói ra không đối đứng bậy máu ta nhỏ một giọt máu thử một chút nói đi liền đem ngón tay bỏ vào trong miệng không chút do dự đem nó cắn nát một tiếng nói h n h ó i qua đi mạch huy liền bắt đầu chen ngón tay của mình muốn đem máu gạt ra nhưng lại gạt ra một chút tiêm máu ngay cả một giọt đều không đủ nguy rồi mấy ngày nay đều không có làm sao ăn cái gì có chút thiếu máu a lại thêm nơi này lạnh như vậy máu đông lạnh đều chen không ra ngoài mạch huy nói lại dùng sức đem ngón tay cắn nát có có, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra lập tức mạch huy lập tức đưa tay đặt ở trên cái bình đằng sau tại trên đàn trứng gà phía trên viết xuống một cái dung chữ đúng lúc này âm lãnh hàn phong lần nữa thổi qua đồng thời mạch huy cảm thấy một trận trời đất quay、cùng. hắn chăm chú vịn cái vỏ không muốn để cho mình ngã xuống nhưng thật lâu qua đi hắn cuối cùng vẫn không có kiên trì nổi thân thể của hắn n g h i ê m bên lập tức ngã xuống nhưng mà đúng vào lúc này một đạo trắng nhạt thân ảnh đ ỗ n g nhiên trôi giạt đến bên cạnh hắn tiếp nhận hắn muốn ngã xuống thân thể m ạ c h huy cảm nhận được một trận mềm mại xúc cảm hắn mở mắt xem xét phát hiện tự mình ngã tại một người mặc màu trắng hí khúc phục nữ nhân trên thân thể thế dung hắn n g mở đầu nhìn về phía nữ nhân thanh em yếu đất nói không biết qua bao lâu mạnh huy mang theo một cái nữ tự áo trắng từ trong môn đi ra lúc này mạnh huy đã thu hồi trước đó cái k i a cả lơ phất phơ ráng vẻ ngược lại có mấy phần kiếp trước cái k i a trầm ổ n khí chất trần đại ca ta đã chuẩn bị xong chúng ta bắt đầu bước kế tiếp hành động đi trần khải đối với vị nữ tử áo trắng kia nói ra n g ư ờ i chính là tế dung đi tế dung nhẹ gật đầu sau đó đối với hắn đi tạ lễ cũng nói ra đa tạ trần đại ca xuất thủ cực rút trước đó trong phòng thời điểm mạch huy đã đem sự tỉnh cho tế dung nói rõ bởi vậy nàng biết là trần khải giúp mình không có gì trần khải khoát tay áo nói ra sau đó dừng một chút tiếp tục nói như vậy các ngươi nghĩ sau đó phải làm sao làm sao mạch huy vừa muốn mở miệng t ế dung liền đ o ạ n trước nói đi trước đem a huy thi cốt móc ra cái gì chúng ta vừa mới nói xong muốn đi tô hùng nơi đó đem ngươi cái k i a đèn lồng thu hồi mạch huy quay người đối với t ế dung nói ra không được ngươi muốn một mực không may xuống dưới sao t ế dung khuyên thế nhưng là đúng lúc này trần khải đánh gãy bọn hắn hắn nói ra các ngươi chờ ồn ào đã các ngươi đều không bỏ ra nổi quyết định liền đều nghe ta lập tức trần khải suy tư một lát sau đó quyết định nói đi trước đem mạch huy thi cốt móc ra nghe được trần khải lời nói t ế dung lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu mà mạch huy thì nói ra vì cái gì không đi trước cầm tế dung đèn lồng trần khải giải thích nói đương nhiên muốn trước cho ngươi chuyển vận nếu không cầm đèn lồng thời điểm vạn nhất chúng ta đều bị ngươi vận rủi cho hại làm sao bây giờ giúp mạch huy phá giải mười thế vận rủi cùng giúp tế dung đầu thai chuyển thế đều là nhiệm vụ chi nhánh bởi vậy hai chuyện này trần khải đều muốn đi làm chỉ là mạch huy không may quang hoàn t h ủ y c h u n g là cá i nhân tố bất lợi bởi vậy trước giúp mạch huy chuyển vận mới là lựa chọn tốt nhất thấy mọi người cũng không có ý kiến lời nói liền hành động đi tế dung ngươi biết mạch huy kiếp trước thi cốt bị trôn ở chỗ nào đi tế dung nhẹ gật đầu nói ra ta biết ta nghe tô hùng nhắc qua tốt như vậy ngươi đến dẫn đường trần khải nói ra tại tế h dung dẫn đầu xuống mấy người cuối cùng đi tới một mảnh hoang dao giã lĩnh chỉ chốc lát phía trước vậy mà xuất hiện một tòa đèn sáng lửa căn phòng mà lại bóng người bên trong thất tha nhìn rất là náo nhiệt a tam suy b ả y bại trên luyện vì cái gì dựng lên phòng ở thế dung nghi ngờ nói nơi này hiện tại là cái đánh cược nhỏ trận m ạ c h huy giải thích nói đoán chừng là sòng bạc lao bạn phát hiện đem sòng bạc xây ở nơi này những khách nhân liền đều sẽ bởi vì không may mà thua thất bại t h ả m hại a thật là biết chọn địa phương đi vào sòng bạc sau mạnh huy mở miệng nói ra mọi người nhớ ký dựa theo kế hoạch làm việc khi lấy được mọi người khẳng định đáp án sau hắn lập tức liền gõ gõ cánh cửa đúng lúc này cửa được mở ra mấy vị tới làm gì lão b ả n hỏi đến sòng bạc lúc đó là đến đánh bạc rồi mạch huy tức giận nói Tốt, nghĩ như vậy chơi chút gì lão b ả n cười nói ta muốn chơi bài cho ta đến phần thẻ đánh bạc một bên trần khải bỗng nhiên nói ra lập tức đem trước đưa cho lão b ả n tốt không có vấn đề đi thôi đi một bàn kia đi chơi lão b ả n nói ra cái kia ta muốn đi đi nhà vệ sinh mạch huy nói ra vừa đến đã đi nhà xì à lão bạn im lặng nói lập tức cho hắn chỉ cái phương hướng nói ra nhà vệ sinh ở bên kia chính mình đi thôi lập tức m ạ c h huy cùng trần khải trao đổi cái ánh mắt liền riêng phần mình đi làm chính mình sự tỉnh dựa theo kế hoạch trần khải ở nơi đó đánh bạc ngăn chặn láo bản sau đó m ạ c h huy tiến đến trong nhà vệ sinh đào chính mình thi cốt không sai m ạ c h huy kiếp trước thi cốt hiện tại đúng lúc là sòng bạc này nhà vệ sinh vị trí m ạ c h huy đi vào nhà vệ sinh sòng bạc này bởi vì tại hoang giao giã lĩnh hoàn cảnh vấn đề không tốt giải quyết lại thêm không có người nào thanh lý nhà vệ sinh hương vị đơn giản x u ố khí hơn tiên hắn cố nén buồn nôn đi vào hầm cầu trước lập tức cầm lấy một bên xem sát liền bắt đầu đào móc đứng lên cùng lúc đó trần khải bên này ai thua trần khải một mặt suối khỏe đem bài ngã tại trên mặt bàn ha ha hôm nay tay ngươi khí không được a tiểu tử lão bản tại đối diện cười nhạo nói lại mua trần khải làm ra một mặt không phục bộ dáng nhưng mà chia bài đằng sau trần khải bài vẫn so đối diện nhỏ ai nha ngươi lại thua lão bản vui vẻ nói lại đến trần khải lại lấy ra thẻ đánh bạc tốt tốt tốt ta đi trước đi nhà vệ sinh trở về tiếp tục chơi với ngươi a l ã o bản cười nói cảm giác hôm nay vận khí không tệ gặp cái cây rụ tiền ai trần đã trần khải lập tức đứng lên nói ra làm gì thắng liền muốn đi a nhìn kỹ ta cái này còn có chín mươi khối tiền có thể chơi chín cục ngươi nếu là toàn thắng liền để ngươi đi đến chia bài mạch huy bên này số khí huân thiên hầm cầu đã bị đập mở thổ nhưỡng phía dưới chính mình kiếp trước thi cốt hiện lộ ra tìm được mạch huy hai mắt tỏa sáng lập tức hưng p h ấ n nói cùng lúc đó ở ngoài cửa một cái cách găn mặc quái dị tăng nhân hướng sòng bạc đi tới tăng nhân kia thân hình cao lớn to lơn tráng chừng cao hơn hai mét người mặc một bộ áo cà sa màu đen nửa người cùng một cánh tay trần trụi ở bên ngoài trên mặt thoạt nhìn như là vẽ lên nồng đậm yên huân trang bình thường mà trên đầu hắn không có hòa thượng bình thường dưới điểm thứ ba thay vào đó là một đầu màu đen mãng xả thoạt nhìn như là văn đi lên thấu chương xong chương năm mươi thay xả đ ổ i cột cùng lúc đó mạch huy bên này đã đem thi cốt toàn bộ nhặt đúng lúc này đ ỗ n g nhiên trong thổ địa vươn một cái màu đỏ móng tay d à i quỷ thủ ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ phá đất mà lên là nữ yêu liên tuệ tiên mạch huy giật mình lập tức chân sau hai bước chỉ gặp liên tuệ tiên lập tức r ô i ra ma c h ả o gắt gao bóp lấy mạch huy hết hầu p h anh ngay tại trên sòng bạc đám người chơi kịch liệt thời điểm bỗng nhiên một trận phá cửa tiếng văng lên chỉ thấy là vị kia cách g n mặc quái dị hòa thượng từ ngoài cửa đi tới cho ăn người nào、à? có hay không quy củ a không biết phải gõ cửa trước sau s o n g bạc lao bản vô bàn một cái hướng người kia đi đến nhưng mà vị kia quái tăng không nói hai lời một trưởng đánh vào l a o bản trên thân l a o bản lập tức bay ngược mà ra chỉ gặp vị kia quái tăng nhìn về phía trần khải nói ra ngươi chính là trần khải đi có người ra giá tiền rất lớn đến mời ta vô giới hòa thượng đến đòi mạng chó của ngươi hiển nhiên người này chính là tô hùng mời tới cao nhân nhìn cách ă n mặc liền không khó coi ra hắn cùng mạc hoài ân một dạng là một cái tà tu ngươi là tô hùng người trần khải vô bàn một cái đứng lên hô tự xưng vô giới quái tăng lạnh lùng nói ra cho ta ngoan ngoan chịu chết đi vô ừ a d giới hòa thượng khinh thường nói lập tức cười lạnh một tiếng lập tức tiến lên một bước hướng trần khải bên kia tiến lên xem xét nhưng mà một màn trước mắt không khỏi để hắn con người thích chặt đây là tình huống như thế nào vô giới sắc mặt kinh dị nói ra chỉ thấy lúc này trần khải khuôn mặt bắt đầu điên cuồng và mẹo qua sau một thời gian ngắn trần khải mặt vậy mà biến thành mạch huy mặt vô giới một mặt kinh dị nói ra đây là có chuyện gì trần khải tiểu tử kia đi đâu ngay tại vô giới không biết rõ tình huống thời điểm một thanh âm đ ố n g nhiên vang lên đừng tìm ta ở chỗ này đây đám người hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp chân chính trần khải từ nhà vệ sinh đi ra mà ở trong tay của hắn còn nâng nữ yêu liên tuệ tiên h cổ vừa mới tại nhà vệ sinh không phải mạch huy mà là trần khải mà tại cái kia chơi bài kỳ thật mới là mạch huy đúng lúc này vô giới tiến lên một bước ngắt lời nói tiểu tử túi ngươi đến cùng đang đùa trò xếp gì trần khải thì cười nhạt một tiếng trả lời đừng hiệu lầm ta căn bản không nghĩ tới tô hùng người sẽ thời điểm này tìm đến cho nên ta cái này trò x i ế t cũng căn bản không phải nhằm vào ngươi nói đi trên tay hắn đ ố n g nhiên giấy lên địa ngục chi hỏa lập tức hỏa d i ễ m thuận tay của hắn đốt tới liên tuệ tiên trên thân liên tuệ tiên lập tức phát ra trận trận tiêu thảm đằng sau liền bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành đánh giết oan hồn liên tuệ tiên thu hoạch được tám trăm trường trị điểm c h u y ể n thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một ngàn con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là ba mươi lăm một nghìn trông thấy một màn này tô hùng cùng vô giới sắc mặt lập tức chầm xuống phất tay tiêu diệt một cái lệ quỷ loại thủ đoạn này bọn h đằng sau trần khải nhìn xem vô giới sắc mặt tham lam ế môi một cái nói ra nghị không ra tô hùng tên kia thật đúng là đầy nghĩa khí lại đưa đồ ăn đến cho ta Hiện nhiên,、trần、Khải ở trên người hắn cảm nhận mánh chừng những thi thời nhiên kích Mạch Huy hướng、trần、Khải hỏi. chính phát chuẩn Khải nhiên nghị người liệt tội giờ Đại ngươi lời cái cái kia điểm mọi người Trần trên nửa Trần này nữ đông đến Trần này đến đang Trần đông đến yêu trước. tứ ta cốt tập ta trước, tất một ra cảm cả ở ở gì? gì được Ước ác. ca, có Lúc làm mà đào là là à? ý Vì sẽ bị, như vậy đây chính là đem cái kia nữa yêu xử lý cơ hội tốt nhất trần khải giải thích nói hắn nhớ ký tại trong phim ảnh trợ giúp mạch huy đảo thi cốt chính là cảnh sát bao thanh quang mà liền tại bao thanh quang vừa đem thi cốt đảo xong thời điểm liền bỗng nhiên bị liên tuệ tiên tập kích bởi vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nếu để cho mạch huy đi đảo thi cốt liên tuệ tiên sát xuất lớn sẽ còn đi ra tập kích nhưng nếu để cho trần khải đến đảo lời nói liên tuệ tiên chỉ sợ dọa đến cũng không dám ra ngoài cái kia muốn làm sao a mạch huy hỏi trần khải mỉm cười nói ra ta biết một loại ma dược có thể đem chính mình cải biến thành người khác bộ dáng chỉ cần chúng ta dùng ma dược đem chúng ta dáng vẻ trao đổi sau đó ta đến đào thi cốt dạng này nữ yêu sau khi ra ngoài ta liền có thể nắm lấy cơ hội đem nó đánh chết trần khải nói tới chính là đơn thuốc kép thang thể liên tuệ tiên có một cái phi thường để trần khải nhức đầu năng lực đó chính là thuấn di năng lực bởi vậy trần khải coi như lợi hại hơn nữa nhưng bắt không được nữ yêu kia liền không thể làm gì mà nếu có thể có cái cơ hội đánh nàng suất kỳ bất ý liền có thể một k í c h đem nó đánh chết m ạ c h huy ngay chút lập tức cười nói không hổ là trần đại ca thật sự là lúc nào cũng có thể nghĩ ra được biện pháp hôm nay cùng phòng sinh nhật chấm chút pháp thứ lỗi trong ấ u chương c lúc nhất c thời xiềng xích bỗng nhiên chia ra thành mấy trụ đạo tựa như mấy đầu trường xà bình thường đem trần khải kéo chặt lấy ha ha ha trần khải đây là bị tiên gia pháp khí vãng sinh hóa ngươi không cách nào tranh thoát ngươi càng là tranh thoát nó liền siết càng chặt vô giới cười to nói nhưng mà trần khải đối mặt loại tình huống này lại lộ ra biểu tình mừng rỡ quá tốt rồi nghĩ không ra tô hùng không chỉ có đưa kinh nghiệm còn đưa trang bị ta một mực tại tìm một cái thích hợp xiềng xích làm vũ khí dù sao xiềng xích thế nhưng là ma tốc độ phù hợp à. vô giới h ừ lạnh một tiếng nói ra h ừ ngươi là muốn nói cướp ta v ã n g sinh hóa ta nhìn ngươi là đầu bị hư chứ có thể tránh thoát nó đang dứt lời nhưng mà hắn vừa nói xong đ ỗ n g nhiên con ngươi một trận thích chặt chỉ gặp trần khải trên thân đã nhóm lựa diễm ác linh hình thái lập tức mở ra ngươi ngươi đến cùng là yêu cái gì v cái này sao có thể vô giới không thể tưởng tượng nổi nói tiên g ra pháp khí lại bị ngươi đồng hóa là thời điểm bắt đầu thẩm phán ma tốc độ trầm ngâm nói lập tức phất tay hất lên thật dài hỏa liên hung hang bổ vào vô giới trên thân sau một khác vô giới thân thể trong nháy mắt hóa thành cho tản truyền thuyết nhiệm vụ đã đổi mới tại chư thiên vạn giới phán quyết một n g à n con nghiệp chướng nặng nề linh hồn trước mắt tiến độ là ba mươi sáu một nghìn vô giới làm tà tu trên tay tự nhiên cũng không ít nhân mạng bởi vậy cũng thỏa mãn tội ác cùng cực điều kiện khu khu đúng lúc này vừa mới bị vô giới một cước đá ngất mạch huy tỉnh lại trong miệng còn phun màu tươi a huy thế dung lập tức tiến lên đem hắn đỡ dậy khép lại như lúc ban đầu trần khải xuất ra ma trượng là mạch huy thực hiện chữa trị chú lập tức mạch huy sắc mặt dần dần khôi phục sinh cơ vừa mới xảy ra chuyện gì mạch huy đứng dậy hỏi đó là tô hùng mời tới cái gọi là cao thủ bất quá đã giải quyết trần khải nói sau đó lấy ra một cái túi ném đi trên mặt đất chỉ gặp bên trong chứa một chút thi cốt tin tức tốt là người thi cốt móc ra cho nên chúc mừng ngươi ngươi chuyển vợ trần khải nói ra lúc này m ạ c h huy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền nói ra trần đại ca vậy chúng ta bây giờ đi đâu tìm tế dung đèn lồng à? mà trần khải thì nói ra đừng lo lắng ta chưa từng giới đại sư trong trí nhớ phát hiện tô hùng chính là tại cái kêu mao sơn đàn trước cho vô giới phát nhiệm vụ cho nên ta biết thả đèn lồng kêu mao sơn đàn ở đâu thế nhưng là vạn nhất tô hùng thừa dịp hiện tại đem đèn lồng đổi địa phương làm sao bây giờ mạnh huy nói ra chính mình lo lắng trần khải cười một cái nói ngươi bây giờ đã c h u y ể n vận chúng ta vì cái gì không đi thử thời vận đâu trần khải đè xuống vô giới ký ức tìm được tô hùng thả đèn lồng địa phương không có gì bất ngờ xảy ra chính là nơi đó có rất nhiều người trông coi nhưng tô hùng những thủ hạ này đối với trần khải tới nói bất quá là một đám hố hợp chi chúng nhanh gọn đem đám người này toàn bộ giải quyết sau đó thuận lợi thu hồi đèn lồng ra người người cầm cái này đi đem nó cùng tế dung thi quất cùng một chỗ hợp táng dạng này nàng liền có thể đầu thai truyền thế trần khải đem đèn lồng ra người giao cho mạch huy nói ra ta mới vừa từ tô hùng những thủ hạ kia trong miệm biết được tô hùng phụ thân mai táng đ ị a phụ thân hắn bị hắn t r ô n đến một cái phong thủy bảo đ ị a cho nên hắn có thể một mực x ô i gió x ô i nước chúng ta đi đem ngươi thi cốt cùng tô hùng phụ thân thi cốt đổi một chút dạng này liền nên đến phiên tô hùng xui xẻo trần đại ca vậy kế tiếp ngươi muốn làm gì m ạ c h huy tiếp nhận đèn lồng sau đó hỏi sau đó liền không có chuyện của ngươi ngươi xui xẻo gần nửa đời nên đi hưởng thụ một chút chuyện còn lại chính là ta cùng tô hùng ở giữa chiến tranh rồi trần khải nói ra mà mạnh huy thì lên tiếng cự tệ không trần đại ca ta muốn lưu lại giút ngươi, ngươi giút ta nhiều như vậy ta sẽ ủng hộ ngươi đến sau cùng giút ta một mình ngươi muốn làm sao giúp ta trần khải cười nói mà mạch huy thì kiên nghị nói ta không phải một người ta còn có một cái huynh đệ đã đi hà lan viện binh trước đó một mực không có đem người gọi tới nhất định là bởi vì ta quá không may hiện tại ta chuyển vận hắn nhất định chẳng mấy chốc sẽ trở về trừ cái đó ra cái kia gọi bao thanh quang a sơ k i ế p t r ư ớ c nợ ta một món nợ ân tình hắn cũng nhất định sẽ tới giúp ta tô hùng gia hỏa này vô cùng g à o hạn o nếu là hắn muốn trốn đi chỉ dựa vào trần đại ca một mình ngươi nhất định là tìm không thấy hắn nhưng có hà lan tử cùng bao thanh quang trợ giút nhất định rất nhanh liền có thể đem tô hùng tên kia bắt tới đề cử cầu nguyên phiếu khen thường sau đó mạch huy đi tìm cảnh sát bao thanh quang mặc dù quá trình không quá thuận lợi nhưng bởi vì bao thanh quan g tiếp trước s ắ c thực thiếu mạnh huy rất nhiều bởi vậy hắn nhất định đến giúp đỡ mạnh huy cuối cùng liền đáp ứng xuống sau đó ngay sau đó hà lan tử mang theo chính mình mấy cái thuốc phụ cùng thù hạ từ hà lan trở về tại hiểu rõ sự t ì n h trải qua sau biểu thị sẽ dốc toàn lực duy trì trần khải cùng mạnh huy đ a n g sau đối với tô hùng toàn diện truy kích liền triệt để triển khai hùng ra chúng ta nơi này có hơn hai trăm người tất cả đều trói lại khăn c ộ đỏ đảm nhiệm trần khải tiểu tử kia lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng địch nổi chúng ta hơn hai trăm huynh đệ tô hùng một cái cứ điểm bên trong hắn một tiểu đệ đối với tô hùng nói ra Lúc này trong ô những ư a t người này trừ hà lan tử mang về những cái kia hà lan người bên ngoài còn có ở chỗ này khâm phục tô hùng cái khác hương cảng bàn phái trần khải không tốn bao nhiêu thời gian liền đem bọn hắn tụ tập ở cùng nhau chỉ chốc lát một đám cột khăn cột đỏ người từ đường phố một bên khác đâm đầu đi tới mà ở t r o n g thấy đối diện trùng trùng điệp điệp đám người thậm chí có ít người trong tay còn cầm thương chi mang khăn cột đỏ đám người này lập tức có chút sợ một tên cũng không để lại trần khải ra lệnh một tiếng sau lưng đám người liền chép lên vũ khí hướng đối diện p h ó n g đi chỉ chốc lát liền đem một đám mang khăn cột đỏ ra hỏa toàn bộ chế trụ mà cùng một thời gian tô hùng dưới cờ rất sinh sản nhiều nghiệp bao quát phòng trò chơi phòng khiêu vũ chờ chút bỗng nhiên bị cảnh sát xâm nhập tô hùng những thủ hạ kiệt h ì đều bị bắt đứng lên tại một nhà, nhà hàng cấp cao bên trong, lúc này tô hùng ngay tại trong bao xương của chính mình ăn bữa ăn khuya mà bên cạnh hắn kê toán đối với hắn nói ra hùng ra cổ phiếu của chúng ta công trái tất cả đều không có khả năng động mấy cái địa bàn cũng bị phủ phong vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian thay ta nghĩ biện pháp tô hùng không nhịn được nói là kế toán lập tức trở về nói lúc này tô hùng tiểu đệ lại hoàng hoàng trương trương đi đến đối với hắn nói ra hùng ra các minh đệ của chúng ta đều bị cảnh sát bắt lấy trần khải cùng mạch huy hiện tại mang theo một đống người tìm khắp nơi ngài đâu tô hùng nhìn về phía hắn trầm giọng nói ra ngươi là thế nào làm việc lập tức hắn quay đầu thầm nghĩ trong lòng không có đạo lý a ta tính qua thời gian lưu n g u y ệ t chạy ngày đều không có vấn đề vì cái gì đột nhiên xui xẻo như vậy đúng lúc này một tiếng điện thoại vang lên một bên tiểu đệ hốt hoảng cầm điện thoại lên tiếp một chút lập tức lại giao cho tô hùng hùng ra ngài điện thoại tô hùng đem điện thoại tiếp nhận bỏ vào bên thay nói ra ngươi vị nào tô hùng ta cảm thấy chúng ta có cần phải nói một chút điện thoại một đầu khác chuyển đến trần khải thanh âm nghe thấy thanh âm này tô hùng cái kia chầm ổn sắc mặt lập tức duy trì không nổi n g a khi âm chầm nói trần khải ngươi đến cùng muốn như thế nào ngươi muốn biết ngươi gần nhất vì cái gì vẫn cứ không may sao tô hùng sắc mặt trầm xuống lập tức nói ra nói nghe một chút ta đem mạch huy thi cốt cùng phụ thân ngươi thi cốt đổi tô hùng lập tức khí đem trong tay chén rượu quản g xuống đất sau đó lớn tiếng nói ngươi tên hôn đản này vậy mà đ à o cha ta một phần đúng vậy à còn giúp ngươi t r ô n đến trong hầm phân không cần cám ơn ta tô hùng ngươi nếu là không muốn trơ mắt nhìn chính mình một tay dốc sức làm đi ra sự nghiệp toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát liền thành thành thật thật đi ra đối mặt ta dù sao ngươi cuối cùng đều sẽ bị ta tìm tới còn không bằng thừa dịp hiện tại liệu mạng một lần trần khải ta tô hùng đến cùng cùng ngươi có thù gì vì cái gì một mực sống mái với ta tô hùng tức giận nói người cùng ta không có thủ ta chỉ là đơn thuần muốn làm ngươi thôi ngươi câu nói này là thật đem tô hùng cho nghẹn nói không ra lời lập tức tô hùng thở phào một cái bình phục một chút t â m tính sau đó nói tốt ngươi cái họ trần ta tô hùng đời này đều không có thua qua ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn như thế nào làm vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi không may gấu nói đi trần khải liền cúp điện thoại nghe thấy đối phương tắt điện thoại sau tô hùng lập tức k h í trực tiếp đem điện thoại quẳng xuống đất nhất là trần khải tắt điện thoại trước cũng dám gọi hắn không may gấu hắn phong quăng cả một đời mọi người thấy hắn đều tôn kính gọi hắn hùng ra nhưng mà trần khải lại cho hắn cái không may gấu khó nghe như vậy ngoại hiệu không khỏi để hắn giận không chỗ phát tiết một bên khác trần khải đem điện thoại c ú t m á y sau trần đại ca thế nào m ạ c h huy ở một bên hỏi xem ra tô hùng làm u ố n cùng ta đòn khiên cuối cùng trần khải thản nhiên nói hà lan tử mạnh thị hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ dẫn người đi mai phục đến tiến về cục cảnh sát trên đường tô hùng hắn có thể sẽ tiến về cục cảnh sát tìm kiếm cảnh sát che chở minh mạch trần đại ca một bên hà lan tử một lời đáp ứng đạo ai tên huấn đảng tia tại sao phải đi cục cảnh sát ta hiện tại cảnh sát không phải chính bắt hắn sao mạnh thị ở một bên hỏi nhưng hắn hiện tại vẫn thuộc về hợp pháp công dân hoàn toàn có thể đi báo động nói có người xấu đang đuổi giết hắn trân khải giải thích nói hắn nhớ k ỹ tại trong phim ảnh tô hùng cuối cùng cũng đồng dạng bị buộc cùng đường mặt lộ đằng sau hắn dứt khoát tiến về cục cảnh sát tìm kiếm che chở cứ như vậy người k h á c liền không h i ể u động hắn ước chừng nửa giờ sau tô hùng mang theo mấy tên thủ hạ đi đến cục cảnh sát đúng lúc này đ ỗ n g nhiên một đám người không biết từ chỗ nào xuất hiện ngăn chở bọn hắn đường đi Ha ha ha trần đại ca nói quả nhiên không sai người hôn đ à này lại có mặt đi cục cảnh sát cầm đầu hà lan tử đối với tô hùng nói ra đằng sau hắn đối với thân này sau người phất phất tay cũng nói ra các huynh đệ lên tô hùng bắt sống cho trần đại ca dẫn đi vì cái gì trần khải không tự mình đến trần khải đương nhiên cũng tới chỉ là tiến về cục cảnh sát đường đi có mấy đầu trần khải cũng không biết tô hùng sẽ từ bên nào tới mà chính mình chỉ có thể trông coi một đầu bởi vậy đành phải thử thời vận kết quả hắn vận khí không biết ở m ạ c h huy tốt như vậy tô hùng không có bị trần khải vây lại mà là bị hà lan tử vây lại về phần tại sao không trực tiếp ngăn ở cục cảnh sát cửa ra vào thứ nhất là bởi vì dễ dàng bị hoài nghi tụ chúng nháo sự mặc dù đúng là dạng này thứ hai cục cảnh sát phụ cận không tốt mai phục lấy tô hùng g à o hoạt trình độ vừa nhìn thấy cục cảnh sát cửa ra vào có biến ngay lập tức sẽ chạy trốn mà lại vạn nhất động tính lớn đem cảnh sát dẫn ra đến lúc đó cảnh sát cũng không thể không quản bao thanh quang mặc dù là cái a sơ nhưng lại không phải toàn bộ cục cảnh sát đều là h ắ n quản chỉ gặp hà lan tử ra lệnh một tiếng sau lưng tiểu đệ trong nháy mắt đem tô hùng cùng các tiểu đệ của hắn vây quanh chỉ chốc lát tô hùng các tiểu đệ liền đều bị đánh ngã mà tô hùng thì dựa vào chính mình luyện thành kim cương bất hoại chi thân chạy chối chết tấu chương xong chương năm mươi ba tô hùng ta không làm người ba bị cảnh sát cùng hắc bang đồng thời truy kích tiểu đệ của mình không phải là bị cảnh sát bắt chính là bị chặt chết chính mình tân tân khổ khổ một tay thành lập s á n g nghiệp trong vòng một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát lại thêm còn có cái nhìn thần thông quảng đại trần khải nhìn mình chằm chằm tính mệnh mà bến tàu cũng đều bị trần khải hạ lệnh để cho người ta ngăn chặn tô hùng lần này là thật không đường có thể trốn cuối cùng cùng đường mạt lộ tô hùng đi tới hắn sư đệ mạc h o i ân động phủ tu luyện bên trong nơi này cực kỳ ẩn ấp năm đó mạc hoài ân vì luyện tạ công trên tay lưng đeo mấy chục cái nhân mạng mà hắn chính là dựa vào nơi này đến tranh né cảnh sát truy tra mà đối với tô hùng tới nói nơi này không chỉ có thể dùng để ân t h ầ n đồng thời hắn cũng sẽ tại nơi này tiến hành sau cùng phản kích tô hùng một tay vị băng lanh vết đá một bên nhìn đồng hồ đeo tay một cái lúc này là mười một giờ đêm năm mươi b ố phân còn có sáu phần trùng liền đến mười hai h chỉ gặp hắn hư lạnh một tiếng sau đó nói âm lịch mười lăm tháng bảy chính là c ự a cấm này g mà giờ tí chính là âm dương giao tiếp thời điểm lại thêm sư đệ tu luyện địa phương chính là trong t r u y ề n thuyết thất âm hội tụ chi địa chỉ cần đã trải qua bỏ mình cướp lại thêm thất tinh đoạt sát chi pháp ta liền có thể hóa thành hung tàn nhất t oan hồn thậm chí còn có hy vọng trở thành ủy tiên không sai đây chính là tô hùng sau cùng phản kích từ khi trần khải ở trước mặt hắn hiện ra ác linh hình thái một khắc kia trở đi hắn liền minh bạch trần khải lực lượng đã hoàn toàn siêu việt nhân loại mà chính mình làm nhân loại dù là lại khổ luyện mao sơn pháp thuật cũng không thể nào là trần khải đối thủ bởi vậy muốn đánh bại trần khải chính mình cũng phải cùng trần khải một dạng trở thành không phải người tồn tại đúng lúc này hắn lại nhìn một chút biểu phát hiện vừa vặn đến mười hai hát bên trong giờ tí đã đến trần khải ngươi lợi đấy cho ta lấy chúng ta lần tiếp theo gặp mặt là tử kỷ của ngươi tô hùng sắc mặt dữ tợn nói ra đốt nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới tiêu diệt oan hồn tô hùng nhiệm vụ hoàn thành có thể đạt được một nghìn năm trăm trường trị điểm trước mắt tiến độ là không một đột nhiên tới hệ thống nhắc nhở để trần khải không khỏi khe giật mình trần đại ca phát sinh cái gì một bên mạch huy hỏi trần khải đầu tiên là sửng sốt một hồi sau đó mới chậm rãi nói ra tô hùng chết cái gì trần khải lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người trần đại ca ngươi đang nói gì đấy người của chúng ta cũng còn không nhúc n í c h đâu thiên kia làm sao có thể bỗng nhiên c h ế ta t mà lại ngươi là thế nào biết hắn chết một bên hà lan tử không khỏi hỏi ta có thủ đoạn của ta cái này tô hùng nhất định là biết mình khó thoát khỏi cái chết cho nên dứt khoát muốn biến thành quỷ đến báo thù ta trần khải thản như nói bất quá trần khải nhưng trong lòng thì phi thường kinh ngạc hiện tại kịch bản phát triển đã hoàn toàn rời bỏ phim nội dung mà lại hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tô hùng ra hỏa này vậy mà vì đối phó chính mình ngay cả người đều không làm ha ha trần đại ca ngươi đang nói dẫn sao biến thành quỷ cái gì cái này cũng m ả n h thị đang nói c h ợ t trông thấy tung bay ở không trung mảnh dung chính có chút tức giận nhìn xem chính mình lập tức liền lập tức ngậm miệng lại tốt m ả n h thị ngươi bất tranh cái đi mạnh huy ngắt lời nói sau đó vừa nhìn về phía trần khải nói ra trần đại ca sau đó chúng ta nên làm như thế nào đúng vậy à? trần đại ca sau đó cần chúng ta làm cái gì ngươi cứ việc phân p h ó đi yên tâm các huynh đệ nhất định sẽ ủng hộ ngươi đến sau cùng hà lan tử nghiêm mặt nói trần khải thở ra một hơi sau đó nói để các huynh đệ tất cả giải tán đi cái gì hà lan tử lập tức có chút không vừa ý nói không phải đâu trần đại ca ngươi nói vừa đi thế a t ậ t vất vả nhưng là trần đại ca hà lan tử còn không chịu từ bỏ đằng sau bị trần khải ngắt lời nói yên tâm đi tô hùng hắn coi như biến thành oan hồn giờ phút này cũng là tứ cố vô thân chỉ cần hắn dám ra đây ta ắt có niềm tin giết hắn trước đó mạnh huy đã đem trần khải sự tích cho mạnh thị cùng hà lan tử nói qua một phen biết trần khải đối phó những quỷ quái kia rất có thủ đoạn vậy được rồi trần đại ca ngươi bảo trọng hà lan tử trịnh trọng nói ngươi yên tâm ta trước hết để cho các minh đệ ở lại nơi này trong khoảng thời gian này có gì cần cứ việc tìm ta ta biết trần khải gật đầu nói sau đó trần khải cần phải làm chính là các loại tô hùng chủ động tới cửa hắn biết tô hùng người này không chỉ có thủ tất báo mà lại lòng háo thắng đặc biệt mạnh cả một đời đều không có thua qua tô hùng tại dưới tay mình bại thảm như vậy cho nên hắn biến thành oan hồn sau chuyện thứ nhất nhất định là tìm chính mình trả thù Mà tại tô hùng không có tìm chính mình trong khoảng thời gian này trần khải có thể thừa dịp hiện tại làm một ít chuyện khác t h như trước đó mạc hoài ân nói hắn trong động phủ cất giấu không ít pháp bảo cùng một chút gần như thất truyền bao sơn b ỹ pháp mà trần khải từ trong trí nhớ của hắn cũng xác thực tìm được tin tức tương quan cho nên trần khải muốn thừa dịp thời gian này đi dò t h á m bảo trần khải tìm mạc hoài ân ký ức đi tới động phủ của hắn Đúng đông đầu đó đ lúc này, Trần、khải、trong ngửi người, người đông nhiên nô trong tay háo chui ra ngoài tới trên chui tay tay từ tới mặt ra, ra Khải háo háo sau tranh thủ một mực bảo trì vị trí này nếu như có thể mà nói đem hạng nhất cũng đẩy xuống đi q u y c ủ cũ nguyễn phiếu để cử đi thấu c h ư ơ n g xong chương năm mươi tư hóa thân quỷ vương người người làm sinh vật huyền bí đối pháp khí loại này vật phẩm siêu phàm tương đối m ẫ n cảm bởi vậy để nó đi tìm pháp khí là thích hợp nhất mà trần khải thì tại trong thời gian này trước tiên ở động phủ địa phương khác dạo chơi nhìn xem có thể có thu hoạch gì ngay tại lúc hắn chuẩn bị xâm nhập động phủ thời điểm lại nhìn thấy cảnh tượng có tin ngoa tạo trông thấy một màn trước mắt trần khải không khỏi một n g ụ n quốc túy b i u ra cảnh tượng trước mắt xác thực quý dị trước mắt bọn hắn đúng là tô hùng thi thể chỉ là tô hùng cũng không có bất luận cái gì chết thảm dấu hiệu mà là lẳng lặng nằm trên mặt đất tựa như ngủ thiếp đi bình thường tại trước người hắn có một cái c ỡ nhỏ mao sơn đàn đồng thời hắn dưới thân thể vẽ lấy một cái quỷ dị c h ấ t pháp bốn phía còn trưng b ả y b ả y cái ngọn nến mà lại có mấy cây đã tiêu diệt t r â n khải sắc mặt nặng nề g nhìn xem nằm dưới đất tô hùng lập tức đem mạc hoài ân ký ức điều đi ra muốn từ đó lật ra đáp án qua sau một thời gian ngắn trần khải quả nhiên từ mạc hoài ân trong trí nhớ tìm được tương quan tri thức đây là một loại gần như thất truyền tạ thuật nghe nói dùng loại phương thức này biến thành quỷ hùng tàn không mà nó thất truyền nguyên nhân chính là bởi vì trong quá trình này cần thiết kinh lịch bỏ mình cướp cùng đoạt sát chi pháp đều hung h i ể m không gì sánh được bởi vì một khi sử dụng liền sẽ mất mạng dù ai cũng không cách nào cam đoan sau khi chết đến tột cùng có thể hay không biến thành mạnh mẽ như vậy l ệ quỷ bởi vậy cơ h ộ i không ai thử qua trần khải tại trong não lật r a đoạn ký ức này bất quá từ hệ thống nhắc nhở nhìn lại tô hùng tám thành là thành công nhưng mà lúc này trần khải lại nhãn trâu xoay động một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn tung ra chỉ gặp trần khải lộ ra một tia tà ác mỉm cười sau đó vậy mà gỡ ra tô hùng quần áo cùng lúc đó tại một chỗ rừng núi hoa n g vắng khô cạn thổ đ i ệ u đ ố n g nhiên vỡ tan lập tức một bóng người phá đất mà lên cái k i a thân người mặc màu đen trưng bảo giữ lại một đầu thật dài tóc trắng sắc mặt lại trắng bệnh khô cát không có một tia huyết sắc tựa như một bộ cương thi ha ha ha ha người kia hai tay mở ra giống như là n g h ê n đón tân sinh bình thường điên cuồng cười nói trần khải ha ha ha trần khải không sai người này chính là hóa thân thành đoan hồn tô hùng hiện tại hắn muốn đi tìm trần khải báo thủ đúng lúc này tô hùng sầm mặt lại ai ở đâu hắn ánh mắt bén nhọn nhìn về phía một bên chỉ gặp một cái giống như hắn sắc mặt trắn bệnh o a n hồn chậm rãi a a a vị kêu o a n hồn phát ra âm trầm kinh khủng dáng tươi cười đối với tô hùng nói ra mới o a n hồn đã xuất hiện sao tới đi hiện tại ngươi có hai lựa chọn trở thành chủ nhân tôi tớ hoặc là hồn phi p h á c h tán tôi tớ ha ha ha ha nghe cái kêu o a n hồn lời nói tô hùng lập tức cười to nói ta tô hùng khi còn sống liền quát xá p h o n g vân toàn bộ hương cảng đều không có người dám cho ta sau khi ta chết cũng muốn làm quỷ l ã o đại ai cũng không có tư cách để cho ta tô hùng làm người hầu lời này vừa nói ra cái kêu o a n hồn lập tức sắc mặt trầm xuống nói ra như vậy không biết tốt xấu vậy liền chết đi nói đi cái kia o a n hồn liền dương nhanh múa vớt nào h về phía tô hùng chỉ gặp tô hùng cười lạnh một tiếng lập tức một thanh liền bắt lấy cái kia o a n hồn cổ hiện tại ngươi còn muốn để cho ta làm tôi tớ sao tô hùng một tay bóp lấy hắn một bên tàn khốc nói nhiều nhiều mệnh a đại nhân o a n hồn một bên dãy r ủ i lấy một bên cầu xin tha thứ lập tức tô hùng liền buông hắn ra sau đó đối với hắn âm thanh lạnh lùng nói dẫn ta đi gặp ngươi kia cái gọi là chủ nhân tô hùng đi theo cái kia văn hồn đi tới trên một toàn ú i hoang trong núi thi cốt khắp nơi có thể thấy được phương viên trăm dặm không có một mặt cỏ chỉ gặp trước núi đứng thẳng một tò lớn địa trên đó viết trăm núi hoang bà chữ to tô hùng hư lạnh một tiếng sau đó cơ cơ tay não lập tức tấm địa đá k i a bỗng nhiên bạo liệt ngay sau đó đá vụn lợi ra người nào dám xông ta t r ă m núi hoang đúng lúc này một đạo hùng hậu giọng nữ vang lên chỉ gặp một vị sắc mặt trắng bệnh bà đi tung bay nữ tử đ ỗ n g nhiên xuất hiện nàng đứng ở trên núi một cái trên tảng đá lớn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tô hùng ta muốn gặp các ngươi lão đại tô hùng đi thẳng vào vấn đề nói ra xông vào sân môn còn muốn gặp quỷ vương đại nhân trước qua ta cửa này đi nữ tử á o trắng nghiêm nghị nói ra lập tức chuyển động nhẹ nhàng thân thể toàn bộ thân thể tung bay ở không chúng cùng lúc đó hai đạo màu trắng t r ư ờ n g lăng từ nàng trong tay háo r ố i ra hướng tô hùng bay đi chỉ gặp tô hùng vung vẩy cánh tay hoành không một cái thủ đao một đạo quỷ dị ánh đao màu xanh lục liền hướng nữ tử áo trắng bay đi anh ta theo một tiếng hét thảm nữ tử áo trắng bị ánh đao màu xanh lục đánh lui ta đã nói rồi để cho các ngươi lao đại đi ra gặp ta tô hùng tiến về phía trước một bước trầm giọng nói người ta l i ề u mạng với ngươi nữ tử áo trắng cắn răng miến lợi nói ra tuyết ngọc chớ có vô lễ đúng lúc này một đạo uy nghiêm thanh em g i ả mua vang lên bị gọi là tuyết ngọc nữ tử áo trắng cùng tô hùng nhao h chỉ gặp trên đỉnh núi một vị mặc đại thanh q u a n phục trên đầu mọc da tóc trắng thưa tớt h khuôn mặt giả nùa khô quát láo giả đang đứng ở nơi đó quỷ vương đại nhân tuyết ngọc lập tức cung kính nói người tạm thời lui ra đi được xưng quỷ vương láo giả thản nhiên nói là tuyết ngọc lên tiếng sau đó liền lui ra chỉ gặp quỷ vương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tô hùng cũng thản nhiên nói không biết quý khách tới đây không có từ xa tiếp đón xin hỏi quý khách là vì chuyện gì mà đến người là nơi này quỷ vương tô hùng chỉ vào hắn ngữ khí cuồng vọc nói quỷ vương lập tức sắc mặt trầm xuống không nghĩ tới tô hùng dám như thế cản dỡ tự đủ nói liền nói ra không sai chính là b ả n vương ha ha ha ha. tô hùng lập tức phá lên cười sau đó nói vậy thì thật là tốt ngươi nhìn đã giả không còn dùng được quỷ này vương vị trí nên đổi ta đến ngồi một chút Quỷ vương sắc mặt biến đổi lớn lập tức cả giận nói tiểu đối vô tri cùng luôn nói dối đến đây chịu chết đi Quỷ vương lăng không n ả y lên toàn bộ thân thể bay ở không t r u n g đưa hai cái lợi trào liền hướng tô hùng đánh tới chỉ gặp tô hùng cũng hừ lạnh một tiếng lập tức nhảy vọt đến không chúng cùng ủy vương trên không trung chiến đấu đứng lên nhưng mà tô hùng coi như lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái tân sinh o a n hồn cũng đã tu luyện mấy trăm năm quỷ vương so ra cuối cùng vẫn là kém một chút chỉ gặp tô hùng bị đánh liên tục bại lui trên người trường bảo màu đen chỉ chốc lát liền bị quỷ vương bắt rách tung tóe đúng lúc này tô hùng đống nhiên một trận cười lạnh chỉ gặp hắn đưa tay bỏ vào trong miệng lập tức m i ệ m một đạo phát chú sau đó đem ngón tay đặt tại quỷ vương trên c h á n quỷ vương lập tức cảm thấy trên c h á n một trận bị bỏng cảm giác cũng tùy theo truyền khắp toàn thân tại quỷ vương trong tiếng kêu thảm hắn bị tô hùng xé thành mảnh nhỏ quỷ vương bị tô hùng đánh rất sau một cái đen kịt lệnh bài từ trên người hắn rớt xuống tô hùng tiến lên một bước đem nó nhặt lên chỉ thấy phía trên viết quỷ vương làm cho ba chữ to tô hùng cười cười sau đó đem quỷ vương làm cho nâng quá đỉnh đầu chỉ chốc lát quỷ vương làm cho bên trên phát ra tham thảm lục quang ngay sau đó từng đạo quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng vào tới những quỷ này chính là trước đó quỷ kia vương tiểu đệ chỉ cần có được quỷ vương làm cho liền có thể tùy ý điều động bọn hắn nhưng bọn hắn trông thấy đem chính mình triệu tập đến không phải quỷ vương mà là tô hùng sau nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ gặp tô hùng nghiêm nghị nói ra trước đó quỷ vương đã chết từ giờ trở đi ta tô hùng chính là các ngươi mới quỷ vương thấu chương xong chương năm mươi lăm nóc nhà hiện thân ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta quỷ vương l ã o đại của chúng ta đi đâu một cái đuôi ngủ tiểu quỷ đi lên trước chỉ vào tô hùng nói ra tô hùng lập tức lăng lệ nhìn về phía hắn lập tức h á to miệng rộng cái k i a tiểu quỷ lập tức cảm thấy một trận không h i ể u hấp lực toàn bộ thân thể lại hóa thành hạt tròn bay vào tô hùng trong miệng tô hùng miệng nhanh chóng nhai lấy cái tia tiểu quỷ tàn hồn tại tô hùng trong miệng kêu thảm sau đó thanh âm càng ngày càng nhỏ thẳng đến biến mất không thấy gì nữa t r o n g thấy tô hùng trong nháy mắt đem một cái tiểu quỷ thôn vệ tất cả oan hồn trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi lập tức nhao nhao hướng tô hùng quỷ lạy bao quát trước đó tuyết ngọc cũng không khỏi quỷ xuống cung nên quỷ vương quỷ vương vạn thuế chúng quỷ cùng têu lên têu lên ha ha ha ha ha tô hùng một bên cười lớn một bên hưởng thụ chúng quỷ chữa bái hiện tại chúng quỷ nghe lệnh theo ta cùng nhau rời núi đuổi theo giết một cái gọi trần khải t i ể u tử tô hùng hạ lệnh đại nhân cái này chỉ sợ không thể đúng lúc này tuyết ngọc thất giọng nói ra ân gặp có người bác bỏ mệnh lệnh của mình tô hùng lập tức ném đi âm trầm tàn nhận ánh mắt tuyết ngọc lập tức thân thể chấn động lập tức quỳ xuống giải thích nói đại nhân xin nghe ta giải thích một trăm năm trước từng có một vị cao nhân ở đây thiết hạ phong ấn mà tại trong núi hoang này bao quát quỷ vương ở bên trong tất cả hoan hồn đều không thể bài trừ phong ấn đại nhân ngài linh thể ở chỗ này sinh ra liền biểu thị ngài chỉ sợ cả đời đều không ra được tô hùng lập tức sắc mặt c h ầ m xuống linh thể của mình nếu là bị vây ở núi hoang đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận lợi như vậy chính mình không cách nào ra ngoài hướng trần khải báo thủ như vậy trước đó sợ tắc hết thể liền không có chút ý nghĩa nào mang ta đi nhìn xem tô hùng nghiêm nghị nói chỉ chốc lát, Tô h ủy vương đại nhân phong ấn này sẽ suy yếu chúng ta chín thành pháp lực bởi vậy lực lượng của ngài chưa hẳn có thể dung chuyển phong ấn tuyết ngọc ở một bên giải thích nói tô hùng sắc mặt c h ầ m xuống lập tức lại khôi phục lại khó trách ta cảm giác mình lực lượng yếu như vậy nguyên lai là phong ấn này dở trò quỷ tô hùng tại vừa khôi phục thời điểm liền cảm thấy mình lực lượng tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cường đại bây giờ mới biết nguyên lai là phong ấn đem lực lượng của mình suy yếu hắn xoay người đối với theo hắn chúng b u nói ra nếu như ta nói ta có thể bài trừ đạo phong ấn này nhưng lại cần các ngươi đánh đổi một số thứ các ngươi có nguyện ý hay không chúng q u hai mặt nhìn nhau lập tức liền có người hô ta nguyện ý chúng ta tại cái này vây lại một trăm năm chỉ cần có thể ra ngoài để cho chúng ta bỏ ra cái gì đều nguyện ý lời này vừa nói ra chúng quỷ nhao nhao ứng h ò a đứng lên không sai ta cũng nguyện ý quỷ vương đại nhân có cái gì phương pháp mau nói đi chúng ta nguyện ý đi theo ngài trông thấy chúng quỷ thái độ tô hùng không khỏi cười to nói ha ha ha ha, t ố t đã như vậy các ngươi liền toàn bộ trở thành ta lực lượng một bộ phận đi chúng quỷ còn không có kịp phản ứng tô hùng những lời này là có ý tứ gì chỉ gặp tô hùng đ ố n g nhiên mở cái miệng rộng lập tức những quỷ quái kia liền cùng trước đó cái k i a t i ể u quỷ mở dạng toàn bộ thân thể hóa thành hạt tròn bay vào tô hùng trong miệng theo chúng quỷ tiêu thảm tô hùng đem mấy trăm con quỷ hồn toàn bộ thôn vệ hầu như không còn chỉ còn lại có bao quát tuyết ngọc ở bên trong mấy cái tu vi tương đối cao thâm quỷ quái một lát sau tô hùng đem mấy trăm con quỷ hồn toàn bộ biến mất hầu như không còn lập tức hét lớn một tiếng vê anh chỉ nghe một trận đất rung núi chuyển tô hùng quanh thân mấy chục khối cự thạch trong nháy mắt vỡ tan trong lúc nhất thời đá vụn trải rộng toàn bộ núi hoang chúc mừng quỷ vương đại nhân thần công đột phá còn lại mấy cái quỷ quái nao nhao hướng nó quỳ l ạ i đối với trên núi hoang quỷ quái tới nói bọn hắn hành động không chỉ có thụ phong ấn nước thúc còn cần nghe theo tại quỷ vương làm cho quỷ vương làm cho là một kiện hoàn toàn không thua tại tiên gia pháp khí đỉnh cấp tà vật có thể cho những quỷ quái này nghe lệnh của chính mình đời trước quỷ vương sở dĩ có thể thống lĩnh chúng quỷ dựa vào là chính là viên này quỷ vương làm cho bởi vậy còn lại những quỷ quái này bọn họ mặc dù sẽ cộng tình những cái kia chết đi quỷ quái c ũ n g phi thường e ngại bọn họ tân chủ nhân tô hùng nhưng bởi vì quỷ vương làm cho ướt thuốc bọn hắn nhất định phải đối với tô hùng trung thành tuyệt đối chỉ gặp tô hùng quay đầu lập tức một trưởng liền đem linh cháo đánh nát phong ấn trong nháy mắt liền bị cưỡng ép đánh tan giờ khác này bao quát tô hùng ở bên trong tất cả quỷ quái trong nháy mắt cảm giác được lực lượng của mình lại lật gấp mười lần ha ha ha ha kiến thức chính mình cực k t ô hùng không khỏi cười to nói trần khải ta tô hùng trở về cho ta an tâm chờ chết đi lúc này trần khải vẫn trong đậu phủ chơi đùa lấy tô hùng thi thể chỉ thấy lúc này tô hùng thi thể không chỉ quần áo bị lột ngay cả da cũng bị lột xuống tới đúng lúc này trần khải thân thể bỗng nhiên chấn động lập tức mỉm cười nói ra xem ra muốn bắt đầu làm việc sao cùng lúc đó đã biến thành quỷ vương lại bài trừ phong ấn tô hùng đi tới hắn khi còn sống để hắn một tay che t r ờ i trên con đường kia mà phía sau hắn còn đi theo mấy vị quỷ quái tiểu lệ hắn một m ặ tâm trầm đi tại trên đường phố người trên đường phố bọn họ trông thấy hắn bộ này kinh khủng bộ dáng có q u ă n g tới ánh mắt khác thường có thì nhao nhao tránh đi tô hùng đi đến một cái phòng ca múa trước sau đó ngừng lại lập tức q u a y người triều đình phòng khiêu vũ đi đến cho ăn các ngươi là ai cửa ra vào bảo an gặp mấy cái này rõ ràng khả nghi ra hỏa đi tới không khỏi tiến lên ngăn cản nói chỉ gặp tô hùng không nói hai lời hai bàn tay nhao nhao đánh vào bảo an trên thân bảo an trong nháy mắt bay ngược mà ra xảy ra tình huống gì đúng lúc này một cái dày tây giữ lại ria mép thanh niên từ bên trong đi ra người này chính là hà lan tự nhà này phòng ca múa đã từng là tô hùng sản nghiệp hiện tại thì thuộc về mạnh huy mà hà lan tử chính là phòng ca múa lao bản mới tô hùng hà lan tử trông thấy tô hùng lập tức con ngươi thích chặt chỉ gặp tô hùng tiến lên một thanh bóp lấy hà lan tử cổ trầm giọng nói ra trần khải ở đâu cúc mẹ mày đi lan lộn giang hồ nếu là ngay cả điểm ấy nghĩa khí đều không có còn lan lộn cái giam à. hà lan tử một bên dãy rủa vừa nói mà lại ngươi cho rằng ngươi biến thành bây giờ quỷ bộ dáng này trần đại ca liền sẽ sợ ngươi sao không nói liền đi chết đi cho ta tô hùng nói đi một tay khác liền bắt đầu ngưng tụ pháp lực đang muốn hướng hà lan tử đánh tới ư không may gấu tạo hình mới không tệ lắm đúng lúc này một đạo thanh âm âm dương q u á i khí từ đằng xa chuyển đến tô hùng vừa nghe đến thanh âm này lập tức bưng xuống hà la n tử lập tức đi ra phòng ca múa ngắm nhìn bốn phía đằng sau rốt cục tại đối diện trên một tòa nóc nhà nhìn thấy vừa mới nói chuyện trần khải thật sự là muốn cái gì đến cái gì hôm qua nói hy vọng đem hạng nhất đẩy xuống đi hôm nay lập tức liền lẹn đến hạng nhất đi độc giả các lao ra quá ra s ư ớ c tấu chương xong